Quy một chương một, mật thất thùng giấy. Chương một, mật thất thùng giấy. Trước mắt là một gian hơn trăm ngang mật thất, không có cửa sổ, trống rỗng, tại góc tường nhỏ, có một cái tứ tứ phương phương vật, thoạt nhìn giống là cái giường, cũng không phải một mảnh gỗ. Cao Phi tay tại trên cái giường đỡ qua, cảm giác có chút giống giấy, so với giấy muốn dày nhiều lắm. Mặt trên còn ấn rất nhiều Cao Phi chưa từng thấy qua cổ quái ký hiệu, thân là Lam Tam thập Tam dịch dịch trưởng, Cao Phi không chỉ là duy nhất nguyên võ giả, cũng là trong trạm dịch là số không nhiều biết chữ người, có thể những ký hiệu này, hắn xin thể chưa từng thấy qua. Trong giường có cái lỗ, thoạt nhìn giống là nắp giường. Cùng Cao Phi đã gặp tuyệt đại đa số cái dương bất động, cái dương này cái nắp là chia đôi, mặt trên có giấy niêm phong, kỳ lạ nhất chính là giấy niêm phong lại là trong suốt. Cao Phi không dám lộn xộn giấy niêm phong, có tư cách tại trên cái dương dán giấy niêm phong, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ dịch trưởng có thể đắc tội. Cái dương bốn phía có họa, họa sĩ tinh xảo đến cực điểm, hắn chưa từng thấy qua như thế chân thật bức tranh được in thu nhỏ lại. Hai cái hình chứng cái hộp nhỏ, nhìn giống kim loại, trong đó một cái cái hộp nhỏ là mở ra, lộ ra bên trong là thịt. Cao Phi ngây người vài hơi, cái này cái hộp nhỏ rõ ràng cho thấy kim loại chế tạo, ai sẽ dùng kim loại chứa thịt? Trong hộp thịt để ăn, chỉ là liếc mắt nhìn, để hắn thèm nhỏ dãi. Cái dương, cái hộp nhỏ trong hộp thịt. Cao phi vòng quanh thùng giấy chuyển mười mấy vòng, trong lòng suy đoán, cái này thùng giấy bên trong, chứa sợ không phải cái hộp nhỏ đi, trong hộp là thịt. Cái suy đoán này, để hắn cảm thấy quá ly kỳ, làm sao có thể? Lam Tam thập tam dịch sinh hoạt điều kiện ra khổ, coi Trường Đông Cấp Thương đạo Lam huyết rừng rậm cuối cùng, nương tựa nhập vân dãy núi, cùng Thiết huyết thương minh tiếp giáp, lẫn nhau ở giữa xấu xa không ngừng. Trong rừng rậm lại có Lam huyết thổ dân làm kinh sợ, tại đây trong làm dịch trưởng, mỗi ngày đều muốn căng thẳng thần kinh. Đây cũng là Cao phi, thân là nhị cấp võ sư, Bị phái tới đây làm dịch trưởng nguyên nhân. Ba năm dịch trưởng, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, có thể còn sống trở về, một cái thương minh quản sự liền chạy không được. Trên thực tế, bị phái đến Lam Tam thập tam dịch, bình thường là đắc tội với người, hoặc không chịu thương minh muốn gặp. Theo Lam Tam thập tam dịch dĩ vãng dịch trưởng kinh lịch đến xem, ít có có thể bình yên vô sự vượt qua 3 năm. Cao Phi, tiếp nhận dịch trưởng không quá nửa năm, liền cảm giác được áp lực nặng nề, lớn bé chiến đấu, mỗi ngày không ngừng, lui tới thương đội đủ loại kỳ hoa yêu cầu, càng làm cho hắn mệt mỏi. Lam Tam thập tam dịch cũng không thiếu thịt để ăn. Lam huyết trong rừng dẫm động vật rất nhiều, nhập vân trong dãy núi giá thú thường xuyên xuống núi săn bắn. Có thể Cao Phi biết một cái thưởng thức, thịt là không chứa được, trừ phi tại Hàn Lánh bắc địa, tại đây trong tối đa một ngày, thịt liền tối. Hắn đã ở trong phòng chuyển một khắc đồng hồ, tỉ mỉ tra xét, gian phòng không có cửa sổ hộ, đây cũng là một chỗ kỳ lạ, không có cửa sổ, như thế nào xuất nhập? Mở ra, quấn viết nhìn thùng giấy lên bức tranh được in thu nhỏ lại, Cao Phi cảm giác đói bụng, hắn nhớ kỹ sáng sớm lúc đi ra, ăn hai cái bánh bao, uống hai chén canh thịt. Tuần đạo không quá 20 dặm, liền gặp phải Lam huyết thổ dân. Cao Phi xuất đội truy sát, một cái đột kích, liền giết chết hơn 10 tên Lam huyết người, đuổi theo cái mông tiến nhập Lam huyết rừng rậm. Hắn tại đây trong đã đi lính có hơn nửa năm, tự nhiên biết không có thể thâm nhập, truy không bao xa liền ngừng lại, có thể những Lam huyết đó thổ dân rõ ràng quay đầu lại khiêu khích. Cao Phi giận dữ. Chuyện kế tiếp, hắn nhớ không rõ, dường như là bên trong cự một cơ quan, loại này cơ quan Lam huyết người đùa xuất thần nhập hóa, dùng dây leo giả treo lên một đoạn cự mục, định nhân tới gần thời gian buông ra dây leo giả, cự một kích, kỳ trung lực không thể so công thành truy yếu bao nhiêu, trọng khải cũng không đỡ nổi. Ngày hôm nay, Cao Phi mặc chính là giáp da mỏng nói như vậy, ta đã chết. nơi này là thiên quốc, vẫn là huyết ngục. người ta nói, lúc còn sống làm việc thiện nhập thiên quốc, giết chóc quá nhập huyết ngục. nhưng này gặp quỷ thế đạo, người không giết người, người cũng giết người, trên tay người nào còn không có mấy cái nhân mạng. cao phi tự nhận là có lương tri người, cũng không nát vụn giết người vô tội. mặc kệ trong lòng thế nào thống hận lam huyết quái cùng thiết huyết thương minh, cũng chưa từng cầm thổ dân tìm niềm vui, bắt người mệnh quái hoạt. nơi đây nhìn không giống là huyết ngục, huyết ngục không nên là hùng sao? đi cái quái gì vậy? mặc kệ, ngược lại đã chết, ai còn quan tâm cái gì giấy niêm phong, tính là là thuộc về thiên quốc quý nhân mặc kệ. Mở ra nhìn một chút, đưa tay tại trong suốt giấy niêm phong lên kéo ra, xẹt một tiếng, phong bị vỡ vụn. Mở ra chia đôi nắp dương, cùng Cao Phi nghị giống nhau, bên trong từng cái hộp sắt nhỏ, trên dưới hai tầng, một tầng 12 hộp. Cầm lấy một chỉ hộp sắt, đối chiếu thùng giấy lên bức tranh được in thu nhỏ lại, Cao Phi tìm được một cái bị ấn dẹt móc kéo, nhẹ nhàng lôi kéo, trên hộp sắt thiết phiến bị kéo ra, lộ ra bên trong đỏ trắng giao nhau thịt để ăn. Hai ngón tay nắm nhẹ, kéo xuống thiết phiến ở trong tay hắn biến ảo hình dạng, không tới ba hơi thở, một cái giản dị thìa sắt thành hình, Cao Phi chưa bao giờ thiếu dụng khí cùng trí tuệ. Bất kể là đối mặt Lam huyết thổ dân vẫn là thiết huyết thương minh người, một hộp thịt để ăn, tự nhiên hù dọa không nga hắn. Một miu thịt để ăn vào miệng, cái môi liền lại cũng không dừng lại được. Tuần đường hơn 20 dặm, lại thêm cùng nhau truy sát, sáng sớm hai cái bánh bao đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, liên tiếp ăn năm hộp, cao phi không thôi để xuống hộp. Trong nhà mời nguyên võ sư phó báo cho hắn nhiều nhất câu nói đầu tiên là, thân là nguyên võ giả, muốn hiểu tiết chế, dục vọng, người đại địch, người dục vọng là không bờ bến, lấy dục vọng là động lực, có thể trở thành võ giả động lực để tiến tới, nếu là không cách nào tiết chế, bị dục vọng trừng khống, tất nhiên sẽ tuột xuống vực sâu, vạn kiếp không về. Cao Phi cầm lấy hộp sắt, xen vào bị giáp trong khe hở, cái này hộp sắt thịt mỹ vị vô cùng, số lượng lại không nhiều, mở rộng ra ăn, 10 hộp cũng chưa chắc đủ Cao Phi ăn. Tại bị giáp trong khe hở lấp bốn hộp, có chút tiếc nuối nhìn còn lại hộp sắt thịt, đứng lên, tại tại chỗ nhảy vài cái, lại tay không đùa bỡn một chuyến đao pháp, cảm giác cũng không có gì đáng ngại. Do dự một chút, Cao Phi ở trên người lục lọi, thương minh lò sắt, cướp đoạt người chết. Cầm đồ của người ta, bất kể là của ai, nhất định phải trao đổi, còn có hay không công bằng, mỗi người kiến giải là bất đồng. Ngoại trừ một bộ quần áo, bị giáp, trên bắp chân dao găm, đại đội trưởng đào cũng không có. Tay phải đằng sau lưng sờ soạn một chút, Cao Phi có chú ý. Gỡ xuống bên hông ăn túi, bên trong chứa hắn bữa trưa, một khối nặng một cân tùng lâm thị thổ làm. Thức ăn đổi thức ăn, cái này rất công bằng. Là thời điểm rời đi nơi này. Thế nhưng, thế nào ly khai? Bụng có chút đau. Dịch trưởng, dịch trưởng. Bên hai chuyển đến tạp nhạp tiếng thế Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một cái đại mặt béo phì, Cao Phi tâm tư có chút loạn, lại một cái nhận ra, cái này mở lớn mặt béo phì chủ nhân đúng là mình trong tay tiểu kỳ quan lôi thạch, cũng là thân tín của hắn. Làm Tam thập tam dịch là tiểu dịch. Dịch bên trong thiết lập dịch trưởng một người, tiểu kỳ quan năm người, dịch binh 50, tập dịch 50 người, tiểu dịch lại xương trăm người dịch, là thường thấy nhất thương đạo đường núi. Tiểu dịch trên còn có đại dịch, thiết lập tổng dịch trưởng một gã, dịch trưởng bốn gã, dịch binh 200, tập dịch 200. Theo lý thuyết, lam tam thập tam dịch là biên dịch, là dựa vào cận kề nó thương minh chậm dịch, hẳn là thiết lập đại dịch mới đúng. Chỉ là thiết huyết cùng phong hoa 10 năm trước ghi lại không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, đều thối lui một bước, biên dịch tiểu thành tiểu dịch. Nói là không xâm phạm lẫn nhau, đủ loại xấu xa là không thiếu được, đại chiến tranh sẽ không có, tiểu quy mô không ngừng xung đột. Cùng Lam Tam thập Tam dịch đối ứng, là 200 dạng ngoại nhập vân dãy núi vân tứ thập ngũ dịch, nơi đó là thuộc về Thiết huyết thương minh biên dịch. Lam Tam thập Tam dịch thời kỳ không dễ chịu, vân tứ thập ngũ dịch giống như vậy. Cao Phi muốn đối mặt là Lam huyết trong rừng rậm Lam huyết thổ dân bộ tộc, vân tứ thập ngũ dịch đối mặt là quá nhiều nhập vân sơn phỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải nhập vân tộc tập kích. Hai bên có xung đột, cũng có hợp tác, tại biên dịch đi lính, vì sống sót, người nào quan tâm hai cái thương minh ở giữa nát vụn chuyện này. Ta không có chuyện gì, Lam huyết quay lui. Cao Phi dãy dụa ngồi dậy, vận chuyển nguyên lực, trong bụng hơi trẻ sát, hẳn là là cự một đánh tại bụng kích lưu lại ám thương một trùng kích lực rất mạnh, có ít nhất 3.000 cân ở trên lực đạo, ba cấp trở xuống nguyên võ giả, không nói trong người chết ngay lập tức, ít nhất cũng là trọng thương. tự mình chỉ là cảm giác hơi đau, lại thêm một tia nguyên lực vận chuyển không khoái, cũng không lo ngại. đưa tay tại bụng ấn xuống một cái, truyền đến thô sáp cảm giác, trong lòng cả kinh. tiếp theo một trận mừng như điên, là hố sát, theo hình dạng lên là có thể cảm giác được là trong mật thất hố sát. đưa tay theo giáp trong khe rút ra hố sát, một cái, hai cái, bốn cái hố sát, một chỉ không ít. dịch trưởng, đây là. thấy trong tay hắn bốn cái hố sát, một vị khác tiểu kỳ quan vương tá tỏ mò hỏi, thứ này hắn chưa từng thấy qua. Lam Huyết quái ngồi, hẳn là là bọn hắn theo cái nào nhánh thương đội trong cướp. Cao Phi suy nghĩ vừa chuyển, thốt ra, hắn theo bản năng cảm thấy, mật tất là không thể nói. Vương Ta cùng lôi thạch đồng thời gật đầu, lúc này mới hợp lý, lấy dịch trưởng thực lực, chính là cự một cơ quan, là chạy không khỏi Cao Phi ánh mắt. Các huynh đệ thế nào? Cao Phi hỏi, tiểu dịch dịch binh 50, mọi người cùng một chỗ lăn lộn đại thời gian nửa năm, muốn chưa quen thuộc đều khó khăn. Biên dịch sinh hoạt không dễ, ngoại trừ sinh hoạt điều kiện gian khổ, chiến đấu không nhập không ở, cả ngày trong vỡ cái kiên huyền, nói không chừng lúc nào liền chặt đứt. Hơn nửa năm qua này, Cao Phi trong tay 5 cái tiểu kỳ quan một chết một trọng thương, dịch binh trận vong hai người, tổn thương hơn mười người. hai cái huynh đệ vết thương nhẹ, chém giết lam huyết quái hai tám con. lôi thạch nói rằng, mọi người thói quen đem thổ dân gọi là lam huyết quái, căn bản không bắt bọn họ là người, liền lượng tử đều dùng chính là con. lam huyết thổ dân cái đầu cấp thấp, bình quân thân cao chỉ có khoảng bốn thước, da lam lục giao nhau, giỏi về ở trong rừng cây chạy nhanh, tại trên nhánh cây so khỉ còn phải linh hoạt. lam huyết người có bộ tộc, lời nói, lực lượng không lớn, hoạt động linh hoạt, vũ khí nhiều lấy vó nhọn một côn, thổi tiên làm chủ, trên người không có áo giáp, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có. Hơn 3000 dặm trưởng Lam huyết trong rừng rậm, tùy ý, ý có thể thấy được. Có thu hoạch gì? Cao Phi hỏi. Cùng với bình thường giống nhau. Lôi Thạch vẻ mặt đau khổ nói rằng, Lam huyết người lấy săn thú thu thập mà sống, thực lực mạnh bộ tộc ở sân động, đại bộ phận Lam huyết người trực tiếp ở trên tầng tây, cùng dã thú không khác. Cùng với bình thường giống nhau, đại biểu cho không có thu hoạch. Những thứ này chạy đến thương đạm một bên, muốn cấp một thanh Lam huyết quái, trên người ngoại trừ một cái cây thường, liền thổi tên đều rất ít, trên người bọc vỏ cây, có thể tìm tới mấy viên trái cây chính là vận khí tốt. Quên đi, chúng ta trở lại. Cao Phi tiếp nhận Lôi Thạch đưa tới trường đao xoay người hướng rừng đi ra ngoài. Quy một chương 2, chạm dịch. chương 2, chạm dịch. thấy cao phi mang theo hai cái tiểu kỳ đi ra rừng rậm, lưu thủ tại ngoại tiểu kỳ quan tôn nham dẫn người tiến lên đón. đường núi việc rất nhiều, ngoại trừ phụ trách lui tới thương đội ăn, mặc ở đi lại ở ngoài, còn phụ trách chăm dặm thương đạo an toàn tuần tra, chữa trị tổn hại con đường. một cái chạm dịch có hơn trăm người, nghe không ít, trên thực tế căn bản không đủ dùng, mỗi ngày đều vội vàng thành cầu. 3 ngày một lần tuần đạo, do cao phi cái này dịch trưởng xuất lĩnh ba cái tiểu kỳ, hai cái tiểu kỳ lưu thủ dịch. xuất hành cưỡi ngựa, tiến nhập rừng rậm bộ hành nhất định phải có một cái tiểu kỳ tại ngoại lưu thủ xem ngựa. Dịch trưởng, Tôn Nam là Lam Tam thập tam dịch lão nhân, đã đi lính 2 năm rưỡi, ánh mắt ở trong đám người là qua, cũng biết cũng không tệ lắm, lần này không tổn thất gì. Hồi trăm dịch, Cao Phi xoay người lên ngựa, cũng không giải thích, giúp chuyển đầu ngựa, hướng đi trở về. Một cái nho nhỏ dịch trưởng, tại toàn bộ phong hoa thương minh bên trong tầm thường, thế nhưng tại Lam Tam thập tam dịch, nhưng là nhất luôn cựu đỉnh đại nhân vật. Bình thường tuần đạo, muốn đi ra trong tính là lười biếng, muốn đi ra 80 dặm, ngày hôm nay mới liệt 20 dặm, lục sự quan ký thượng một bút, Cao Phi nhất định sẽ có phiền toái. Đông cốc thương đạo là đại thương đạo, mỗi ngày thương đội đà xe không ngừng, là phong hoa thương nghiệp liên minh cảnh nội sau cùng một trạm, lang tam thập tam dịch tuy là tiểu dịch, diện tích lại khá rộng, ngược lại nơi này mặt đất không bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn chiếm nhiều phần lớn thành. 16 cái sân, mấy trăm cái gian phòng, nhìn như khổng lồ khu nhà, đối dịch binh mà nói, chen chúc không chịu nổi, những thứ này sân là vì thương đội đà xe phục vụ, chính bọn nó chỗ ở, chỉ có hơn 10 gian phòng, bình quân xuống tới, mười mấy người mới có thể chia đến một gian. Trạm dịch trăm người, nên có quan đầu lại một cái không thể thiếu. Cao phi là dịch trưởng trưởng tổng, đồng thời thẳng quản dịch binh Tập dịch phương diện, có trưởng nhóm một gã, lục sự quan một gã, dịch đầu năm người, lại thêm năm tên tiểu kỳ, những thứ này chính là là trạm dịch tần quản lý. Lúc này làm tam thập tam dịch, kín người hết chỗ, liền trạm dịch sân đều đã bay lên không, vẫn như cũ ở không ít hơn. bốn cái đội buôn nhỏ chỉ có thể ở trạm dịch ngoại chống lề vải. Dịch trường đã trở về, trường nhóm Lý binh bận rộn đầu đầy đại hán, chỉ phải gấp cùng cao phi lên tiếng kêu gọi, lại dẫn người đi làm việc. Dịch binh thời kỳ không dễ chịu, tập dịch thời kỳ càng không dễ qua. Thời điểm bận rộn khá tốt chút, có ít nhất khen thưởng, khách nhân thiếu thời điểm, tập dịch vẫn như cũ nhàn rỗi không tới vào cánh rừng săn thú, thu thập, tu sửa phòng ốc, quét tước vệ sinh, nấu nước làm cơm. Đông Phương tiên Sinh, trong nhà có thể có chuyện. Cao Phi hỏi, Đông Phương Lượng chính là làm tam thập tam dịch lục sự quan, địa vị xếp hạng thứ ba. Lục sự quan mặc kệ võ sự, việc vật lãnh, chỉ có ghi lại quyền, báo cáo quyền, nếu như hằn méo mó miệng, dịch trưởng cùng trưởng nhóm thời kỳ cũng không tốt qua. Đông Phương Lượng ngoài 40, một bộ thanh sam, một bộ văn nhân ăn mặc, hắn cũng là làm tam thập tam dịch trung học vấn cao thâm nhất người, nghe nói đọc qua 3 năm tứ hội viết văn trường. Trong nhà võ sự, Đông Phương Lượng trả lời Lấy giấy bút bắt đầu ghi lại, lục sự quan tuy rằng không cần đi theo tuần đạo, nhưng hắn theo xuất phát cùng trở về thời gian, là có thể đoán được tuần đạo có hay không lười biếng. Còn có ánh mắt sắc bén người, theo dịch binh trạng thái tinh thần, là có thể nhìn ra bọn họ có phải hay không tìm địa phương nghỉ ngơi, căn bản không tuần đường. Ngày hôm nay tuần đạo 20 dặm, gặp Lam huyết quái thám báo, tổn thương 2 người, chém 28 tám đầu. Lam huyết thám báo đội trưởng trăm người, mùi vị không đúng. Cao Phi nói rằng, đây là báo cáo công tác, mỗi lần tuần đạo trở về, do dịch trưởng trình bày miệng, lục sự quan ghi lại, tổng dịch trưởng muốn kiểm tra. Nếu là xảy ra chuyện Thương minh quản sự cũng sẽ chuyển xem những thứ này ghi lại lấy cung cấp tham khảo. Mùi vị gì không đúng. Đông Phương Lượng ghi lại xong, ngẩng đầu hỏi. Dịch trưởng cùng lục sự quan quan hệ thông thường sẽ không quá tốt. Đây là thương minh cố ý gây nên. Dịch trưởng, trưởng nhóm 3 năm một vòng, lục sự quan bình thường là một năm một vòng. Vị này Đông Phương lục sự đi tới Lam Tam thập Tam dịch vẫn chưa tới 3 tháng. Lam huyết quái mùi vị không đúng. Gần nhất hai tháng, Lam huyết quái tháng báo xuất động nhiều lần. Người số cũng ở đây tăng nhanh, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Cao Phi nói rằng đây là hắn đi tới nơi này hơn nửa năm kinh nghiệm, cần báo cáo a. Đông Phương Lượng hỏi. Đây là lục sự quan trách nhiệm. Cao Phi đang do dự, đông cốc thương đạo rất dài, Lam huyết khu rừng rậm đoạn liền có 33 cái chạm dịch, vượt quá 3.300 giảm thương đổ, chạm dịch nhân thủ cho tới bây giờ đều không đủ qua. Cách nơi này gần nhất đại dịch là Lam 30 dịch, chỗ ấy cũng chỉ có 200 tên dịch binh, tính là kỵ binh nhẹ khoái mã trợ rút, cũng muốn một ngày rơi thời gian. Hơn nữa có thể tới tiếp viện người số không có khả năng quá nhiều, dù cho điều 31, 322 dịch dịch binh, không có khả năng vượt quá 150 người. Trước thời hạn báo động trước đích xác là một biện pháp tốt, nhưng hắn không cách nào bảo chứng cảm giác của mình đúng, nếu là nói dối báo động Vậy làm phiền liền lớn. Kỳ thật thương đạo lên sức mạnh thủ hộ, cũng không chỉ dịch binh, dịch binh chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thương đội hộ vệ mới là chiến lược chủ yếu. Một cái cỡ nhỏ thương đội, liền có 100 chiếc đại hình đà xe, 100 tên hộ vệ, võ sư là nhất định, tương đương với hai cái tiểu dịch tổng binh đội. Lúc này làm Tam thập tam dịch, liền ở 20 cái thương đội, trong đó còn có hai hạng trung thương đội, riêng là võ sư cùng hộ vệ, liền có tốt mấy ngàn người, loại chuyện này, thật không là hắn một cái nho nhỏ dịch trưởng có thể quyết định. Dễ nhất định phải báo cáo, Cao Phi cảm giác thật không tốt. Do dự mãi, Cao Phi gật đầu nói, báo lên đi, ta ký tên. Đông Phương Lượng mỉm cười, hắn đã sớm xem Cao Phi không vừa mắt, cái gì chó má báo động, hắn căn bản không tin. Trong trạm dịch, dịch trưởng là chủ quan, kỳ thật rất lâu dài muốn xem lục sự quan sát mặt, tuy rằng lục sự quan trong tay không có thực quyền, nhưng hắn thật muốn muốn tìm dịch trưởng phía phước là rất dễ dàng. Cao Phi cùng hắn trước đây đã gặp dịch trưởng bất đồng, nhìn rất thanh cao a nghe nói Cao Phi vốn là thương gia, là yên hoa thương thành một cái tiểu thương nhà, thương đội liên tục bị cướp mấy lần, phá sản. Loại này cao không tới, thấp không xong thương gia con cháu, càng gấp nhất, cả ngày cầm thương gia tư thế, lại kẻ vô tích sự. Châu cái gì châu, thật muốn châu, ai sẽ tới làm dịch trưởng? Đông Phương Lượng viết chữ đẹp, không quá chốc lát, một phong báo động trước công văn liền hoàn thành. Bên trong không thiết lập thám tình, nghe nói Cao Phi là đọc qua thư, sợ là không dễ lựa. Phần này báo động trước báo lên, chỉ cần trong một tháng vô sự, hắn cái này dịch trưởng liền làm chấm dứt, không cần thiết dùng khác thủ đoạn. Tiếp nhận công văn nhìn một lần, xác nhận không có lầm, nâng bút ký tên, đóng dấu, bỏ vào công văn trong túi, dùng xi, si, Cao Phi cái này mới phát giác được buông lòng mấy phần. Tiếp công văn, Đông Phương Lượng cười nói, ngày mai trợ cấp đội nên đến, ta để cho bọn họ mang về. Được. Cao Phi ứng một thần, xoay người hướng hậu viện đi đến. Lam Tam thập tam dịch cùng sở hữu 16 cái sân, tại cuối cùng một cái sân tận cùng bên trong, cách ra một cái ba gian phòng độc lập tiểu viện, nói là tiểu viện, kỳ thật chính là ba gian phòng thêm một mảnh đất trống, đây coi như là dịch trưởng là số không nhiều một trong phúc lợi. Cao Phi phòng ngủ không lớn, không đủ 50 ngang, thu thập sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Một giường, một bàn, một đế, trên bàn để một thanh thô sứ siêu, hai cái ly nước, góc tường trồng chất lên hai cái giường gỗ lớn, đây cũng là cao phi toàn bộ gia sản. Nhấp một hớp ngọt nước suối, Cao Phi cho mày, sau một khắc, thân hình hư không tiêu thất, mắt tối sầm lại, Cao Phi xuất hiện lần nữa tại trong mắt Thất ăn cuối không, dương hộp sắt thịt cũng đã biến mất, liền khoảng không hộp đều không có để lại. Tại mật thất ngay chính giữa, nhiều hai cái mới cái dương, mặt trên để một trang giấy. Cao Phi cẩn thận quan sát bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm, đi từ từ đến phụ cận, màu trắng thùng giấy trước, cũng không có phát hiện hãm tỉnh cơ quan. Giấy, trắng loáng như tuyết, Cao Phi chưa từng thấy tốt như vậy giấy. Trên giấy có chữ viết, tinh tế, cổ quái, Cao Phi một chữ cũng không nhận ra. Thùng giấy vẫn là dùng trong suốt giấy niêm phong che lại, bốn phía có bức tranh được in thu nhỏ lại, vẫn là như vậy là sắc. Cùng lúc trước bất động, lần này là một loại nhìn như trong suốt lọ, bên trong chứa vật. Hẳn là là nào đó trái cây. Cao Phi làm mấy cái hít sâu, ức chế kích động trong lòng. Trước đem giấy trắng cất xong, đập vỡ vụn giấy niêm phong, mở ra thùng giấy, bên trong là 6 cái trong suốt lưu ly bình. Lưu ly bình. Người nào điên cùng như vậy, dùng đáng giá ngàn vàng ngọc lưu ly chế lọ. Lớn như vậy lọ, tốt hơn một khối to ngọc lưu ly mới có thể đảo, nhưng lại muốn đánh mài, riêng là phần này thủ công, ít nhất cũng phải là thần công xuất thủ mới được. Cẩn thận cầm lấy một chỉ lưu ly bình, hai tay run nhẹ nhẹ, không tự chủ dùng nguyên lực ổn định hai tay, xem xét tỉ mỉ. Chơi ạ, lưu ly bình trong quả nhiên là trái cây, còn có nước. Đây là cái gì trái cây, lại muốn dùng lưu ly bình tới xứng nó, hơn nữa một dương chính là 6 bình, hai dương 12 bình. Thật muốn trực tiếp ông đi, Cao Phi vẫn là như được, nhất định phải trao đổi, đây là thương minh luật sát, dù cho hai bên trao đổi cũng không cùng giá trị, phải là trao đổi. Khi sâu một hơi, cẩn thận đem lọ thả lại trong dương, ở trên người tìm một lúc lâu, thở dài một tiếng. Hắn chỉ là một nho nhỏ dịch trưởng, cũng không giàu có. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là dịch trưởng, tính là khi còn bé trong nhà có chút tiền tài, như thế thân vật, sợ là luyến tiếp mua. Then chốt vẫn là trên giấy chữ, Cao Phi không nhận ra hắn không cho là Đồng Phương Lượng có thể nhận thức, tên ngu xuẩn kia không quá đọc 3 năm tư thủ, liền cảm giác mình là văn sĩ. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy mê muội, lại mở mắt lúc đã trở lại phòng ngủ của mình. Cao Phi hai bước vọt tới góc tường, mở ra cái dương, ở bên trong lật tìm ra được, sau một lúc lâu, về vải đóng ký cái dương. Tính là là bất bình đẳng giao dịch, hắn tìm không ra có thể dùng để giao dịch vật. Dịch trường mỗi tháng có 10 mai kim tệ lương tháng, trên cơ bản đều tụt xuống, Cao Phi trên tay nhưng thật ra có hơn 60 mai kim tệ, có thể chút tiền ấy đủ cái gì dùng Ngồi ở ghế trên, suy nghĩ một lát, đẩy cửa ra khỏi phòng, lối thải có Thủ Hạ. Lôi Thạch là thân tín của hắn, bình thường liền ở tại bên ngoài viện phòng nhỏ, nơi đó còn có một gian giường trung phòng, Lôi Thạch trong tay ở nơi này, đây là thân tín đãi ngộ. Ngày hôm nay nhưng có con ngồi. Tiền vàng không đáng giá mấy đồng tiền, Cao Phi lại không bỏ ra nổi vật có giá trị, đã lần trước khối kia thì hổ, đối phương tiếp nhận rồi, sao không dùng rừng bên trong giá đổi? Hôm nay săn vài đầu rừng lộc. Lôi Thạch hồi đáp. Cao Phi trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, vài đầu rừng lộc đáng cái gì? Đó là lam huyết trong rừng rậm thường thấy nhất con mồi, không bao nhiêu tiền. Quy 1 chương 3, bệnh tâm thần a. Chương ba, bệnh tâm thần a. Đáng tiếc Nếu như ít ngày trước tấm kia tùng lâm hồ ra vẫn còn ở thì tốt rồi, vật kia mặc dù không nói được có nhiều yêu thích, thắng ở đủ đẹp, màu xanh cỏ vàng, tại hồ loại bên trong cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt tại ánh mặt trời chiếu xuống, nổi lên một tầng xanh biếc quan mang, vui mừng. Chính là bởi vì đáng giá mấy đồng tiền, Cao Phi mới không có biện pháp lưu lại, tìm một chi thương đội xuất thủ, bán 85 mai kiếm tệ, toàn bộ trạm dịch người Mỹ Mỹ ăn 3 ngày. Lôi Thạch gọi Lý Binh đến một chuyến. Không tới một khắc đồng hồ, Lý Binh đầu đầy mồ hôi chạy tới, gương mặt không vui, "20 nhánh thương đội a, một năm không gặp được mấy lần loại này sinh ý thân là chủ nhóm." Hắn so Cao Phi vội vào nhiều. Tuy rằng đội vàng, tâm tình cũng không lỗi, chạm dịch là vì thương đội phục vụ không giả, có thể cũng không phải miễn phí, ngoại trừ thu bình thường phí dụng ở ngoài, chạm dịch cũng sẽ làm điểm bán lẻ, xuất thủ hào phóng quân sự, võ sư, nếu là hầu hạ được rồi, không thể thiếu mấy cái tiền thưởng. Tập dịch thời kỳ so dịch binh khổ, mệt mỏi, thu nhập xa xỉ, bằng không ai nguyện ý chạy đến chim không thèm ý địa phương quỷ quái đi lính. Ngoại trừ nộp lên nhất định tỷ lệ tiền tài, lại phân ra một bộ phận cho dịch trưởng, dịch binh, tính được, kiếm không thể so dịch binh nông thiếu. Ca phi là dịch trưởng, lén lút qua tay tiền tài cũng là có, tuy rằng không nhiều lắm cũng gần như là bình thường lương tháng gấp đôi. Nghe tuổi hồ không ít, vừa vặn là dịch trưởng, không mấy cái thân tín là chơi không chuyện, thân tín cũng không phải là bằng nhân cách mị lực liền có thể làm được. Cao Phi lén lút trong thu nhập, trên cơ bản đều bổ sung tại Lôi Thạch tiểu kỳ trên người. Tốt hơn trang bị, vũ khí, tốt hơn tức ăn, thỉnh thoảng còn phải phát chút tiền thưởng đi xuống. Đầu năm nay, trong tay không điểm chất béo, người nào sẽ vì ngươi liều mạng? Lý chủ nhóm, ta nghĩ mua tấm có đặc sắc ra, 50 tiền vàng khoảng chừng, có cái gì tốt giới thiệu? Cao Phi hỏi. 20 nhánh tương đội, đều là Lý binh cái này trưởng nhóm dẫn người tiếp đãi. Cái nào nhánh thương đội có tốt hàng, hắn lại không rõ lắm. Dịch trường muốn ra: "Để ta suy nghĩ." Lý Minh có chút hơi khó, tốt ra đương nhiên là có, đã qua thương đội, hầu như cũng sẽ mang tốt hơn, hơn ra, vấn đề là thật tốt quá. Dịch trưởng chỉ cho 50 cái kim tệ, có thể mua gì a thương đội mang hàng ra, nếu là chỉ trị giá 50 tiền vàng, sợ là liền lộ phí đều kiếm không trở lại. Dịch trường, ngoại trừ ra, khác được không? Lý Minh càng nghĩ càng làm khó, 50 tiền vàng quá ít. Nói một chút coi, ta muốn đưa người, có cái gì tốt giới thiệu?" Cao Phi nói rằng: "Tiểu nhân có thể lấy được một cân lôi long thì khô." Lý Binh nói rằng, muốn, liền đó. Cao Phi vừa nghe liền độc lòng, 50 tiền vàng một cân Lôi Long thì khô, đây là nửa bán nửa tặng, tính là 100 tiền vàng đều không quý. Lôi Long không phải là long, mà là một loại thân nước sáu chân bơi dài lượng cư sinh vật, nó lớn cái dạng gì cũng không trọng yếu, quan trọng là Lôi Long là nguyên thú. Nguyên thú không phải là thông thường gia thú, ấn nhân loại phân cấp tiêu chuẩn, nguyên thú tương đương với trong nhân loại nguyên võ giả. Toàn bộ Lam Tam thập tam dịch, trên trăm người, chỉ có Cao Phi là nhị cấp nguyên võ giả, cũng chính là mọi người trong miệng võ sư. Nguyên thú, trong cơ thể ẩn chứa nguyên lực. Thịt của nó bên trong cũng tương tự chứa vi lượng nguyên lực, loại này thịt đối với con người mà nói là vật đại bổ, tuy rằng không so được nguyên thạch, cũng là cực kỳ khó được thứ tốt. Vũ sư lượng cơm ăn rất lớn, có thể so với bình thường 5 cái tráng hán lượng cơm ăn. Cao Phi một bữa là có thể ăn hết 10 cân thịt hoặc 10 tờ bánh bao. Đổi thành tùng lâm hổ mạnh như vậy thú thịt, cũng muốn 2 3 cân mới có thể ăn no. Nếu là đổi thành nguyên thú thịt, cho dù là cấp thấp nhất, có 3 lượng là đủ rồi. Một cân lôi long thịt khô, cần một cân 8 lượng thịt tươi, Cao Phi cảm thấy, tuy rằng không so được những thứ kia lưu ly mình, ít nhất cảm thấy không quá đối lý. Đương nhiên nếu như thuần tuý ân giá trị là hoàn toàn không cách nào sánh được. Lý Minh tại đây trong đã đi lính một năm suốt đầu, mặt mũi nhìn thành thật, biết ăn nói, thủ đoạn chân chu. không tới hai khắc đồng hồ, một chỉ an túi đưa đến Cao Phi trước mặt, bên trong chứa một khối ám hồng sắt thi khô, Tản ra mùi thơm kỳ dị cùng nguyên lực khí tức. quả nhiên là Lôi Long Thị, thân là dịch trưởng, gặp qua không ít vật hi hãn, Lôi Long Thị hắn chưa ăn quà, lại từng thấy, lại thêm nguyên lực khí tức, không sai được. được rồi, các ngươi đi làm việc đi, quay đầu lại ta mời khách. Cao Phi đem người đánh đuổi, phản hồi phòng ngủ, nhắm mắt lại, lại mở mắt thời điểm, đã tiến nhập mật thất lần này ngoại trừ mang đến lôi long thịt khô, cao phi còn dẫn theo nhánh bút chỉ, hắn xem không hiểu đối phương trên giấy chữ, hy vọng bọn họ có thể xem hiểu tự mình biết. lấy tấm nửa giấy vàng, trải tại thùng giấy lên viết, lôi long thịt, nguyên thú thịt, ở trong chứa nguyên lực, cực kỳ chân quý. đem nói rõ cùng ăn túi để dưới đất, lại lấy một cái ngựa giấy vàng viết, thương minh lo sát, công bằng giao dịch. viết xong sau, ôm hai cái thùng giấy, nhắm mắt lại, lại mở mắt thời điểm đã trở lại phòng ngủ, nhìn trong ngực hai cái thùng giấy, cao phi hưng phấn muốn thét chói tai. thứ này tự nhiên là bả bối, có thể bảo bối nhất định phải đổi thành tiền mới được. ăn một cái nhìn sáng sủa thông thấu lưu ly bình bên trong trái cây quá mê người liên lọ đều quý giá như vậy không cần phải nói bên trong nhất định là nguyên lực quả còn là loại nào cao phi không biết nguyên thú thịt nguyên thực quả đối nguyên võ giả mà nói đều có được vô cùng sức rũ rỗ lại khổ tu trừ phi tiên phú dị bẩm bằng không tiến triển thật chậm cao phi tiên phú không tệ cũng không phải cái loại này tuyệt đỉnh thiên tài khi còn bé trong nhà rất có tiền tài trước sau 6 lần bỏ ra nhiều tiền mua nguyên thạch cao phi mới miễn cưỡng đi đến nhị cấp nguyên võ giả nghe nói tốt nguyên thú thịt cùng nguyên lực quả hiệu quả so nguyên thạch còn mạnh hơn đương nhiên Giống lôi long thịt khô cái này các bậc là còn thiếu rất nhiều. Nhìn Lưu Ly Bình, Cao Phi cảm thấy, bên trong nguyên lực quả khẳng định so lôi long thịt mạnh hơn nhiều. Ngược lại có 12 bình đây, điên một thanh. Hơn nữa, tính là không có bên trong nguyên lực quả, riêng là cái này Lưu Ly Bình, Cao Phi kiếm một rồi, chỉ cần bán đi một chỉ, 10 cân 8 cân lôi long thịt là tuyệt đối không thành vấn đề. Khó khăn xung động một lần, lại bị Lưu Ly Bình cái nắp làm khó, Lưu Ly Bình quá mức tinh quý, không dám dùng quá sức, nghiên cứu một lúc lâu, cũng không thể mở ra. Giữa lúc hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, nắp bình mở ra. Không để ý tới nghiên cứu nắp bình, người nồng nặc ngọt mùi thơm, cao phi đào túy, thứ tốt a, nghi, tựa hồ không đúng chỗ nào, cao phi cố nén cắn một cái trái cây xung động, tỉ mỉ suy nghĩ, rốt cục phát hiện nơi nào có vấn đề, trái cây điểm hương, mùi vị vô cùng tốt, có thể thiếu khuyết nguyên lực đặc hữu khí tức. ấn trước hắn suy đoán, bậc này chân quý nguyên lực dị quả, đương nhiên là nguyên lực tràn đầy, mở bình sau đó, tự nhiên là nguyên lực tiết ra ngoài, không nói tràn ngập cả phòng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, có thể cho tới bây giờ, hắn không có cảm giác được một tia nguyên lực khí tức. nhũ mày tìm ra cái môi, cẩn thận uống một môi, mùi vị hương vị ngọt ngào ngâm miệng để cho người ta không dừng được, có thể bên trong xác thực không có nguyên lực, điều đó không có khả năng. Cắn một cái màu vàng nhạt, hình nửa vòng tròn thì quả, nồng nặc mùi trái cây. Cái này cái quái gì vậy? Có quỷ a? Trong bình chứa trái cây mỹ vị dị thường, chính là không có nguyên lực. Điều đó không có khả năng a, ai sẽ dùng giá trị mấy trăm kim lưu ly bình chứa thông thường trái cây, bệnh tâm thần a? Chút bất chi bất giác, một lọ trái cây liền thịt quả mang chất lỏng, toàn bộ vào cao phi trong bụng, nhưng hắn không cao hứng nổi. Kế hoạch thay đổi, trước hắn chuẩn bị tìm một cái đáng tin cậy tương đội, liền bình mang trái cây đồng thời bán giá căn cứ dị quả đích thực nguyên lực hiệu dụng định hiện tại không được chỉ có thể bán lưu ly bình bên trong trái cây tự mình ăn hết thương minh cũng không phản đối lừa dối thương nghiệp lừa dối là cho phép thế nhưng dễ danh tiếng xấu nếu như cao phi là bán dạo vừa đi vừa qua tự nhiên là có thể lừa gạt một cái là một cái nhưng hắn là dịch trưởng trong thời gian ngắn bên trong không cách nào ly khai cũng chỉ có thể đàng hoàng kinh doanh kỳ thật cái này 12 con lưu ly bình giá trị đã rất cao lấy cao phi ánh mắt một chỉ lưu ly bình bán được 300 tiền vàng là rất nhẹ nhàng nếu là gặp phải thích người mua 500 tiền vàng không là không thể nào Thằng đến lúc này, Cao Phi mới cầm lấy lưu ly li bình, quan sát nắp bình, nguyên lai like lưu ly li bình miệng, thật sự bị thần công mài ra cổ quái vũng, trên nắp bình cũng có vật tương tự, hai cái kết hợp với nhau, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động, là có thể để lưu ly li bình cùng cái nắp khiến kẽ, phần này nhanh nhẹn linh hoạt, làm người ta nhìn mà than thở. Mở ra đệ nhị bình, Cao Phi thống khoái đem bên trong trái cây cùng nước ngọt tan sạch, đánh tới nước trong, đem bình rửa sạch. Lọ tự nhiên không thể như vậy xuất ra đi bán, tốt hoa cần là xanh xứng, một chỉ tốt nhất hộp là nhất định. Ka Phi kỳ thật cũng không thích nguyên võ, hắn có hứng thú nhất chính là thần tượng, tuy rằng thần tượng địa vị không bằng cao nguyên võ giả nếu là có thể trở thành thần tượng, lại cũng không kém. tại thương minh bên trong, xếp hàng đỉnh cao nhất, tự nhiên là cao giai nguyên võ giả, tiếp theo là cự thương, kế tiếp chính là thần tượng cùng thần nông, sau đó mới là quan sự, võ sư. lấy cao phi thiên phú, tính là trong nhà không có phá sản, cũng không cách nào hỗ trợ hắn trở thành trung cấp nguyên võ giả, trời mới biết cần đập bao nhiêu tiền đi vào. đây giai nguyên võ giả, bất quá là võ sư, địa vị cùng thần công bằng nhau, xa xa không so được thần tượng. quan trọng nhất là thần tượng kiếm tiền dễ à. trên đời này có tiền nhất chính là cao giai nguyên võ giả cùng thần tượng, thần nông thứ hai, cả kia chút cự thương cũng không sánh nổi trong nhà chỉ có cao phi có tu luyện nguyên võ thiên phú, tài nguyên tự nhiên tất cả đều đập phải trên người hắn là trong nhà đệ tử cao phi nhất định phải trở thành nguyên võ giả bụng làm giả chịu hắn không có lựa chọn khác lúc rảnh rỗi cao phi đem đại bộ phận thời gian nhàn hạ đều tiêu vào học tập thần tượng thuật lên hắn động thủ năng lực là từ nhỏ luyện ra được tuy rằng cự ly thần công còn rất xa so phổ thông công tượng nhưng là mạnh hơn không ít một chỉ sinh đẹp hộp, cũng không khó buổi tối cầm đèn thời điểm lôi thạch tới gọi môn đưa lên bữa tối một đại bát Tùng Lâm thị hổ làm cháo năm cân thịt hiệu một bàn núi món ăn thuật nhìn cực kỳ phong phú lôi thạch Chợ cấp đội là ngày mai buổi chưa đến. Cao Phi hỏi: "Là, lần này hẳn là là Trương doanh đại nhân dẫn đầu?" Lôi Thạch hồi đáp: "Làm tam thập tam dịch nửa tháng một bổ sung, phần nhiều là lương thực, món ăn cùng thịt là không có. Chứ ăn ra, còn có chút hàng ngày cần vật, vải vóc, công cụ, có đôi khi còn phải bổ sung vũ khí áo giáp, bổ sung dịch binh vân vân. Trong trạm dịch tạp dịch, dịch binh cũng sẽ lén lút dùng tiền thay mặt mua vài món đồ, giá tự nhiên muốn so trong thương thành cao chút. Quy 1 chương 4, kiếm tiền. Chương 4, kiếm tiền. Trong trạm dịch vật tư còn đầy đủ bao lâu?" Cao Phi hỏi: Kỳ thật những thứ này việc vật lãnh là do trưởng nhóm cùng lục sự quan phụ trách, trưởng nhóm phụ trách quản lý, lục sự quan phụ trách đi lại, lần nợ. Đông cấp thương đạo áp dụng chính là phân đoạn thức quản lý. Đông liên phong hoa thương nghiệp liên minh đông phong thương thành cùng nhau hướng tây, kinh bách vạn đại sơn, yên hoa thương thành, thiên địa sông, lam huyết rừng, dậm kế tiếp nhập vân dây núi, chính là thiết huyết thương minh địa bàn. Đây chỉ là đại phân đoạn, còn có rất nhiều nhỏ phân đoạn. Từng phân đoạn hội kết nối một tòa thương thành, do thương thành phụ trách bản khu đoạn trạm dịch trợ cấp. Lam tam thập tam dịch là thuộc về yên hoa thương thành đại khu đoạn, do yên hoa thương thành phái ra trợ cấp đội mỗi tháng hướng cắt trạm dịch trợ cấp đương nhiên, chạm dịch sinh ý có chút hỗn độn, lùi tới thương đội số lượng thì đa thì thiếu, cho nên từng chạm dịch đều muốn nhiều chuẩn bị gấp đôi vật tư. Nói cách khác, dù cho trợ cấp đội không có tới, chạm dịch có thể kiên trì nửa tháng đến thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này thương đội tương đối nhiều, vật tư tiêu hao lớn, hiện nay còn có chừng 10 ngày trợ cấp. Lôi Thạch là thân tín, những tài liệu này đều phải nắm giữ. Hơn nữa chạm dịch chỉ có lớn như vậy, kho hàng đang ở trước mắt, bên trong có bao nhiêu vật, mọi người trong lòng hiểu rõ. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ một chút, Cao Phi bổ sung một câu để các minh đệ nghỉ ngơi thật tốt, ngựa trông non tốt, cảm giác mùi vị không đúng. Mấy ngày nay nói không trường hội có chuyện phát sinh, gọi mọi người tỉnh ngủ chút. Vâng lôi thạch lên tiếng, chạm dịch vốn là ở vào lâu dài trong nguy hiểm, lôi thạch ngược không cảm thấy có vấn đề gì. Đóng cửa lại, cao phi kế tục công tác cuối cùng, đang đánh mài song tượng điêu khắc gỗ trong hộp, gia nhập một khối hồng vải nhung kê, để vào hai cái lưu ly bình, trên dưới trái phải nhìn một lúc lâu, thỏa mãn gật đầu. Thương minh thương nghiệp bầu không khí tự nhiên là cực kỳ nồng hậu, cao phi lại là xuất từ thương gia con cháu, tuy rằng bản thân của hắn đối kinh doanh hứng thú giống như vậy, theo nhỏ thấy lớn, nhiều ít là hiểu chút. Dùng một khối vải bố gói kỹ hơ gỗ, ra khỏi phòng, nên đi tìm người mua. Gần nhất thương đội đã qua nhiều lần, lúc này trong trạm dịch liền có 20 nhánh thương đội. Thương đội sinh hoạt rất gian khổ, nhưng những này người cùng hắn vị này dịch trưởng so với, đây chính là có tiền nhiều hơn. Không dám tìm cỡ trung thương đội, cửa hàng đại lấn khách là tất nhiên, cao phi tuyển một nhà đội buôn nhỏ, 150 chiếc đà xe, nhân viên không đủ 500. Thương minh thương đội, thông thường chọn dùng 1-2 một, một chế, chỉ là một chiếc đà xe, hai gã tiểu nhị, một gã hộ vệ, còn vũ sư người số không giống nhau, giống như vậy đội buôn nhỏ, thông thường sẽ có 5 đến 8 gã võ sư, một đến hai gã cung phụng tọa chấn Đây cũng là cao phi tìm đội buôn nhỏ nguyên nhân. Hắn bản thân liền là một gã nhị cấp võ sư, cho dù đối mặt ba cấp võ sư không tiếp xúc, đổi lại cỡ trung trung đội, nhất định phải có chút số không ít 4 cấp ở trên cung phụng tòa trấn, hắn một cái nhị cấp võ sư, trời sinh liền thấp một đầu, áp ngươi giá là bình thường thao tác, ép mua ép bán đều không thành khác. Đương nhiên, tất cả mọi người hội tuân theo Thương Minh Luật Sắt. Thương Minh Lược Sắt chỉ có một câu nói, công bằng giao dịch, tự nguyện giao dịch, cướp đoạt người chết. Nghe không sai, trên thực tế, thương nhân vì kiếm lấy lớn hơn lợi nhuận, cái gọi là luật sắt liền là một khối nội khu. Có thể nội khu nó cũng là vậy à, chính là bởi vì có nó Thương minh trật tự mới sẽ không quá loạn. Cái này ba cái bên trong, trước hai cái đều là xả đạn, chỉ có cuối cùng một cái bị chấp hành rất triệt để, cấp đoạt người và không được thương minh. đương nhiên, một mai kim tệ mua đồ, đó cũng là tiêu tiền, có phải hay không công bằng? Cái này nhân giả gặp nhân, ngược lại đại thương nhà đều cảm thấy rất công bằng. Ngân mã thương đội rất phổ thông, là tương đối tiêu chuẩn đội buôn nhỏ. Đội buôn nhỏ kinh doanh không dễ dàng, có thể chính là do vô số đội buôn nhỏ mới chống đỡ nổi khổng lồ thương minh. bọn họ kiếm không bằng cỡ chung cùng đại hình thương đội nhiều, vẫn như cũ có lợi nhuận không gian. Thương minh sinh ý chính là như vậy. Thương đội đi càng xa, nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Tại hạ Cao Phi, Lam Tam thập Tam dịch dịch trưởng, cầu kiến ngân mã thương đội quản sự. Đi tới trạm dịch ngoại một mảnh nhỏ ngoài rừng rậm, Cao Phi đối thủ ở bên ngoài hộ vệ nói rằng, trạm dịch chỉ có 16 cái sân, mấy nhà thực lực không mạnh đội bu nhỏ, cũng chỉ có thể lựa chọn trạm dịch ngoại. Cũng may thương đội tại ngoại hành cầu, khổ như thế thời kỳ sớm đã thành thói quen, tại trạm dịch phụ cận có thể bổ sung lương khô, vệ sinh nguồn nước, thậm chí còn có thi khô. Ngược lại cũng không thể nói rõ có nhiều khổ. Chờ. Hộ vệ nhìn Cao Phi một cái, bọn họ đối dịch trưởng không quen, tại trạm dịch ngủ lại dễ dàng nhất quen thuộc là trưởng nhóm. bất quá một cái nho nhỏ dịch trường cũng không có người để ý, lại càng không có người giả mạo. cho dù là đội buôn nhỏ cũng có 500 người trên dưới, so được với một cái đại dịch nhân thủ. đi theo ta. mất một lúc, hộ vệ đi ra, mang theo cao phi vào doanh địa. trong lều, lục ngân ngồi ở ghế dựa, vặn vẹo thân thể mập mạp, đánh giá cao phi. cao phi đồng dạng to mò nhìn lục ngân, thương đội quản sự tự nhiên là có tiền người, xem như là tiểu thương bộ tộc, có thể mập như vậy quản sự lại không nhiều gặp tại ngoại đi đường, đường xá xa xôi, phong cơm đường túc, vũ tuyết giao ra lại thêm không chỗ nào không cũng có mặt nguy hiểm. Tính là ăn cho dù tốt, rất khó béo được. Cao Phi làm hơn nửa năm dịch trưởng, đã gặp đại thương tiểu thương vô số, mập như vậy thương đội quản sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp qua lục quản sự, tại hạ Cao Phi. Cao Phi không người chắp tay trước được chào, dịch trưởng thật không xem như là quan, nhỏ như có thể bỏ qua không tính, nhỏ nữa thương đội quản sự, so dịch trưởng lưu xa nhiều. Để Cao Phi ngoài ý muốn nhất chính là, mập mạp này trên người, tản ra như có như không nguyên lực khí tức, đây là một vị nguyên võ giả, hơn nữa thực lực cùng mình sắp xỉ như nhau. Thân là nguyên võ giả, đối nguyên lực cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Nếu là thực lực thấp hơn tự thân, một cái là có thể nhìn ra sâu cạn của đối phương, nếu là cao hơn rất nhiều là không cảm ứng được. Giống Lục Ngân loại này, như có như không, có thể rõ ràng cảm ứng đạo, nói rõ thực lực của đối phương cùng mình tương đương. Nói đi, chuyện gì? Cao Phi có thể cảm ứng được hắn thực lực, Lục Ngân đương nhiên cũng có thể cảm ứng được Cao Phi, bất quá một người vũ sư, cũng không thể nói rõ cái gì, hắn cũng sẽ không lưu ý. Có chút hơi suy nghĩ. Cao Phi lời còn chưa nói hết, Lục Ngân liền không vui, trạm dịch kinh doanh là chuyện thường, thông thường đều là tầm thường tiền lẻ, có thể kiếm liền kiếm, không kiếm không có vấn đề. Trạm dịch bán lẻ trực tiếp tìm được thương đội quản sự trên đầu, cái này cũng có chút quá mức. Nếu như không phải là xem ở Cao Phi là dịch trưởng, hắn căn bản là không thấy được tự mình. "Lục quản sự, thứ tốt." Cao Phi nhẹ nói đường. "Ồ, các ngươi đi ra ngoài trước." Lục Ngân vất tay nói rằng, hai gã hộ vệ chào, xoay người ly khai, kỳ thật bọn họ chính là hình dạng hàng, nhìn Lô Võ mạnh mẽ, tại Nguyên Võ giả trước mặt, so con gà còn tệ không mạnh hơn bao nhiêu. Nơi này là Trạm dịch, Lục Ngân thực lực và Cao Phi tương đương, lại thêm hắn là dịch trưởng, Lục Ngân cũng không lo lắng Cao Phi hạ thủ. Quan trọng nhất là thứ tốt ba chữ, chạm dịch rất nghèo có thể nên đón mang đến, đã gặp thương đội vô số, lại muốn tuần đạo hộ đạo, thỉnh thoảng gặp phải thứ tốt, cũng không kỳ quái. Bởi vì không phải là nghiêm chỉnh suy ý, cho nên thương đội thu được vật đều rất rẻ, chỉ có bình thường giá cả vị một nửa, thậm chí thấp hơn. Cao Phi tiến lên, đem bao bố đặt lên bàn, mở ra vài bố, lộ ra bên trong tượng điêu khắc gỗ hộ, mở ra nắp hộ, để Lục Ngân thấy rõ ràng bên trong hai cái lưu ly bình. Lưu ly bình. Lục Ngân nguyên bản cũng không thèm để ý, chờ hắn thấy rõ, linh hoạt từ trên ghế nhảy dựng lên, một bước bước đến bên cạnh bàn. Đây là Cao Phi đã gặp, linh hoạt nhất mật mã. Dựa tay, cẩn thận lấy ra lưu ly bình xem xét tỉ mỉ một lúc lâu, tại Cao Phi dưới sự chỉ đạo mở ra nắp bình, Lục Ngân thỉnh thoảng sợ hãi than lên tiếng. hắn gặp qua không ít Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly điều khắc thường gặp nhất, ly bản thứ hai, có thể đem chạm trổ phát huy đến loại trình độ này, hắn chưa từng thấy qua, ít nhất là định cấp thần công tay nghề, không nói Ngọc Lưu Ly bản thân giá trị, phần này tay nghề liền rất đáng tiền. Không sai, xác thực là đồ tốt, ra giá đi. Lục Ngân mừng thầm trong lòng, rõ ràng có thể gặp được đến chuyện tốt như thế, hắn thương nghiệp kiến thức cũng không phải là Cao Phi có thể so sánh, chỉ cần tìm đối người, thứ này bán ra vài lần giá trị cũng không có vấn đề gì. 600 kim. Cao Phi mở hắn cho rằng bình thường giá cả. Kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như vận đến Yên Hoa Thương Thành, ra giá, giá 1200 kim cũng không có vấn đề gì, chạm dịch chỉ có thể nửa giá bán, gấp đôi mua, đây là chuyện rất bình thường, người ta thương đội kiếm đúng là phần này tiền. Đông dạng, trạm dịch lương khô không chỉ khó ăn, giá cao để cho người ta đau răng, nặng một cân khô rắn bánh bao, bán ra thương thành gấp 3 thậm chí gấp 5 lần giá cả đều không kỳ quái. Có một phần là vận tải chi phí, càng nhiều hơn chính là trạm dịch lợi nhuận. Đương nhiên, phần này lợi nhuận cũng không phải cho chạm dịch người, mà là chạm dịch tất cả người cầm đầu, dịch trưởng trưởng nhóm cầm nhỏ đầu. Phía dưới tạm dịch dịch bình cũng chỉ có thể uống cầu thang. Lam huyết dừng trận 303 dịch, thuộc về Yên Hoa Thương Thành, thu nhập tự nhiên cũng là nộp lên Yên Hoa Liên hợp Thương hội. Đối với Cao Phi như vậy dịch trưởng mà nói, Lam Tam thập tam chỗ dịch, một năm thu nhập là cực kỳ khủng bố, có thể tại Yên Hoa Thương hội trong mắt, liền còn thừa cũng không bằng. Trạm dịch tác dụng, càng nhiều hơn chính là phục vụ thương đội, kiếm chút đỉnh tiền chỉ là nhân tiện. Cao Phi ra giá, để Lục Ngân đều có chút ngượng ngùng, mũi một cái, vẫn là theo thói quen trả giá, 500 kim. Thành giao. Cao Phi thông khoái nói rằng, hắn biết bán thua thiệt, có thể không có biện pháp à, tại trạm dịch kinh doanh Thua thiệt là nhất định. Quan trọng là trong tay hắn còn có 10 cái giống nhau lưu ly bình, còn có thể bán năm phần, còn hộp gỗ hồng vải nung, có thể đáng giá mấy đồng tiền. 3000 kim tệ, tính là trong nhà không phá sản trước, cũng không tính là nhỏ tiền. Là dịch trưởng, hắn không ăn không uống, không dưỡng thân tín, cũng muốn 30 nguyệt mới có thể kiếm được. Mấu chốt của vấn đề tại mật thất, chỉ cần đem mật thất bí mật hiểu rõ, mấy ngàn kim tệ sẽ không gọi chuyện này. Lục Ngân hối hận, đây là mở cao a. Hối hận là hối hận, chơi được giao đã hoàn thành, trong người phần thực lực xe xích không nhiều dưới tình huống, thương nhân hành vi thường ngày vẫn là đáng giá khẳng định người muốn kim phiếu vẫn là tiền vàng." Lục ngân hỏi, "300 kim phiếu, 200 tiền vàng." Cao Phi đã sớm nghĩ xong, kim phiếu nhỏ nhất mệnh giá là 10 kim, tiếp theo là trăm kim, trên thiên kim, vạn kim, được tiêu là phi phiếu, là cần tại chỉ định ngân hàng tư nhân đổi, kim phiếu cùng tiền vàng giống nhau, có thể trực tiếp sử dụng. Quy 1 chương 5, cảm giác nguy hiểm. Chương 5, cảm giác nguy hiểm. Về đến phòng thời điểm, trời bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen, trong trạm dịch ngoại, giấy lên từng đống lựa trại, thỉnh thoảng truyền đến vui cười cùng chửi bớ thanh âm. Cao Phi không công phu quản những thứ này, không có đố đèn lặng lọng ngồi ở ghế trên, lương thần trầm tư. Cái này mật thất rất cổ quái, xuất hiện cổ quái, đồ vật bên trong cổ quái, đặc biệt tờ giấy trắng lên chữ, để hắn minh bạch mật thất còn có một vị chủ nhân. Hoặc phải nói, mật thất nguyên vốn là thuộc về người khác, tự mình chỉ là lầm xông vào. Có thể nhìn ra được, mật thất chủ nhân rất thông minh, phi thường giàu có, hắn đang thử thăm dò tự mình, kỳ thật cao phi đang thử thăm dò hắn. Đầu tiên là văn tự phương diện sai biệt, ban ngày thời điểm, cao phi tranh thủ tìm đồng vương lượng, cầm trên giấy mấy chữ cho hắn biện luận. tên kia rất có thể nói, đối mấy chữ ý tứ, nhưng là chém gió, rất hiển nhiên hắn không nhận ra. Bởi vậy có thể suy đoán, mật thất cách nơi này từ xa, xa tới không thuộc về Tam đại thương nghiệp liên minh, trời mới biết được có nhiều xa, nghe nói Tam đại thương minh khống chế khu vực, cưới khoái mã muốn chạy 3 năm, còn chưa hẳn có thể chạy phải đi ra ngoài. Về phần các nơi thổ dân, không ở suy nghĩ bên trong, có văn tự thổ dân không nhiều lắm, có thể xuất ra hộp thịt cùng Lưu Ly Bình, càng là một cái cũng không có. Hoặc thổ dân địa phương sở tại sản xuất ngọc Lưu Ly, thậm chí là thủy tinh, nhưng bọn họ không có gia công năng lực, những thứ này Lưu Ly Bình lớn bé giống nhau, cao phi đều nhìn không ra khác biệt, như vậy thần công tay nghề, Tam đại trong liên minh cũng sẽ không có rất nhiều. Thứ nhị từ đối phương hai lần lấy ra vật là có thể nhìn ra đây là một cái cực kỳ khổng lồ khu, có phong phú, hoàn thiện thương nghiệp hệ thống, điểm này theo hộp thịt cùng lưu ly bình lên bức tranh được in thu nhỏ lại là có thể đoán được. cuối cùng, cao phi ra không biết cuối cùng là cái gì, hắn suy nghĩ rất nhiều, rất loạn, lại không manh mối, hắn và mật thất một vị khác chủ nhân đều đang thử thăm dò, hiện tại cần nhất đó là có thể đủ không cản trở giao lưu, viết thư là lựa chọn rất tốt, đáng tiếp xem không hiểu. linh cơ khẽ động, cao phi nghĩ tới, chữ xem không hiểu không việc gì, hóa luôn có thể xem hiểu đi. bay xong giấy, cầm bút lên, cao phi lại do dự muốn vẽ cái gì, hắn cần gì, thứ cần thiết nhiều nhưng đối phương có thể hiểu được. À? đối phương lấy ra vật, đều là tự mình chưa từng thấy qua, tự mình những thứ kia, đối phương có à? càng nghĩ càng đau đầu, phiền phức ga, đã tạm thời nghĩ không ra, trước hết không nghĩ. cao phi vẽ một bức tiểu họa, tại dưới thái dương Mỹ viết xuống thái dương hai chữ, trên mặt sông viết lên sông hai chữ, tiếp theo là thổ địa cây cối, hắn dùng tận khả năng đơn giản, không dễ dàng ra nghĩa khác phương thức, cho vẽ lên vật đánh dấu, hy vọng đối phương đủ thông minh. thang đến nửa đêm, cao phi hoàn thành hai bức họa, đem họa gấp lại, nhìn khắp bốn phía, cười khổ một tiếng. Tự mình vẫn là quá nghèo, căn bản không có gì đáng giá kết giao giao vật. Hết cách rồi, cắn răng lấy ra 50 mai kiếm tệ, mang theo hỏa, nhắm mắt lại, sau một khắc, người đã ở trong mật thất. Âm một tiếng vang nhỏ, Cao Phi lại càng hoảng sợ, làm ra cảnh giới hoạt động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đối cái này có thể xuất ra hộp thịt cùng ngọc lưu ly li người, trong lòng hắn tức tràn ngập hy vọng, vừa có 10 phần cảnh giác. Bốn phía nhìn quét một vòng, không có thứ gì, không cảm giác được nguy hiểm, chẳng lẽ là mình nghe lầm. Cùng thời khắc đó, một gian bên trong phòng mướn, màn hình máy tính tối sầm lại, hình ảnh tiêu thất. Một cái gầy thân ảnh theo mệt mọi bên trong giật mình tỉnh giấc, nhìn hoa tuyết vậy màn hình, cầm lấy áo khoác phóng ra ngoài. Cao Phi đoán không lầm, hắn đang thử thăm dò, đối phương đang thử thăm dò, hơn nữa thủ đoạn xa cao hơn hắn minh nhiều. Người ta ở đó ở giữa hạ chứa tàng thất trong lắp đặt viễn trình vô tuyến mạng lưới cả mạ giật. Tại Cao Phi tiến nhập mật thất đồng thời, cả mạ giật toát ra một cổ khói xanh, tất cả điện tử nguyên kiện toàn bộ tiêu hủy. Mật thất chính giữa, để hai cái túi, vải vóc tốt đến kỳ lạ. Tại xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó, Cao Phi cẩn thận đi tới túi một bên, trước tìm một vòng, lần này đối phương không có để lại thư. Mở ra túi, bên trong là gạo đến lại mở một cái khác túi, là tuyết trắng mì. Vào tay trắng mịn, tinh tế làm cho người ta không cách nào tin nổi. Gặp quỷ, như thế mảnh mì, muốn qua bao nhiêu lần cái sảng, cái nào phá sản sẽ như vậy sảng cho mì. Gạo và mì đều tốt, hai túi chung vào một chỗ, cũng liền 100 khoảng trường. số lượng cũng không nhiều, không, có nguyên lực khí tức, chỉ là thông thường gạo và mì. Cao Phi có chút thất vọng, những thứ này gạo và mì, chỉ đủ một mình hắn ăn mấy ngày, nếu như tiết kiệm điểm, có thể đủ ăn 10 ngày, cái này đáng cái gì? Tính là tạm dịch lương khô so bên ngoài quý ba, gấp 5 lần, cái này hai túi gạo mì, cũng liền giá trị 2 đến 3 cái ngân tệ lần này thua thiệt định rồi, cũng may chỉ là thăm dò, thua thiệt kiếm không có vấn đề, đợi đến có thể bình thường trao đổi mới là hạnh phúc bắt đầu. do dự một chút, Cao Phi lưu lại hạ một mai kiếm tệ, ngăn chặn hắn tốn hơn nửa đêm vẽ hai bức họa, xách theo hai túi gạo mì, ly khai mật thất, gây thân ảnh xuất hiện ở trong mật thất thời điểm, thời gian đã qua một giờ, gạo túi mì túi không, trên mặt đất có hai cái giấy, còn có một cái vàng trói lọi, hắn chưa từng thấy qua tiền. Cao Phi mở mắt thời điểm, trời bên ngoài đã sáng rồi, bất kể sự tình có bao nhiêu, hắn mỗi ngày đều kiên trì ít nhất hai canh giờ nguyên lực tu luyện từ trong nhà phá sản, người nhà thiên khác nhã phương, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là nguyên võ giả thực lực, bằng không hắn làm không được dịch trưởng. đừng xem dịch trưởng tại đại nhân vật trong mắt, dường như kẻ như run rế, nhưng so với người thường, dịch trưởng coi như là đại nhân vật, dù cho chỉ là tiểu dịch, trông coi hơn trăm người. lần thứ hai tiến nhập mật thất, lúc này thực sự là trông giống, không có thứ gì đối phương không có lại phóng vật tiền đến lấy đi hắn họa cùng tiền vàng. xem ra đối phương đau đầu. cái này buổi sáng cao phi qua tư tưởng không tập trung, cũng không biết mật thất chủ nhân muốn bao lâu đây mới có thể làm ra quyết định, muốn vào mật thất nhìn một chút vốn lại chuyện này nhiều, liền ăn cơm thời gian cũng không có, chỉ có thể nhịn. ăn rồi cơm trưa, Cao Phi cảm giác bất an càng thêm mấy liệt, cái này là tới từ ở một vị nguyên võ giả, một vị dịch trưởng cảm giác có thể là sai, cũng có thể có thể thật sự có nguy hiểm, loại chuyện này ai có thể nói chúng nhỏ? Dịch trưởng, muôn ngoài truyền tới Lôi Thạch Thanh Âm, chuyện gì? Cao Phi đẩy cửa phòng ra, hai mắt tràn đầy tơ máu, lo nghĩ cảm giác càng phát nặng, hắn không biết là bởi vì mất thất, vẫn là cái gì khác. đứng ngoài cửa ba người, thân tín Lôi Thạch, trưởng nhóm lí binh, còn có lục sự Quan Đông Phương Lượng. Dịch trưởng, đã qua hơn nửa canh giờ trợ cấp đội không tới lôi thạch nói rằng khi thật loại tình huống này cũng không kỳ quái trợ cấp đội lộ trình xa xôi mặc dù có cung phụng áp trận có thể vài ngàn dặm đường xuống tới tình huống gì cũng có thể xuất hiện đừng nói buổi tối nửa canh giờ buổi tối ba ngày đều không ngạc nhiên hoặc là bởi vì hai ngày cao phi bất an tâm tình rất nặng đối với bọn họ ảnh hưởng không nhỏ lúc này ba người vẻ mặt cũng không tính là tốt đặc biệt đông phương lượng trong ngực hắn còn có hôm qua viết phong báo động trước công văn hy vọng khác thật sự có chuyện này chạm dịch bình thời phiền phức đã đủ nhiều hướng yên hoa thương thành phái ra hai tổ thảm báo một tổ hai người một người hai ngựa Phóng suất 200 giảm, tra hỏi 32, số 31 chậm dịch. Lại phái một tổ tham báo, đi nhập Vân 45 dịch hỏi một chút, bọn họ bên kia có hay không dị thường. Cao Phi quả quyết hạ lệnh. Đừng xem bình thường trưởng nhóm quyền lợi rất lớn, lục sự quan cũng có thể cầm bóp dịch trưởng, thật đến có chuyện thời điểm, dịch trưởng mới là mọi người người tâm phúc, không nói hắn kinh nghiệm, riêng là nguyên võ giả thực lực, là có thể chấn áp chẳng. Cho nên, dịch trưởng thông thường đều do nguyên võ giả đảm nhiệm, người thường như thế nào đi nữa có năng lực, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Vân Lôi Thạch xoay người đi ra ngoài an bài, hắn chỉ là tiểu kỳ quan, cùng hắn cùng giai còn có bốn vị. Bình thường mà nói, hắn là chỉ huy bất động mặt khác bốn vị, có thể từng trong trận dịch, dịch trưởng bên cạnh đều có thân tín, do thân tín chuyện đạt mệnh lệnh là chuyện rất bình thường. Sáng sớm đi nhiều ít thương đội, Cao Phi vẫn cảm thấy lo lắng, Lam Tam thập tam dịch là tiểu dịch, thông thường mà nói, thương đội ở tiểu dịch đều là buổi tối ở sớm đi, chính là nghỉ trọ nghỉ chân, có chút vội vã người đi đường thương đội, trực tiếp qua cổng không vào đều là bình thường. Lam Tam thập tam dịch tình huống có chút bất động, nơi này là bên dịch, từ nơi này xuống đi ra trong liền tiến vào thiết huyết thương minh địa bàn, nói là không xâm phạm lẫn nhau, đây chẳng qua là chữ trên mặt vật, người nào tin người đó đốc cho nên, rất nhiều thương đội sẽ chọn tại đây trong tu chỉnh vài ngày, nghỉ ngơi tốt rồi lên đường. đây cũng là làm tam thập tam dịch sinh ý, so khác tiểu dịch tốt nguyên nhân. đi 12 nhánh thương đội. Lý binh nói rằng, hướng lưu lại thương đội phát sinh báo động trước. Cao phi cắn răng nói rằng, không có thương thành công văn, hắn một cái nho nhỏ dịch trưởng, là không có quyền lợi phát sinh báo động trước, tính là phát sinh đi, không bỏ ra nội công văn, cũng không có người tin tưởng, không nói chính xác nhỏ nhà ai thương đội hồi yên hoa thành thời điểm cầm đầy miệng. Cao phi liền lạnh, cao dịch trưởng, cái này không hợp quy củ. Đông Phương Lượng nói rằng, Lục Sư Quan không chỉ có là đi lại, còn có đốc thúc ý tứ, chỉ là hắn không có chấp hành quyền, Dịch Trường không nghe hắn, hắn là không có biện pháp ngăn cản. Ướn ta nói đi làm. Tôn Nham, Cao Phi là lớn. Dịch Trường, Tôn Nham cùng nhau tiểu bảo đến, là trạm dịch lão nhân, hắn trải qua tối đa, là thâm niên tiểu kỳ quan, thêm nửa năm nữa nên thăng chức. Hắn không phải là nguyên võ giả, tự nhiên không cách nào tiếp nhận Dịch Trường chức vị, hoặc là trưởng nhóm, hoặc là hồi yên Hoa Thành, đều là lựa chọn tốt. Cao Phi có thể cảm giác được nguy hiểm, Tôn Nam cảm giác được một chút bất an, tuy rằng không Cao Phi như vậy rõ ràng. Hai ngày này toàn bộ người cũng là vỡ quá chặt chẽ. Lại phái hai tổ khoái mã, Hướng Yên Hoa thương thành báo động trước thêm cầu viện, cùng nhau thay ngựa không đổi người, có thể bao nhanh bỏ chạy bao nhanh, từng trạm dịch đều thông báo một chút, hướng 30 dịch, 20 dịch phát sinh, cứu viện hiệp trợ xin. Cao Phi nói xong, đưa tay ra hiệu, để Đông Phương Lượng đem công văn giao cho Tôn Nham. Vượt qua, Đông Phương Lượng sụ mặt nói rằng, tiểu dịch dịch trưởng, trừ phi có tình huống khẩn cấp, không tư cách hướng đại dịch xin cứu viện. chiếu làm. Cao Phi kiên định nói rằng, Vân Tôn Nham tiếp nhận công văn, kiểm tra rồi hai lần, xoay người đi ra ngoài an bài nhân thủ. Người đây là đi hiểm, là muốn chết." Đồng Phương Lượng nhắc nhở. Hắn nói không sai, cái này một chút thời gian, Cao Phi liền phái đi ra 5 tổ nhân mã, một cái tiểu kỳ đều phái đi ra. Quy 1 chương 6, chiến trường che đậy. Chương 6, chiến trường che đậy. Tiểu dịch dịch binh chỉ có 50 người, thoáng cái phái đi ra 10 người, liền 3 ngày một lần tuần đạo đều thành chuyện phi phái. Lúc này, Cao Phi nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ tuần đạo nhiệm vụ, trong lòng hắn có tính toán của mình. Nếu là không có đại sự phát sinh, hắn cái này dịch trưởng sợ là làm chấm dứt, trời mới biết sẽ bị chuyển đi đến nơi nào. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không để ý với hắn mà nói, mật thất trọng yếu, ít nhất không thể so với một hạng trung thương gia chiến lệnh, chuyển đến đâu nhỏ đều giống nhau. Nếu quả như thật có đại phi thoái, trông cậy vào 50 tên dịch binh có tác dụng quái gì à, chân chính vũ lực, còn phải xem những thứ kia thương đội hộ vệ. Một cái đội bu nhỏ, liền có ít nhất 100 tên ở trên hộ vệ, võ sư cung phụng cộng lại vượt quá 10 người, mười mấy thương đội tụ hợp lại cùng nhau, tùy tùy tiện tiện liền có hơn 1000 hộ vệ, mấy chục, trên trăm tên võ sư. Cao phi là dịch trưởng, cũng chỉ là nhị cấp nguyên võ giả, ngoại trừ có thể tạo được báo động trước tác dụng, ở trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng cũng không lớn lúc này trong trạm dịch tám nhánh thương đội bên trong liền có hai chi cỡ trung thương đội người ta hộ vệ đội bên trong là có đỉnh cung phụng đây chính là lục cấp nguyên võ giả lý minh ngươi lập tức đi tìm hiểu một chút trạm dịch thương đội trong cung phụng nhiều ít vị thực lực như thế nào cao phi nói lần nữa một hồi náo loạn tưởng trạm dịch nhân thủ vốn cũng không đủ sự tình chất thành một đống vậy thì thật là phải bận rộn điên cuồng mất an bài xong sau rảnh rỗi nhất cũng chỉ còn lại có cao phi liền đồng phương lượng đều bất đắc dĩ đi làm việc lục cầu kiến các thương đội tiểu có sự phát sinh báo động trước hỏi hộ vệ ngựa các loại vũ khí tình huống nói là thanh nhàn, kỳ thật căn bản nhàn rồi không tới. Cao Phi dẫn người mở ra trạm dịch kho vũ khí, lấy ra cung nỏ, mũi tên, áo giáp, trường thương chờ bình thường không cần vũ khí. tại trạm dịch tường ngoài lắp đặt vòng xoay trọng lỗ chuẩn bị lôi thạch, một bộ tùy thời đánh giá thức. vẫn bận đến nửa đêm lúc, Cao Phi mới vừa uống xong nửa bát canh thịt, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, rất xa có thể thấy một đạo bụi mù. Cao Phi cái này dịch trưởng cũng không phải là bận làm, theo tiếng vó ngựa cùng trong bụi khói là có thể đoán được đối phương số lượng. không phải là thương đội, chỉ có năm con ngựa. thương đội hộ vệ đều là tay ra đời, Cao Phi làm ra phán đoán đồng thời, bọn họ đoán được. Vậy vậy chỉ là hiếu kỳ, không chút kinh hoàng. Các thương đội quản sự, tuy rằng không tin cao phi báo động trước, lại âm thầm đề cao cảnh giới cấp bậc, đồng thời chuẩn bị trước thời hạn ly khai Lam Tam tập tâm dịch. Không cần cao phi hạ lệnh, Lôi Thạch đã dẫn người lên đón, không tới chốc lát, Lôi Thạch đánh ngựa chạy vội mà quay về, Dịch trưởng, trợ cấp đội bị cướp, tử thương tàn trọng, Trương lĩnh đội trưởng đương, cùng nhau bị đội giết, khó khăn trốn tới đây. Trương lĩnh đội, chỉ tự nhiên là chi này trợ cấp đội dẫn đầu trư dành, hắn thân phận tại đội buôn nhỏ tương đương với đại quản sự, cùng cỡ trung thương đội quản sự tương đương, tự thân lại là bốn cấp công vụ. Cao phi bắt đầu lo lắng. Đi thương đội mời tốt nhất ý quan, Trương lĩnh đội có thể mở miệng a. Trương lĩnh đội vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lôi Thạch một bên trả lời, một bên hướng ra phía ngoài chạy, hướng thương đội mượn ý quan, trong tay dịch binh đi là vô dụng, người ta chưa hẳn nghệ tình. Cao Phi xoay người vào nhà, theo trong dương lấy ra địa đồ, cái này Trương địa đồ vẫn là chính hắn dùng tiền mua lại, là một cái đội quân nhỏ tự chế, tương đương đơn sơ. Tại địa đồ lên dùng ngón tay đo một chút, Cao Phi tâm lạnh. Thổi cái hiệu. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, hắn cần đại thương đội hỗ trợ. Nếu là đại thương đội cảm thấy không lành muốn rời khỏi làm tam thập tam dịch chỉ sẽ phiền tay hơn nước nợ tiếng kèn vang lên thanh âm truyền mười dặm tại hạ dịch trưởng cao phi cầu kiến lăng phong đường đại quản sự cách thật xa cao phi la lớn bước chân liên tục vài tên thương đội hộ vệ cũng không có ngăn có người xoay người đi vào thông báo càng nhiều hơn hộ vệ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh dịch trưởng cao phi cầu kiến đến trước cửa phòng cao phi không được không dừng lại nơi này là lăng phong đường thương đội là có đường hiệu thương gia không phải là những thứ kia đội buôn nhỏ có thể so sánh tại thương minh bên trong đại hình là hội cỡ chung là đường cỡ nhỏ là nhà tự nhiên là không có danh hào Đường hiệu không phải là mình tùy tiện lấy, lấy tốt sau đó, cần hướng Thương Minh chỉnh đường hiệu xin, Thương Minh sẽ phái ra nhân sĩ chuyên nghiệp, đối thương gia tiến hành khảo tra, sau khi thông qua, mới có thể ban phát đường hiệu, mỗi hạng trung đường khẩu đều có người bình thường khó có thể tưởng tượng thực lực. Đường hiệu tự nhiên không thể lựa lấy, nghiêm chỉnh đường hiệu, chỉ cần vừa nghe, cũng biết người ta chủ doanh là cái gì, nếu như ngươi không nghe ra, không phải là ngươi quá ngu, chính là cái này đường hiệu có chuyện. Đương nhiên còn có một loại khác tình huống, vậy là nhiều loại kinh doanh. Bất quá loại tình huống này cũng ít khi thấy, cỡ trung cửa hàng thực lực không tầm thường, lại không đi đến có thể nhiều loại kinh doanh tình cảnh. Như vậy thường, ra, hoặc là rất nhanh phá sản tiêu thất, hoặc là rất nhanh thì có thể xin đến thương hội loại lớn tư cách. Tiến đến, bên trong phòng truyền đến hùng hậu người đàn ông trung niên thanh âm, thanh âm này giống có cổ ma lực, nghe được liền cảm thấy an lòng. Một chân bước vào phòng, Cao Phi cũng cảm giác nồng nặc nguyên lực khí tức, trong gian phòng đó nguyên võ giả số lượng không ít, thực lực rất mạnh. Trong phòng có hơn 10 người, ngồi ở trên ghế chỉ có 2 vị. Ngồi ở chủ vị người đàn ông trung niên, 40 trên dưới, vóc người phong rộng bạch diện không cần, cặp mắt đặc biệt lớn, hốc mắt sâu, tướng mạo kỳ dị. Ngồi ở trên khách vị nam tử, 50 xuát đầu, hàm hạ râu dài phiêu phiêu tiên Phong đạo cốt, tóc hơi có vẻ hòa râm. Tuy rằng chưa thấy qua, Cao Phi đã sớm phái người đánh đã hiểu, chủ vị chính là lang Phong Đường đồng sự Liêu Thiên Hạc, trên khách vị ngồi là đeo Đường đại quản sự Tất Trường Trai. Cái này hai chi tương đội, là trong trạm dịch thực lực mạnh nhất, cũng là duy hai cỡ trung tương đội. Làm người khác chú ý nhất, cũng không phải bọn họ, mà là Liêu Thiên Hạc phía sau rừng lập năng thiếu nữ, 16, 7 tuổi, thân tựa như Dương Liễu, thướt tha, dáng dấp hiểu điệu, tóc dài đến eo, đen tùy sáng, mặt như hạt vai như dao gọn, eo nhỏ cái mông, nhìn một cái, để cho người ta hoa mắt thần mê. Trong trạm dịch sẽ không mấy người phụ nhân. Tạp dịch bên trong mấy vị phụ nữ, lớn tuổi đến có thể cho cao phi làm mẹ. Đi thương bên trong nữ tính càng là cực nhỏ. Thỉnh thoảng nhìn thấy một vị, đều kinh vi thiên nhân. Thiếu nữ này tính là đặt ở yên hoa trong thương thành, cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, có thể ở trong trạm dịch thấy, làm người ta kinh diễm. Bên hai truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lần đầu nhìn thấy nữ nhi liễu như vân nam tử, phần lớn là bộ dáng này, đừng nói tại thương trên đường, tính là tại yên hoa trong thành, cơ bản cũng là như vậy. Trong lòng tuy rằng không thích, nhưng cũng không bao nhiêu ác ý thân là nam nhân. Hắn lúc còn trẻ, sợ là không thể so cao phi mạnh bao nhiêu con trẻ thích đẹp, bản tính trời cho con người Liêu Thiên Hạc có thể hiểu được. Lý Giải sắp xếp lại, nên nhắc nhở hội nhắc nhở, nếu là còn không chừng mực, vậy thật xin lỗi, lang Phong Đường động sự cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Cao Phi lập tức tỉnh táo lại, không dám tiếp tục xem cô gái kia, túi đầu không người chắp tay trước ngực chào, gặp qua hai vị đại nhân, đệ tử Yên Hoa Thương thành trợ cấp đội bị cướp, chương doanh dẫn đầu bị thương nặng. Có thể trốn tới đây, nói rõ địch nhân cự linh nơi đây không xa. Ừ, nhưng thật ra khó khăn cho ngươi, nghe nói ngươi buổi trưa liền phát sinh báo động trước, nhưng thật ra cái có đảm đương. Liêu Thiên Hạc trầm giọng nói rằng, tiểu tử không sai chính là thực lực kém điểm. Không dám nhận, báo động trước tuy rằng phát ra ngoài, có thể tình huống không rõ, tiểu tử hy vọng các thương đội có thể tạm thời dừng lại tại 33 dịch, chờ tình huống rõ ràng sau đó rồi lên đường. Cao Phi nói rằng, "Hừ, chúng ta đang thương lượng việc này, Cao dịch trưởng làm gì dự định?" Liêu Thiên hạc hỏi, "Cái này đã tương đương nghệ tình, một cái nho nhỏ dịch trưởng, không tư cách cùng hắn như vậy đại nhân vật thương lượng chuyện này, vô luận là theo thương gia thân phận, vẫn là nguyên võ giả thân phận, trên lệch của song phương đều không có thể trong tính toán. Thu hẹp, phòng ngự, trà xét. Nếu như có thể, tốt nhất cầu viện." Cao Phi nặng nề nói rằng, phía trước ba cái, đó là phải có ý, chỉ cần không lốc dịch trưởng đều sẽ như thế làm, có thể sau một câu mới là then chốt cầu viện. Trạm dịch cầu viện cũng không dễ dàng, cự ly quá xa, hơn nữa Cao Phi đã làm. Có thể phái đi ra cầu viện dịch binh, có thể phát triển nhiều đại tác dụng, Cao Phi trong đầu không chắc chắn, chỉ có thể nói thắng không đi. Chân chính có thể cho trạm dịch trợ rút, chỉ có yên hoa thương thành, cự ly 33 dịch có 3,300 dặm, ra roi thuốc ngựa, một chuyến cũng muốn nửa tháng khoảng trường, lại thêm viện quân phản hồi, thứ nhất vừa đi chính là một tháng, đó không phải là xả đàn a. Nếu thật có chuyện, đợi viện quân tới, thi thể đều hư thối. Về phần những thứ khác chạm dịch, cao phi căn bản là không có trông cậy vào, tiểu dịch tự mình đều không giúp được, 50 tên dịch bình phái nhiều ít trợ giúp. Đại dịch nhân thủ cũng có hạn chế, lại thêm cự ly không gần, tương tự phái không ra bao nhiêu người. Tính là bọn họ nguyện ý phải đến, sợ là liền thương đội lực lượng hộ vệ một phần mười cũng chưa tới, chống cái gì dùng. Để cho cao phi tim đập nhanh chính là, hắn có một loại rất cảm giác xấu, cảm giác có đại sự phát sinh, tuyệt đối không là hướng về phía 33 dịch tới, không đúng, cả Lam hết khu đoạn đều có đại phiền toái. 33 dịch có thể chỉ là sóng triều bên trong một viên cát, tùy tiện một cái chạy đánh tới, liền hình bóng đều không. Không đợi Liễu Thiên Hạc đáp lời, ngoài cửa có người truyền lời. Lôi Thạch cầu kiến. Lôi Thạch tự nhiên không tư cách cầu kiến Lang Phong Đường. Cao Phi xin lỗi, xoay người ra ra phòng. Lôi Thạch ghé vào lỗ thay hắn nhẹ nói nói, thám báo cũng chưa trở lại. Cao Phi sắc mặt đại biến. Lôi Thạch một câu nói đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần thứ hai vào phòng, Cao Phi chắp tay nói rằng, hai vị đại nhân, trong trạm dịch giữa chưa phái ra thám báo, cho đến bây giờ, ngoại trừ đón về trường lĩnh đội hai gã thám báo, những người khác một cái cũng chưa trở lại. đều là quanh năm đi thương nhân tinh nhỏ, một điểm liền rõ ràng. Nghe được Cao Phi lời, Liễu tất hai vị sắc mặt cũng trở nên xấu xí, thấp giọng nói mấy câu, có người đi ra ngoài hỏi, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà tiến đến đáp lời. Cao Phi phái thảm báo, thương đội phái, hơn nữa phái người càng nhiều thực lực càng mạnh. hai vị trí đầu thật đúng là không chú ý vực này với nhỏ, Cao Phi nhắc tới, bọn họ liền hiểu. phái người hỏi, kết quả mấy nhà thương đội phái đi ra thảm báo, tương tự một cái cũng chưa trở lại, trong đó còn bao gồm vài tên võ sư. chiến trường che đậy. Liêu Thiên Hạc chợt vật nói rằng, đây là đại chiến tương khởi khí tức, chỉ có đại chiến tranh, hai mới có thể đầu nhập số lớn báo, tiến hành chiến trường che lậy, để ngừa để lộ tin tức cho tới bây giờ, bọn họ liền địch nhân là người nào cũng không biết, phải đi ra thảng báo, toàn bộ bị chặn lại, có rất lớn có thể là chết sạch. đây tuyệt đối không phải là tiểu đả tiểu nháo, càng không thể nào đem mục tiêu tập trung tại một cái trạm dịch nhỏ lên, đây là muốn tận gì ta? quy một chương bảy, đồng sự liền muốn hiểu chuyện nhỏ. chương bảy, đồng sự liền muốn hiểu chuyện nhỏ. các ngươi đi ra ngoài trước. tất trưởng trai phất tay nói rằng, cao phi đứng lên đi ra phía ngoài, trong phòng đứng người đều có địa vị cao, có đội buôn nhỏ quản sự, cũng có lăng phong đường cùng neo đường quản sự, tùy tiện mang ra một cái, nếu như là tại bình thường, cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn cái này tiểu dịch trưởng. Ngươi lưu lại." Liêu Thiên Hạc chỉ một ngón tay, ngón tay chính là nửa xoay người muốn rời khỏi cao phi. Vai đạo cũng không hiếu hào ánh mắt, tại cao phi trên người đảo qua, đây là thai bay vạ gió a cao phi chỉ có thể dừng lại, xoay người rất cùng kính trở. Một lát sau, trong phòng chỉ để lại 6 người, chỗ ngồi Liêu, tất nhị vị, Liêu Thiên Hạc sau lương tiểu nữ, còn có 2 vị nhìn một cái chính là Cố vấn Hình văn sĩ. Cao dịch trưởng, ngươi thấy thế nào?" Liêu Thiên Hạc mở miệng hỏi. Cao phi do dự một chút, hắn đương nhiên là có ý nghĩ, nhưng nhân gia thực sự nguyện ý nghe à? Nghĩ đến cái gì nói cái gì, không cần phải lo lắng nói sai. Tất trưởng trai cũng nói có địa đồ a đến cái này phần lên cao phi nhất định phải nói có liêu thiên hạc khẽ gật đầu phía sau hắn thiếu nữ đi tới bên tường kéo ra trên tường màn sân khấu cao phi lúc này mới chú ý tới tường lên chẳng biết lúc nào nhiều hai mảnh đại phúc vải bố cái nhà này gian phòng đều là chạm dịch tuy rằng không thường thường đối hoàn cảnh của nơi này cao phi cũng là rất quen này mặt tường lên không có cửa sổ không cần rèm cửa sổ thiếu nữ kéo ra màn sân khấu cao phi mắt thoáng cái trường rất trọn, tại tường lên treo một bức to lớn địa đồ tinh xảo tới cực điểm là cao phi đã gặp tinh tế nhất địa đồ địa đồ loại vật này là phi thường tinh quý đăng giá muốn vẽ một bức chính xác địa đồ tốn hao thời gian nhân thủ cùng tâm huyết không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến cao phi đã từng thử qua chỉ là vẽ làm tam thập tam dịch phụ cận 10 dặm trong phạm vi tinh tế địa đồ hắn liền dùng hết thời gian một tháng hóa đi ra ngoài còn chưa đủ chuẩn xác địa đồ cự ly phóng đại đến 20 dặm cho tới bây giờ cao phi bức kia tự chế địa đồ còn không có vẽ xong đây cao phi vẻ mặt mê say nhìn trên tường đại phúc tinh xảo địa đồ ánh mắt tập trung làm tam thập tam dịch quay đầu nhìn về phía liễu tất hai vị thấy bọn họ gật đầu lúc này mới đưa tay Một cái mảnh gậy gỗ xuất hiện ở trước mắt, là tươi đẹp thiếu nữ đưa tới, thiếu nữ vẻ mặt tò mò nhìn Cao Phi. Có thể ở phụ thân và tất thúc thúc trước mặt, chấn định như thế thanh niên võ sư cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn là một cái nho nhỏ dị trường, cái này càng thú vị. Cao Phi tiếp nhận gậy gỗ, hướng về phía thiếu nữ hơi cong người, biểu đạt cảm ơn, ở trong đầu làm theo ý nghĩ. Nơi này là chúng ta làm tam thập tam dịch, bởi vậy hướng đông, 3.300 chẳng ngoại là Yên Hoa thành, dọc theo đường đi, cùng sở hữu lớn bé dịch 32 trạm, trạm dịch nhân thủ tại 4000 khoảng chừng. Cho nên, giả thiết tiến hoa thành phản loạn, địch nhân do Yên Hoa thành cùng nhau hướng tây. Bình định 33 dịch. Cao Phi lời để liễu, tất hai vị mặt cuất thẳng tới đánh, cái này cái quái gì vậy, nói gì à? Không có khả năng, tiên hoa trong thương thành loạn, chúng ta hội trước tiên nhận được tin tức. Tươi đẹp thiếu nữ liễu như vân tao cái mũi nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói, cái này tiểu dịch trường nói bậy. Cao Phi gật đầu phụ hoạn, không sai, khả năng này nhỏ vô cùng, nếu quả thật là yên hoa thành phản loạn, trợ cấp đội trương doanh dẫn đầu, hẳn là so với chúng ta biết đến sớm hơn, tính là là ở hắn ly khai yên hoa thành sau chuyện đã xảy ra, trợ cấp đội so với chúng ta cự ly gần hơn, cho nên tiên hoa thành sử loạn có khả năng thấp. Liễu như vân gương mặt mê man. Ngươi không phải là muốn thuyết phục phụ thân và tất thúc thuốc ca. Rõ ràng nhanh như vậy đã bị ta thuyết phục. Liễu, tất hai trên mặt người lộ ra một tia hiểu ra, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm địa đồ, tại Lam Tam thập tam dịch bốn phía nhìn quét, tiểu tử này dùng lại là phép phản chứng, có chút ý nghĩa. Cao Phi giơ lên gậy gỗ nhỏ, Điểm nhập Vân dãy núi tiếp tục nói, giả thiết, Thiết huyết thương minh chuẩn bị sẽ bỏ hiệp nghị, phái ra đại đội nhân mã, trải qua nhập Vân dãy núi, cùng nhau vòng qua chặng dịch. Nói tới đây, gậy gỗ tại Yên Hoa thành cùng trạm dịch ở giữa du động, lần này Liễu Như Vân kịp phản ứng, mục tiêu nhất định là Yên Hoa thành, nếu như Yên Hoa thành thụ công kích, chúng ta hội nhận được tin tức. Không phải là Yên Hoa Thành, vậy là chạm dịch. Liêu Thiên Hạc bị Nữ Nhi ngây thơ cho cười, Thiết Huyết Thương Minh không đi công kích Thương Thành, tốn đại lực khí đánh chạm dịch. Vận tâm thần a? Chạm dịch không đáng Thiết Huyết Liên Minh xuất thủ, vô luận là kinh tế ý nghĩa, vẫn là xuất phát từ phương diện khác suy tính, cũng không thể làm như vậy, cho nên Cao Phi nói rằng, Liêu Như Vân có chút ngây thơ, nhưng cũng không nốc, lập tức liền nghe hiểu, cho nên không thể nào là Thiết Huyết Liên Minh. Cao Phi gật đầu, gậy gỗ tại hai bên chỉ một cái, Đông Cốc Thương Đạo Lam huyết khu đoạn, ngoại trừ mặt Đông Yên Hoa Thương Thành phía tây bạch vân thương thành nam bắc đều là rừng rậm nơi đây thường thấy nhất đến đúng là lam huyết quái lam huyết quái số lượng rất nhiều có thể thực lực của bọn họ cực kém không chỉ vóc người thấp bé khí lực không đủ lại thêm chưa nói tới vũ khí trang bị cây thương thổi tên là bọn hắn thường dùng nhất vũ khí trong bộ lạc thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy võ sư thậm chí có cung phụng tồn tại có thể phần nhiều là tại rừng rậm chỗ sâu cực nhỏ lộ diện nói đúng là cũng không phải lam huyết quái đi cao phi phát hiện liễu như vân là một tốt hợp tác nói tiếp nhận vô cùng tốt nếu như chỉ là lam huyết quái Tự nhiên không có khả năng, ở mảnh này Lam huyết trong rừng rậm, còn cư trụ mặt khác vài loại sinh vật mạnh mẽ, thì như nói tinh linh tộc. Cao phi nói rằng, liều Thiên Hạc cùng tất trường trai lẫn nhau, cái này tiểu dịch trưởng thực lực giống như vậy, ánh mắt lại rất dài xa, trước phát hiện Cao phi dùng là phép phản chứng, bọn họ cũng đã nghĩ đến. Thông thường mà nói, tinh linh tộc chắc là sẽ không cùng Lam huyết quái liên hợp, tinh linh tộc số lượng càng thêm rất thưa thớt, hơn nữa cực kỳ cao ngạo, liền nhân loại chúng ta đều chứng mắt, càng chưa nói bẩn thỉu Lam huyết quái. Không đợi Liễu Như Vân nói tiếp, Cao phi tiếp tục nói, ngoại trừ tinh linh tộc, nơi đây cư trụ nhập vân tộc, được xưng là Cao sơn tộc người khổng lồ số lượng của bọn họ đồng dạng không nhiều lắm, thực lực nhưng rất mạnh, bình quân thực lực, viễn siêu nhân loại chúng ta, nói không sai, ngươi nhưng có phán đoán suy luận. Liêu Thiên Hạc nhìn về phía Cao Phi, ánh mắt nu hòa hơn, tất trưởng trai liếc mắt nhìn Cao Phi, liếc mắt nhìn Liễu Như Vân, cuối cùng liếc mắt nhìn Liêu Thiên Hạc, trong mắt thoáng qua mỉm cười, lao ra hỏa này động tâm. Hai người nhìn như thanh niên, kỳ thật niên kỷ đã không nhỏ, Liễu Như Vân là lao tới nữ, thương yêu dị thường, luyến tiếc để cho nàng thụ nửa điểm bị khuất, có thể con gái lớn tuổi, tổng phải lập gia đình, thương minh, thương hội, các đường khẩu bên trong, chọn chúng như mây thanh niên nhân không ít, thân phận gia thế đều không trinh lệch. Nhưng những này cái gọi là thanh niên tuấn nhã, ngầm phía dưới cái dạng gì, Liêu Thiên Hạc làm sao có thể không biết. Hắn cũng là theo cái tuổi đó đến. Người liền là như thế, cho tới bây giờ đều là song trọng tiêu chuẩn, tự mình lúc còn trẻ, phi ngựa trương này, hoa gian liễu ngủ, vậy cũng là bình thường. Trong nhà ba vợ bốn nàng hầu, ca sĩ nữ vũ cơ, đó cũng là bình thường. Đợi đến bọn họ có nhi tử, cũng là như thế, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngoại trừ thỉnh thoảng gian dạy mấy câu, kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Có thể đến phiên tự mình nhất yêu tha thiết nữ nhi thì không được, tiểu bảo bối của ta nhỏ, tại sao có thể gả cho như vậy nam tử? Quá mỗi ngày cùng với nàng nữ nhân lục đục với nhau sinh hoạt, ngày ấy còn làm sao sống? Đã những thứ kia tuấn ngạn không được, bất ngờ đưa ánh mắt hạ thấp chút, kỳ thật trên đời này vẫn có rất nhiều tốt tiểu tử, tỉ như trước mắt tiểu dịch trưởng. Cao phi sao có thể đoán được ý định của bọn họ? Theo ý nghĩ của mình tiếp tục nói, ta đoán lớn nhất có thể là tinh linh, nhập vân, lam huyết ba cái bên trong, có ít nhất hai tộc liên minh mới có thể đối với ta nhóm lam huyết khu đoạn hình thành áp lực, hơn nữa tất có lam huyết làm kinh sợ. Ba ba tiếng vỗ tay vang lên, đặc sắc đổi thành bọn họ cuối cùng cho ra kết luận bất quá như vậy, đó là bởi vì bọn họ nhãn giới khai hoàng. Tin tức thông, ngay cả như vậy cũng là tại Cao Phi nhắc nhở xuống, mới làm ra như vậy phán đoán suy luận, một cái nho nhỏ dịch trường, căn nhà nhỏ bé mở dịch, rõ ràng cũng có thể có như vậy ánh mắt, nhân tài à. Liêu Thiên Hạc thân phận cực cao, hắn cũng không phải là lang phong đường quản sự, lần này xuất hành là mang theo nữ nhi đi ra chơi đùa, càng nhiều hơn chính là mang nữ nhi chạy thương lộ, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không chọn chúng mấy cái túy tiện cái này không phải gặp phải một cái. Liêu Thiên Hạc thân phận chân thật là lang phong đường thứ tư đồng sự, chân chính quyền cao chức trọng, gia sản hàng tỷ. Nói lên cái này đồng sự trước liền muốn nói một chút đường khẩu nội bộ chức quyền kết cấu. Thông thường đường khẩu hội thiết lập 11 chỗ đồng sự, cộng đồng kinh doanh cửa hàng. Ngoại trừ đồng sự ở ngoài, còn có cổ đông, cổ đông chức là thế hệ trước đồng sự lưu lại dư ấm. Chiếm thương đội luồng, cũng chỉ có chia hoa hồng quyền, cũng có thể tại nội bộ bán. Nói đơn giản, cổ đông có thể mượn thương đội kiếm tiền, lại không cái khác quyền lợi. Chân chính nắm quyền là đồng sự. Tấn Thương Minh lời giải thích, đồng sự đồng sự, ngươi nhất định phải hiểu chuyện, hội làm việc, bằng không thương đội thế nào phát triển? Tiếp. Không hiểu chuyện, toàn bộ đá ra đi, lúc này mới có thể bảo chứng thương đội tốt phát triển. Cổ đông là bình thường biến hóa, nếu như đồng sự hậu bối có năng lực, tự nhiên có thể đi vào đồng sự hội, trở thành một tên có quyền thế lại có tiền đồng sự, không thực lực, người vừa lại không sai, đi theo thương đội kiếm chút đỉnh tiền cũng là đối tiền bối tôn trọng, dù sao ai cũng không hy vọng tự mình sau trăm năm, người nhà quá thê thảm. Tôn trọng là tôn trọng, nếu như hậu bối không hăng hái, cũng không thể chiếm hầm cầu không gãy phân. Cho nên cổ đông luôn bị một chút tắm ăn lên, cũng là nên, ai cho ngươi không hăng hái đây? Luôn không thì không phải là cổ đông, cuốn gói cút đi chính là, tự nhiên có đời kế tiếp đồng sự hậu nhân tiếp nhận đồng sự hội bên trong là tối trọng yếu chính là ba vị trí đầu đại đồng sự, bọn họ mới là đối toàn bộ thương đội quyết sách người. Liêu Thiên Hạc vô luận là ánh mắt năng lực đều là đứng đầu, đặt ở thương hội loại lớn trong cũng không kém, duy nhất sở đoàn chính là thực lực bản thân. hắn là lục cấp cung phụng, cử ly thất cấp tôn giả còn có một đoạn chỉ lệnh. Đồng sự không chỉ có muốn thật tinh mắt cùng kiếm tiền năng lực, còn nhất định phải có bảo hộ thương đội cùng tài phú năng lực, người liền tôn giả đều không phải là bằng cái gì bảo hộ cỡ trung cửa hàng. Cho nên Liêu Thiên Hạc tuy rằng năng lực rất mạnh, lại chỉ có thể đánh phải thứ tư đồng sự. Lang phong Đường thực lực rất mạnh, mười một vị đồng sự không thiếu một cái. Phía sau còn có rất nhiều người chờ vào động sự hội đây. Đội thành thiếu chút nữa cỡ trung thương đội đường khẩu, liên mười một vị đồng sự đều thu thập không đủ. Quy 1 chương 8, thần hỏa phi yên. Chương 8, thần hỏa phi yên. Ngươi có cái gì nghi hoặc? Liêu Thiên Hạc xem Cao Phi cho mày, mở miệng hỏi, trước nói đã đủ đặc sắc, còn có cái gì vấn đề? Vì sao? Cao Phi tốt ra, hắn đang ở suy nghĩ, liền có vẻ hơi cản rỡ. Cái gì vì sao? Khá tốt có một cái vai diễn phụ, Liêu Như Vân lòng hiếu kỳ tràn đầy. Tinh Linh, Nhập Vân, Lam huyết Tam tộc, tại sao muốn làm như vậy? Đông cốc thương đạo đã tồn tại hơn 2000 năm, theo trong lịch sử xem, loại này đại quy mô chiến tranh cực ít phát sinh, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, bọn họ sẽ không nhấp lên chiến đoan. Nhân loại thực lực tổng hợp là mạnh nhất, theo 3000 năm trước chủng tộc sau đại chiến, nhân loại liền xác lập thứ nhất tộc địa vị. Cao Phi nói rằng, chỉ cần đọc qua lịch sử người, đều biết hắn nói những thứ này, nhân loại tổng dân cư là nhiều nhất, bình quân cá thể thực lực tuy rằng không mạnh, có thể cường giả xuất hiện lớp lớp, thương minh kết cấu hợp lý, đã tạo thành hoàn chỉnh sinh thái xích, so bất luận chủng tộc nào đều tiên tiến. Nếu như không có đặc thú nguyên nhân, dù cho được xương thực lực mạnh nhất thần tộc cũng sẽ không khẽ mở chiến đoan thần tộc ma tộc yêu tộc cùng xưng tam đại cường tộc có thể số lượng của bọn họ có ít Liêu, tất hai người đồng thời tỉnh ngủ nhìn về phía cao phi ánh mắt càng thêm nhu hòa đồng thời dưới đáy lòng tỉ mỉ tự định giá tới cùng là bởi vì cái gì đủ quá một nén hương thời gian liễu thiên hạc mở miệng nói rằng cao phi ngươi là thế nào nhìn Xưng hô lên biến hóa đại biểu cho tâm tính biến hóa cùng với đối cao phi tán thành, trước kêu một tiếng dịch trường, đã rất nghệ tình cao phi cười khổ lắc đầu tiểu nhân không biết loại chuyện này hắn làm sao có thể biết một cái tiểu dịch trưởng Xuất hành bất quá trăm giảm, có thể tiếp xúc được tin tức đến từ chính hai phương diện, trạm dịch tín sứ, thương đội nghe đồn. Thông thường tin tức không thiếu, có thể đạt tới đến có thể gây nên chủng tộc chiến tranh cấp bậc tin tức đều là tuyệt bí, liền Liêu Thiên Hạc cũng không biết, hắn làm sao có thể biết được? Được rồi, trước không quan tâm những chuyện đó, ngươi cho rằng chiến tranh hội bao lớn? Liêu Thiên Hạc lưu lại Cao Phi, chỉ là nhất thời xung động, thấy hắn lớn không sai, có thể đầu phát hiện trước vấn đề, lúc này mới lưu lại hỏi nhiều mấy câu, có thể càng hỏi càng là kinh hãi. Hắn phát hiện cái này Cao Phi tại đây trong làm một cái tiểu dịch dị trưởng, vố luận, xem ra không nhỏ hai vị đại nhân vẫn là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Cao Phi nói rằng hắn là dịch trưởng không giả, nhưng bây giờ có thể nói chuyện nhỏ không phải là hắn, tùy tiện một cái đội buôn nhỏ quản sự, sức mạnh đều so với hắn đủ, nói ra so với hắn dùng được. Nếu để cho ngươi ăn bài, ngươi hội thế nào làm? Liêu Thiên Hạc hỏi lần nữa, đây cũng không phải là khảo giáo, mà là y theo trọng, hai vị Lưu lại văn sĩ cố vấn, trong mắt đều mang đố kỵ vẻ. Liên tiếp đối đáp, ý nghĩ của bọn hắn đều theo không kịp, cố kỵ kị đến tận vận, cũng không có thể giống liệu như vân như vậy há mồm nói lung tung, căn bản chen miệng vào không loạn, càng đừng cầm có cái gì tốt gặp ý. Nếu như là ta. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp, thông chi liên Hoa Thành, mời cầu viện binh. Đồng thời, tăng mạnh cảnh giới cùng thủ vệ, ta đã mệnh lệnh dịch binh mở ra kho vũ khí, tại dịch tường lên lắp đặt trọng lỗ, phân phát áo giáp, cung nỏ, trường thương, đao la chắn. Cao Phi khổ sở nói rằng, hắn có thể sai khiến, chỉ có 40 tên dịch binh cùng 50 tên tập dịch, tuy là tiểu dịch, cũng có 16 trạm sân, diện tích không lớn không nhỏ, chút người này tay trống, cái gì dùng? Hơn nữa dịch tường không phải là thành tường, bất quá ba thước chiều rộng, cao hai trượng, gặp phải hảo thủ, giẫm tường mà lên đều không cần công cụ. Hơn nữa chiến đấu bên trong là tối trọng yếu không phải là phổ thông hộ vệ, còn phải xem cao giai nguyên võ giả. Người phía dưới đánh nhau sống chết, chỉ cần có một vị cung phụng cấp nguyên võ giả đột phá dịch tường, lại phòng thủ nghiêm mật cũng vô dụng. Hơn nữa, bây giờ 33 dịch, khắp nơi là lỗ thủng, cùng cái sản không sai biệt lắm. Còn nước không?" Liêu Thiên Hạc hỏi tới. Tiếp tiếp, cũng chỉ có thể xem mệnh. Cao Phi nói rằng, đừng nói hắn chỉ là dịch trưởng, tính là dừng trạm dịch tám nhánh thương đội toàn bộ quy hắn chỉ huy, Cao Phi cũng không có lựa chút lòng tin, khác biệt chỉ cần sớm chết vẫn là chết chậm. Hắn và Lam huyết quái chiến đấu nửa năm, Lam huyết người là cùng nhân loại tranh đấu hơn 2000 năm lẫn nhau nội tình đã sớm mò thấy người ta dám động thủ tự nhiên đem thương đội thực lực đều tính toán tại bên trong chỉ là trạm dịch dịch binh ai sẽ nhìn ở trong mắt ngươi dự tính tam tộc liên quân lúc nào sẽ công kích chúng ta liêu thiên hạc hỏi có chút đơn giản vấn đề cũng không cần phải hỏi mọi người tâm lý nắm chắc lam tam thập tâm dịch chỉ là bị vạ lây nơi đây không thể nào là người ta chủ công mục tiêu một cái tiểu dịch lại thêm tám nhánh thương đội tính là toàn bộ bát xa không đủ để để cho bọn họ liên hợp nói cách khác chỉ cần có thể đứng vững đợt công kích thứ nhất sống sót có khả năng liền vượt quá một nửa nếu là có thể chống quá đợt thứ hai trên cơ bản liền không có chuyện gì, ít nhất có đầy đủ thời gian chạy khỏi nơi này. Trễ nhất 2 ngày, rất có thể ngay hôm nay buổi tối. Cao Phi khẳng định nói, đây không phải là suy đoán lung tung, mà là căn cứ chương doanh dẫn đầu trốn tới cự ly tính toán, không chắc lúc này 32 dịch đã không. Bởi thám báo một cái cũng chưa trở lại, Cao Phi trong tay tin tức không khoái, có thể làm ra phán đoán không chính xác. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, nếu như Cao Phi phán đoán chính xác, lưu cho 33 dịch thời gian liền không nhiều lắm. Trước hắn hạ đạt chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh, có thể cái mệnh lệnh này chỉ có thể ảnh hưởng đến trạm dịch gần trăm mười người, tính là mọi người liều mạng chuẩn bị là còn thiếu rất nhiều. Tốt, ngươi phụ trách chỉ huy phòng ngự, như vân phối hợp ngươi. Liêu Thiên Hạc nói rằng, đừng xem tất trưởng trai ở trong phòng có tòa vị, luận thân phận địa vị, hắn trinh lệch Liêu Thiên Hạc một mạng lớn, còn những thứ khác đội buôn nhỏ quản sự, vậy càng là bất nhập lưu. Lúc này 33 ba dịch, Liêu Thiên Hạc có thể một lời quyết, không ai dám không nghe. Vân Cao phi lên tiếng, hắn cảm giác cấp bách càng phát nặng, nhìn liền mất thất thời gian đều không rút ra được. Liêu Thiên Hạc mày, từ trong lòng lấy ra một chỉ tinh mỹ hồ gỗ, gương mặt không muốn, tất trưởng trai thấy hồ gỗ, lông mày nhướng lên, đã đến mức độ này sao? Mở ra hồ gỗ bên trong hai dạng đồ vật, một tờ giấy mỏng, mặt trên khắc kỳ dị kim sắc văn lộ, một tiểu khác là tảng đá, lóe xanh biếc quang mang. Liêu Thiên Hạc ngón tay trên giấy nhẹ nhàng uốn chớn, quyết định, không do dự nữa, ngón tay tại giấy mỏng lên thật nhanh viết, trên giấy kim quang càng tăng lên ba phần. viết xong sau, tay trái cầm giấy mỏng, phải tay cầm lên bích thạch, vận chuyển nguyên lực, đưa vào bích thạch bên trong, một cổ xanh biếc ngọn lửa theo trên tảng đá vọt lên, tay trái giấy mỏng đồng thời chớp động kim quang, đem giấy mỏng đặt ở bích trên lửa, một cổ khói nhẹ bốc lên, giấy mỏng trong nháy mắt thiếu đốt, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy sóng vỡ, phóng lên cao. Cao Phi xem tròn cái này. Hắn cảm giác được nồng nặc nguyên lực khí tức, khí tức đặc so với đi tới phòng thời gian cảm nhận được muốn nồng nặc gấp 10 lần. Nếu như không đoán sai, đây là nguyên khí. Đừng xem, đây là thần hỏa phi yên, phụ thân hướng yên hoa thành thỉnh cầu viện binh. Liệu như vân nhẹ giải thích rõ loại này cấp nguyên khí, liền nàng đều chưa thấy qua mấy cái. Được rồi, các ngươi đi đi. Liêu thiên Hạc phát xong thần hỏa phi yên, thần sắc có chút để hoài, xem ra sử dụng nguyên khí với hắn mà nói cũng không nhẹ nhàng. Vân cao phi không người chống nạnh xoay người ra khỏi phòng. Có liệu như vân đứng ra, liền đại biểu liêu thiên hạc ý chí, đại biểu lăng phong đường ý tứ tất cả thương đội hộ vệ đều di chuyển lên trước đem chứa vật phẩm quý trọng đà xe đổi vào chặn dịch thực sự không chứa nổi sau đó đà xe tại dịch tưởng chô gắn bó xe tưởng tăng thêm dịch tưởng độ rộng cao độ về phần đà xe có hay không hư hao lúc này nào còn có dư chiến tranh cho tới bây giờ đều là phá hoại cực lớn quần thể hành động kiếm chuyện tiền bạc chỉ có thể trước để ở một bên liên tiếp hai canh giờ cao phi mang theo liễu như vân chạy lên chạy xuống tại tất cả dịch tường lên lắp đặt trọng nổ an bài nhân thủ Cảm tạ Lăng phong thương hành gia nhập, bọn họ thương phẩm bên trong liền có số lớn phẩm chất cao hào giáp vũ khí, còn bao gồm 10 vạn miếng ba mặt mũi tên, cái này có thể là đồ tốt, chạm dịch trong kho vũ khí cũng không tìm tới. Ba tòa mũi tên dài ba thứ ba, so thông thường chùy tiễn dài ra hơn 2 lần, sắc bén mũi tên, ba đạo rãnh máu, phá giáp năng lực là phổ thông mũi tên gấp 5 lần, ném bắn có thể trực tiếp đính vào tảng đá bên trong, tính là không có bắn chúng chỗ yếu, lấy máu cũng có thể phóng tới người toàn thân vô lực. Truyền lệnh, toàn thể nghỉ ngơi, ăn cơm chiều, đêm nay thêm món ăn. Cao phi truyền lệnh, Liễu Như Vân gật đầu, lập tức có người chạy đi truyền lời. Cao Phi, ngươi nói còn có rất nhiều chuẩn bị chưa xong, vì sao hiện tại liền nghỉ ngơi? Liệu như Vân Hiểu không nhiều lắm, đã có một trang chỗ tốt, nàng cũng không loạn xem mổm, không rõ sẽ cho người đi trước chấp hành. Sau khi sự việc xảy ra lúc không có người lại thấp giọng hỏi, thời gian sợ là tới không đội, nếu như công kích tại đêm nay, tối đa còn có khoảng một canh giờ, nên đạo thủ chúng ta phải đi ra thảm báo, một cái cũng chưa trở lại, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Cho nên hiện tại muốn cho mọi người bảo tồn thể lực, sau khi ăn cơm xong, cần nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, mới có thể bảo trì tại trạng thái tối cùng. Phi giải thích, phía trước đoạn lời nhỏ. Liễu như vân không có nghe quá hiểu phía sau đoạn vừa nghe liền hiểu đừng xem liễu như vân là một nũng nịu tiểu đại tỷ người ta cũng là nguyên võ giả hơn nữa còn là bốn cấp cung phụng so cao phi mạnh hơn một mảng lớn đương nhiên giống nàng như vậy chưa thấy qua huyết cung phụng cao phi cũng không e ngại tính là đánh không thắng đào tẩu là không có vấn đề kỹ lưỡng hơn vật hắn sợ hù được liễu như vân không dám nói thẳng gần nhất phái đi ra một nhóm thám báo đều là thương đội bên trong hảo thủ trong đó còn có công phụng cấp nguyên võ giả cao phi còn đặc biệt dặn bọn họ trước ra 10 dặm mặc kệ có hay không tình huống đều muốn lập tức trở về báo đúng hạn tính toán Bọn họ đã sớm nên đã trở về, có thể một cái cũng chưa trở lại. Điều này nói rõ, quân địch đã tại trong vòng mười giảm. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Địch nhân đến rất nhanh, vượt qua Cao Phi dự đoán, ăn xong bữa tối bất quá một khắc đồng hồ, ba giảm ngoài chuyển tới kèn lệnh báo động. Tiếp theo là tiền kêu tên lệnh thanh âm truyền khắp khắp nơi. Đội thứ nhất lên đường, Lang Phong Đường Trúc Hải đảo phụ trách chỉ huy, Lang Phong Liễu Như Vân, 33 dịch dịch trưởng Cao Phi hiếp theo. Một thân ảnh bay tới không trung, dâu dài phiêu phiêu, chân định tự nhiên, chính là đeo đường quản sự tất trường trai. Chiến tranh bắt đầu, cao đoàn võ giả mới là chủ lực cho nên tổng chỉ huy cần cái khác ủy nhiệm, thực lực yếu đi không được, bối cảnh kém cũng không được, không chấn áp được chẳng, không ai nghe ngươi. Quy một chương 9, khai chiến. Chương 9, khai chiến. Lang phong đường thương hành đường khẩu khỏe mạnh, tự nhiên là chấn được. Để liễu như vân hiệp theo, đó là tư tâm. Nữ nhi là bốn cấp cung phụng không giả, thực lực không yếu, cũng không đi qua chiến tranh, tại hôn chiến bên trong bị chém giết cơ suất rất cao. Còn cao phi mới thật sự là hiệp theo, hoặc nói là cố vấn. Trước báo động trước, sau chiến chuẩn bị trước, hầu như đều là hắn một tay lo liệu. Đối với nơi này phòng ngự quen thuộc nhất, liêu thiên hạc rất trông coi hắn. Trọng đỗ lên tiễn, thiêu đốt cầu. Cao Phi đàng hoàng nhỏ giọng nhắc nhở. Trọng đỗ lên tiễn, thiêu đốt cầu chuẩn bị. Trúc Hải Đào ngoài 30, bốn cấp cung vụ, đã bay tới không trung, cao giọng truyền lệnh. 33 dịch diện tích không tình lớn, chỉ có 16 bộ sân, lấy hắn thực lực, một tiếng thét ra lệnh là có thể chuyển khắp toàn trường, căn bản không cần lính liên lạc. Có thể để cho Liễu Thiên Hạc cùng tất trường trai ủy nhiệm tổng chỉ huy, tự thân năng lực tuyệt đối không sai, Cao Phi hơi vừa để tỉnh, hắn liền minh bạch dụng ý. Lúc này, sắp trời đã tối, trạm dịch là xây ở thương đạo lên không, giả có thể mắt không kịp xa. Võ sư cũng chỉ có thể nhìn ra trăm mét, người thường liền càng không được. Ném mạnh tiêu đốt cầu, không cần cao phi nhắc nhở, chúc Hải đảo bắt đầu truyền lệnh. Mấy trăm cái tiêu đốt cầu bị nhen lửa, hướng bốn phương tám hướng ném đi. Tiêu đốt cầu là dùng dầu chân chế thành, bên trong gia nhập quang phấn, có thể thời gian dài tiêu đốt, phát sinh chói mắt tia sáng. Đây là dùng tới chiếu sáng. Dùng cỡ nhỏ ném thạch có thể đem tiêu đốt cầu ném đưa đến ngoài trăm thước, từng tiêu đốt cầu ánh sáng có thể đem phương viên mười mấy thước phạm vi chiếu sáng như ban ngày. Theo mấy trăm cái thiêu đốt cầu bay ra, lấy trạm dịch làm trung tâm. Tia sáng bắn ra bốn phía, rất xa có thể thấy thành nhóm lam huyết quái, trong tay nâng cây thương, chu lên hướng trạm dịch nào tới, chỗ xa hơn, tiếng kêu không ngừng, không người biết tới cùng tới nhiều ít lam huyết quái. Ở mảnh này lam huyết trong rừng rậm, cư trụ vô số lam huyết bộ lạc, lại nói tiếp, người ta lam huyết tộc mới là chủ nhân nơi này, nhân loại tại khu rừng rậm này bên trong, cứng rắn mở ra một cái dài đến 3.300 dặm tương đồ. Nên trọng nỗ. Cao Phi nhỏ giọng nói rằng, đừng xem lam huyết quái số lượng rất nhiều, đây chỉ là món ăn khai vị. Đừng nói thương đội hộ vệ, dịch binh, ngay cả tập dịch, tiểu nhị Người chân ngựa đều có thể giết chết vài lần tại mình Lam huyết quái. Thương minh, có nhiều tiền. Đây cũng là thương minh tồn tại ý nghĩa, là thương minh có thể thống trị thế giới này nguyên nhân. 33 dịch kho vũ khí không lớn, chỉ có 200 bộ trọng trang. Toàn bộ nội giáp, bị giáp, chín liên trang áo giáp, thậm chí còn có 10 bộ trọng khải. Cho dù là phòng ngự yếu nhất nội giáp, đều có thể tại 10 mét ở ngoài chống đỡ Lam huyết quái cây thương, thổi tên. Người khoác tam trọng giáp, đứng bất động, Lam huyết quái đều khó mà phá vỡ. Giữ lại mặt nạ, liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thổi tên đều không có đất võ. Nhân loại vũ khí Viễn chỉnh có trọng nỗ, một người nhẹ nỗ, trường cung, lao, phi diệu, cận chiến có thiết thuận, trường lao, trường thương, đúa tạ, phẩm chất và số lượng cùng lam huyết bộ tộc trên lệnh cách xa vạn giảm. Đây là điển hình hàng triệu đà kích, cũng là loài người có thể sửng sung thế giới đỉnh tiền vốn. Thần tượng thần công, số lớn sưởng có thể chế tạo ra vô số phẩm chất hoàn mỹ vũ khí trang bị, cùng với đủ loại vật dụng hàng ngày. Thần nông thần dân có thể số lớn trồng ra lương thực, lấy nhân loại bảo lãnh sinh tồn Lấy thương hành là buộc, lấy thương nhân đầu gốc làm vũ khí, lấy nguyên võ giả là nòng cốt, lấy hộ vệ, dịch binh, tiểu nhị tính sư trở ngành nghề là huyết đủ hợp thành một cái vô cùng to lớn hiệu suất cực cao sinh vật có trí khôn sinh thái xích trọng nỗ phóng ra theo trúc hải đào ra lệnh một tiếng hộ vệ huy động cây truy nện ở trọng nỗ cơ quan lên một nỗ chín mũi tên dài bốn thước trọng nỗ tiến từng hàng phát bắn ra tầm bắn cao to 200 trượng một lần có thể bắn thủng 5 đến 8 người trọng nỗ uy lực không cần phải nói mạnh đến mức không còn gì để nói lại hướng lên một tầng cũng chỉ có bát nhiêu nỗ có thể so được khuyết điểm của nó đồng dạng rõ ràng trọng nỗ siêu cường lực dựa vào là mạnh mẽ lực đàn hồi lên cung cực kỳ không dễ cần hai cái trắng hạn không ngừng lay động lên cung khí, tiêu tốn nửa nén hương thời gian mới có thể hoàn thành một lần lên cung. Lam huyết quái vóc người thấp bé, lực lượng không đủ, hoạt động lại cực kỳ linh hoạt, chạy nhanh tốc độ không chậm, trăm trượng cự ly, trọng nỗ không có cơ hội phóng ra đợt thứ hai. 50 trượng, nhẹ nỗ tự do phóng ra, trường cung tay chuẩn bị. Trúc Hải Đào rất trầm ổn, Cao Phi đứng ở dịch tường lên, nhìn liên tục gật đầu, đây là một vị trải qua chiến tranh cung phục. 30 trượng, trường cung tay tự do phóng ra, lao, phi dịu tay chuẩn bị. Mệnh lệnh lần thứ hai hạ đạt, ba lần mệnh lệnh, cũng không biết tại trạm dịch ngoại lưu lại nhiều ít lam huyết quái thi thể. đổi lại bình thường, Nhắc gan lại tham lam lam huyết quái đã sớm chạy hết, lúc này lại không vừa lui về phía sau, kế tục chu lên nhằm phía chậm dịch. Bọn họ chính là phá hồi. Lao, phi dịu hai đợt, đao là chấn binh chuẩn bị. Trúc Hải Đào đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh, căn bản không cần cao phi nhắc nhở, đổi thành cao phi, không có khả năng có nhân gia như thế ổn. Cao phi tay trái cầm một bó lao, tay phải rút ra một cái, đây là ngắn lao, lớn hai thước, thô như trứng bổ câu, đầu thương dài đến nửa thước, gần như ném mạnh, uy lực so trường cùng nhẹ lớn. Theo Trúc Hải Đào ra lệnh một tiếng, Cao phi xuất thủ, hắn không tốt cận chiến, lao mới là hắn cường hạng. Tay phải chém ra, tay trái nhẹ run, cái thứ hai lao tới tay, một cái tiếp một cái, bất quá ba hơi thở, chín cái lao gần bó một đường, đóng đinh chín cường tráng nhất lam huyết quái. Vừa mới chuẩn bị rút đao, tay trái trầm xuống, lại một buộc lao đưa đến, quay đầu nhìn lại, chính là một mực cùng ở bên cạnh hắn Liễu Như Vân. Lúc này Liễu Như Vân sắc mặt trắng bệnh, môi anh đào mất máy, nhưng là một chữ đều nói không nên lời, có sợ hãi, có buồn nôn, còn có cảm giác nói không ra lời. Thật ở chiến trường, cùng bình thời tranh đấu hoàn toàn bất đồng, không trải qua sợ vãi tè rồi đều là bình thường. Cô nương này không sai, ít nhất không nước tiểu Cao Phi cố nén muốn nhìn cô nương quần xung động, hai tay phối hợp, lại là chín cái lao bay ra, dùng lao giết địch, tại địch quân lực yếu dưới tình huống, so với dùng đao chém giết nhanh hơn nhiều. Lôi Thạch mang theo hai gã dịch binh, cầm trong tay thiết thuẫn, che ở Cao Phi cùng Liệu Như Vân trước mặt, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, thiết thuẫn vừa mới dựng thẳng lên, liền truyền đến giày đặc như mưa len ken thanh âm, Lam Huyết người ném cây thương. Nói lên Lam Huyết bộ lạc, Cao Phi cũng không biết nói như thế nào bọn họ tốt, nghèo chỉ có một cái cây thương, ném sau khi ra ngoài, cũng chỉ có thể dùng quần cước. Cũng may bọn họ chưa bao giờ kéo móng tay, hơn nữa móng tay lại nhọn lại vừa cứng nhưng thật ra cùng giã thú có thể liều một trận, có thể chấp nhận dùng làm vũ khí. nhưng bọn họ đối mặt nhân loại thời điểm, móng tay có thể chống cái gì? là có thể gãy phá thiết tuẫn, còn có thể là gãy phá áo giáp. siêu siêu siêu hàng loạt tiếng xe gió, Cao Phi tiếp nhận liệu như vân đưa tới nào nhưng không có kế tục giết địch, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lam huyết phá hôi, cùng hộ vệ dịch binh chiến đấu, chỉ có thể coi là món ăn khai vị, chân chính quyết phân thắng thua, cho tới bây giờ đều là cao giai nguyên võ giả, mấy nghìn hộ vệ có thể ngăn cản trăm tên đê giai võ sư cũng rất khó đương ở vài tên trung cấp cấp phụng nếu là tới một vị cao gia tôn giả, vẫn là trực tiếp đầu hàng tương đối khá, trốn đều trốn không thoát. Bầu trời u ám, đêm nay mây đen khắp bầu trời, ánh trăng không biết nút ở chỗ nào, lấy hắn nhị cấp vũ sư thị lực, bất quá khoảng trăm mét, trên mặt đất mì thiêu đốt cầu tia sáng phản xạ xuống, tất cả thoạt nhìn đều là mông lung. Tiếng ho hét, tiếng kêu gạo, tiếng kêu thẳng thiết, còn có binh khí tương giao thời gian kim thiết phát ra thanh âm, tràn đầy toàn bộ đất trời. Nhanh giết địch, chúng nó muốn tới. Gặp cao phi ngẩng đầu nhìn trời, liễu như vân lo lắng nói rằng, cao phi cười cười, không có việc gì. Trong thời gian ngắn bên trong bọn họ không đột phá nổi dị tượng, ngươi có thể thấy rõ không trung chiến đấu a. Lam huyết pháo hôi thực lực quá kém, trừ phi dùng số lượng đắp đem hộ vệ ngã nhào xuống đất, cướp đi áo giáp vũ khí, sau đó mới có cơ hội giết người. Ngươi cũng không phải một mảnh gỗ, lúc nào dễ dàng như vậy, đều là trải qua chiến đấu hộ vệ dực binh, còn hiểu được phối hợp chiến pháp, không, có mấy trụ, hơn trăm lần số lượng, công kích tạm dịch chỉ là kiềm chế. Lam huyết quái tuy nhiều, gấp trăm lần là không thể nào, nho nhỏ, nhỏ 303 dịch bên trong, có gần 4000 người, Lam huyết người tuyệt đối không cách nào điều động 40 vạn đại quân, bọn họ không hiểu hậu cần trợ cấp. Không đợi tập kết xong, là có thể đem mấy trăm ngàn lam huyết người toàn bộ trên đói. Xem không rõ lắm, cha ta cùng người giao thủ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hoàng bét, tất thúc thúc đối thủ rất lợi hại. Liệu như Vân nhãn lược so Cao Phi tốt, xem xa hơn, có hay không nghiêng về một bên chiến đấu? Cao Phi lo lắng hỏi. Không có, đều chặn, chúng ta chiếm ưu, có ba vị cung phụng cùng hơn mười người võ sư không xuất thủ. Liệu như Vân nghi ngờ nói rằng, mấy cái này người là chuyện gì xảy ra nhỏ, vì sao không động thủ? Cao Phi bắt đầu lo lắng, hắn cũng không liệu như Vân lạc quan như vậy, chiến tranh không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, bên trong học vẫn nhiều. Mấy vị kia cũng phụng, võ sư là thương minh dự bị đội, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không xuất thủ. Đối phương một lần tiến công, để chạm dịch phương đầu nhập vào hơn 90% chiến lực, Lấy Cao Phi ánh mắt đến xem, này chiến tất bại. Đối thủ là ai? Cao Phi hỏi, mặc kệ thắng bại, trận chiến đấu này nhất định phải đánh tiếp, Lam Tam thập tam dịch rời xa thương thành, trốn đều không chỗ trốn. Tiến nhập rừng rậm, chính là cho Lam Huyết người đưa món ăn, tới bao nhiêu chết bấy nhiều, trừ Phi có thể đem tất cả đại thủ đều phạt sạch sẽ, đem Lam Huyết rừng rậm trở thành đất trống, khả năng này a. Dâu dài Lam Huyết người, thật là đứa trai. Liễu Như Vân gương mặt Cao Phi rất bất đắc dĩ, vị cô nương này có điểm không đáng tin cậy. Cũng may Cao Phi năng lực phân tích không sai, theo đôi câu vài lời xôi thai ra mấy khỏe. Dâu dài Lam huyết người, Lam huyết tộc nguyên võ giả, chia làm pháp sư, Tế Ti, phù thủy cùng đại vu. Đối ứng nhân loại võ sư, cung phụng, tôn giả cùng thiên tôn. Lam huyết người thực lực không mạnh, chủ yếu thể hiện tại cao đoạn vũ lực lên, người thường nhiều hơn nữa, cũng chỉ là con kiến hôi. Nghe nói, Lam huyết dừng trầm, đã rất nhiều năm không có ra đại vu. Thật là đẹp trai không cần giải thích cũng biết, có thể bị liêu cô nương cho rằng đẹp trai dị tộc, chỉ có thể là thần tộc cùng tinh linh tộc, yêu tộc biến ảo sau đó cũng có thể rất tuần tú. Tại Lam huyết rừng rậm phụ cận, cũng chỉ có thể là tinh linh, cùng Lam huyết người liên minh chính là tinh linh tộc. Hai đội lên dịch tường tiếp nhận, đội một lui lại, tập dịch thanh lý thi thể, y quan cứu trị người bệnh. Không trung chuyển đến tiếng hải Đào thanh âm, Lam huyết người lần đầu tiên tiến công kết thúc. Quy một chương 10, nhập vân tộc phục địa ma. Chương 10, nhập vân tộc phục địa ma. Thương đội hiệu suất rất cao, không tới nửa khắc đồng hồ, thay quân hoàn thành, thi thể bị ném tới dịch ngoài tường, tận khả năng vân tản hắn ra, phòng ngự quân địch coi đây là cầu thang. Một hồi nửa canh giờ công phòng chiến, nhân loại tổn thất rất tiêu, 1000 người đội ngũ. Người chết trận không quá hơn 10 người, đều là chút thằng xui xẻo nhỏ. Người bị thương không đủ 50 người, đều là vết thương nhẹ, không đáng để lo. Thêm chút trị liệu còn có thể kế tục ra trận. Tổn thất lớn nhất là thể lực, người khoác tam trọng giáp liên tục nửa canh giờ cường độ cao chiến đấu, tính là đê dại nguyên võ giả đều ăn không tiêu. Triệt hạ tới hộ vệ dịch binh, dường như mới vừa trong nước mới vớt ra giống như vậy, hai chân lơ mơ, song trưởng du lên, bén nhọn chạm canh gác cấm văng lên, lam huyết người căn bản không cho nhân loại ta nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, lần công kích thứ hai lại bắt đầu. Cẩn thận, ba trăm nhập vô động, không trung truyền đến liêu thiên hạ cảnh cáo lục cấp nguyên võ giả đã là trung cấp nguyên võ đỉnh duy trì liên tục năng lực chiến đấu vượt qua tưởng tượng gặp phải tương đối đối thủ đánh lên mấy ngày mấy đêm đều là tầm thường cao phi tâm lại là trầm xuống không chỉ có tinh linh tộc liền nhập vân người khổng lồ tham chiến phiến phức lớn hơn rồi nhập vân tộc là số ít chủng tộc dân cư không nhiều lắm thực lực cũng không có tam đại cường tộc khủng bố như vậy tại ngang nhau số lượng xuống bọn họ so với nhân loại cường đại hơn nhiều lắm thanh niên nhập vân tộc bình quân thân cao tại 8 thước có hơn so với nhân loại cao hơn một cái đầu còn nhiều hơn nói là người khổng lồ không quá phền không chỉ cao hơn nữa trắng Đối nguyên lực tính liên kết kém một chút, võ sư cấp nguyên võ giả chiếm so không cao, cung phụng cấp lại so với nhân loại phải nhiều giá không ít. Nhập Vân tộc cận chiến thực lực rất mạnh, đáng sợ hơn là bọn hắn giỏi về ném đá, mấy chục cân tảng đá lớn, có thể ném ra xa 50 trượng, từng nhập Vân tộc chiến sĩ đều tương đương với một cái cỡ nhỏ máy ném đá. Ném đá cũng không phải là lao có thể so sánh, đập một cái một mảng lớn, đối dịch tường thường tổn cực đại, 300 nhập Vân tộc, nếu là chỉ uy thỏa đáng, một vòng ném đá là có thể đập ngã dài hơn 10 thực dị tường. Không có dịch tường bảo hộ, tại mười mấy lần lam huyết quái tiến công xuống, nhân loại tổn thương hội tăng lên gấp đôi. Nếu là bị nhập vân tộc đột nhập chậm dịch, Cao Phi đã không dám nghĩ tới. Trọng nỗi chuẩn bị, mục tiêu nhập vân tộc, vung tha lam với người. Trúc Hải Đào phát ra mệnh lệnh, đạo mệnh lệnh này không thể nghi ngờ là đối, có thể một cái dịch tường lên, không quá mấy chục đỡ trọng nỗi, muốn ngăn lại 300 nhập vân tộc là không thể nào. Lâm Thời theo những phương hướng khác dịch tường chuyển trọng nỗi, đã tới không đội. Thần thiên thủ đơn hạng, mục tiêu nhập vân tộc, mắt. Trúc Hải Đào lần thứ hai hạ lệnh, mệnh lệnh ngắn gọn chuẩn xác. Ta muốn lớn lao, đi tìm Cao Phi kêu lên, lôi thạch hướng tiếng dẫn người đi tìm Ngắn lao chỉ có hai thước, là phòng vũ khí một chồng, thuộc về tiêu hao phẩm. Cây gỗ đầu sắt, lớn lao lại không nhiều gặp, dài đến 4 thước, độ dài cùng lam huyết quái thân cao không sai biệt lắm, tinh thiết đánh chế, liền cán thương đều là tiết, so ngắn lam mảnh, trọng lượng lại cao hơn gấp 5 lần. Ngắn lao, phi dịựu, thông thường hộ vệ dịch binh liền có thể sử dụng, lớn lao nhất định phải nguyên võ giả mới có thể chơi được chuyển, quá nặng, lực lượng không đủ căn bản ném không xa, lấy ra làm trường thương đùa giỡn đều không được. Trọng, có đôi khi là chuyện tốt, tại có đầy đủ lực lượng cùng nguyên lực võ sư trong tay, lớn lao uy lực không chút nào tỷ trọng nô chiến lệnh, khuyết điểm là tiêu hao nguyên lực, võ sư thông thường ném không được mấy cây. Nhập vận tộc cự ly trong trường Trọng nỗ phóng ra, Trúc hải đảo truyền lệnh, hắn thân trên không trung, thị lực cùng xa, có thể tùy thời điều chỉnh chiến thuật, đây cũng là Liễu Thiên Hạc mệnh hắn chỉ huy nguyên nhân. Bất kể thế nào trông coi Cao Phi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Liền như Liễu Thiên Hạc bản thân giống nhau, đầu góc của hắn cho dù tốt, không đạt được tôn đơn giả, liền không có biện pháp trở thành đại đồng sự. Trong trượng trưởng tự ly, trọng nổ độ chuẩn xác cũng không cao, dù cho trọng nỗ tay đều đã thay đổi người, cũng chỉ bắn chết ba cái, bắn bị thương mười mấy. Cao Phi hít sâu một hơi, nguyên lực quần quần không ngừng tràn vào trong tay phải lớn lao, lao nổi lên xương mù tình trạng mang hai mắt mở mắt đến lớn nhất vẫn như cũ thấy không rõ chỉ có thể ước chừng phòng chừng vị trí của đối phương cơ thể hơi ngửa ra sau toàn bộ người dường như mở cung chợt huy động cánh tay phải lớn lao mang theo một đạo bạch mang bắn ra đổi một cái khí lại cầm lấy một cái lớn lao lần thứ hai rót vào nguyên lực nhìn về phía nhập vân tộc liên tục ba cái lớn lao cao phi có chút không chịu nổi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bên tai truyền đến tiếng thét chói tai phòng ngự ném đá tránh né cao phi phản ứng cực nhanh ôm cổ phía sau còn đang ngẩn người Liêu như vân trực tiếp nhảy xuống dịch tường phía sau lưng cự ly dịch tường hai thước. Toàn thân thu hẹp, lấy giảm thiểu bị đánh trúng có thể, trong ngực dai nhân cực nóng như lửa. Lúc này cao phi trong lòng không có nửa điểm rung động, ném đá công kích là khó khăn nhất phòng ngự, cũng là nguy hiểm nhất. Mấy chục cân tảng đá, ném ra xa mấy chục trượng, mang theo cường đại quán tính, ngay cả trung cấp nguyên võ giả không đỡ được. Hơn nữa thứ này sự không chắc chắn quá mạnh mẽ, tốc độ vừa nhanh, tảng đá đến phụ cận, lại muốn né tránh sẽ tới không nổi. Đối mặt phi thạch, không có bất kỳ vật gì có thể đỡ nổi, liền thương thành dày trọng thành tường đều không được, càng chưa nói chạm dịch dịch tường. Ngoại trừ kinh nghiệm, cũng chỉ có thể hy vọng vận khí của mình tương đối khá. Rầm rầm rầm. A tảng đá nện ở dịch trên tường thanh âm tiếng kêu thảm thiết đã lăn thanh âm đủ loại thanh âm hỗn loạn cùng một chỗ nghe để cho người ta có một loại rất xa xôi cảm giác nhẹ một chút ta thở không được khí trong lòng người ngọc nhẹ giọng rên gì mặt đỏ giống tôm luộc. xin lỗi cao phi tỉnh táo lại vội vã buông tay chân trái tại dịch tường lên điểm một cái cánh tay phải đưa dài tay khoác lên đầu tường một cánh tay cố sức người đã đến đầu tường lúc này dịch tường đã một mảnh lộn xộn lại không trước trật tự phía bên phải có một đoạn ngắn dịch tường đã bị đập hủy trở thành một đống đá vụn Khắp nơi đều là mùi máu tươi nồng nặc, thiếu cánh tay gãy chân người không phải số ít. dự bị đội phản kích, không trung chuyển đến Chu Hải đào thanh âm. lần này mệnh lệnh chậm một nhịp, trước ném đá, có ít nhất 100 khối là nhìn về phía bầu trời, hắn tại mưa đá bên trong khoảng trường xây dịch, cuối cùng là vượt qua cái này một đợt. Trúc Hải đã biết, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải phản kích, cho dù là lấy mạng người thêm, cũng không thể khiến nhập vân tộc lại ném đá. thứ này không chỉ lực sát thương cực đại, còn đánh kích sĩ khí. hai gã cung phụng dẫn người đánh về phía nhập vân tộc, nhập vân tộc cơ thể kiện, nguyên võ giả số lượng lại không nhiều, chỉ cần cuốn lấy bọn họ không để cho bọn họ ném đá là tốt rồi. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, phù điệp ma hai đầu trọng nỗ chuyển trọng nỗ. Trúc Hải Đào không bình tĩnh, giọng điệu gấp, thanh âm lộn xộn. Cái này một mảnh di tường bị vùi gần một nửa, không có ngã cũng bị ném đá giặt sạch một lần, không chỉ tạo thành số lớn thương vong, cố định tại đầu tường trọng nỗ cũng bị bị phá hủy hơn phân nửa, đã không còn lại vài khung Phù điệp ma trong rừng rậm chủng nửa sinh mệnh có trí tuệ, chúng nó bị loài người định nghĩa là nguyên thú, một loại trời sinh liền có thể điều động nguyên lực ra thú. Đây là một loại sống một mình ra thú, hình thể to lớn, lưng khoát lân giáp, phòng ngự kinh người. Hoạt động đốc lực lớn vô hạn, thanh niên phục địa ma, nguyên lực tiêu chuẩn cùng cung phụng tương đương. Nhưng nhân loại cung phụng, đơn độc gặp phải phục địa ma, vậy là đưa món ăn. Chiến đấu không chỉ là so đấu nguyên lực, kỹ thuật đánh nhau, còn bao gồm cơ thể đối kháng. trong nô đối, đối phục địa ma có nhất định lực sát thương, lúc bắn trúng bụng thịt mềm, mắt, hậu môn thời điểm mới có sát thương hiệu quả. Nếu như là trên lưng lăn giáp, tính là là sàng nọ cũng khó bắn thủng. Dự bị đội một tên sau cùng cung phụng tắn giang một cái, mang theo còn lại vài tên võ sư, nhằm phía một đầu phục địa ma, một bên phim một bên bỏ đi phía ngoài áo giáp. Đối mặt loại sinh vật này, giày nữa áo giáp cũng là vô dụng còn có thể tăng thêm tự thân gánh nặng, ảnh hưởng sự linh hoạt đối phó phục địa ma, hoặc là toàn bộ phương vị triển áp một kích giết, hoặc là dựa vào linh hoạt của nhân loại một mực mài đi xuống, thẳng đến càng nhiều hơn chiến hữu trợ giúp phục địa ma đối thành trì phá hoại vẫn còn ở nhập vân tộc ném trên đá, bị nó tới gần dịch tường, một cái tắt là có thể vỗ ngược một mảnh dịch tường. Nếu để cho nó vọt vào chạm dịch, liền cung phụng cũng không đỡ nổi nó tiện tay một kích. Song đầu tiên là nhập vân tộc, sau có phục địa ma, cao phi biết chạm dịch không chịu nổi, trừ phi liếu thiên hạc cùng tất trưởng trai có thể trong khoảng thời gian ngắn ban chết đối thủ đánh chết phục địa ma vừa rồi hắn đã xem qua trên bầu trời chiến đấu so trên mặt đất càng thêm thảm liệt nhân loại cũng không chiếm ưu đặc biệt tất trưởng trai đã bị thương liều thiên hạc cũng bị đối thủ kéo trận lấy muốn trợ giúp tất trưởng trai đều không làm được khá tốt lam huyết người cùng tinh linh lục cấp cường giả đều có một vị nếu như nhiều hơn một vị lục cấp cường giả căn bản không có đánh tiếp thiết yếu có thể trốn bộ chạy trốn không thoát chờ chết được rồi Phục địa ma xuất hiện đối người thường đả kích lớn hơn nữa trên tường đội hai đã lộ ra mệt mỏi công kích tần suất rõ ràng tại giảm bớt xem thần sắc của bọn họ cũng biết đây là đang tìm cho mình đường lui đường lui không có đường lui Bốn phía như thủy triều lam huyết quái đích sắc rất yếu, có thể làm con người thời điểm chạy trốn, đem phía sau lưng lộ cho lam huyết quái, là phi thường ngu xuẩn. Vương Tá Tiểu Kỳ, đi theo ta." Cao Phi cắn răng nói rằng, dự bị đội đã không ai, vị cuối cùng cung phụng lao ra chậm dịch, cuốn lấy một đầu phục điểm ma, một đầu khác không ai quản, nhất định phải ngăn trở nó. Dù sao cũng là chết, liều mạng." Truyền Vương Tá Tiểu Kỳ, tự nhiên là tư tâm, lý do rất đầy đủ, lôi thạch tiểu kỳ một mực canh giữ ở Cao Phi bên cạnh, đã vẻ phải không chịu nổi, tại mưa đá bên trong, hai chết bốn tổn thương, đã không có đủ thực lực xuất kích. Vương ta sắc mặt tái xanh, lại không cự tuyệt, Cao Phi sung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất, hắn không để ý tới do kháng mệnh, hơn nữa chiến chuyển tới loại trình độ này, trên cơ bản đã không có sinh lộ, liều đi. Coi chừng liễu cô đương. Cao Phi nhảy xuống dịch đường, huy động trường đao, chém giết lam huyết quái, là dịch binh nhóm mở ra một con đường máu, đồng thời mệnh lệnh lôi thạch coi chừng liễu Như Vân, đây chính là liêu thiên hạ nữ nhi, chỉ cần hắn không chết, Cao Phi cũng không dám để cho nàng thụ thương. Không thời gian xem liễu Như Vân, Cao Phi cùng nhau chém giết, mang theo 10 tên dịch binh, chém đột 50 trượng, đón lấy phục địa ma Đến vụ cận, Cao Phi sợ, thật lớn a. Phục Địa Ma hung danh tại ngoại, thân là dịch trưởng tự nhiên là nghe nói qua, có thể thứ này ai từng thấy a, đã gặp người, không phải là có năng lực chém rất phục địa ma cường giả, liền la trở thành phục địa ma đại tiện. Loại sinh vật này, sinh hoạt tại Lam huyết rừng rậm chỗ sâu, 3.300 dặm lớn Lam huyết khu đoạn tương đạo, mấy năm đều không thấy được một lần. Quy 1 chương 11, mật thất 39, huyết chiến 39. Chương 11, mật thất huyết chiến. Cao Phi đã không thời gian đi suy nghĩ, lưỡi đao liền chém, hắn chính là khi dễ phục địa ma hoạt động chậm. Lưỡi đao tại phục địa ma trên lưng vạch ra nhất lưu hỏa tinh, giống cho phục địa ma Cao Phi rất bất đắc dĩ hắn nghe nói qua phục địa ma loại sinh vật này cũng biết nhược điểm của nó, lại nói tiếp, phục địa ma nhược điểm còn thật không ít, là tối trọng yếu chính là bụng bạch sắt thịt mềm, chỉ cần nguyên lực đủ mạnh, có thể một đao bị mất mạng. nhân loại biết, phục địa ma rõ ràng hơn, hắn bốn đầu chân ngắn cơ hồ là dán ở trên mặt đất, chỉ có đi lúc thức dậy mới có thể nâng lên một phần. tiếp theo là mắt, đây cơ hồ là chỗ có sinh vật nhược điểm, phục địa ma cái cổ đủ dài, đầu hoạt động rất linh hoạt, lại thêm có lỗ mũi và miệng to như chậu máu cả trở, trên trán lân phiên lại đặt lại dày, phục địa ma cái đầu khá lớn, vẫn cứ mắt rất nhỏ, lại thêm rất nặng trong suốt mí mắt, thông thường một người nhẹ nỗ cũng chỉ có tại gần gưi mới có thể bắn xuyên, còn không cách nào làm đến một kích giết chết, cần xuyên thấu qua mí mắt, con mắt, thẳng đến tủy não mới được. Dùng đao, hay là thôi đi, có thể sử dụng đao đâm thủng ánh mắt hào thủ, trực tiếp là có thể đánh ngã phục địa ma, không cần thiết phiền phức như vậy. Sau đó hai nơi nhược điểm, một chỗ tại hậu môn, có thật lớn lớn cái đuôi bảo hộ, cái đuôi dù sao cũng quét, muốn muốn tới gần đều khó khăn. Về phần cuối cùng một chỗ, liền khó hơn, là phục địa ma miệng, nếu có thể ở hắn há mồm trong mắt, đâm thủng hầu. Ngẫm lại là tốt rồi, có thể làm đến điểm này, hoặc là vận khí đủ tốt, còn phải phục vụ quên mình đi đổi một cái cơ hội. Hoặc là trực tiếp có giết chết phục địa ma năng lực mới được. Cho nên, Cao Phi chỉ có thể bất đắc dĩ tại phục địa ma lân giáp lên, lưu lại một linh lợi hỏa tinh. Đối với thực lực không cao võ sư mà nói, đối mặt phục địa ma, chỉ có thể dùng một cái biện pháp, vậy là kéo, kéo nó, đùa nó, mai cho đến chiến hữu chống đi tay, vây công quần sát, người nhiều tổng có thể tìm tới cơ hội, đâm chúng phục địa ma nhiều điểm, một chút thêm vào thương tổn, cho nó không ngừng lấy máu. Những thủ đoạn này, chỉ là võ sư, thông thường dịch binh, tại phục địa ma trước mặt, thuần túy là góp vui, tối đa có thể thoáng hấp dẫn sự chú ý của nó, tự mình hơi không cẩn thận, còn một chút cũng sẽ đứt gân gai xương mới vừa vào tay, vương tá tiểu kỳ liền có hai cái thẳng suôn xẹo, tiêu thẳng bay tới, không cần nhìn cũng biết, không chết cũng là trọng thương. ngược lại không phải là vương tá tiểu kỳ dịch binh thực lực yếu, bốn phía có không ít lam huyết quái, những vật nhỏ này bình thường không uy hiếp gì, đang ở vây giết phục địa ma thời điểm, mấy tên khốn kiếp này tiểu thành đại phiền ái, cẩn thận từ mình. cao phi linh hoạt toát ra, tại phục địa ma trên người vạch ra nhất lưu hỏa tinh, thép tinh trường đao đã bị cùn, hắn nhưng không có biện pháp gì, còn phải nhắc nhở trong tay, không muốn liều lĩnh, bọn họ ít nhất có thể giúp cao phi thanh lý bốn phía lam huyết quái, để hắn thiếu điểm phiền phức. vân vương tá trong lòng vui vẻ. Hắn vốn cũng không nguyện ý tiếp loại này, hắn phải chết nhiệm vụ. Có thể đánh hồn là tốt nhất, đối phó Lam huyết quái liền dễ nhiều. Hắn không phải là Cao phi tâm phúc, trong tay Tiểu kỳ đãi nộ cùng trang bị, tự nhiên không cách nào cùng lôi thạch Tiểu kỳ so sánh với, lại thêm không muốn là Cao phi liều mạng. Nếu như không phải là tình thế bức bách, hắn có thể chạy được bao xa chạy bao xa, căn bản sẽ không tới gần phục địa ma. Một khắc đồng hồ, Cao phi tranh thủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi cái nhìn kia, vừa vặn thấy tất trưởng trai tại thổ huyết, đối thủ của hắn là một vị Lam huyết tế thi. Thực lực kém xa Liễu Thiên Hạc đối thủ, đó là một chỉ đẹp trai đến để cho người ta muốn khóc thành niên nam tính tinh linh. Thảo nào Liễu Thiên Hạc có thể một lợi quyết, tương tự là lục cấp đỉnh cung phụng, thực lực trên lệnh vẫn còn thật lớn. Liễu Thiên Hạc đối thủ càng mạnh, vẫn như cũ có thể đứng vững lâu như vậy. Tất trường trai sợ là không chịu nổi. Tất trường trai bại một lần, toàn bộ chiến tuyến liền băng, nhiều hơn một vị lục cấp cung phụng, còn đánh quạng lông tuyến. Cao Phi trong lòng đều sinh ra ý niệm trốn chạy. A dịch trưởng cẩn thận, vừa sừng công phu, nguy hiểm tới. Cao Phi toàn thân tóc dựng lên, một cái miệng to như máu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cao Phi đầu, sắc bén hầm răng. Cho dù trong bóng đêm, vẫn như cũ loe sầm sầm hàn băng. Song, không được, ta không thể chết được. Cảnh vật trước mắt thật nhanh biến nào, hắn thấy trên bầu trời tất trưởng trai lần thứ hai bị đánh bay, trên không trung phun ra thật lớn một đúng máu, lao nhân này văng thật là nhiều máu, lại phun đi xuống, có thể hay không phun chết. Một cái khác đội phụ trách ngăn trở phục địa ma người đã băng, thực sự là hỗn đàng, bọn họ có hai vị cung phụng, tám vị võ sư, rõ ràng băng, cao phi thấy một cụ rách nát cung phụng thi thể, ngươi cái quái gì vậy là cung phụng, so lão tử mạnh hơn nhiều, làm sao sẽ bị phục địa ma đuổi chơi chết? Cao phi không thấy là, vị kia cung phụng nơi tìm cắm một cái lớn chừng bàn tay tiểu tiễn, ngắn như vậy tiễn, tại xích nguyên đại lục lên, chỉ có tinh linh mới sẽ sử dụng. Cao phi thực lực hữu hạn, nhãn lực không cách nào cùng xa, tự nhiên không biết, tinh linh mặc dù không cách nào chém giết Liêu Thiên Hạc, thực lực nhưng là cao hơn một đoạn, tại ngăn cản Liêu Thiên Hạc đồng thời, còn có dư lực tranh thủ bắn mấy mũi tên, tinh linh cung thuật vô song, tài bắn cung đệ nhất thiên hạ, đây cũng không phải là thổi ra, chỉ là tranh thủ bắn ra mấy mũi tên, đã có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Hắn đầu tiên là một mũi tên bắn chết tên kia cung phụng, lại một tiếng bước lui một ga khác cung phụng, hai mũi tên uy, phá vỡ cục diện bế tắc, lệnh bên kia võ sư tan nát. Phục địa ma mượn cơ hội này, đại sát tứ phương, giết chết bốn gã võ sư. Võ sư là không cách nào cùng phục địa ma chính diện chống lại, tiết đấu bị đánh loạn, tiểu thành đơn phương tàn sát, không vỡ mới là lạ. Cao phi trái tay nắm lấy phục địa ma hàm răng, phải đau trong tay tại phục địa ma yết hổ lân giáp lên chém lung tung, đây là vô vị dãi rua, sinh vật bản năng khiến chúng nó không ngừng tiến hóa, yếu nhất chỗ là bảo vệ chỗ tốt nhất. Có cái dương, không biết là cái gì. Cao phi đánh cái dùng mình, rốt cục tỉnh táo lại, tại sợ hãi tử vong xuống, hắn giật phục địa ma giang hàm, đồng thời vào mất thất. Phục địa ma nướng ẩn, không đúng. Nó đang ở hợp lại miệng, đây là muốn cắn chết từ mình. Có thể động tác của nó chậm hơn a. Phục địa ma vốn có hoạt động sẽ không nhanh, có thể nó cắn xé thời gian miệng hoạt động, tuyệt đối không chậm. cùng thông thường mảnh thu không sai biệt lắm, có thể lúc này, chậm để cao phi đều thay nó gấp gáp. Ngươi chậm như vậy, có thể hay không chết đói. Hàm răng đang áp sát cao phi đầu, đem bởi buồn ý nghĩa vứt ở một bên. Cao phi lui về phía sau một bước, đem đầu theo phục địa ma trong miệng cẩn thận rút ra. Thẳng đến này nhất, phục địa ma miệng hợp lại trình độ, còn chưa đủ đến lấy cắn được cao phi đầu. Mẹ nó, còn có loại này phúc lợi. Trước hắn liền suy nghĩ quá mình có thể tiến nhập mật thất, cũng có thể mang vật ra vào, có thể hay không dẫn người tiền đến. Hiện tại, đáp án có. Có thể. Tựa hồ còn có chút tác dụng phụ, tại trong mật thất, Cao Phi cũng không có cảm thấy có gì bất đồng. từ nơi này chỉ phục điệu ma biểu hiện đến xem, tựa hồ trở nên chậm, hoạt động chậm gấp 10 lần. Nó tựa hồ rất sợ, còn có. Rất khó chịu. Cao Phi không phải là phục điệu ma, hắn không cách nào biết được phục điệu ma cảm thụ, theo ánh mắt của nó, trong thần thái, Cao Phi cảm thấy nó rất khó chịu, vô cùng khó chịu, đây là sưng a. ngã bệnh. Phục địa ma khó chịu hoạt động trầm gấp 10 lần, cao phi tâm tình tốt không chỉ gấp 10, mật thất thật là đồ tốt, nó so một hạng trung thương hành còn có giá trị. Không, nó so được với một cái thương hội loại lớn. Cao Phi do dự mà, cảm thấy loại này tương đối không quá thích hợp, hắn biết thương hội loại lớn mạnh cỡ bao nhiêu, mật thất tuy rằng rất tốt tốt giống còn kém một chút. Lắc đầu, cái này đều lúc nào? Thế nào tổng hội toát ra kỳ quái ý nghĩ? Giết chết nó. Giết chết nó. Giết chết nó. Trong lòng huyết tính và hiếu kỳ, đồng thời tại có tác dụng, cứ muốn nghiên cứu một chút phục địa ma vì sao sẽ trở thành như vậy, vừa muốn lập tức giết chết hồn đàn này vừa rồi tự mình thiếu chút nữa bị nó cắn đầu cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng giết cho tâm cao phi tiến lên hai bước nhìn nâng lên chân trước dùng thật chậm tốc độ muốn hướng mình nào tới phục địa ma ánh mắt của nó thay đổi đỏ bừng quả đấm lớn lố mũi đây là cao phi hiểu đây là hít thở không thông thời gian phản ứng cao phi ngừng thở mấy chục hơi thở sau mũi thở nhanh chóng hít hít hắn khống chế tự mình không hô hấp nhưng không cách nào ngăn cản thân thể phản ứng tự nhiên mũi nỗ lực muốn hô hấp không sai cái này bất thị phản ứng cùng trước mắt phục địa ma giống nhau như lúc nó không cách nào tại đây trong hô hấp tìm được nguyên nhân Dứt chốc tâm tái khởi, Cao Phi bước nhanh vọt tới phục địa ma trước mặt, tung người nhảy lên, hai tay cầm ngược chù dao, nhắm ngay phục địa ma con mắt trái, hung hăng đâm đi xuống. Bình thường muốn đâm trúng phục địa ma mắt rất khó, hiện tại bất động, tùy tiện gai a. Mũi lao cảm giác được nặng nghề trở lực, nguyên lực như sóng chiều, theo thân dao, tốc hành mũi dao, Cao Phi thấy mũi dao đâm vào phục địa ma mi mắt, nhìn con mắt tinh thể tại mũi dao xuống vỡ vụn, hướng bốn phía chậm rãi bắn ra dịch thể. Nguyên lai, like, không chỉ phục địa ma hoạt động trở nên chậm, nối tới dẫn ra ngoài huyết, đều thay đổi so bình thường chậm gấp 10 lần, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy tắc lực lượng. Phục địa ma quá bền chắc, mắt con nhỏ Thân đao có chút chiều rộng, đâm vào nửa thước, liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Khoảng cách này còn chưa đủ đến đến nỗi mệnh. Rút đao lại đâm, con mắt còn lại phế bỏ. Phục địa ma từ từ mở miệng rộng, tựa hồ muốn chú lên, có thể thanh âm bị đập tại trong cổ họng, chuyển không ra được. Được rồi, còn có hậu môn. Cao phi đầu ngón chân tại phục địa ma trên đầu điểm một cái, hai chân tại trên lưng nó lăn giáp lên trượt đến phần đuôi, thò người ra cơ đao, dài bốn thước cương đao, toàn bộ cắm vào phục địa ma hậu môn thì mềm. Hắn ngửi được một cổ không thể nói bề ngoài mùi. Vội vã rút đao lui về phía sau, Cao phi có một loại bả đao vứt bỏ xung động, khó khăn mới mạnh mẽ nhìn xuống. Người nào cái quái gì vậy nói hậu môn là phục địa ma nhược điểm, dài bốn thước cương đao cũng không cách nào đâm trúng yếu hại, không đủ dài à? Đáng sợ hơn là, mũi cũng không phải là một câu chưa thoải mái là có thể biểu đạt. Đây là thối ra cảnh giới nhất định à? Cũng không tin, cái này còn không đánh chết ngươi. Còn có nhược điểm, bụng bụng bạch sắc thịt mềm, nghe nói nơi đó là phục địa ma trái tim chỗ tồn tại, hơn nữa không có lân giáp bảo hộ, chiều sâu không quá hai thước, một kích có thể bị mất mạng. Cái quái gì vậy? Không có lông dùng à? Phục địa ma còn nằm trên đất, mặc dù có chừng một thước hở, cao phi là tuyệt đối sẽ không đi chui. Phục địa ma hoạt động tuy chậm, có thể nó thật là đang động, nếu là lúc này chui vào nó dưới bụng, chỉ cần cọ một chút, Cao Phi nhất định phải chết. Quy một chương 12, vô đề. Chương 12, vô đề. Nếu như dưới tình huống như vậy, Cao Phi còn có thể đem mình hại chết, vậy thì thật là chết không nhắm mắt. Bụng cao nhất nhược điểm không được, cũng chỉ còn lại có một cái nguyên bản Cao Phi cho rằng khó nhất nhược điểm, thông qua miệng, đâm vào huyết hầu, tương tự có thể một kích bị mất mạng. Chỉ là phương pháp này, trên cơ bản không ai nguyện ý nếm thử, đó là cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Bởi phục địa ma cơ thể cao to, cái cổ lớn, muốn dùng dài bốn thước cương đao chặt đứt phục địa ma hết hầu liền cần tại nó há mồm ra thời điểm ngay cả tay cánh tay đều đưa vào đi phục địa ma hoạt động chậm nữa nhưng nhân ra hợp lại miệng tốc độ là không chậm đây là chủ động đem mình đưa vào phục địa ma trong miệng tính là tại trong mật thất cao phi do dự một chút quan sát phục địa ma miệng tình huống lúc này phục địa ma bởi hai mắt bị lâm ngủ theo bản năng há mồm muốn chú lên lại kêu không được cơ hội không sai cao phi tung người nhảy lên trái tay nắm lấy phục địa ma cầm tay phải cương đao hết sức đâm về phía cổ họng của nó nội bộ máu me tung tóe giọt máu lấy tốc độ thật chậm hướng ra phía ngoài phú dũng không cắt đúng chỗ trở lại Cao Phi lần thứ 2 rút đao đâm vào, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này đâm rất chuẩn, Phục Địa Ma nỗ lực muốn hợp lại miệng, có thể tốc độ của nó thay đổi càng chậm. Chết chậm hơn a. Cao Phi đã nhảy hồi mặt đất, nhìn từ từ chết đi Phục Địa Ma, nhẹ giọng tự nói. Phục Địa Ma là nguyên thú không giả, có thể nó nguyên lực cũng không mạnh, cái này Phục Địa Ma thực lực, tối đa chỉ có 4 cấp cung phụng tiêu chuẩn, có thể còn phải hơi yếu một ít, sự cường đại của nó, một nửa đến từ chính nguyên lực, một nửa đến từ chính thân thể cường kiện. Nếu như chỉ tính toán nguyên lực mạnh yếu, tùy tiện một vị công phụng, đều không kém gì Phục Địa Ma. Trước hắn liền kỳ quái, khác một đội người bên trong, có hai vị công phụng Hơn 10 vị võ sư, lực lượng như vậy, tính là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết phục địa ma, ngăn chặn nó vẫn là rất dễ dàng, làm sao có thể hội vỡ mất? Sau đó mới là phiền toái lớn nhất, Cao Phi vì mạng sống, ở trên chiến trường giáp phục địa ma tiến nhập mật thất, đột nhiên tiêu thất, thời gian không ngắn, làm sao có thể không bị người phát hiện, cái này giải thích thế nào a? Cao Phi càng nghĩ, một cái mơ hồ ý niệm trong đầu ở trong lòng sản sinh, hoặc dùng cái đó làm mực cớ. Không thể lãng phí thời gian nữa, luôn luôn muốn đối mặt, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Cao Phi kéo lê phục địa ma giăng hàm, tương đối khi đó lôi kéo nó lúc đi vào hoạt động cảm thấy có tám phần tương tự, lúc này mới nhắm mắt lại, sau một khác, lại trở về chiến trường thế thảm. mới vừa vừa mở mắt, Cao Phi liền như làm kẻ trộm tự như, muốn nhìn một chút người của mình phản ứng. vừa liếc mắt liền thấy giống lốc mất Vương tá, còn có dưới tay hắn vài tên giặc binh, bọn họ ngơ ngác đứng ở nơi đó, đứng gần trong gang tất mấy cái lam huyết quái làm như không thấy, những lam huyết đó quái phản ứng cũng là như thế, một điểm nhân cơ hội đánh lén ý tứ cũng không có. Cao Phi theo Vương tá ánh mắt, hướng xa xa không nhìn lại, đó là cái gì? trên bầu trời nổi trôi mấy chục tấm thảm, không sai, là phi thảm. Phi thảm là thần tượng kiến tác, là nhân loại vượt thời đại nguyên khí, thông qua phức tạp chế khí thủ đoạn, mượn dùng nguyên thạch thần kỳ lực lượng, có thể để người ta ngồi phi hành, tốc độ so tuấn mã nhanh hơn, duy trì liên tục năng lực so tôn giả còn mạnh hơn, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, tại Phi thảm không hư hao điều kiện tiên quyết, có thể vĩnh viễn ở trên trời phi hành. Đây là Việt Quân, Cao Phi đương nhiên nghĩ tới Việt Quân, Nam Mộng đều muốn Việt Quân, hắn phải đi ra báo tin tín sứ, là không cần trông cậy vào, qua lại muốn thời gian một tháng. Hạc nhịn đau sử dụng thần hỏa phi yên, đích sắc rất thần kỳ, có thể đồng bộ đem tin tức truyền tới ngoài vật lý, cùng Phi thảm giống nhau đều là thần tượng ki tác. Có thể coi là Yên Hoa thành lập tức nhận được tin tức, một điểm không làm lỡ phái ra viện quân, Cao Phi cảm thấy 33 dịch cũng là chống đỡ không tới viện quân đến. Phi thảm tốc độ cực nhanh, một canh giờ có thể phi hành khoảng 400 dặm, theo Yên Hoa thành đến 33 dịch, ít nhất 8 canh giờ. Theo Liễu Thiên Hạ phát sinh thần hỏa phi yên, đến Cao Phi giết chết phục địa ma, tính toán đâu ra đấy, không vượt quá 4 canh giờ, thời gian trên lệnh một nửa. Lam tam thập tam dịch, vô luận như thế nào chống đỡ không tới viện quân. Thế nhưng, viện quân tới. Cao Phi thấy mấy vị đỉnh cung phụng đang ở vây công Lam Huyết Đế có một vị khắc đỉnh cung phụng giúp đỡ Liêu Thiên hạ để phòng ngừa hắn chạy trốn, đây là điển hình giết yếu cuốn mạnh, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, giết chết càng nhiều hơn địch nhân. Lam huyết quái đã tan vỡ bọn người kia dơ bẩn, ngu xuẩn, có thể cùng không phải người ngu, chúng nó so giá thu thông minh, vừa thấy chuyện không thể làm, chạy so với nhân loại mau hơn, trông cậy vào lam huyết quái hiểu được chiến trường kỷ luật, còn không bằng để heo lên cây dễ dàng hơn chút. Viện quân, viện quân tới, giết a. Đã tuyệt vọng nhân loại, khi nhìn đến viện quân một khắc kia, khí si khí như hồng, chúng quanh truy sát lam huyết quái cùng nhập vận tộc, liền một đầu khắc phục điểm ma đều không có thể chạy ra điên cuồng bọn hộ vệ công kích. Trong đám người, phục địa ma thân thể to lớn chính là tốt nhất bị ngắm, chỉ kiên trì không tới một khắc đồng hồ, tại tiếng rên rỉ bên trong ngã xuống đất rất tốt. Công kích nó, không chỉ có mấy trăm tên hộ vệ, còn có viện quân bên trong hơn 10 tên cung vụng. Trên bầu trời mây đen tan hết, lâu này không gặp ánh trăng lộ ra khổ sở khuôn mặt. Lấy 33 dịch làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, đây đất gãy chi tàn phá. Tiếng hoan hô rất ngắn, lưu cho thương đội chính là vô tận bi thương. Chiến đấu thời gian cũng không lâu, theo phát sinh cảnh hiệu đến 2 lần tiến công, trước sau không tới 4 canh giờ. Nhập Vân tộc chết trận hơn 200, chỉ chạy đi không đủ 50, Tinh Linh tộc lưu lại hơn 10 cụ thi thể, đúng dân cư rất thưa thất Tinh Linh tộc mà nói, đây đã là thường không nhẹ. Về phần Lam huyết người, ngoại trừ vị kia tế ti bỏ mình, còn sót lại thi thể vô số kể, nhân loại không quan tâm, Lam huyết người cũng chưa chắc lưu ý, ngược lại bọn họ năng lực sinh sản đủ mạnh. Nhân loại thương vong, tương tự nhìn thấy mà giật mình, trận vong hơn 800 người, người còn sống sót người mang thương. Cao Phi trong tay 40 tên dịch binh, thương vong quá nữa, còn phải đi ra 10 người kia, có thể còn sống trở về một hai cái thế là tốt rồi. Quét tước chiến trường, cứu trị người bệnh. Thu liếm người của mình thi cốt, cấm tư tàng bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Trúc hải đào thanh âm truyền khắp chiến trường, đây là hắn phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chuyện kế tiếp, hắn một cái bốn cấp cung phụng, là làm không được chủ. Dịch tương hư hại hơn phân nửa, tuy rằng đánh thắng, Cao Phi cảm giác làm tam thập tam dịch phế bỏ hơn phân nửa, không thời gian mấy tháng, đừng nghĩ khôi phục bình thường và tác. Dịch trường. Vương Ta liếm môi một cái, cho tới giờ khắc này, hắn mới nhớ tới tình cảnh lúc trước, dịch trưởng đốt. Hừ, quét tước chiến trường đi. Cao Phi cũng không biết nên nói cái gì, giải thích thế nào tự mình biến mất đoạn thời gian đó a, buồn a là dịch trưởng tu vi của ngài tăng nhiều. Vương tá một bên đáp lời, tư tưởng không tập trung thanh lý bốn phía thi thể, một bên kế tục định mà nói. Hừm, tạm được đi. Cao phi kế tục có lệ, trong lòng hơi động, hắn không biết mình tiến nhập trong mật thất đoạn thời gian đó, bên ngoài người cách nhìn, nhưng hắn biết nhất định có người thấy được, không chỉ là Vương tá tiểu kỳ người, trên bầu trời cung phụng khẳng định có người nhìn thấy, không bằng theo hắn nơi đây thăm dò một chút nguồn. là quá được rồi a. Vương tá dùng sùng bái ánh mắt nhìn Cao phi, dịch trưởng tới hơn nửa năm, bình thường không nhìn ra có lợi hại như vậy, nguyên lai like vẫn là cất giấu đây, không tới sinh tử quan môn, mày may mắn không lọt. Hắn chỉ là kinh ngạc, nhưng thật ra không hoài nghi, thân là võ sư, càng một tay là khẳng định, người nào có thủ đoạn bảo bệnh cũng không thể lấy ra hiện chứ. Là kỹ thuật đánh nhau đi, hoạt động quá nhanh, ta đứng gần như vậy, đều thấy không rõ. Vương Tá hâm mộ nói rằng, ngược lại là không có đấu kỵ, hắn chỉ là dịch binh tiểu kỳ, không, có nguyên lực thiên phú, lại cố gắng thế nào, không có thể trở thành võ sư, chức quan nhỏ cự ly đại tới trình độ nhất định thời điểm, chỉ có kính sợ, không cách nào sinh ra lòng gan tị. Nhanh a, người thấy rõ. Cao Phi tâm đều muốn nhắc đến cổ hỏng, hắn thấy được. Làm sao có thể chẳng lẽ không phải là mình cùng phục địa ma đồng thời tiêu thất nhanh quá nhanh xem không rõ lắm dịch trường đâm phục địa ma mắt hai đao quá nhanh đâm hậu môn hoạt động quá tuấn tú cuối cùng hai đao thật đáng sợ a vương tá lòng vẫn còn sợ hai nói rằng dám đối với phục địa ma mở miệng to như chậu máu xuống cắt dịch trưởng là thật là to gan đội thành hắn tính là biết rõ là chết cũng chưa chắc dám làm như vậy đương nhiên hắn chỉ là dịch binh tiểu kỳ tính là dám cũng vô dụng không có nguyên lực gia trì cương đao là không cách nào phá phá nguyên lực bảo vệ dù cho là yếu ớt nhất thiết hầu nội bộ cũng không được hắn thấy được hắn thực sự thấy được Cao Phi đâm ra mấy đao, hắn đều thấy rõ, hắn rõ ràng thấy được, hắn làm sao lại có thể thấy đây? Cao Phi mê mang, không phải là biến mất tại chỗ a? Cao Phi, người không sao chứ? Phía sau truyền đến cô gái thanh âm, quay đầu nhìn lại, là Liễu Như vừa tới, trong tay nàng xách ngược trường kiếm, thân dính không ít vết máu, xem ra tại cuối cùng một đoạn thời gian, liên vị này nuông triệu từ bé tiểu thư, vì sinh tồn, cũng không khỏi không chiến đấu, cũng không biết lôi thạch tiểu kỳ còn có người còn sống a? Dịch trưởng, ngài không có sao chứ? Lôi thạch đã chạy tới hỏi, hắn còn sống? Sống, thật tốt, ta không sao, các huynh đệ thế nào? Cao Phi không để ý Liễu Như Vân, tiểu thư gia thế cho dù tốt, cách hắn quá xa vời, trong tay thân tín quan trọng hơn. "Thương vong qua nữa, khá tốt Liễu tiểu thư đã cứu chúng ta." Lôi Thạch nói rằng, gương mặt cay đắng, đây là Cao Phi thấy nhiều nhất biểu tình, nghĩ đến tự mình cũng là bộ dạng này. Nghe được Lôi Thạch giúp nàng nói, Liễu Như Vân có chút thẹn thùng, nhưng không có phản bác. Cao Phi hiểu rõ, Lôi Thạch bọn họ chỉ là thông thường dị binh, đối thủ tự nhiên không mạnh, Liễu Như Vân là không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nhân gia là 4 cấp cung phụng, đánh lam huyết tiểu quái, tuyệt đối là đảo qua một mạng lớn. "Đa tạ Liễu tiểu thư." Cao Phi chắp tay không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Ngươi khách khí, không có việc gì là tốt rồi, ta xem ngươi giống như cùng phục địa ma đánh nhau, là ngươi giết phục địa ma. Thấy cách đó không xa phục địa ma thi thể, liễu Như vân mắt sáng như tuyết, thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn luôn thơ. đối với xem vừa ý nhỏ nam tử, nữ hài tử chỉ sẽ hướng tốt phương hướng suy nghĩ, hơn nữa cố định, người nào phản đối, người đó chính là người xấu. May mắn, Cao Phi lần thứ hai chắp tay, khá tốt thực sự là bị rất mất, không để cho nàng thất vọng. Nhìn trước mắt tươi đẹp thiếu nữ, Cao Phi đáy lòng dâng lên một tia dị dạng. Quy một chương 13, di chuyển vị trí thuật. Chương 13, di chuyển vị trí thuật. Lôi Thạch, ngươi dẫn người quét tước chiến trường. Cao Phi đi theo ta một chuyến. Hơn một canh giờ, Liễu Như Vân cùng Lôi Thạch đám người đã quen thuộc, không khách khí ra lệnh, không nói thân phận của nàng ra thế, người ta là bốn cấp cung phụng, có tư cách này. Vân không đợi Cao Phi mở miệng, Lôi Thạch đã tiếp lệnh, con ngươi tại Cao Phi cùng Liễu Như Vân trên người đổi tới đổi lui, dịch trưởng phản ứng chậm hơn a, cái này đều không nhìn ra. Loại chuyện này, thường thường là người trong của người, cuối cùng một cái mới hiểu được. đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, nữ hải tử đeo đuổi nam hải, đích xác muốn dễ dàng nhiều, đặc biệt là cô gái này lớn rất đẹp thời điểm. Liễu Cô Dương, có chuyện gần nhất hai ngày, xảy ra quá nhiều chuyện, thiên đổi và tự, căn bản lý không rõ, Cao Phi không công phu suy nghĩ cô nương nhà tiểu tâm tư. Hừ, một hồi cha ta muốn gặp ngươi, hiện tại hắn đi nghênh đón tôn giả, Tiên Hoa Thương thành tổng hội trưởng Tôn giả tự mình xuất đội. Liễu Như Vân tận lực lấy lòng, tự nhiên để Cao Phi cảm giác như một xuân phong, lại thêm Liễu Như Vân gia thế thân phận, có thể biết rất nhiều người thường không biết tin tức. Liễu cô nương, viện quân đến đúng lúc nha a. Cao Phi vừa đúng một chán vấn đề. Không phải là nhanh, là Trương Tôn giả nửa đường nhận được cha ta thần hỏa phi yên, trực tiếp tới viện, thật là nguy hiểm a, nếu là trễ nữa tới một khắc đồng hồ tính là có thể tính thắng, tất túc túc sợ là, liêu như vân vô vô ngực, rung rẩy hơi, nhìn cao phi có chút thất thần, tại sao là nửa đường? Thiên Hoa Thương Thành sớm liền phát hiện không đúng, phái ra số lớn thám báo, tại không được đến phản hồi dưới tình huống, tổng hội Thiên Tôn đánh nhịp, trước thời hạn phái ra bốn nhánh đội cứu viện, một bên đi tới một bên điều tra. Liêu Như Vân nói rằng, cái gọi là tổng hội chỉ là Yên Hoa Hội Phong Hoa Thương nghiệp liên minh sáu đại thương hội một trong, run bách tính bình thường lại nói gọi là thương hội loại lớn, đứng đầu nhất cái loại này. Thiên Hoa Thương Thành, cái này chạm có lên 10 triệu nhân khẩu thành thị, chính là lấy Thiên Hoa Hội mệnh danh có thể nghĩ nhà này thương hội thực lực mạnh bao nhiêu cao phi nhà nguyên vốn là tại yên hoa thành là trong thành một gia đình thức tiểu thương nhà giống như vậy thương gia tại yên hoa trong thương thành có hơn 1.000 cái muốn trở thành thương hội loại lớn yêu cầu nhiều nghiêm ngoại trừ thương hội quy mô tài sản nhân viên ở ngoài là tối trọng yếu vẫn là cao đoan vũ lực cũng không đủ cường đại nguyên võ giả thủ hộ nhiều hơn nữa tài phú cũng là cho người khác tác giá háo thiên hoa hội có hai vị thiên tôn thiên tôn cao cấp nhất nguyên võ giả thập giai nguyên võ giả phân chia đơn sơ thu bạo chia làm thấp trung cao tam phẩm muội phẩm các ba cấp phẩm chất thấp là võ sư, trung phẩm là cung phụng, cao phẩm là tuôn giả. Chỉ có siêu thoát cái này tam phẩm, đi đến cấp 10 mới có thể trở thành tung hoành thiên hạ thiên tôn. Nhận được cha ta thần hỏa phi yên, Trứng tôn giả trực tiếp dẫn người trợ giúp chúng ta, khá tốt đột kịp. Liêu Như Vân vẻ mặt vui mừng nói rằng, loại này sống sót sau hai nạn cảm giác, cao phi cảm động lây, nếu như không phải là trợ giúp đúng lúc, 33 dịch không có mấy người có thể còn sống sót, bao quát Liễu, tất hai vị lục cấp đỉnh cung phụng đều qua sức. Liệu đại nhân muốn gặp ta. Cao phi biết rõ viện quân lai lịch, ngược lại hỏi Thiên Hạ, hắn tại sao muốn thấy mình? Lục cấp đỉnh cung phụng, tiểu dịch trưởng, hai cái ở giữa cách biệt quá xa, hắn cũng không nhận ra, chỉ là một lần gặp vớ, một tia thưởng thức, là có thể đạt được Liêu Thiên Hạc vài phần kính trọng, sinh Nguyên đại lục, chưa bao giờ thiếu thiên tài. Từ trong nhà phá sản, Cao Phi liền hiểu, không còn mắt cao hơn đầu, có thể nhận rõ tự mình vị trí. Hắn, còn không đáng được một vị lục cấp đỉnh cung phụng coi trọng. Ta không biết. Liêu Cô nương linh động mắt to đổi tới đổi lui, mặt hiện lên dạng mây đỏ, chính là không chịu trả lời. Kỳ thật nàng biết, tại khai chiến trước, cha liền hỏi qua nàng, khi đó nàng không tán thành, tự nhiên cũng không có phản đối, cái này là đủ rồi. Biết con gái không ai bằng cha, trước đây gặp phải loại chuyện này, Liễu Như Vân đều là cường liệt phản đối. Đương nhiên, sự tình không có khả năng nhanh như vậy định ra, Liễu Thiên Hạc còn phải tiến thêm một bước khảo nghiệm Cao Phi, hắn đúng nữ như này, thế nhưng bảo bối chặt. Tại người khác quét tước chiến trường trong thời gian, Cao Phi bởi vì Liễu Như Vân nguyên nhân, có thể quang minh chính đại lượi biếng, trở lại tiểu viện, tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lau trên khôi giáp máu, thay đổi một thanh hoàn toàn mới trường đao, còn có rảnh rỗi ăn một bữa cơm. Trong phòng, Liễu Thiên Hạc hơi lộ ra vẻ ngoài, đối thủ của hắn là một vị thành niên nam tính tinh linh, thực lực không yếu. Trong thời gian ngắn bên trong không cách nào đánh bại Liêu Thiên Hạc, đã có năng lực để nặng hắn đánh. Trên thực tế, vị kia nam tinh linh cũng không có làm như vậy, mà là tranh thủ trưởng không toàn cục, dùng hắn không có gì sánh kịp thuật bắn, dù sao cũng chiến trường tiến trình. Nếu không phải viện quân tới đúng lúc, tính là Cao Phi có thể giết chết hai cái phục địa ma, kết quả cũng sẽ không có cái gì bất động, riêng là đám kia nhập vận tộc, hộ vệ liền chống không được bao lâu, có thể thương tổ tới. Liêu Thiên Hạc trầm mặt hỏi, khí thế cường đại áp Cao Phi rất khó chịu, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Không có. Cao Phi thành thật trả lời. Chiến quả như thế nào? đánh chết nhập vân tộc một đến hai gã, chém giết phục địa ma một chỉ. Cao Phi kiên trì nói rằng những thứ này đều là có cứ có thể tra, tính là hắn không nói, lục sự quan cũng sẽ ghi lại trong danh sách. Thư báo chiến công là không thể nào, muốn ẩn giấu chiến công đồng dạng không dễ. Thương Minh dựa vào luật sát cùng chiến luật, tung hoành thiên hạ là tuyệt đối không cho phép đơn giản phá hoại. đương nhiên, luật sát, chiến luật muốn xem đối với người nào, nếu là ngươi có quyền cao chức trọng tra, tại không quá phần dưới tình huống, thư báo một điểm chiến công là có thể. Cao Phi không có giả như vậy cha hoặc thân thích, cho nên không ở nhóm này. Dám hư báo hoặc dầu diếm liền áp dụng thương minh chiến luật bên trong tội phạm. Thương minh chiến luật cùng luật sắt giống nhau đơn giản sáng tỏ, chỉ có một câu nói, kỷ luật nghiêm minh, công thưởng tội phạm, công đội phạt đuổi. Vô cùng đơn giản 12 chữ, bao quát hàng vạn hàng nghìn, rõ ràng xác định rõ, liền như luật sắt 12 chữ giống nhau đã xác. Thương minh xã hội kết cấu chính là dựa vào cái này 24 chữ, cùng nhau truyền thừa mấy nghìn năm, cho tới hôm nay vẫn như cũ hương thịnh. Hả, ngươi là thế nào chém giết phục địa ma? Điểm chết người là vấn đề, vấn đề này cao phi là khó khăn nhất giải thích lại không cách nào lảng tránh, Liêu Thiên Hạc thẳng vào chỗ yếu hại. Trong trận chiến đấu này Chém giết lam huyết quái là không tính là chiến công, nhập vân, tinh linh, phục địa ma, nguyên võ giả đều là chiến công, thương minh đối chiến công khen thưởng, vẫn là tương đối phong phú, thương minh không thiếu tiền. Cao Phi cúi đầu không nói, hắn do dự mà, có phải hay không cần lý do kia? Là thiên phú chiến kỹ? Liêu Thiên Hạc thấy hắn không nói, trong mắt thoáng qua một tia đố kỵ, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hắn và Cao Phi chênh lệch quá lớn, nếu như có thể xuất thủ cấp giận, người nào cùng hắn lợi vô ích. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, Liêu Thiên Hạc đúng Cao Phi tức có hảo cảm, lại rất tức giận. cưới con gái nhỏ, làm phụ thân mãi mãi cũng làm mâu thuẫn như vậy. Ừm. Lao phi mừng thầm trong lòng, hắn còn không quyết định đây, Liêu Thiên Hạc đã giúp hắn làm ra quyết định, như vậy không sai. Ai? Liêu Thiên Hạc có chút cam tức, bằng cái gì à? Một cái nho nhỏ nhị cấp võ sư, nho nhỏ dịch trưởng, hắn bằng cái gì? Lão Thiên Bất Công, Thiên Phú chiến kỹ, hắn thực sự hết cách rồi, đổi thành khác, tính là trọc cho nữ nhi không vui, tính là vi phạm lương tâm, Liêu Thiên Hạc nhất định sẽ xuất thủ. Nguyên võ giả con đường đi tới lên, cho tới bây giờ đều là tràn ngập máu tanh u ám, thiên phú người tốt đến đâu, không, có khả năng thẳng lên mây xanh. Có nhiều xa. Liêu Thiên Hạc tò mò hỏi: không cách nào cướp giật, lại có thể là con rể của mình. Đỗ Kỵ chuyển thành Hiếu Kỵ, như vậy tựa hồ không sai. Nếu như quá bình thường, tính là người cho dù tốt, uốn lượn nữ nhi, có thiên phú như vậy chiến kỹ, lại thêm tự mình lực nâng, không bao lâu nữa, Cao Phi là có thể xuất đầu. Chớ nhìn hắn nhận thức Cao Phi thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ, lấy năng lượng của hắn, tìm người hỏi, chém, cưỡng bức lợi dụng, thủ đoạn nhiều. Sớm tại khai chiến trước, hắn đã đem Cao Phi lai lịch động vào không sai biệt lắm, đến từ Hiên Hoa Thương Thành, tiểu thương nhà xuất thân, đọc qua thư, nhận ra chữ, thiên phú soảng, làm người ngay ngắn cũng không thiếu thủ đoạn, như vậy người vừa vặn thích hợp không có cường đại gia thế bối cảnh, nữ nhi sẽ không bị khi dễ, chỉ cần có người hỗ trợ, cũng sẽ không một mực chìm ở phía dưới, có cơ hội xuất đầu. Thời có vẻ phiền phải là, cao phi trong gia đạo rơi, người nhà phân tán, có điều kiện lợi, hắn nhất định sẽ tìm kiếm người nhà. Cũng may không phải là đại phiến thoái, nếu như đưa tay giúp một cái, có có thể được cảm kích. Sự tình tiểu này, đúng cao phi mà nói rất khó, đặt ở liếu thiên Hạc trong mắt, chỉ là việc nhỏ nhỏ, không đáng giá nhất tới. Không nhất định, thời gian xa sắp tới, cao phi hoàn toàn yên tâm, liếu thiên hạc quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau. Dối luận a, có chút phiền phức, lúc nào đã được? Liêu Thiên Hạc thở dài, không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tiến giai cấp 2 thời điểm. Cao Phi nói đàng hoàng dối. Nhị cấp a? Liêu Thiên Hạc lại ghê tởm, tiến giai nhị cấp rõ ràng xuất hiện thiên phú chiến kỹ, cái này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đi? Có thiên phú chiến kỹ nguyên võ giả ít lại càng ít, trăm không đồng nhất gặp, hơn nữa đại đa số thiên phú chiến kỹ, em thay khó dùng, đều là chuốt không có lông dùng rất rưởi. Tính là như vậy, đại đa số là xuất hiện ở cao phẩm cung phụng trong lúc phẩm chất thấp võ giả bên trong, một vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Cho dù là đột phá cao giai, thiên phú chiến kỹ vẫn như cũng là đồ tốt lục cấp vào thất cấp, thiên phú chiến kỹ xuất hiện cơ suất chỉ có 1%, thất cấp vào bát cấp, cơ suất 5%, bát cấp vào cựu cấp, không quá chỉ có 10% cơ suất. Đừng động lúc nào đạt được thiên phú chiến kỹ, có giá trị đều là số rất ít, cao phi đạt được là tốt nhất một loại di chuyển vị trí thuật. Di chuyển vị trí thuật, có thể trong nháy mắt theo một vị trí, di động đến một vị trí khác, không chịu vật thể ngăn cản. Nói cách khác, chỉ cần tại hữu hiệu trong khoảng cách, tại khả không trạng thái, cao phi có thể nhẹ nhõm suy tưởng, trong quá trình này, cơ thể cùng vật phẩm trên người đều sẽ không trở thành trở ngại, lại càng không hội bị tương tổn. Di chuyển vị trí thuật, một cái tương đương lịch thiên tiên phú chiến kỹ. Vấn đề là, thiên phú chiến kỹ, là bẩm sinh, tại tiến giai trong quá trình xuất hiện, liền cấp độ chuyển kỳ cấp đoạt thuật đúng thiên phú chiến ngân cũng là không có hiệu quả. Điển hình không thể quên được, cấp không đi. Di chuyển vị trí thuật cũng là có chia cao thấp, chủ yếu thể bây giờ cách, khống chế, khoảng cách 3 phương hướng. Trương Liêu Thiên Hạc ở trên trời thời điểm chiến đấu, Cao Phi cùng phục địa ma chiến đấu vào hết trong mắt, hắn đã sớm đoán được. Quy một chương 14, ta nguyện ý. Chương 14, ta nguyện ý. Suy đoán cùng sự thực thường thường có chênh lệch rất lớn, cho nên liếu Thiên hạc mới có thể để nữ nhi đem người mang đến. Hắn muốn biết càng nhiều, còn có một phần là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Lấy hắn thân phận rất khó gặp được có di chuyển vị trí thuật nguyên võ giả loại này thiên phú chiến kỹ, ai không làm bảo bối cất giấu? Không tới sống chết trước mắt, đơn giản sẽ không sử dụng. Nếu là truyền gia khắp thiên hạ đều biết, địch nhân sẽ để phòng ngươi. Di chuyển vị trí thuật thiếu chút xíu nữa, liền có thể xếp vào cấp độ truyền kỳ chiến kỹ. Sở thiếu chút xíu nữa, cũng là bởi vì di chuyển vị trí thuật ba yếu tố rất cái hố. Cự ly chỉ là sử dụng di chuyển vị trí thuật sau đó xa nhất đạt tới cự ly, làm quán chú đầy mới lực, sử dụng di chuyển vị trí thuật sau đó, mỗi người tình huống đều không giống nhau. Có người có thể di động trong nháy mắt đến bên ngoài một dặm, cũng có người chỉ có thể di động đến một thước ở ngoài. Cái hô a, không chế, chỉ là nguyên võ giả đối di chuyển vị trí thuật năng lực không chế, đầu góc ngươi trong suy nghĩ đến một điểm nào đó, thực tế dùng dùng đến, đạt tới vị trí cùng muốn đạt tới vị trí cùng kém bao nhiêu, đây chính là không chế. Có người không chế tinh chuẩn, trên lệch không quá mấy tấc, có chút người chỉ có thể nói hắc hắc. Cái này giống có người muốn đánh chân trái, kết quả cái mông vặn bẹo vài cái, còn có so đây càng cái hô sao? Khoảng cách đồng dạng là cái lớn vấn đề, có người có thể một hơi thở dùng một lần, liên tục sử dụng vài chục lần, có người cần chờ một ngày, thậm chí một tháng. Đồng dạng là cái hô a. Bởi vì cái hô quá nhiều, di chuyển vị trí thuật loại này thần kỳ tiên phú chiến kỹ, liền không cách nào xếp vào cấp độ truyền kỳ. Dối loạn, trên căn bản là kém nhất một loại, bao quát hoàn toàn không có tự cùng đơn dối loạn. Ngươi là hoàn toàn không có tự, vẫn là đơn dối loạn. Liêu Thiên Hạc hỏi, hơn phân nửa xuất phát từ hiếu kỳ, muốn giúp Cao Phi nghĩ một chút biện pháp. Không hiểu. Cao Phi vẻ mặt mờ mịt. Liêu Thiên Hạc nhẹ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới, trước mắt tiểu tử Xuất thân giống như vậy, chỉ là tiểu thương nhà chi tử, có thể biết di chuyển vị trí thuật, hay là bởi vì chính hắn chiếm được loại này thiên phú. Có loại này thiên phú chiến kỹ, lại muốn cất dấu bản bệnh, liền hỏi cũng không dám hỏi, không biết cũng là bình thường. Hơn nữa, một cái tiểu dịch trưởng, có thể tiếp chỗ đến người hữu hạn, tính là hỏi, sợ là hỏi không ra cái gì. Hộ vệ, tín sứ biết đến, cũng chỉ là nghe nhầm đồn vậy, truyền thuyết quá nhiều sự thực. Cự ly, không chế, khoảng cách, loại nào ngươi không cách nào chắc chắn chứ? Liêu Thiên Hạc giải thích cẩn kẽ một lần. Cự ly cùng khống chế. Lúc này Cao Phi trả lời rất nhanh. Theo vương tá chỗ rõ xét nội tình sau đó, Cao Phi liền đang suy nghĩ thế nào đưa cái này dối chọn. Kỳ thật hắn đối di chuyển vị trí thuật lý giải, không có Liêu Thiên Hạc nghĩ ít như vậy. Khoảng cách đây, Liêu Thiên Hạc có chút phát sầu, hai cái là tối trọng yếu yếu tố cũng không có tự a, tất cả đều là xương không thì ta. Khoảng cách rất ngắn, có thể một lần dùng, chưa thử qua dùng bao nhiêu lần, chỉ cần có nguyên lực là có thể dùng. Cao Phi nói rằng, Liêu Thiên Hạc tấm tắc, Lão Thiên gia quả nhiên công bằng, tước đoạt hai cái yếu tố, lại cho hắn một cái yếu tố, có thể liên tục sử dụng di chuyển vị trí thuật nguyên võ giả cũng không nhiều, lại thêm hai loại rối loạn yếu tố liền cao phi chính mình cũng không biết lần sau hội di chuyển vị trí đến đâu mà cự ly có nhiều xa, cái này thú vị, chỉ cần vận khí không phải là chênh lệnh tới cực điểm, đây là bảo mệnh kỹ thuật. lần này ngươi công lao không nhỏ, trước thời hạn báo động trước, phái ra tín sứ, thuyết phục thương đội, chém giết nhập vân tộc, đặc biệt cuối cùng ngăn cản cùng giết chết phục địa ma, tùy tiện tính toán một chút, liền có hơn 300 tích phân, chuẩn bị dùng như thế nào. liêu thiên hạc nói tích phân, chỉ là thương nghiệp liên minh ban bố thương minh tích phân, cái này có thể là đồ tốt, không phải là tiền, hơn hẳn tiền. cao phi là lam tam thập tam dịch dưới trưởng, đây là công tác cũng là nhiệm vụ, do Yên Hoa Thương thành tổng hội hạ đạt chỉ lệnh, cao phi trong nhà phá sản, nhất định phải đón lấy, bằng không chỉ có thể chạy trốn tiên Ai. Tiên Hoa hội không tính là khi dễ người, nhà ngươi phá sản, thiếu đặt mông khoản nợ, nợ nần hoàn lại rõ ràng trước, nhất định phải tiếp thu Yên Hoa hội điều động. Tiên Hoa hội còn có thể phát lương tháng, một tháng 10 tiền vàng, lại thêm chất béo, một tháng 30, không nhiều lắm không ít, bỏ bất có thể dưỡng gia hộ khẩu, thậm chí còn có thể tích góp mấy cái tiêu vạn, tay chân lớn cũng liền miễn cưỡng đầy đủ. Ngoại trừ bình thường lương tháng ở ngoài, căn tứ dịch trưởng cấp bậc, cùng với nguyên đẳng cấp võ giả hắn hàng năm có thể cầm đến hai cái thương minh tích phân, ít đến thấy thương. Thương minh tích phân là đủ tốt, có thể tại các trong thương thành lớn đổi có tiền không mua được vật, có thể cái kia chân phẩm tự nhiên không tiện nghi. Hai cái tích phân, ta phi. Ngoại trừ điều động nhiệm vụ được tích phân, dễ dàng nhất được tích phân, nhưng thật ra là chiến tranh, chiến công đội được tích phân là phong phú nhất. đương nhiên, cũng có thể không muốn tích phân, trực tiếp trả thù lao. Thương minh càng thích phương thức này, có rất ít kẻ ngu si hội làm như vậy. Tích phân là có thể mua bán, so với tiền vàng kiên quyết, thực sự thiếu tiền, tùy thời có thể dùng tích phân đổi thành tiền vàng, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Làm tam thập tam dịch chiến. Cao Phi có thể dẫn hai đại chiến công, lại thêm tạm thất tạm bắt công lao, 300 tích phân là nhất định là có. Thứ nhất, trước thời hạn phát hiện chiến tranh, phát sinh báo động trước, phái ra tiền sứ, tăng mạnh phòng ngự. Thứ hai, binh hung chiến nguy tức, đứng ra, ngăn trở phục địa ma, là viện quân tranh thủ đến lúc đó. Cái này hai đại chiến công, đủ để các dẫn 100 tích phân. Còn lại tới trận thủ, chỉ huy, còn có thể được trên dưới 100 cái tích phân. Phục địa ma cùng nhập vân tộc đầu, vẫn là rất đáng tiền. Đặc biệt phục địa ma, người này trên người có thứ tốt, nếu như có thể, Cao Phi càng muốn dùng thi thể của nó, hoặc nói nó một đôi mắt đổi thành chiến công kế thưởng vậy phát tài thương minh tích phân có thể đổi tiền vàng lại cực ít có người đổi trừ phi nhanh trên đói một cái tích phân công giá cả có thể đổi được 10 mai kim tệ cái này không xả cả nha. thương minh khen thưởng tiền vàng rất hào phóng đối khen thưởng tích phân rất keo kiệt trong thương thành thu về tích phân có thể ngươi nghĩ dùng tiền vàng mua tích phân tắm một cái ngủ đi thương minh tính toán rất tinh cái này là thương nhân đặc sắc dịch trường một năm phát hai cái tích phân tức có ý khích lệ lại cho một chút hy vọng kỳ thật tính là làm cả đời dịch trưởng để dành tới tích phân tại trong thương thành đổi không tới cái gì vật Tích phân có thể đổi thành tiền vàng, lại có một cái khác tầng ý tứ. Hai cái tích phân vừa vặn có thể đổi thành 20 mai kiếm tệ, tương đương với dịch trưởng 2 tháng lương tháng, cũng có chút cuối năm thưởng ý tứ, chỉ muốn siêng năng làm việc, không phạm sai lầm, một năm phát người 14 tháng lương tháng, đạt đến một trình độ nào đó đi. Kỳ thật, chợ đêm trong, tích phân giá tiền là một so 100, nhiều đi ra ngoài những thứ này tiền vàng, chính là cho dịch trưởng nhóm thu gom thân tín dụng. Thân tín là phải bỏ tiền, hơn nữa tốn không ít. Dịch trưởng bình thường tuân đạo, chém giết lam huyết quái, rất nhiều hơn nữa, không tính toán gì hết. Thậm chí hảo vận giết chết một chỉ lam huyết pháp sư, cũng chỉ có thể khẩn cầu trên người hắn có vật đáng tiền, đừng hy vọng thương mình tính tiền. Chiến tranh, gặp nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Hơn 300 tích phân, Cao Phi cần kiếm 150 năm, hắn đời này cũng không thể kiếm được. Ta nghĩ, đổi điểm nguyên thạch. Cao Phi suy nghĩ một chút nói rằng, trong thương thành có thể dùng tích phân đổi thương phẩm, chỉ cần ngươi có thể thấy hợp mắt mà, tiện nghi nhất cũng muốn 500 tích phân lên. 500 tích phân trở xuống sẽ không dùng a. Dĩ nhiên không phải, còn có một loại tiện nghi nhất, đối người thường hữu dụng nhất thư phẩm, vậy là nguyên thạch. Nguyên thạch, đồng tiền mạnh Dùng tích phân mua, 100 tích phân một khối tiêu chuẩn nguyên thạch. Dùng tiền vàng mua, 1 vạn tiền vàng một khối tiêu chuẩn nguyên thạch. Trên lệch gấp 10 lần. Loại này trên lệch, cũng trở thành trên chợ đen tiêu chuẩn, một tích phân, chợ đêm trong có thể đổi 100 tiền vàng. Tính là như vậy, tích phân cũng là có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Muốn đầu cơ trục lợi tích phân kiếm tiền. Đường kéo, tích phân đối 99.9% .9, 9 người mà nói, mãi mãi cũng không đủ dùng, còn lại trăm điểm không điểm lẻ một người, ngươi thấy cho bọn họ hội thiếu tiền vàng. Không phang khoáng. Liêu Thiên Hạc khiển trách một tiếng, không có bao nhiêu tức giận, thuần túy khinh bị. Cái này rất bình thường gia đình điều kiện bất đồng, không thể so sánh. Nguyên thạch là đồng tiền mạnh, sản lượng cứ như vậy nhiều, cần không người nào tận nhiều, cho nên giá chiếm cao không ít hơn. Cao Phi nhà vốn là tiểu thương gia đình, so dịch trưởng đẳng cấp này muốn giàu có nhiều nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, gia tộc toàn lực hỗ trợ, chỉ sử dụng quá 6 lần nguyên thạch. Dùng tiền Vàng so sánh rất trực quan, 60.000 tiền vàng. Lấy Cao Phi hiện nay thu nhập, dù cho đem chất béo đều tính tại bên trong, 100 năm không ăn không uống, cũng liền có thể đổi năm 6 khối nguyên thạch. 2 cách giờ, một lần liệu mạng chiến, là có thể đổi lấy ba khối, có đáng giá hay không? Đến Liêu Thiên Hạc tầng thứ này, nguyên thạch đã không phải là lớn vấn đề, Liễu Như Vân so cao phi còn nhỏ, đã là 4 cấp cung phụng, ngoại trừ nàng thiên phú rất tốt ở ngoài, có đầy đủ nguyên thạch cung cấp cũng là then chốt. Trước giữ lại, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp triệu hồi Yên Hoa, gia nhập lăng phong được rồi." Liêu Thiên Hạc thanh âm càng thêm trầm thấp, áp lực nặng nề đập vào mặt. Đây là nguyên lực uy áp, cũng là thăm dò. Liêu Thiên Hạc chính là lấy thế để người, muốn nhìn một chút cao phi phản ứng, nếu là đơn giản đáp ứng, người này thành cửu tương lai hữu hạn nếu là cường liệt phản kháng, chứng minh người này đối như Vân không có ý định. Kết quả tốt nhất là khuất, lúc này cao phi liền rất khuất. Hắn nghe hiểu Liễu Thiên Hạc ý tứ, đối với hắn và Lăng Phong không có gì phản cảm, đối Liễu Như Vân còn có hảo cảm, đẹp ôn nhu cô đường, người nào không thích. Vấn đề là, gia nhập Lăng Phong, cùng Liễu gia thân cận, liền dễ tiếp xúc được đỉnh cung phụng, thậm chí cấp bậc càng cao hơn tôn đơn giả, mật thất có thể hay không mở trần. Đây là một cái vấn đề nghiêm túc, tại cao phi trong mắt, mật thất giá trị so toàn bộ Lăng Phong đường cao hơn. Hiện nay xem ra, đỉnh cung phụng nhìn không thấu, có thể tôn giả liền khó nói. Hơn nữa thời gian trung độc dài, hắn cũng không có nắm chặt không lộ ra cái hở. Quân quý ta. Cái này vẻ mặt, để Liễu Thiên Hạc cực độ thỏa mãn cách đó không xa, len lén quan sát liệu như vân mặt cười ửng hồng, nàng tự nhiên biết tra dụ ý, lúc này là kết quả tốt nhất. Cao Phi, từng con người khi còn sống cũng sẽ có bất đồng kinh ngộ, lại đê tiện người cũng sẽ có, người thành liền lớn bấy nhiêu, ngoại trừ muốn xem thiên phú của mình cùng nỗ lực ở ngoài, quan trọng nhất là có thể hay không nắm chặt những cơ hội này. Ta lúc còn trẻ cũng có quá rất nhiều kinh ngộ, có chút lãng phí, khá tốt, mấu chốt nhất mấy lần ta đều nắm chặt. Liêu Thiên Hạc thu hồi nguyên lực uy áp, kiên nhẫn khuyên ngủ thân là có người đến, hắn tự nhiên biết, tại Cao Phi cái tuổi này là rất sĩ diện, gia tăng áp lực quá lớn. Không phải là bằng chính là bắn ngược. Người nhà của ta." Cao Phi nhẹ nói đường. "Ừm, ta nguyện ý." Cao Phi ngẩng đầu nói rằng, "Quy một chương 15, Thương nữ. Chương 15, Thương nữ." Liêu Thiên Hạc mặt mang mỉm cười, "Tốt, sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Có thể chúng ta lang phong đường tại Yên Hoa thành, không phải là lớn nhất cỡ trung thương hành, nhưng là có tiềm lực nhất." Kỳ thật hắn còn có một câu nói muốn nói, "Chúng ta Liêu gia, tuy rằng không có thể đi vào nhập lang phong đường tam đại đồng sự, lại có nhiều đủ tài phú cùng mạng giao thiệp. Thân là lang phong đường thứ tư đồng sự, điểm ấy cẩn thận tự nhiên là có." Cao Phi nguyện ý gia nhập lang phong đường hắn thấy việc hôn nhân tiệu thành một nửa nếu như tại mấy canh giờ trước hắn xem cao phi là dùng một loại cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thị giác làm hắn phát hiện cao phi rõ ràng có di chuyển vị trí thuật sau đó tâm tính liền thay đổi cho dù là hai rối loạn di chuyển vị trí thuật vẫn là cực mạnh tiềm lực chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài nguyện ý thu nạp hắn cỡ trung thương hành còn nhiều rất nhiều tính là muốn tiến vào yên hoa hội đều không phải là không thể nào lăng phong đường đã không phải là cao phi lựa chọn duy nhất hắn vẫn như cũ nguyện ý gia nhập lăng phong đường cái này có lên lần gặp gỡ nhân tình ở bên trong cũng có thể có thể có nữ nhi nhân tố cao phi gia nhập Lăng Phong Đường sau đó, ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Điều thứ nhất là thương đội, ta có thể cho ngươi gia nhập một chi tốt thương đội, ví dụ như bây giờ chi này, tạm thời chỉ có thể làm một cái tiểu quản sự, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nỗ lực tu luyện, đánh sắt còn phải tự thân từng rắn a. Liêu Thiên Hạc than nhẹ một tiếng, cảm giác Cao Phi là người một nhà, ở trước mặt hắn, Liêu Thiên Hạc không còn bê. Bởi vì nguyên võ thực lực nguyên nhân, hắn một mực không cách nào đặt chân tam đại động sự, đây là hắn tiếng nói. Đế gia võ sư có thể dùng nguyên thạch cấp tốc để thăng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hầu như không có bình cảnh. Tiến nhập trung cấp lại bất đồng, mỗi tiến lên trước một bước đều phải bỏ ra cực lớn nỗ lực, đồng thời còn muốn xem thiên phú, nội tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Liêu Thiên Hạc thiên phú giống như vậy, nội tính rất mạnh, cơ duyên kém cỏi nhất. Hắn buôn bán cơ duyên vô cùng tốt, về mặt tu luyện lại hầu như không gặp phải cái gì kỳ ngộ. Nếu là Liêu gia ra ra một vị thất giai tôn giả, trực tiếp là có thể đổi mất xếp ở vị trí thứ ba đại đồng sự, bằng hắn Liêu Thiên Hạc thủ đoạn, xác định không thể nghi ngờ. Cái này cũng tạo ra được Liêu gia đích nhân, cũng chính là vị kia thứ ba đại đồng sự, mười mấy năm qua, một mực chú ý, cảnh giác Liêu gia, rất sợ Liêu Thiên Hạc hoặc trong nhà đệ tử có người đột phá thất cấp tốt đơn giả khá tốt liêu thiên hạc vài chục năm dậm chân tại chỗ trong nhà đệ tử xuất sắc nhất mấy người khi tiến vào trung cấp sau đó tiến triển cũng trở nên cực kỳ thông thả hiện nay chỉ có một vị mới vừa đi vào lục cấp ngoài ra còn có bốn vị cấp năm cung phụng trong thời gian ngắn bên trong sẽ không mang đến cho hắn áp lực đại đồng sự không chỉ thực lực bản thân mạnh hơn thủ đoạn cùng thương nghiệp ánh mắt đồng dạng không thể thiếu có thể đi vào hội đồng quản trị sẽ không một cái đơn, đơn giản con đường thứ hai trực tiếp tiến nhập trong nội bộ thương hội có thể lựa chọn phương hướng rất nhiều tinh toán cục quản lý vãng lai khoản, thần tượng cục phụ trách chế tạo, thần nông cục phụ trách nguyên thực cùng lương thực, tình hình thị trường cục phụ trách tình báo vãng lai, còn có thể lựa chọn võ vệ cục phụ trách thương hội vũ lực. Nếu là ngươi nguyện ý tiến nhập võ vệ cục, ta có thể cho ngươi an bài một chi thực lực tốt đội ngũ. Lúc này, Liễu Thiên Hạc không có một chút thương hội đồng sự khí thế, có điểm lại ngại, giống cái tuổi xế chiều lão nhân, chỉ có đối mặt nhà mình hậu bối thời điểm, Liễu Thiên Hạc mới sẽ buông xuống mặt nạ, giống một ông già bình thường nhà như vậy, giúp hậu bối phân tích, giải quyết đủ loại nan đề. Cao Phi hơi có chút cảm động, từ trong nhà phá sản đã có gần thời gian một năm không có cảm thụ được đến từ trưởng bối quan tâm, nghe tụi hồ cực kỳ phiền, kỳ thật nhất tấm lòng, liêu thiên hạc đối với hắn tốt đến kỳ lạ à, tốt đến để hắn chân tay luôn cuống, không giải thích được. phá nhà sau đó, cao phi trong thời gian cực ngắn thành thủ, hắn biết, trên thế giới này, không có vô duyên vô cố nhiệt tình, tất có nhân quả. chẳng lẽ nói, liêu thiên hạc đã nhìn ra, không có khả năng, nếu như hắn thực sự phát hiện, hắn là nghĩ biện pháp cướp giật mới là, có thể vào mật thất phương pháp, ngay cả chính hắn cũng không biết, chỉ cần nhậm động, là có thể tùy ý xuất nhập, tới cùng chuyện gì xảy ra. nếu như là tại nguyên võ tiến giai sau đó phát sinh còn có thể giải thích là thiên phú chiến kỹ, có thể mật thất là ở tự mình sau khi bị thương xuất hiện, hắn đã sớm là nhị cấp vũ sư, cùng tiến giai không nửa lồng tiền quan hệ. do dự một chút, cao phi thử thăm dò nói rằng, tiểu nhân thời điểm trong nhà còn có chút tiền tài, ta thích nhất chế tác chút đồ chơi. thần tượng cục, liêu thiên hạc ách hiểu rõ, thế nào lại là thần tượng cục? trước hắn là nói ra đời miệng, trên thực tế, hắn đem trong thương hội các đại cục đều đến một lần. ấn tâm ý của hắn, tốt nhất là võ vệ cục, đó là nắm giữ thương hội vũ lực cơ cấu, cũng là liêu gia tại thương hành bên trong yếu nhất một vòng, kém một chút chính là tình hình thị trưởng cục, lấy ánh mắt của hắn xem. Tình báo tác dụng là vô cùng trọng yếu. Về phần tinh toán cục, quyền lực tuy lớn, yêu cầu rất cao, người thường rất khó tiến nhập. Thuật số trình độ kém chút, đều vào không được tinh toán cục, chỉ có thể ở phía dưới thương đội trong làm một tên tình toán sư. Liêu Thiên Hạc thế nào không nghĩ tới, Cao Phi thích chí lại là thần tượng cục. Thần tượng cục phụ trách quản lý sưởng, chất béo rất đủ, quyền lực lại rất bình thường, căn bản không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi, liêu gia không thiếu tiền. Cao Phi không chỉ là con rể của hắn, vẫn là tới cửa con rể, sau này sẽ là người nhà họ Liêu, chất lượng không sai, có tiềm lực, tự nhiên muốn để hắn cầm giữ thương hành trọng yếu cơ cấu. Tới cửa con rể, tại Sích Nguyên Đại Lục lên là rất thường gặp, cực kỳ được coi trọng, hòa thân địa vị tương đương là chân chính người một nhà. Loại này tập tục tạo cho một phần chuyện cổ quái, nếu như liễu ra bên trong ra một cái họ Triệu dòng chính, tuyệt đối đừng lấy là người ngoài, khả năng này là tuyệt đối quan hệ với thống. Sích Nguyên Đại Lục, để ý là thương hành, cũng không lấy dòng họ làm trọng. Chỉ cần ngươi mở giá cả đủ cao, biến đổi cái dòng họ không tính là chuyện này, họ gì không phải là họ a, không phải là một cái xương hô à. Tại sao là thần tượng của a, cái này không tốt, thật không tốt. Thương hội rất trọng thị thần tượng, thần tượng cùng thần công địa vị không thấp. Vấn đề là không có lời nói quyền cùng quyền nói chuyện, hai cái này quyền lực thực sự quá trọng yếu. Thần tượng chỉ có gặp ý quyền a. Lúc này không thể cứng gian khuyến, phải nghĩ biện pháp chuyển biến Cao Phi ý nghĩ. Liêu Thiên Hạc chần chờ chốc lát nói rằng, việc này không nổi, còn có chút thời gian, ngươi suy nghĩ lại một chút. Thần tượng cục là rất tốt, chính là thiếu khuyết quyền lực. Thanh Nhân Nhân, chờ ngươi nếm được quyền lực mỹ vị, ngươi hội làm ra chính xác lựa chọn. Lời này mà, tức là thuộc về khuyến, lại là chủ khách. Ngày hôm nay nói đã đủ nhiều, bàn lại đi xuống không ý nghĩa, cũng sẽ để Cao Phi sản sinh không tốt ý nghĩ còn có một tầng ý tứ, có thể khảo nghiệm một chút Cao Phi năng lực phân tích. Nếu như chỉ số thông minh không đủ, Liêu Thiên Hạc cần mặt khác dự định, hoặc bỏ đi cửa hôn sự này, hay hoặc là thuần túy là nữ nhi chọn một cái vị hôn phu, nuôi không không có vấn đề. Liêu gia không sai hắn một cái cái ăn, chỉ cần nữ nhi sống tự tại là tốt rồi. Cao Phi tự nhiên đã hiểu, trên thân nói mấy câu khách khí, tại Liêu Thiên Hạc lần nữa giữ lại xuống, ra khỏi phòng, hắn cũng không thiếu sự muốn làm đây, nghỉ ngơi cũng đừng nghĩ, sau đại chiến, thiên đầu và tự. Liêu Thiên Hạc nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ tay vị, trầm tư không nói. Tổng thể mà nói, cái này con rể hắn vẫn là tương đối hài lòng. Các phương diện điều kiện cũng không tệ, duy chỉ có thần tự cục. Khẽ lắc đầu, thanh niên nhân a, ý nghi thiên kỳ quái quái. Trên huyệt thái dương hơi lạnh, một đôi tay nhỏ bé ở phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Cha, buồn cười. Liền như thế thích hắn. Người mới biết hắn không tới một ngày. Liêu Thiên Hạc rêu rêu nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nơi nào có a? Tuy rằng nhìn không thấy trong mắt, Liễu Như vân mặt vẫn là hững hờ, từ cao phi ôm nàng, theo dịch chân tường nhảy xuống, đem nàng áp dưới thân tránh ném đá, cô nương một lòng liền thắt ở cao phi trên người. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đây chẳng qua là bản năng phản ứng hơn nữa không phải là lựa chọn tốt nhất. tại ném đã xuống, liền dịch tường cũng không đỡ nổi, cao phi thân thể lại rắn chắc, cũng là không che chở được nàng. người tuổi trẻ sung động tâm, có thể chiến thắng toàn bộ thế giới. hảo hảo hảo, biết, thần tượng cục liền thần tượng cục, cũng không kém, không sai. liêu thiên hạc nói nghĩ một đằng nói một mèo lời mà, trong lòng đã có quyết định, đại nữ nhi thích, chỉ cần phương diện khác không ra vấn đề, phóng bên người quan sát một năm, liền để cho bọn họ thành hôn. nữ nhi niên kỷ cũng không nhỏ, cưới con gái mà, cha đau lòng a. tới cửa con dễ tốt, hết thảy đều tại tự mình dưới mí mắt, chỉ cần không quá phần, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào. Thời kỳ là cô dâu mới quá, tay đắng mà bụi, cũng sẽ hóa thành nồng nặc ngọt nào, tại đó tư vị, chỉ có người thông minh mới hiểu được. Liêu thiên Hạc nữ nhân bên người không ít, tiếc nuối nhất, vẫn là thệ Vân Thế tử, nàng nếu là vẫn còn ở thì tốt rồi, nữ nhi hôn sự cũng không cần tự mình một người chịu trách nhiệm. Trong đầu đảo tưởng, nếu như thế tử còn sống, có thể hay không bởi vì Cao Phi cùng mình cãi nhau, có thể hay không hung hăng mắng nữ nhi không hiểu chuyện, chút bất chi bất giác, tiến nhập nụ đẹp, đêm qua chiến, Liêu thiên Hạc cũng là hung hiểm một phần, mệt muốn chết rồi. Cao Phi mới vừa đi ra sân, đã bị hai gã cung phụng ngăn cản. Ngươi là Cao Phi, Lam Tam thập tam dịch dịch trưởng." Vân Cao Phi rất cung kính chào đáp lời, trong lòng ngẩn thẩm, Lôi Thạch liền đi theo phía sau bọn họ không xa, còn hỏi quọng Long A: "Tiêu chuẩn làm theo phép, biết ngươi là ai, còn phải hỏi một câu." Là là tốt rồi, đi theo ta, Tôn giả muốn gặp ngươi." "Tôn giả? Thất giai nguyên võ giả, chỉ có đại hình thương đội thỉnh thoảng có thể gặp được đến, tính là tại 33 dịch nghỉ trọ, Cao Phi cái này tiểu dịch trưởng cũng là không thấy đến người. Lần này tới viện có mấy trăm người, Tôn giả chỉ có một vị, Yên Hoa sẽ phái xuống tới Trương Hán Hải ngài, cũng chính là trước liệu như Vân trong miệng Trương Tôn giả. Đang hoàng theo ở phía sau." Đi vào nhà lớn nhất, tại chỗ này lợi, không cho phép hết nhìn đồng tới nhìn tây. Vân Cao Phi đàng hoàng cực kỳ, tại Trương Hán Hải trước mặt, Liêu Thiên Hạ cũng không đủ xem, lang Phong Đường có tư cách cùng tôn giả giao tiếp, chỉ có tam đại đồng sự. Không lớn công phu, cung phụng ra khỏi phòng, hướng về phía Cao Phi ngoắc nói rằng, theo ta tiến đến, hỏi cái gì đáp cái gì, không cho phép đặt câu hỏi, không cho phép nhìn loạn, hiểu chưa? Minh Bạch. Cao Phi nỗ lực để cho mình thoạt nhìn một bộ thành thật hình dạng. Đây là 33 dịch bên trong, lớn nhất trong sân lớn nhất gian phòng. Làm tam thập tam dịch dịch trưởng cao phi, nhậm chức nửa năm lẻ 23 ngày, nửa năm chỉ phải cái trung bình, hôm qua nhưng thật ra lập được đại công. Bên hai chuyển đến âm thanh vang dội. Quy 1 chương 16, hướng đạo. Chương 16, hướng đạo. Nửa năm trung bình, chỉ là Thương Minh kiểm tra đánh giá chế, có bảng dịch, đại dịch, Thương Minh ba cấp khảo tra, cuối cùng được đến một cái cho điểm. Chia làm thượng, trung, hạ ba bình, mỗi bình lại chia làm thượng, trung, hạ ba cấp, trung cựu cấp. Trưng Hán Hải thân là tôn giả, sẽ không cân nhắc như vậy kỹ càng, một cái trung bình là đủ rồi. Cao phi nửa năm kiểm tra đánh giá, hắn chính mình cũng không biết cần đến cuối năm, thống nhất công bố kiểm tra đánh giá kết quả. Thương Minh kiểm tra đánh giá không chỉ quan hệ đến chức vị lên xuống, cùng lương tháng có liên quan đến. căn cứ bất đồng kiểm tra đánh giá, có nhất định biên độ lên xuống, tương đương với một phần khác cuối năm thường. trung bình, rất bình thường, không thường không phạt. muốn thăng chức là không, có cơ hội. hôm qua chiến, làm tam thập tam dịch dịch trưởng, trước thời hạn báo động trước, liên lạc thương đội, phái ra thám báo, trước phong bị, nhớ tiểu công một. trưng hán hải tiếp tục nói. tiểu dịch có thể nhớ tiểu công, đã là hỉ sự to lớn, Thương Minh thưởng phạt chế độ cực nghiêm, tiểu dịch bên trong có thể lập được công lao lớn nhất, chính là Thương Minh tiểu công chiến công tương tự hội quan hệ đến chức vị cùng lương tháng tức có danh tiếng trên chức vị chỗ tốt cũng có tiền tài khen thưởng nguy hiểm cho thời khắc dịch trưởng cao phi đứng ra không sợ dân hiểm xuất vương tá tiểu kỳ liều chết ngăn cản phục địa ma thành công đánh chết nhớ tiểu công một trương hán hải tiếp tục nói đây là muốn chúc mừng công phải là lam tam thập tam dịch lệ thuộc tại lam huyết khu đoạn toàn bộ lam huyết đoạn lệ thuộc tại yên hoa thương thành trương hán hải là yên hoa hội tổng bộ phái xuống tới tôn giả tự nhiên có quyền chúc mừng công thế nhưng Coi như mình là công, lục cấp đỉnh cung phụng đều sẽ không xuất hiện, tùy tiện một vị cấp 5 cung phụng, thân phận cùng thực lực đều so đại dịch trưởng cao, hắn một cái tiểu dịch trưởng, còn không có tư cách mời một vị tôn giả chút mừng công. Cao Phi đối tự thân nhận thức cực kỳ thanh tỉnh, đây là nâng rồi hạ. Loại thủ đoạn này, ở trong nhà giàu có thời điểm, ra ra bình thường sử dụng, ngược lại còn có một loại gọi trước cứ sau dương, hiệu quả không giống nhau. Khi đó Cao Phi vẫn là một cái say đắm ở thần tượng thuật thiếu niên, cả ngày bị phụ thân dùng cảnh cây nhỏ quật, buộc hắn tu luyện nguyên võ, cái nào sẽ để ý những thứ này thương gia thiếu niên cũng là có chỗ tốt, mưa dầm thấm đất hạ, chỉ cần không quá ngu, nhiều ít đều có thể học vài thứ. Cao phi trong nháy mắt làm ra phán đoán, trương hán hải tìm tự mình, chúc mừng công chỉ tại kỳ thứ, phía sau khẳng định còn có lời nói. điển hình trước cho ngọc táo, sau có gậy to, đây là có nhiệm vụ, hơn nữa còn là có nhiệm vụ nguy hiểm. hiệp trợ trúc hải đào chỉ huy chiến đấu, bảo hộ đồng liêu, chém giết nhập vân tộc một gã, bị thương nặng một gã, chém giết phục địa ma một đầu. nói xong, trương hán hải buông ra trong tay công văn, những thứ này đều là lục sự quan suốt đêm sửa sang lại. Có chút ý nghĩa à, một cái nho nhỏ dịch trưởng nhị cấp võ sư, có thể làm đến loại trình độ này, liền hắn đều cảm giác giật mình. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ kinh hỉ, tôn giả gặp qua người và sự việc nhiều lắm, so cái này càng kỳ quái hơn chuyện này lúc đó có phát sinh. Người ở đây chu diệt phục địa ma thời điểm, sử dụng là chiến kỹ, đến từ đâu? Trưng hắn hải hỏi, trợ giúp đội ngũ là tới trước, hắn mang theo mấy người, tại trung quanh cha xét, để ngừa có biến. Tại Lam Tam Thập Tam Dịch xem ra, chuyện lớn bằng trời. Chuyện liên quan đến hơn 4000 người sự sống còn, tại Trương Hán Hải trong mắt, cũng chính là chuyện như vậy, tính là đều chết sạch, cũng không có gì cùng lắm thì, một cái tiểu dịch, mấy nhánh thương đội mà thôi, không quan hệ lại cục. Không phải là tôn giả vô lương, tầm mắt của bọn họ mở thêm quốc trường, rất nhiều thời gian, lựa chọn là rất chất vấn. Liền như một chiếc kinh ngựa đà xe, là đụng một cái người, vẫn là đụng 10 người, suy tính không chỉ là người số, còn có nhiều hơn nhân tố. Thiên phú chiến kỹ. Cao Phi đương nhiên nói, cùng Liêu Thiên Hạc thảo luận qua sau, liền chính hắn đều tin tưởng đây chính là di chuyển vị trí thuật. Di chuyển vị trí thuật. Trưng Hán Hải trong mắt rốt cục lộ ra một tia hiếu kỳ di chuyển vị trí thuật loại này thiên phú chiến kỹ, liền tôn giả cũng không thể miễn tụ. Tiêu chuẩn lão thiên gia thưởng cơm ăn, đoạt không đi không giành được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trưng Hán Hải là thất cấp tôn giả, phi thường may mắn đang đột phá tôn giả thời điểm, chiếm được thiên phú chiến kỹ, có thể thiên phú của hắn chiến kỹ đều xấu hổ nói với người khác. Quả nhiên lão thiên gia là công bằng, sẽ không vĩnh viễn quan tâm cùng một người, dù cho hắn là ông trời già con riêng đều không được. Tốt. Trưng Hán Hải căn bản không hỏi nhiều, nhãn giới của hắn cùng năng lực đều tại phía xa liếu thiên hạ trên, liếu thiên hạ đối di chuyển vị trí thuật hiếu kỳ cùng ước cao đến hắn người này, chỉ có một chút. Trải qua lục sự quan, tính toán sư tính toán, chiến công của ngươi có thể đổi 310 tích phần, ngươi bây giờ liền có thể suy tính một chút, là tạm nhớ, vẫn là sử dụng. Trừ bình thường thương minh đổi ở ngoài, ngươi còn có thể đổi chức vị, cùng một lần tuyên bố tương ứng nhiệm vụ cơ hội, chỉ cái này một lần, bỏ qua cũng chưa có." Trưng Hán Hải nói rằng. Hắn cùng với Liêu Thiên Hạc bất đồng, khinh thường sử dụng nguyên lực úp, thoạt nhìn rất hòa khí, có thể cho Cao Phi cảm giác lại là bất đồng, đây mới thật sự là thượng vị giả. Đây là chúc mừng công một loại phương thức khác, chức nghiệp thấp, năng lực chiến lệch lập được đại công, trừ bình thường chúc mừng công ngoại. Thương Minh Hội cho nhiều chút chỗ tốt, dùng tích phân là không đổi được chức nghiệp thăng thiên, vậy cần bình thường kiểm tra đánh giá, tích công thăng chức. Bởi vì địa vị thấp lập công, Thương Minh dành cho tương ứng cơ hội. Không thể không nói, Thương Minh thủ đoạn vẫn là tương đối linh hoạt, cho hạ vị giả càng nhiều hơn tăng lên thông đạo. Tuyên bố nhiệm vụ, đổi lời giải thích gọi có việc muốn nhờ, nếu là có bình thường chuyện không giải quyết được, có thể dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức, dùng Thương Minh tích phân đổi. Theo quy củ, Cao Phi chỉ là một tiểu dịch trưởng, không tư cách tại Liên Hoa Hội vật khổng lồ như vậy vậy cơ cấu tuyên bố nhiệm vụ là thủ nhiệm vụ phòng khách căn bản sẽ không thụ lý. Đương nhiên, đây là chỉ nhiệm vụ là thù. Thông thường tiểu nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có tiền, thương hành ai đến cũng không cự tuyệt. Tạm nhớ, Cao Phi không do dự, Trương Liêu Thiên Hạc đã đề cập qua việc này, hơn 300 tích phân, ngoại trừ có thể đổi nguyên thạch, khác đều đổi không tới, còn không bằng giữ lại sau này hay nói. Thương minh thích mọi người tay cầm tích phân, tương đương với loại khác ngân hàng tư nhân, chỉ cần ngươi tích phân đặt ở thương hành, người liền lưu lại, tích phân càng nhiều, càng không nỡ ly khai thương hành. Tuy nói tích phân là thông đổi, tại những khác hai đại thương minh đều có thể sử dụng, đó cùng kim phiếu giống nhau, là muốn đánh giảm 10%, tích phân càng nhiều, tổn thất càng lớn. Nhân tài tối trọng yếu Thương minh tìm đem người mới lưu lại cả nội, dù cho ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, đó cũng là tài nguyên á dân cư, chính là là tối trọng yếu tài nguyên. "Tuất, ngươi đối Vân tứ thập ngũ dịch hiểu bao nhiêu?" "Tới, không nghĩ tới là liên quan tới Vân tứ thập ngũ dịch sự tình, chẳng lẽ nói lần này chiến tranh, cùng Thiết huyết Thương Minh liên quan đến? Không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị đã ký kết 10 năm, xem dị vãng lịch sử, không lâu sau không đắn, hai cái Thương Minh ở giữa phát sinh chiến tranh, có điểm sớm, không quá không phải là không có tiền lệ." Trong lòng cảm giác nặng nề, so với cùng Lam huyết quái chiến đấu, cùng Thiết huyết Thương Minh tác chiến không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Thiết huyết Thương Minh thực lực tổng hợp không như Phong Hoa, có thể chiến tranh năng lực rất mạnh. Thiết huyết Thương Minh, theo tên cũng có thể thấy được tính cách, nghe nói cái này Thương Minh tiền thân là do Ma Phỉ, Cường Đạo, Hải Tặc liên hợp mà đến, bản sơ là dựa vào giết người cấp của lập nghiệp, thích nhất chiến tranh, buôn bán bản lĩnh, kém xa Phong Hoa cùng Vạn Gia hai đại Thương Minh. Mỗi khi Thiết huyết Thương Minh nội bộ xảy ra vấn đề, hoặc kinh doanh không tốt, xuất hiện cự thua thiệt thời điểm, Thiết huyết Thương Minh liền thích nhất lên chiến tranh, lấy áp chế nội bộ mâu thuẫn. Cái này nhìn như vốn liếng không rất hậu Thương Minh mỗi lần đều có thể ở trong chiến tranh mò được chỗ tốt, dù cho đánh thua, nội bộ cũng sẽ ổn định lại, thay đổi càng thêm đoàn kết, một cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Thương minh như vậy, người phía dưới tự nhiên cũng là học theo. vân tứ thập ngũ dịch đồng dạng là tiểu dịch, người số cùng làm tam thập tam dịch tương đương, nơi đó tự nhiên điều kiện càng thêm ác liệt, bình thường thụ nhập vân tộc cùng sơn phỉ quấy giày. nhập vân sơn phỉ, ở trong núi như dẫm trên đất bằng, quay lại như gió, nhập vân tộc càng là có ném đá kỹ năng, thân hình cao lớn cường tráng, không phải là lam huyết quái có thể so sánh. đồng dạng người số, lam tam thập tam dịch xa không như vân bốn mươi dịch. Vân tứ thập ngũ dịch, dịch trưởng lục tượng, so cao phi lớn tuổi, ba cấp võ sư, trong tay dịch binh cực kỳ lưu hán. Nếu như hai dịch đối diện, cao phi cảm thấy lửa nén hương bên trong, cao phi dịch cũng sẽ bị rít sạch, căn bản là không ở trên một trục hành. Vân tứ thập ngũ dịch, dịch trưởng lục tượng, ba cấp võ sư đỉnh, thực lực cường đại, hiếu chiến, làm người cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, tiểu nhân kém xa tít tắp. Cao phi nói rằng, hừm, hai khắc đồng hồ trước, thủ hạ của ngươi hai gã thám báo trở về, còn mang về một gã Vân tứ thập ngũ dịch tham báo. Thỉnh việt quân, ngươi thấy thế nào? Trưng Hán hỏi. Cao phi trong lòng buông lỏng vẫn còn may không phải là đối diện Vân Tư Thập Ngũ Dịch, Lục Thượng hắn gặp qua hai lần, tự biết xa không phải là đối thủ. Mới vừa thở phào, tâm lại nhắc tới, tự mình liền Lục Thượng đều đánh không thắng. Lục Thượng hướng 33 dịch cầu viện. Khá tốt, khá tốt, có Trương Tôn giả tại, đây là hỏi thiết huyết thương minh tình huống bên kia. Lục dịch trưởng có thể nói quá địch nhân là người nào. Cao Phi đánh bạo phản vấn, trước cung phụng thế, nhưng nhắc nhở qua, thành thật trả lời vấn đề, không muốn sẽ muộn, không còn muốn hỏi. Vân Tư Thập Ngũ thám báo nói còn không có thấy tung tích địch. Trương Hán Hải nghiền ngẫm nói, có chút ý nghĩa à, hai bên dịch trưởng đều cực kỳ tỉnh ngủ, Liệu địch tại trước đáng tiếc còn chưa đủ, phát hiện thời gian quá muộn, sợ là tới không nổi. Lam Tam thập Tam dịch cũng là như vậy, nếu như không phải là trùng hợp gặp phải Lãng Phong Liễu Thiên Hạc, trong tay hắn có thần hóa phi yên, tự mình lại đã đi rồi gần nửa lộ trình, cái này 33 dịch sợ là sớm mất, liền Liễu Thiên Hạc cùng tất trưởng trai đều trốn không thoát. Ngươi a, rất nhiều thời gian, vận khí so thực lực quan trọng hơn. Trưng Hán Hải lắc đầu, thiết huyết tình huống bên kia, rõ ràng cùng Phong Hoa bên này giống nhau, việc này hắn có chút nghi hoặc, tới cùng là nguyên nhân gì, dẫn tới Lam huyết, Tinh Linh, Nhập Vân tộc phát điên, bọn họ hợp lại cùng nhau, đều kém xa một cái Yên Hoa thương thành cường đại càng chưa nói toàn bộ phong hoa thương minh, con kiến khiêu khích voi, đây là tìm đường chết. Ta chuẩn bị phái một đội người đi trợ rút, chúng ta cùng Thiết Huyết có hiệp nghị, cần một vị đối với nơi này quen thuộc hướng đạo, ngươi có gì dị nghị không? Trương Hán Hải rốt cục nói ra mục đích. Thiếu nhân nguyện đi. Cao Phi thối đầu chào nói rằng, nguyện đi, nguyện đi cái rắm kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Trương Hán Hải chỉ là làm bộ. Dù sao bên kia là Thiết Huyết Thương Minh phiền phước, hiệp nghị là hiệp nghị, người là người, đổi thành Cao Phi, hy vọng Thiết Huyết Nguyên võ giả cùng hộ vệ dịch binh đều chết hết mới tốt. Quy một chương 17 Lưu Thủ. Chương 17 Lưu Thủ không đi không được à, Tôn Giảm mở miệng, Cao Phi một cái tiểu dịch trưởng có tư cách cự à. Phiên phức lớn rồi, tự mình bị coi như phá hồi. Trương Hán Hải mở miệng, tính là tìm liễu thiên hạc đều vô dụng. Mất thất, còn có mất thất, tự mình có sống tiếp tiền vốn. Nghĩ đến đây, Cao Phi lộ ra thông dong rất nhiều. Thú vị, Cao Phi vẻ mặt đều rơi vào Trương Hán Hải trong mắt, đây là một cái cực kỳ thông minh, lại có đảm lượng tiểu tử, làm một cái tiểu dịch trưởng, vô lượng. Đây là trong vòng 2 ngày, vị thứ hai đại nhân vật cảm thấy Cao Phi là khả tạo tài. Chuyến này từ một vị lục cấp đỉnh cung phụng dẫn đội, chứ người ở ngoài, có khác bốn gã cung phụng sáu gạ võ sư, một cụ phi thảm, lấy tra xét làm chủ, như chuyện không thể làm, cho phép lui lại. Nguy hiểm là có, cũng không lớn. Bất kể kết quả như thế nào, sau khi trở về có khắc công vân, ngươi cùng liễu thiên hạc có sâu xa, có thể xét đội công vân. Trương Hán Hải cảm thấy cao phi không sai, lại chỉ điểm mấy câu, đổi thành khắc tiểu dịch trưởng, hắn là lười nói nhiều. Đây là một cái nho nhỏ hứa hẹn, chỉ cần cao phi có thể còn sống trở về, tự nhiên có hắn chỗ tốt. Nếu như nguyện ý, muốn vào yên hoa hội không là không thể nào. Điểm ấy công văn tự nhiên là không tư cách, cậu thêm thiên phú chiến kỹ di chuyển vị trí thuật, liền không sai biệt lắm đủ rồi. Trừ nghe xong một cái lô hai, biết Liêu Thiên Hạc có cưới con gái ý, người ta còn chưa hẳn nguyện ý vào Yên Hoa hội đây. Dù sao dựa vào một cái không phải là cực kỳ đáng tin cậy di chuyển vị trí thuật, tính là vào Yên Hoa hội không có khả năng đạt được chức vị tốt. Đà Tạ Tôn giả, Cao Phi chào, lui ra khỏi phòng, bên ngoài đã sớm có người chờ. Xuất đội lục cấp đỉnh cung phụng là vị lão giả, nhìn Cao Phi một cái, một câu đều không hỏi, trực tiếp ra hiệu hắn lên phi thảm. Một cụ phi thảm, có thể ngồi 12 người, đây là cực hạn, thông thường có thể có phi thảm người, là không muốn đợi ngồi, khó chịu. Cối này phi thảm là thuộc về Yên Hoa hội võ vệ cục. Chuyên môn dùng cho làm nhiệm vụ, phi thảm có vẻ hơi trần cũ, thảm đã trở nên cứng rắn, ngồi lên giống ngồi ở trên tấm đá. Cao phi địa vị thấp nhất, cho nên bị an hàng trước nhất, lên phi thảm thời điểm, hắn còn cảm thấy vui vẻ, đây chính là cao phi lần đầu tiên ngồi phi thảm, ngồi ở phía trước, phạm vi nhìn tốt. Chờ phi thảm bay lên, hắn mới hiểu được vì sao để hắn tiểu nhân vật này ngồi phía trước, phi thảm tốc độ cực nhanh, một canh giờ có thể bay 400 dặm. Tốc độ cùng đi, trước mặt Tình Phong, thổi mắt người đều không mở ra được, nhất định phải toàn lực vận chuyển nguyên lực, mới có thể bảo đảm không rớt xuống đi. Cái này đồ chơi thì không phải là cho người thường ngồi, đừng nói người thường không có cơ hội ngồi, cho dù có cũng sẽ bị kính phong trực tiếp thổi bay. Phi thảm cách mặt đất không cao, cũng liền hơn 10 trượng hình dạng, không bay qua người, sẽ cảm thấy sợ mất mật, túi đầu nhìn lại, trên đất cây cối trở nên thấp bé, người giống con kiến tựa như, Lam Tam thập tam dịch chỉ là một hột vương nhỏ. Lam Tam thập tam dịch cùng Vân tứ thập ngũ dịch là hai cái đại thương minh chỗ giao giới, cùng thông thường tiểu dịch bất đồng. Bình thường tiểu dịch, mỗi trăm dặm một cái, nơi đây các nhường ra trăm dặm, cách xa nhau liền có cách xa 200 dặm. 200 dặm, cưới ngựa tuần đạo, ít nhất phải hai ngày giai đoài thuốc ngựa cũng muốn một ngày mà bay thảm chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi thứ này thật thuận tiện bị kinh phong thổi lắc trái lắc phải cao phi lại thầm hạ quyết tâm tương lai nhất định phải mua một cụ đổi lại trước đây cao phi là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ một cụ phi thảm cần tài liệu không chỉ nhiều hơn nữa cực kỳ chân quý có ít nhất hơn phân nửa tài liệu là dùng tiền không mua được dùng tích phân đổi cao phi đời này đều không cần suy nghĩ có tài liệu còn chưa đủ cần thần tượng xuất thủ cuối cùng đã hơn một năm mới có thể chế tạo ra một cụ phi thảm thần tượng địa vị không thấp liên lục cấp đỉnh cung phụng đều rất khó cầu đến tiên hoa hội thực lực tương đại cho võ vệ cục bên trong xứng không ít phi thảm, Lang Phong Đường còn kém nhiều võ vệ cục trong có thể có 10 bộ phi thảm là tốt lắm rồi. Chỉ có vốn liếng hùng hậu, mạng giao thiệp thông suốt cỡ chung ở trên thương hội mới có cơ hội cầm đến phi thảm, đơn thuần dùng tiền là rất khó cầu đến. Phía trước 10 dặm chính là Vân Tứ thập ngũ dịch. Cao Phi lớn tiếng kêu lên, tác dụng của hắn cũng chỉ có những thứ này, phi trên nệm sáu gã võ sư, thấp nhất đều là 3 cấp, hắn là thực lực yếu nhất một cái. Phi thảm tốc độ rõ ràng giảm bớt, lão giả kia vung tay lên, hai gã cung phụng bay đến không trung, hạ thấp độ cao, dáng ngọn cây hương 45 dịch bay đi. Bị phái nhiệm vụ Tự nhiên không phải là Trương Hán Hải thân tín, bọn họ cùng cao phi giống nhau, không muốn tiếp nhiệm vụ như vậy. Cung phụng phi hành không cách nào kéo dài, tốc độ cũng không nhanh, đủ quá 2 khắc đồng hồ, hai người mới nên ngang bay trở về, đứng ở phi trên nệm nói rằng: "Đại nhân, 45 dịch không." Lão giả kia vẻ mặt dáng vẻ vui mừng, vung tay lên: "Đi, đi xem." Không rồi. Một tòa trạm dịch tự nhiên không có khả năng biến mất, vẫn tứ thập ngũ dịch bị công hám phá hủy. Tin tức này, phi trên niệm hoa võ vệ môn cũng không thèm để ý, ngược lại chết là thiết với người, chết mới tốt, chạm dịch bị hủy lại thêm hay, quan trọng nhất là bọn họ không cần liều mạng. Trừng Hán Hải đối trợ giúp thiết huyết, vốn cũng không phải là cực kỳ lưu ý, lão giả cũng có chủ ý của mình, nếu là địch mạnh, tự nhiên là không cứu, địch yếu muốn kiếm tiền nghi, không mạnh không yếu khổ sở nhất, đánh cũng không được, không đánh cũng không tiện. Lúc này là tốt nhất tình huống, thiết huyết người chết hết, địch nhân di tản, không chắc còn có thể làm điểm thứ tốt trở lại. Bị công h chạm dịch là quỷ nghèo, đối với bọn họ có thể thấy hợp mắt vật. Có thể dịch trong chiến đấu thương đội, khẳng định có thứ tốt ta. Địch nhân nhất định sẽ đem có giá trị nhất lấy đi, có thể thương đội đà xe, ít nhất cũng có 100 chiếc, đó cũng đều là đại hình đà xe, lang huyết quái nhiều hơn nữa, rồi không chỉ Tổng hội còn lại hơn phân nửa. Mười dặm đường không xa, phi thảm chỉ khoảng nửa khắp đã đến, tự ly bên ngoài mấy dặm, liền có thể thấy nhàn nhạt khói xanh, lão cung phụng thấp giọng chửi đới, mấy tên khốn kiếp này, mang không đi đều đốt. Kỳ thật cái này cực kỳ bình thường, lam huyết quái mặc dù vụ về, dù sao thuộc về sinh vật có trí khôn hàng, là hiểu được lợi dụng lửa. Bên ngoài một dặm, lão cung phụng bay đến trên trạm dịch rảnh rỗi, nhìn nơi đất cho tàn thẳng lắc đầu, hỏa đã diệt không sai biệt lắm, đừng tưởng rằng trong rừng rậm khắp nơi là cây cối, phóng hỏa cực kỳ dễ, vừa vận tương phản, lam huyết rừng rậm lượng mưa sự dư thừa cây cối bản thân sẽ tổn số lớn thủy phân muốn cho hỏa thiêu cháy là rất khó lam huyết quái trí lực hữu hạ, đối dầu chân nhận thức không nhiều lắm chỉ có thể đơn giản sử dụng được cây không dội dầu cái này hỏa không là rất lớn lấy hắn kinh nghiệm trận này hỏa chỉ rằng có không tới nửa ngày thời gian hẳn là còn có thể còn lại ít đồ đáng tiếc lấy hắn thân phận tài phú đám cháy bên trong cứu được vật tư trừ phi lượng lớn đã không đáng hắn xuất thủ lượng lớn liền cần nhiều người nhiều người hắn số lượng cứu ít đi không giá trị trung quanh điều tra cho các ngươi hai canh giờ lão cung phục lắc đầu nói rằng quay người trở lại phi trên nệm ngồi tốt không để ý tới nữa phía dưới đổ nát thế lương cái gọi là trung quanh điều tra chính là làm bộ có thể trở về báo cáo kết quả công tác phi thảm không lớn có thể phi trên không trung chỉ cần mắt không ngủ ban này mới rằng ngoại là có thể thấy thật có phu binh đã sớm giết tới hắn ngồi ở phi trên nệm cũng có báo động trước ý tứ do hắn coi chừng cho người phía dưới hai cái canh giờ mỏ chất béo có thể nhặt nhiều ít xem mệnh đây là thiết huyết thương minh dịch chiến tính là bị hủy cũng là thiết huyết thương minh tài sản tin tức truyền trở về hắn hải cũng không tiện phái người tới kiếm tiện nghi mười mấy người kiếm tiện nghi cùng trên trăm chiếc đà xe kéo vật là hai khái niệm dễ lên tranh cãi thứ tốt cũng không ít thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô thông thường hàng hóa đừng nói cung vụng liền võ sư đều trừng mắt đáng giá thương đội trưởng đổ buôn hàng hóa tự nhiên có giá trị không nhỏ thương đội nhưng là phải kiếm tiền càng nguy hiểm lợi nhuận càng cao theo hiện trường lưu lại thi thể là có thể nhìn ra đây là lam huyết quái thú bút cực kỳ thô ráp đội thành thông minh trước quét một lần lại dội dầu đốt một lần không nói từng tí không dư thừa không để lại cái gì vật tinh linh tộc tối đa nhặt vài món bọn họ hứng thú vật khiên bao là không thể nào nhập vận tộc chỉ sẽ chọn cái đại bao khiêng, ít người có thể vác đi nhiều ít. Về phần sức phỉ, có thể mang đi số lượng cũng là có hạn. Cao Phi không tâm tư nhặt vật, thỉnh thoảng tại trạm dịch bức tường đổ chạy, lần xem thi thể. Lần một cái, lắc đầu, Lam huyết quái ngoan động, mỗi cụ thi thể lên đều có bổ sung thương vết tích, trên người lỗ thủng rất nhiều, rõ ràng cho thấy sau khi chết hạ tay. Làm hắn tìm được lục thượng thi thể thời điểm, dậy lên nỗi buồn. Hắn và lục thượng là đối thủ, bởi vì thực lực yếu, bị khi phụ quá hai lần, Cao Phi đấu võ mồm đều đấu không lại lục thượng. Có thể giờ khắc này, trong lòng dâng lên một tia thọ tử bi cảm giác. Mọi người địa vị tương đương, làm là đồng dạng việc, nếu như không là vận khí tốt, cái này hội thi thể của mình sợ là cùng lục thượng giống nhau, đã sớm lạnh. Thu lục thượng thương bài, Cao Phi cảm giác mình khẳng định có thể còn sống sót, hắn có mất thất. Đã vượt qua 10 canh giờ chưa đi đến mất thất, cũng không biết bên trong có biến hóa gì, hắn nhớ kỹ kéo phục địa ma đi vào thời điểm, bên trong có một dương thư tịch, xem ra mật thất chủ nhân, đánh cũng giống như mình ý nghĩ, muốn dạy mình biết chữ. Ngẫm lại khi còn bé biết chữ gian nan, không ai chỉ đạo, lại một cái dương thư, có thể học được a. thượng lực toàn bộ sụp vào một tầng lớn, nhìn một cái cũng biết bị người dùng thủ pháp nặng đập tuyệt đối là cao thủ, một kích bị mất mạng, lấy lục thượng thực lực, liền tránh né hoạt động cũng không có, ít nhất là cấp năm đại cung phụng hạ tay. Lam huyết tế ti thích dùng tay trượng, vết tích không đúng, đây cũng là nắm tay, là nhập vân tộc cường giả, những thứ kia thích chơi đáng người, thích dùng năm đấm đập. Hai canh giờ, đảo mắt đã qua, phi dưới nệm mì đống thật nhiều vật, nơi đây nhận được công kích trước, hẳn là có năm nhánh thương đội vào ở, đại hỏa qua đi, còn giữ lại hàng hóa, chứa 200 xe cũng không có vấn đề gì. Như thế nào đi nữa lựa vẫn như cũ có thật lớn một đống. Lão cung phụng nhìn phía dưới vật phát sầu, phi thảm chỉ có lớn như vậy, chứa 12 người đã là chứa đầy, nhiều độ như vậy vẫn không bay về à? Trong lòng rất là không muốn, chớ nhìn hắn không có động thủ, lần này là hắn chủ sự mà, thật sự cho rằng người nào nhặt chính là của người đó, khác năm động. Thân là người chủ trì, hắn nhất định là muốn chia đầu to. Nhãn Châu xoay động, nảy ra ý hay, ánh mắt dưới tay trên mặt đỏ qua, lấy ra hai cái bình thường không nghe lời, các ngươi hai, lại thêm cái đó tiểu dịch trưởng, ở đây lưu thủ ba ngày, ba ngày sau đó nhiệm vụ kết thúc, tự mình phản hồi. Quy một chương 18, mật thất chủ nhân. Chương 18, mật thất chủ nhân. Bị điểm đến một gã cũng phụ. Một gã võ sư sắc mặt có chút khó coi, còn Cao Phi, một cái tiểu dịch trưởng, người nào quan tâm? Lưu lại ba người, chen một chút, vật là có thể chứa trở lại, về trước đi tự nhiên trước chia độ, còn có thể lưu lại cái gì, xem vận khí đi, ngược lại đều là theo trên trăm chiếc đà trong xe lựa đi ra, lại chênh lệnh có thể chênh lệch đi đến nơi nào? Có thể lưu lại người, sẽ không như thế muốn. Cao Phi, cái gì đều không nghĩ, mấy thứ này không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ không phân cho hắn. Mất một lúc, phi thảm lên không, bởi vì siêu trọng, lắc lắc, nhìn giống tùy thời muốn ngã xuống. Tại hai vị nguyên võ giả chớ chú hạ, Kiên quyết bay đến không trung, lấy nửa tốc hướng 33 dịch bay đi. Nhìn cái gì vậy, đi tìm ăn. Lưu lại cung phụng tâm không thuận, Cầm Cao Phi chút cơn giận dữ. Vân Cao Phi rất bình tĩnh, mất thất quá nhỏ à, chỉ có một 100 một thức vòng, nhiều như vậy hàng không chứa nổi, còn phải tìm cơ hội, hắn cũng không dám ngay trước Yến Hoa võ vệ mặt cầm vật, sẽ bị hoài nghi. Vẫn tứ thập ngũ dịch vật tư còn có rất nhiều, ăn lại không bao nhiêu, lựa chọn nhặt nhặt, Cao Phi rốt cục làm ra một nồi cái ăn, còn mùi vị. Nồi lật, một cước đá lăn. Cũng may hắn chỉ là giận chó đánh mèo, biết Cao Phi là dịch trưởng Quan mặc dù không lớn, trong tay cũng có trên dưới 100 người đây. Làm cơm loại sự tình này, không tới phiên hắn, sẽ không làm cực kỳ bình thường. Nồi heo ăn coi như còn không bằng gặm điểm lương khô, ngược lại ba ngày thời gian cũng không dài, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đơn giản ăn một miếng, nghỉ ngơi chốc lát, vừa mắng, một bên tại phế tích bên trong kế tục tìm kiếm vật đáng tiền. Trước chỉ có hai canh giờ, rất nhiều thứ bị đặt ở cho tàn phía dưới, như vậy cũng tốt, có đầy đủ thời gian tìm đáng giá hàng hóa. Tốt nhất là cái loại này thể tích nhỏ, giá trị cao, dễ tư tàng. Ngược lại vật quá nhiều, bọn họ không thèm để ý cao phi chiếm chút lợi lộc. Cao Phi không tâm tư chiếm tiện nghi, lần tới hai con băng ti liền không tìm, chọn khoảng cách rời xa nhất, sụp mất hơn phân nửa gian phòng. Hoàn hảo phòng ở có, lại không nhiều, hai vị kia nhất định phải chiếm lấy. Cao Phi cực kỳ tự giác tìm trên một chút, rất xa thấy bọn họ còn tại tâm bảo, Cao Phi yên tâm, cơ thể hư không tiêu thất, tiến nhập mật thất. Khá tốt chính hắn nhìn không thấy, bằng không lại muốn hoài nghi nhân sinh, vì sao giác phục địa ma vào mật thất, Vương tá là có thể thấy đây. Mật thất đã bị người thu thập quá, lúc chiến đấu lưu lại vết máu dùng nước sông rửa, giải rác thư tịch bị sửa sang xong để cho Cao Phi Hương phấn là, trên cái giường, để một thanh chưa từng thấy qua đao võ đao làm công tinh mỹ rút ra hình dạng kỳ lạ dài trường hai thước cường đao cảm giác được sâm sâm hàn ý hảo đao người gây trạch nam lâm phong đã trở lại tự mình phòng trọ thấp vọng trong lòng trước kinh lịch quá huyền ảo tốt đi ngang qua vô số mạng lưới thư tịch vua đúc điểm ấy định lực hắn vẫn phải có ban sơ hai lần khá tốt nhưng lần này tựa hồ có chút không ổn vốn cho là mình đưa đi giáo dục trẻ em biết chữa ung thư nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng lại xảy ra chuyện theo mật thất số xét trình độ cùng với trên mặt đất những thứ kia làm sắc cùng loại huyết dịch vậy chất lỏng xỉn xịn đều thuyết minh vào xuống dưới đất phòng ra hỏa sinh tồn ở một cái khủng bố nguy hiểm thế giới Vấn đề là hắn vì sao không đẩy cửa đi ra, chỉ tại trong tầng hầm ngầm giày vò. Lấy hắn đọc sách 10 năm kinh nghiệm phân tích, đối phương có thể đến từ chính một cái cao võ thế giới, khoa học kỹ thuật không phát triển, cá thể năng lực rất mạnh. Hắn hoặc nàng chưa chết. Lâm Phong dùng thay vào pháp suy nghĩ, nếu như mình là cái đó xông vào tầng hầm ngầm dị thế cao thủ hội thế nào làm? Đương nhiên muốn mở cửa, nhìn một chút ngoài cửa thế giới, có thể cửa cho tới bây giờ không động tới. Có thể người nọ thực lực không mạnh, lá gan như chuột, không dám mở cửa. Hay hoặc là thụ nào đó hạn chế, căn bản mở cửa không ra. Trên thực tế, cao phi tiến vào mất thất, căn bản là không có cửa. Tiền vàng là Lâm Phong cần thiết, làm công 3 năm, tiền kiếm được không nhiều lắm, hắn ở tại chật hẹp phòng trọ bên trong, ăn không dinh dưỡng thức ăn nhanh. Nhưng thật ra cất chút tiền, là hắn chuẩn bị dùng tới gây dựng sự nghiệp, đơn giản bất động tí theo. Lần này, Lâm Phong vận dụng tiền gửi, mua một thanh phẩm chất thượng cấp chân chó, đặt ở thùng giấy mặt trên, hi vọng hắn có thể thích, nhiều cho mình mấy mai kim tệ. Tiền vàng hắn đã mời người dám định quá, hàm kim lượng 90%, đối phương tinh luyện kỹ thuật cũng không chê lệnh, bên trong gia nhập cái khác kim loại, là vì tiền ký quý tiền chịu mài cùng độ cứng. Hắn có ngốc cũng sẽ không cầm tiền vàng làm đồ cổ bán, đó là tìm phiền toái cho mình. Một mai kim tệ nặng 10g, tinh luyện sau đó có thể đạt được 9g vàng ròng. Lâm Phong tìm điểm quan hệ, một g có thể bán 200 khối cổ trường, một mai kim tệ tiếp cận 2000 khối giá, cái này buôn bán có thể so với hắn công việc bây giờ mạnh hơn nhiều. Nếu như tầng Hầm ngầm không phải là hắn đơn vị, hắn đều cố tình từ trước. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi một vòng a. Trước mắt hắn gặp phải vấn đề rất nhiều, thứ nhất, tầng Hầm ngầm bình th่อย là không ai đi, có thể dù sao cũng là đơn vị, sẽ có hay không có người đột nhiên động kinh, đi vào nhìn một cái. Thứ hai, văn tự bất động, như thế nào mới có thể cùng đối phương giao lưu, hiện nay áp dụng chính là hội hòa pháp không phải là cực kỳ đáng tin cậy, trừ thiên nhân vật, liền ký hiệu đối phương có thể cũng không nhận ra, cấu kết không khoái. Thứ ba, người ta chắc chắn sẽ không tặng không tự mình vật. Theo trước hai lần giao lưu đến xem, đối phương coi như thủ quy củ, cầm tự mình gửi ở đằng kia cơm chưa thịt, lưu lại cho mình một khối kỳ quái thịt, hắn chỉ ăn một miếng thiếu chút nữa bảo chết. Sau khi sự việc xảy ra trên người còn xảy ra một thân mồ hôi thối, ngay kế hắn cái gì vật đều không muốn ba thần đầu so với bình thường mạnh, điều này cần tiến một bước nghiệm chứng, hẳn là tâm lý tác dụng. Bởi vấn đề thứ hai, giao dịch trùng loại, lựa chọn cực kỳ chắc trở. Thứ tư. Lâm Phong tại Quân Quý, tổng kết, Cao Phi liền cực kỳ phiền não, chơi một hồi chân chó đao, thử qua vết đao, bắt đầu do dự cần giao dịch gì. Có thể chiếm tiện nghi, hắn chắc là sẽ không ngại, có thể cây đao này rõ ràng so trước cái ăn muốn quý trọng nhiều, tuy rằng không đạt được nguyên võ tiêu chuẩn, so thương hành xứng phát chế thức vũ khí muốn tốt rất nhiều. Trôi này đao khe khẽ chém một cái, là có thể trạng phá Cao Phi trên người háo giáp, cái này liền có chút lợi hại, ngoại trừ nguyên võ ở ngoài, bình thường đao kiếm là không làm được. Vẻ mặt nhức nhối xuất ra túi tiền, đem tùy thân mang theo 50 mai kim tệ đều đổ ra, Quân Quý đã lấy nhãn lực của hắn, 50 mai kim tệ Sợ là mua không được loại này phẩm chất đau, đồng giá mua bằng cái gì à? Hắn coi chọn mật thất cũng là bởi vì tại đây trong có thể chiếm được rẻ chiếm tiện nghi lớn, nếu như không rẻ chiếm trực tiếp tại trong thương thành mua chính là còn không dùng lo lắng hãi hùng. Mở ra cái dương bên trong có hơn 20 bản thư, phần nhiều là bức tranh được in thu nhỏ lại, phía dưới viết đối phương văn tự. Quả nhiên giống hắn nghĩ như vậy, mật thất chủ nhân nỗ lực muốn để hắn biết chữ, lấy thuận tiện giao lưu, có thể học tập một loại hoàn toàn mới văn tự, có thể không dễ dàng như vậy. Thư tịch giá trị tại Cao Phi trong lòng cũng không cao, nhìn nhưng thật ra tinh mỹ tại Yên Hoa trong thương thành. Hắn cũng chưa từng thấy qua so cái này nhiều hấp dẫn thư tịch, chứng minh mật thất chủ nhân thế giới tương đương cường đại. Cha xét xong thư tịch, Cao Phi quyết định lưu lại 30 mai kim tệ, không thể nhiều hơn nữa, cho nhiều sau đó sẽ không tốt giao dịch, hắn đây là khi dễ mật thất chủ nhân đối xích nguyên đại lục giá hàng không biết. Thảo nào Liễu Thiên Hạc cảm thấy cơ quan tình báo không sai, tin tức giá trị thực sự rất cao, nếu là mình biết mật thất chủ nhân chỗ ở thế giới giá hàng, Cao Phi có thể kiếm được bọn họ tăng nữa. Đương nhiên cũng không có thể quá ít, nếu như thấp hơn đối phương tâm lý dự chủ quá nhiều, đường dây này liền chặt đứt. Mật thất giá trị, thể hiện tại bản thân nó tự do ra vào cùng tồn năng lực. Cùng với vị kia mật thất chủ nhân, dưới so sánh, Cao Phi cảm thấy mật thất chủ nhân giá trị càng cao chút. Hai con băng ti có giá trị không nhỏ, vận đến tiết huyết tư mình, một liền có thể bán được 300 tiền vàng, không sai biệt lắm có gấp 3 lợi nhuận. Một băng ti thêm 30 mai kim tệ đặt ở trong mật thất, một cái khác sánh được cộng thêm chứa thư cái dương, đặt ở mật thất một góc, Cao Phi cũng là bỏ ra vụ lớn, hắn muốn biết mật thất chủ năng lực phân tích như thế nào. Trước như vậy đi, xem xem phản ứng của đối phương rồi hãy nói, xách theo chân chó đào già mật thất. Chân chó đao là đồn nào chỉ có dài hai thước, hắn mới dám lấy ra, tính là bị người phát hiện, hắn cũng có thuyết tử. Vốn là dấu ở áo giáp trong dự trữ bảo đao. Mới ra mất thất, liền nghe đến có tiếng kêu thảm thiết, Cao Phi tóc gáy lập tức liền dựng lên, cực kỳ nguy hiểm. Cơ thể có nguyên lực, đối với ngoại giới phản ứng so với người bình thường mất cảm, Cao Phi nhất là như vậy, đây cũng là một loại thiên phú nguy hiểm cảm giác. Như vậy người, tại Nguyên Võ giả bên trong cũng không hiếm thấy, mười mấy người bên trong sẽ có một cái, đây cũng là hắn có thể ở 33 dịch chịu qua nửa năm nguyên nhân, tại Lam huyết trong rừng rậm, loại năng lực này bị không ngừng phóng đại, đã cứu hắn thật nhiều thứ. Duy nhất một thứ lỡ tay, chính là trước tuần đạo truy Lam huyết quái thời điểm, cư nhiên bị cự một cơ quan an toán, trước đó Hắn phá đếm rõ số lượng trăm cái tương tự cơ quan, lam huyết người cơ quan, cùng chủng tộc của bọn họ giống nhau thô ráp, tính là không gặp nguy hiểm cảm giác, chỉ cần cẩn thận điểm, là rất dễ nhìn thấu. Cao Phi xoay người chạy, bước chân mềm mại, tận lực không phát ra âm thanh, không dám lên tưởng, theo chân tường hướng ra phía ngoài trốn mất, tính là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác có hai đạo tầm mắt ở trên người hắn đảo qua. Vẫn tứ thập ngũ dịch không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, cách vài tầng sân, tuy rằng đã tan phá, người mắt là không thể nào thấy được, Cao Phi lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Không chung, hai bóng người điện xả tới, tại Cao Phi trên đỉnh đầu kịch liệt giao thủ. Xong, không có chạy, lại là vạ lây cá trong chậu, đây là hai vị đại năng tại giao thủ a, hoạt động nhanh đến cao phi liền bóng người đều thấy không rõ, tốc độ này, tính là thả chậm gấp 10 lần, cao phi theo không kịp. Đây là theo bản năng ý nghĩ, mật thất là hắn sau cùng thủ đoạn, đánh không lại liền kéo đối phương tiến nhập mật thất, dùng gấp 10 lần tốc độ trên lệnh khi dễ tử định người. Rốt cuộc là có phải hay không gấp 10 lần tốc độ trên lệnh, cao phi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bằng kinh nghiệm, cảm giác ước chừng là loại này trên lệnh. Trước bị cao phi giết chết phục địa ma, tối đa 4 cấp công phụng tiêu chuẩn, cùng cao phi có trên lệnh không nhỏ có thể phục địa ma bản thân hoạt động sẽ không nhanh, mới sẽ có vẻ chậm quá, tùy tiện khi dễ. Trên bầu trời hai vị này, khi dễ bất động à, Cao Phi ngửa mặt lên, nỗ lực muốn đuổi kịp thân ảnh của bọn họ, trong đầu biết, hắn liền kéo người ta tiến nhập mật thất cơ hội cũng sẽ không có, liền như lục thượng giống nhau, một kích bị mất mạng, liền khả năng chạy trốn cũng không có. Quy một chương 19, mật thất kỳ biến. Chương 19, mật thất kỳ biến. Tại Cao Phi xuất hiện trước, bọn họ đã không biết đánh bao lâu, lúc này đã là chiến đấu phần cuối, song phương hoạt động rõ ràng chậm chút, Cao Phi nhiều ít có thể thấy ít độ. Trên bầu trời là một nam một nữ, nam nhân cử xấu Đây là Cao Phi đã gặp xấu nhất người, quả thực phá vỡ nhân loại nhận thức, hắn hẳn là cảm tạ phụ mẫu, không có ở hắn lúc sinh ra đời chết chìm hắn. Xấu là xấu, vóc người cũng rất gầy, thân cao tám thước, so với thường nhân cao hơn một cái đầu, áo đã đánh thành vải vụn tiến, lộ ra hửng đỏ ra, thỉnh thoảng có máu tươi phun tung tóe. Một đôi mắt to chiếm cứ mặt 1/2, mũi so người bình thường cao hơn gấp 2, nhìn không thấy miệng, cái lô thai một lớn một nhỏ, cái chán còn có một cái thịt lớn nhọn, muốn là buổi tối nhìn hắn, cam đoan sợ đến ngủ không yên. Nữ nhân lại đúng lúc tương phản, xem niên kỷ trên dưới 30 tuổi, da trắng hồng nhuận, Chân bóng trắng mịn, gương mặt tôn trọng, tiêu chuẩn quý phụ nhân cùng, duy nhất nhìn không phối hợp chính là thân cao, nàng cái đầu rõ ràng không thể so nam nhân xấu xí thấp. Quát to một tiếng, hai người đồng thời phóng xuất tuyệt sát, nữ nhân trường đao trong tay nghiêng về phía chém xuống, nam nhân xấu xí phát sinh một tiếng quái khiếu, trong tay cự kiếm bổ về phía nữ nhân hai chân. Cao Phi cũng không sợ, hắn biết sợ cũng vô dụng, hai vị này liền không chuẩn bị buông tha hắn, xem ra mật thất không thể không bại lộ, vì mạng sống, hắn không quản được nhiều như vậy. Người ta hiện tại không hướng hắn hạ thủ, là bởi vì Cao Phi dừng lại không chạy lại thêm bọn họ đã đến thời khắc quan trọng nhất, lập tức sẽ phân ra thắng bại, không muốn phân thần. Phu nhân cũng là điên rồi, rõ ràng không tránh không né, trường đao trong tay lóe hào quang màu tím, tiếp tục hướng xuống chém vào. Nam nhân xấu xí hừ hừ, trong tay cự kiếm lóe ngân quang, khí thế như hồng, tương tự không tránh không né. đây chính là khí thế a, so với ai khác ca lớn, liên như hai chiếc sông tới mặt cao tốc đà xe, người nào trước lưu lại toán ai thua. có thể đó là vì sĩ diện, chiến tranh thời điểm nói cái gì sĩ diện a, không biết xấu hổ người cơ hội càng nhiều, đây là nhị thuốc dạy hắn. hai người không tránh không né, giống hai người điên tựa như liều mạng có ngu hay không? một loại khác tâm tình lại xuất hiện trong lòng, đừng kéo, hai cái này là cao thủ, tự mình không nhìn ra, có thể thế nào tích cũng có bảy, cấp tám đi, nhị thúc chính là người bình thường, liền tự mình đều đánh công lại, lý luận của hắn có ích lợi gì a? cao thủ lý luận hẳn là đúng đi, đang do dự, hai người đã có kết quả, hai vị này thực sự giống kẻ ngu si tự như, đón đỡ đối phương vũ khí, vũ khí lên lóe lên qua mang, nhìn một cái liền biết không phải là phàm vật, thông thường trường đao, cho dù có nguyên lực gia trì, cũng chỉ có ánh sáng nhạt, a. Nam nhân xấu xí kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bị chém đứt, mang theo tử quang trường đạo thế đi không giảm, chém vào nam nhân xấu xí ngực phải, ngoài cao phi dự liệu, nam nhân xấu xí cơ thể rắn chắc làm người ta giận sôi, từ mang trường đao chỉ chém vào đi hơn một thước sâu, liền bị thân thể hắn cặp lấy. Ngay cả như vậy, thụ bị thương, đối chính người thường mà nói chết chắc rồi, đổi thành cao phi, ngược lại hắn là sống không được, nửa người đều chém đứt. Nam nhân xấu xí cự kiếm cũng không chậm, thế đi không giảm, phu nhân một đôi xinh đẹp đại chân dài, bị một kiếm cắt đứt, bay ra thật xa. Cao Phi xem sợ mất mật, một chỉ cụt tay rơi xuống từ trên không, đập về phía Cao Phi, là nam nhân xấu xí của tay. Theo bản năng cơ đao chém bảo, biết mình thực lực ở trên trời hai vị trong mắt, sợ là liền còn kiến hôi cũng không tính là, một đao này loé ánh sáng nhạt, mang theo nguyên lực. Cao Phi vì tự bảo vệ mình, sử xuất toàn lực, lưỡi dao chính xác chém vào cụt tay lên, phát sinh kim thiết dao kích tâm hưởng, đây chính là theo mật thất chủ nhân chỗ đổi lấy chân chó đao à? sắc bén chi cực, rõ ràng chỉ có thể vào thịt hai tấc. Cụt tay treo ở lưỡi dao lên, Cao Phi cảm giác cánh tay trầm xuống, hầu như cầm không được đao, này cụt tay, sợ là có mấy trăm cân trùng kích lực. Nam nhân xấu xí không chết, Chu lên xoay người đảo tẩu, cùng nhau bay, cùng nhau phun huyết, cũng không biết người này trong thân thể có bao nhiêu huyết dịch, đổi thành cao phi, sợ là sớm phun chết. đương nhiên, nếu như đổi hắn thụ thương nặng như vậy, không cần phun huyết ngọn củ tỏi. Phu nhân mất đi hai chân, lại thần kỳ không có lưu một giọt máu, sắc mặt bất biến, cao phi tóc gáy lại dựng lên, không tốt, đây là muốn thuận lợi đem mình làm mất. Tâm niệm vừa động, cao phi tiến nhập mật thất, không quản được nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng hơn. Tiến nhập mật thất, ầm ầm nổ vang, chấn đắc cao phi chán váng đầu hoa mắt, trước mắt một vùng tăm tối, vô số sao loè ánh sáng cái lỗ thai ông ông tác hưởng cái gì đều nhẹ không được một lúc lâu cao phi ủ thai thanh âm từ từ tiêu thất trước mắt kim tinh tối lui mật thất thay đổi nguyên bản mật thất là một cái trăm ngang mét phòng trống, cái này hội ở trong phòng xuất hiện một đạo nửa trong suốt vật cao phi hai chân run lập cập đi bước một đi tới trong suốt màn sân khấu trước đưa tay đi sờ ngón tay bị bắn trở về tê tê tiếp theo đầu ngón tay chuyển đến một trận khó có thể chịu được đau đớn cao phi thiếu chút nữa đau khóc không ngừng vẫy động cánh tay thật lâu đau đớn mới chậm rãi biến mất tâm đều lạnh hắn thế nhưng chống cậy vào mật thất xoay người đây nhiều hơn một đạo không thể vượt qua trong suốt màn sân khấu, cái này toán chuyện gì à? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Phụ thân nói qua, nếu như gặp phải để cho ngươi kiếp sợ sự tình, cái gì đều đừng nói, cái gì cũng đừng làm, kít sâu, tỉnh táo lại, để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Sau đó theo quen thuộc nhất chỗ vào tay. Mật thất, có cái gì là tự mình quen thuộc nhất. Được rồi, trước hắn buông tha vật. Cao phi trong tay chân chó đao buông xuống, hướng bốn phía quan sát. Nguyên bản đặt ở gian phòng ngay chính giữa sảnh được băng ti cùng túi tiền đã biến mất, lấy thay thế, là khác một chiếc giường, nói rõ mật thất chủ người đã tới. Lại nhìn về phía bốn cái góc tường. Tại phía sau hắn một góc, Cao Phi thấy được cái dương thư tịch, còn có một băng ti. Tốt, cái này là vô cùng tốt bắt đầu, Mật Thất vẫn là Mật Thất, Mật Thất chủ nhân có rất cao trí tuệ, hắn hoàn toàn hiểu tự mình ý tứ. Hắn cầm đi túi tiền cùng một băng ti, tương tự một băng ti, đặt ở bất đồng chỗ, cùng thư tịch đặt chung một chỗ, hắn không núp lích. Bình tĩnh, còn phải càng bình tĩnh chút, trước tới chuyện gì xảy ra. Tới Vân Tư thập ngũ dịch trợ rút, 45 dịch phía bỏ, mình và hai gã khác Yến Hoa võ vệ bị lưu lại ăn. Tiếp theo hắn tìm hai con băng ti, tiến nhập Mật Thất, cất xong băng ti đi ra ngoài. Trước đó, Mật Thất tất cả như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, biến hóa là lần này tiến nhập mật thất sau đó phát sinh. Theo lần trước ly khai mật thất, đến lần này vào mật thất, trung gian khoảng cách kỳ thật rất ngắn, nam nhân xấu xí cùng quý nữ thời gian chiến đấu không dài, tối đa một nén hương thời gian. Thời gian không đúng, mật thất chủ nhân tới quá nhanh, hay hoặc là nói là thời gian bất động. Cao phi không hiểu vật lý học, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Theo phục địa ma hoạt động tần suất so sánh, hắn liền mơ hồ cảm giác được, trong mật thất ngoại thời gian là bất động, ngoại trừ thời gian bất động, còn có cái gì bất động? Cao phi cúi đầu nhìn mình, mật thất hẳn không có bất động, vấn đề xuất hiện ở trên người mình áo giáp, quần áo, đao, đều là lần trước lúc đi vào có, nhiều như vậy đi ra ngoài vật cũng chỉ có. Cổ tay. Có thể một chỉ cổ tay, làm sao sẽ ảnh hưởng đến cả mật thất? Trước hắn thế nhưng mang theo sống phục địa ma tiến nhập mật thất, ngoại trừ phục địa ma thay đổi nửa chết nửa sống, trầm giống rùa, mật thất cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cao phi con ngươi trong dây lát phóng đại, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao lên treo cánh tay. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hơi uốn lượn ngón tay, tại trên ngón giữa, bộ một cái mảnh khảnh vòng sắt, vòng sắt lên thỉnh thoảng chớp động điểm điểm tinh quang. Vòng sắt bản thân cực kỳ phổ thông, màu xám đen so bình thường chấp nhận hơi kỹ càng một phần nếu như không có thỉnh thoảng chấp động tinh quang cao phi căn bản sẽ không chú ý tới nó chấp nhận lên tinh quang suy nghĩ lại một chút chấp nhận chủ nhân cao phi đầu ông ông tắc hưởng một cái truyền thuyết ở trong đầu không ngừng chạy loạn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cao phi nóng nảy quản cái này cánh tay chủ nhân là ai ngược lại đã chặn đứt cố sức đem cụt tay theo lưới dao lên nổ xuống vào thịt không sâu cao phi toàn lực chém cũng chỉ chém vào đi không tới nửa tức tớ, như thế dán chắc cánh tay để cao phi dị thường hứng phấn lợi hại a càng lợi hại càng tốt kích động tâm tay run rẩy bảo bối bảo bối theo ta đi Tốt mất một lúc, mất khí lực thật là lớn. Cao Phi cuối cùng đem chiếc nhẫn theo trên ngón tay lấy xuống, vuốt chiếc nhẫn, kích động đến bạo tạc. Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ lớn, nhất không gian. Nhất không gian, đỉnh cấp nguyên khí, từ thông minh hà chỗ sâu diệu không xa làm vật liệu chính, từ đỉnh cấp thần tượng chế tạo, lấy nguyên lực kích phát, nội bộ hình thành đứng im khoảng không xoang, có thể chứa đựng không phải sinh mạng thể. Nhất không gian, tùy thân mang theo di động kho hàng, là xích nguyên đại lục, tha thiết ước mơ đỉnh cấp nguyên khí. Vật là đồ tốt, chính là quá mức rất thưa thớt, chế tạo cần thần tượng thuật còn dễ nói, hiểu đạo này thần tượng không ít, có thể diệu không xa quá khó khăn tính là thiên tôn tiến nhập thông minh hà, có nguy hiểm có thể chết đi. Hơn nữa diệu không xa, thật nhỏ khó tìm, dấu ở thông minh hà chỗ sâu đáy sông, tại vô số cắt đá ở giữa, cùng biển rộng tìm kim cũng khác. Chính là bởi vì tài liệu rất thưa thớt, cho nên nhận không gian số lượng ít vô cùng, nghe nói chỉ có cấp 10 thiên tôn mới có thể có, cựu cấp chuẩn thiên tôn, rất khó chiếm được. Lấy chuẩn thiên tôn thực lực, miễn cưỡng có thể đi vào thông minh hà, muốn đến chỗ sâu đáy sông tìm kiếm diệu không xa, trên căn bản là không thể nào, so cao phi độc đấu phục địa ma còn hung hiểm. Năm nhẫn không gian, lại liếc mắt nhìn mà thất, trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nó Nhẫn không gian, thần bí mật thất không gian. Cao Phi rất nhanh tìm được điểm giống nhau, đều mang có thuộc tính không gian. hắn không hiểu không gian vật lý học, không biết cái gì gọi là không gian chồng, lại nhạy cảm cảm thấy giữa hai người này khẳng định có quan hệ hệ. Do dự ba hơi thở, Cao Phi lấy cực lớn nghị lực, Bung ra trong tay nhận không gian, xoay người đi hướng trong suốt màn sân khấu. Nếu như tại nhận không gian cùng mật thất ở giữa chọn một cái, hắn hội không chút do dự lựa chọn mật thất. Lần thứ hai đi tới màn sân khấu trước, trong mày ngắm lại vừa rồi đau đớn, lòng còn sợ hãi à? Có thể đau nữa, cũng muốn thử một chút. đưa ngón tay ra, nhẹ một chút màn sân khấu. Một tay thần kỳ vậy xuyên thấu màn sân khấu, liền như căn bản không tồn tại tựa như. Kích động tâm, tay run rẩy, bí mật bị phát hiện có hay không? Quả nhiên là nhẫn không gian vấn đề, nó không gian đặc tính, dẫn phát rồi mật thất không gian kịch liệt phản ứng, về phần tại sao mật thất sẽ bị trong suốt màn sân khấu một phân thành hai, ủy mới biết. Quy một chương 20, nhẫn không gian. Chương 20, nhẫn không gian. Đầu tiên là ngón tay, sau đó là cổ tay, cánh tay, không, có bất cứ vấn đề gì, Cao Phi lớn Đan đem nửa người xuyên qua màn sân khấu, cuối cùng đưa đầu thẳng lưng. Hắc hắc, ca tới rồi, không có ngăn trở, màn sân khấu liền như không tồn tại. Thông qua màn sân khấu, Cao Phi vội vã chạy đến cái dương trước, cùng mấy lần trước không sai bị lắm, một cái không lớn thùng giấy, một cái tuyết trắng giấy, giấy vẽ sáu bức họa, nhìn chốc lát liền đã hiểu, mật thất chủ nhân thích tiền vàng, hắn muốn trao đổi càng nhiều, hỏi Cao Phi cần gì, lần này thùng giấy trong vật là đưa cho hắn lấy vật, nếu có thích, có thể đưa ra giao dịch. Không dễ dàng à? Rốt cục có thể đơn giản trao đổi, Cao Phi trong hưng phấn mang theo một tia không phục, hội họa biện pháp, hắn cũng nghĩ đến à, chỉ là không có đối phương vẽ tốt. Mở ra thùng giấy, bên trong có mười mấy dạng vật nhỏ, mỗi một kiện đều rất tinh mỹ, cầm lấy một cái cái hộp nhỏ mặt trên cực kỳ ấm áp dán một cái nhỏ họa, đây là cái hộp nhỏ phương pháp sử dụng. ấn vẽ lên nói rõ, tìm được cơ quan, nhéo vài cái, cái hộp nhỏ cái nắp tự động mở ra, một cái tinh xảo tiểu nhân đứng ở chân chuột trong như gương nhỏ trên bình đài bắt đầu khiêu vũ, đồng thời kèm thêm dễ nghe từ khúc. Thứ tốt là, cao phi theo nhỏ thích thần tượng thuật, thấy như vậy tinh xảo cơ quan nhỏ yêu thích không buông tay, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc nghiên cứu. Ôn cái dương, nhẹ nhõm xuyên qua màn sân khấu, trở lại thuộc về mình bên này, cầm lấy chất nhẫn, khuôn mặt và mèo, bước chân nặng nghề đi hướng màn sân khấu, không ai chỉ điểm, hắn chỉ có thể dùng nguy hiểm biện pháp nếm thử. đưa ngón tay ra màn sân khấu không còn là hư vô mà là nhu thuận bên trong mang theo có giãn, tiếp theo quen thuộc đâm đau truyền khắp toàn thân. Khá tốt, Cao Phi đã đoán được loại kết quả này, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào. Ngay cả như vậy, nước mắt không tự chủ được hướng ra phía ngoài tuân, chỉ đều không ngừng được, quá đặc biệt ta đau. Cao Phi chảy nước mắt nợ nụ cười, hắn không mất đi mà thất, màn sân khấu xuất hiện là bởi vì nhận không gian, hắn có loại cảm giác, tựa hồ có nào đó quy tắc trói buộc, cấm nhận không gian đến thế giới kia. Hắn không biết, cái này không phải lần đầu tiên, trước đó Lâm Phong vô tuyến quản chế đầu cũng đã hóa thành cho bụi, đừng nói hình ảnh, liền cả mạ giặt đều vỡ thành cặn bà biết rõ sau đó cao phi tâm tình thật tốt nước mắt rốt cục ngừng nhắm mắt lại hồi ức thương đội hộ vệ chạm dịch tín sứ nhóm nghe đồn trong đó đại bộ phận đều là đoán được không chắc cũng có chút tác dụng mỗi một miếng nhẫn không gian cũng sẽ lưu lại chủ nhân dấu cái này dấu là do nguyên lực tạo thành tại dấu bị ma diệt trước người khác không cách nào sử dụng nhẫn không gian thực lực càng mạnh nguyên võ giả lưu lại dấu càng mạnh đây là không nghi ngờ chút nào lấy cao phi lý giải nguyên lực dấu tương đương với trong nhà khóa cửa muốn mở ra cái này đạo khóa có hai cái biện pháp loại thứ nhất là dùng nguyên lực không ngừng mài thẳng đến đem vốn có nguyên lực dấu mài mất khóa cửa sẽ không Không những được tùy tiện ý sử dụng, còn có thể lưu lại tự mình giấu. Loại thứ hai, chờ nhận không gian chủ nhân chết, nguyên lực giấu không có chủ nhân bổ sung, sẽ từ từ tiêu tán, chờ một đoạn thời gian, dĩ nhiên là giải tỏa. Về phần muốn đợi bao lâu, cái này cần xem chiếc nhẫn chủ nhân thực lực mạnh yếu, có thể mấy tháng, cũng có thể có thể mấy trăm năm. đương nhiên, những thứ này đều là nghe đồn, thương đội hộ vệ, trạm dịch tín sứ cái này cấp bậc người đối nhận không gian lý giải, chưa hẳn có thể so sánh Cao Phi biết đến nhiều. Thử xem đi, Cao Phi cầm chiếc nhẫn, chậm rãi đưa vào nguyên lực, tùy thời chuẩn bị nên tiếp chiếc nhẫn lên nguyên lực ngăn cản. Nam nhân xấu xí bị quý nữ chém một đao, thủ thương rất nặng, nhìn hắn phun huyết phun như vậy vui mừng, tốc độ chạy trốn không có chút nào chậm, chết khả năng không lớn. Hơn nữa, nguyên lực giấu là có duy trì liên tục, tính là nguyên chủ nhân chết, cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể từ từ tiêu tán. Nam nhân xấu xí thực lực cao phi xem không hiểu, kém cỏi nhất không có thể thấp hơn thất cấp tôn đơn giả, nam nhân xấu xí cho cao phi cảm giác, tựa hồ so trường Hán Hải còn lợi hại hơn. Tính là chỉ là thất cấp tôn giả, 10 năm 8 năm đừng hy vọng nguyên lực giấu có thể tự hành tiêu tán. Kết quả, cao phi nguyên lực không trở ngại chút nào tiến nhập chiên nhẫn, đầu ông ông tác hưởng từ nơi sâu xa thấy một cái hoàn toàn mới không gian, đây là một cái không lớn không gian, dài 10 xích, chiều rộng 5 thước, cao khoảng 3 thước, cùng mật thất so với, nhỏ nhiều lắm. Cao Phi liếc mắt liền thấy chất đống ở một góc nhũ bạch sắt tảng đá, từng đều có to như nắm tay, chân chuột tím dịu, tản ra nồng nặc nguyên lực. đây là nguyên thạch. Cao Phi dùng qua nguyên thạch trong nhà phá sản trước, tốn hao món tiền khổng lồ, cho hắn cầu mua 6 khối, hắn có thể trở thành nguyên võ giả, đồng thời tiến giai đến nhị cấp. giá trị một vạn kim tệ nguyên thạch lại có thật lớn một đống. phát tải, phát tải. Cao Phi hưng phấn muốn nổ lên, vây tay một khối nguyên thạch nắm trong tay, cảm giác quen thuộc sông lên đầu, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, mạnh mẽ đè xuống dục vọng trong lòng, đem nguyên thạch thả lại chiếc nhẫn bên trong, cái này một đống nguyên thạch, có ít nhất hơn một nghìn khối. Ngoại trừ nguyên thạch, trong chiếc nhẫn vật không nhiều lắm, một phần thay quần áo và đồ dùng hàng ngày, một đống nhỏ thức ăn nước uống, mấy nghìn mai kim tệ, một sấp kim phiếu, lại chính là mười mấy cuốn sách. Xuất ra một quyển, mở ra nhìn thoáng qua, cao phi đầu lại bắt đầu ông ông tác hưởng, chữ này, chữ này cùng mật thất chủ nhân lưu lại chữ dường như a, hắn không nhận ra mặt trên viết là cái gì, bằng cảm giác, hẳn là là cùng một loại văn tự. Nam nhân xấu xí là ai? Cái này đầu mối rất trọng yếu, sinh nguyên đại lục lên người, có hiểu loại này văn tự, chỉ cần có người hiểu, hắn là có thể nghĩ biện pháp học được, chỉ phải học được là có thể cùng mật thất chủ nhân giao lưu, chỉ cần có thể giao lưu. Trong máy mắt, cao phi tâm tư bay tới ngoài và lý, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhất không gian, nghe nói chỉ có thiên tôn mới có thể có, nam nhân xấu xí có, nam nhân xấu xí là thiên tôn, quý nữ đánh bại thiên tôn, cái này lộ ghiệt dường như không thật xấu, lại hồi ức lại khi đó trên bầu trời chiến đấu, cao phi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa thấy qua thiên tôn, bằng cảm giác. Nam nhân xấu xí cùng quý đều rất cường đại, rốt cuộc là có phải hay không thiên tôn, cái quái gì vậy, Cao Phi không biết à. Hẳn không phải là thiên tôn. Tính là không phải là thiên tôn, ít nhất cũng là cựu cấp chuẩn thiên tôn, cấp 8 đại tôn giả sợ là không cơ hội tìm được nhận không gian. Thế nào làm? Cao Phi lại bắt đầu dầu gì? cũng không thể một mực kẹt ở trong mật thất đi, không nói khác, thức ăn nước uống sẽ không đủ. Trong mật thất là không có, trong nhận không gian có một đống nhỏ, số lượng không nhiều lắm, Cao Phi suy nghĩ, điểm ấy thức ăn nước uống, sợ là 10 ngày đều nhịn không được. đương nhiên. Nguyên võ giả sự chịu đựng vẫn là rất mạnh, nếu như tiết kiệm điểm, một tháng có thể kiên trì nổi. Quý nữ có thể hay không vì mình, thủ ở bên ngoài một tháng, cũng sẽ không đi, tự mình chỉ là tiểu nhân vật, không đáng. Giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên không có, còn có một cái chênh lệch thời gian vấn đề. Phục địa ma tiến nhập mật thất, hoạt động chậm gấp 10 lần, hắn một mực hoài nghi, không phải là phục địa ma hoạt động chậm, mà là thời gian của nó chậm. Nếu như loại này suy đoán là chính xác, phía ngoài thời gian cùng trong mật thất thời gian có 10 so một chênh lệch. Mật thất một ngày, bên ngoài 10 ngày, vẫn là mật thất 10 ngày, bên ngoài một ngày. Quân ta lấy Cao Phi học thức thế nào đều toán không rõ, toán không rõ không việc gì, trước hắn trải qua mấy lần mất thất, tỉ mỉ hồi ức so sánh, lại cảm thấy trên thời gian dường như không nhiều lắm khác biệt, hắn tại trong mật thất một khắc đồng hồ, sắc trời bên ngoài đều không biến. Cao Phi sắc mặt trắng bệch, nếu quả thật có thời gian trinh lệnh, sau một loại khả năng lớn hơn nữa chút, nếu như là như vậy, mất thất 10 ngày, bên ngoài một ngày phiền phức liền lớn, quý nữ rất không có khả năng thủ một tháng, thủ ba ngày vẫn là có khả năng. nàng tại sao muốn giết người dị khẩu? Nhìn mình và Yên Hoa Hội võ vệ không vừa mắt ra. không có khả năng lấy thực lực của nàng. Bất kể là cựu cấp vẫn là cấp 10, bọn họ chính là con kiến hôi, người nào quan tâm con kiến hôi à, liếc mắt nhìn đều ngại lãng phí thời gian. Tại trong mật thất tị nạn khả năng không cao, giờ khắc này, Cao Phi thật hy vọng tự mình hội di chuyển vị trí thuật, tính là không đáng tin cậy, cũng có thể thử chạy trốn. Hắn di chuyển vị trí thuật là giả, tại chỗ ra vào a, không cách nào di động, thế nào trốn? Không được, đồ ăn nước uống không đủ, hắn không đánh cuộc được, xem ra chỉ có thể đi ra, hi vọng quý nữ đã rời đi, tốt nhất là đuổi theo nam nhân xấu xí, vậy hoàn mỹ. Thấy trên đất có tay, Cao Phi nhặt lên Tự quan sát kỹ mang chấp nhận ngón tay, mặt trên nhìn không ra chút nào vết tích, cũng không tệ lắm, hy vọng quý nữ không biết hắn có nhận không gian. Cao Phi đã chuẩn bị đi ra ngoài, liền làm chuẩn bị xấu nhất, có thể trốn bỏ chạy, chạy không thoát liền lừa gạt, thực sự không gạt được đi, cũng chỉ có thể lại tránh về trong mật thất. Cắn răng, trừng mắt, Cao Phi ly khai mật thất, trở lại 45 dịch tưởng đổ bên trong. Không chờ hắn mắt thích ứng tia sáng biến hóa, một cỗ lực lượng kỳ dị tới người, rõ ràng không có thứ gì, Cao Phi lại cảm giác giống bị người trói lại tự như, hoặc nói, bị một đôi bàn tay vô hình thật chặt để lại. Bà trượng ở ngoài Quý nữ đang tò mò đánh giá đột nhiên xuất hiện Cao Phi, chỉ có hiếu kỳ, không có kinh ngạc. Cao Phi sợ hồn phi phách tán, không hề nghĩ ngợi, di chuyển miệng vào mật thất. "Ta vào, ta lại vào." "Vào không được." Tại Cao Phi ly khai mật thất đồng thời, Lâm Phong vào xuống dưới đất phòng, mới vừa đẩy cửa ra liền trợn tròn mắt, tình huống gì? Giữa phòng, một đạo nửa trong suốt vật là gì? Trước phóng thùng giấy đã không, xuyên thấu qua nửa trong suốt màn sân khấu, có thể thấy màn sân khấu bên kia góc tường đổ trong đó có chiếc hắn bỏ vào thùng giấy. Thùng giấy trong đều là hắn theo bán thị trường mua vật đỏ. Máy móc thức âm nhạc hộ, trúc chuồn chuồn, bút, bảng ghi chép, lực đàn hồi cầu các loại vật nhỏ, coi như lễ vật đưa cho dị giới lai like khách. Không có lựa chọn điện sản phẩm, là suy nghĩ đến đối phương thế giới trong, có thể còn không có tiến nhập thiết bị điện thời đại, đưa cũng là tặng không. Trước còn cân nhắc qua, có hay không đưa đối phương một chỉ đồng hồ đeo tay, suy nghĩ nhiều lần vẫn là bỏ qua, đồng hồ điện tử đối phương không bao lâu, đồng hồ cơ quá đắt, Lâm Phong tự mình đều không nỡ mua. Đương nhiên, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, đồng hồ đeo tay hàng hiệu không là vấn đề, dị giới lai like khách rất hào phóng, 30 mai kim tệ à, hòa tan sau đó bán gần 60.000 ngàn khối, đã cùng hắn mấy năm tổn hạ tới tiền không sai biệt lắm. 45 dịch, quý nữ nhìn Cao Phi một hồi, trên mặt lộ ra ung dung tiểu ý, "Chạy à, kế tục chạy." Cao Phi khẽ run, lên dây cốt tinh thần, lộ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn. "Nếu có thể chạy, đại gia sống chạy, mất thất mấy người à, thời khắc mấu chốt vào không được, cái này còn chơi như thế nào AQ một chương 21, thần tổ cáo rượu." Chương 21, thần tốc cáo rượu. Quý nữ nhiều hứng thú đánh giá Cao Phi, một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, "Di chuyển vị trí thuật." Cao Phi không biết trả lời như thế nào cho phải, nói là đi sợ bị nhìn đi ra, nói không đi, giải thích không rõ à? Di chuyển vị trí thuật là rất tốt, chuẩn cấp độ chuyển kỳ chiến kỹ, có thể nó không phải là vật năng, tại cấm cố thuật trước mặt, không nửa điểm tác dụng. Quý nữ nói rằng cấm cố thuật, chưa nghe nói quá à? Tiểu tử, gặp lại tức là hữu duyên, sao không ngồi xuống tâm sự? Mấy ngày nay đánh mệt mỏi, đánh rất nhiều không ưu nhã. Quý nữ mất đi hai chân, trôi lơ lửng trên không trung, vẫn như cũ thong dong. Vân Cao phi khó khăn nặn ra một chữ, trên mặt biểu tình tức lúng túng, lại có chút đỉnh ngọn. Vân tứ thập ngũ dịch ngoại, giấy lên một đống lửa cao phi đặc biệt vào bên trong bỏ thêm vài cái khu trứng cỏ, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, đồng thời còn có thể tạo được khu con muỗi tắc dụng. Lam huyết trong rừng rậm có khiến người chán ghét lam huyết quái, làm người ta sợ chăn xanh, đồng thời cũng có rất nhiều thứ tốt. Dịch binh bọn tạm dịch rảnh rỗi thời điểm, quân tam tụ ngũ họp thành đội tiến nhập ven rừng rậm, tổng có thể có chút thu hoạch, lại bán đã cho mê hoặc thương đội, cũng là một bút xa xỉ thu nhập. Trạm dịch sinh hoạt bận rộn đơn điệu, lương tháng lại không cao lắm, có thể khiến người ta lưu lại, cũng là bởi vì ngoài định mức chất béo coi như nhiều. Chờ quen thuộc hoàn cảnh của nơi này cùng đặc sản, kiên trì 10 năm, trở lại thương thành hoặc nông thôn cũng có thể để giành được một bút phong phú tiền tài cho hậu bối đạp cái ra mặt cơ hội thịt rất thơm quý nữ bổ xuống một khối nhỏ ném cho cao phi để cho người ta có một loại cho chó ăn tức nhìn khối thịt kia tối đa một lượng lấy cao phi sức ăn bỏ vào không đủ để nhét cái răng cao phi như nhặt được trí bảo đàng hoàng hai tay tiếp lấy đặt ở dưới mũi mặt người một cái trên mặt xuất hiện một kia giả say vẻ mặt Tàn ra nồng nặc nguyên bên trong đây không phải là thông thường thịt đẳng cấp so với trước thu mua lôi long thịt khô cao cấp hơn nhiều lắm ít nhất 4 cấp ở trên nguyên thú thịt hơn nữa còn là mới mẹ quý nữ mất đi hai chân trên người không có bọc mới mẹ thịt không giới thiệu một chút tự mình a quý nữ cười cười không giải thích hắn tự nhiên nhìn ra cao phi trong mắt nghi hoặc tại hạ phong hoa thương minh, lam huyết khu dừng dậm đoạn lam tam thập tam dịch dịch trưởng cao phi cao phi nói rằng nguyên bản hắn muốn nói dối tùy tiện biên một cái tên cũng không biết vì sao lời đến quẹt miệng vẫn là đàng hoàng nói ra lai lịch của mình là cái dịch trưởng a ngươi là phong hoa dịch trưởng chạy thế nào đến thiết huyết tới bên này quý nữ yêu nhã ăn nướng thịt cao phi một cái đem không đủ một lạng thịt nhét vào trong miệng nguyên lực tại trong miệng nổi lên chạy toàn thân loại cảm giác này chỉ so với sử dụng nguyên thạch kém một chút thịt vừa vào miệng, hắn cũng biết trước đã đoán sai, bốn cấp năm nguyên thú thịt không có khả năng có như thế dư thừa nguyên lực, ít nhất thất cấp ở trên nguyên thu thịt mới có thể. đương nhiên, cao cấp như vậy nguyên thú thịt, cao phi trước đây chưa ăn qua, toàn bằng kinh nghiệm cùng suy đoán. đêm qua, lam huyết quái cùng tinh linh nhập vân tộc, công kích lam tam thập tam dịch, may mắn được yên hoa hội trợ giúp đúng lúc bảo vệ chặn dịch. trước phái gia thám báo phát hiện vân tứ thập ngũ dịch cầu cứu thám báo, yên hoa hội tôn giả hạ lệnh phái người trợ giúp nơi đây, chờ chúng ta đến thời điểm chặn dịch đã như vậy, xuất đội cung phụng làm cho bọn ta tạm thời thủ tại chỗ này. Cao Phi cặn kẽ nói đi qua, một câu lời nói dối không dám nói. Quý nữ không nhanh không chậm, không có nửa phần hung ác hình ảnh, có thể Cao Phi lại cảm thấy toàn thân khó chịu, rất sợ không cẩn thận làm tức giận nàng. Thì ra là thế, xem ra thật ra khiến bọn tiểu tử kia phi tâm. Quý nữ ăn hết một tảng lớn nướng thịt, có chừng năm cân. Những tiểu tử kia, ta là áo rượu, thân tộc. Quý nữ nói rằng, gặp qua áo tiền bối. Cao Phi đứng lên, không người chống mệnh chào, quả nhiên không phải là nhân tộc, trước hắn liền hoài nghi tới, cái đó nam nhân xấu xí, sợ không phải là nhân tộc. Theo hắn mặt mũi nhìn lên, hẳn là là trong truyền thuyết ma tộc. Ngồi xuống nói chuyện. Không cần hạn chế, chúng ta thần tộc chưa bao giờ lưu ý chủng tộc khác biệt, kỳ thật chúng ta đều là người một nhà. Áo rượu vừa cười vừa nói, yêu nhã bên trong mang theo hiền lành, làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm. Chuyện này, nhưng thật ra nhà ta đưa tới, tử thương vô số, nhưng thật ra lỗi. Áo rượu ăn hết trong tay nướng thịt, hai tay khẽ run, phía trên dầu chân chất bẩn tích rơi trên mặt đất, nhìn có chút thần kỳ. Nhìn bộ dáng của nàng ôn hòa yêu mến, Cao Phi là gan cũng lớn chút, mở miệng hỏi, Áo tiên bối, có thể hỏi một chút, ngài, ta à, thực lực giống như vậy, rất nhiều năm trước cũng đã là thiên tôn cướp, mấy năm nay không có tiến thêm áo rượu lơ đễnh nói rằng: "Thiên lôi liên tục, cao phi đầu lại ông ông tác hưởng, tiếp tục như vậy nữa, muốn làm bị bệnh. Cấp 10, nguyên võ cấp 10 chính là thiên tôn a." Kích động tâm, tay run rẩy, "Thấy thiên tôn có hay không?" "Thiên tôn a." Cự Ly thần linh gần nhất người. Thương minh bên trong tự nhiên là có thiên tôn, bất luận cái gì một nhà thương hội loại lớn, đều có thiên tôn tỏa trấn, vàng không căn bản kinh doanh không đi xuống, tính là tài phú như núi, là của người khác, chỉ có thiên tôn tại, mới có thể bảo vệ tài phú, bảo vệ thương hội, bảo vệ là thường sẽ cố gắng mọi người. Phương Viên nhìn lẩm, chỉ có Yên Hoa gặp lại Bạch Vân hội mới có thiên tôn, mấy chục triệu người bên trong cũng chỉ có bốn vị thiên tôn ngày hôm nay cao phi nhìn thấy hai vị ngoại trừ trước mắt áo rượu tự nhiên còn có bị nàng bị thương nặng nam nhân xấu xí ma tộc thảo nào bị thương nặng như vậy vẫn như cũ có thể lão tẩu thiên tôn cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng áo rượu nhìn cao phi mỉm cười không có khiếm bị thuần túy là cảm thấy chơi thật khá nàng đã đã lâu không có cùng người thường tiếp xúc rất khó coi đến vẻ mặt như thế thần thái tiểu tử đừng kích động thiên tôn vẫn như cũ không cách nào siêu thoát chỉ là năng lực cường lớn một chút nguyên võ giả mà thôi không đáng giá nhất tới cái này như bước thổi tốt cao phi muốn cho nàng vỗ tay trong đầu minh bạch, người ta nói có thể chính là lời nói thật, đối một vị thiên tôn mà nói, có thể cùng hắn một cái nhỏ dịch trưởng nói nhiều như vậy, có thể là cảm thấy mới mẹ chơi thật khá, có nói dối thiết yếu a. Tiên Hoa hội hai vị kia, thực lực tại phía xa cao phi trên, lại xuất hiện ở sai lầm thời gian, chỗ, kết quả là thành tạt bà. Đối thiên tôn mà nói, cựu cấp bên dưới đều con kiến hôi, nhị cấp cùng cấp 8 nguyên võ giả, ở trong mắt nàng, có thể không có gì bất đồng. Gặp qua áo rượu trước chiến đấu, tốc độ kia, tính là kéo nàng vào mật thất, chết cũng là tự mình, hơn nữa hắn cũng không có bản lĩnh để người ta kéo vào mất thất. Không cần tiếp xúc một cái chưa từng nghe qua cấm cô thuật là có thể đem cao phi áp gắt dao. chờ cao phi bình tĩnh trở lại, áo rượu lấy ra xiêu trà cụ bắt đầu nấu nước pha trà. cao phi rốt cục có thể xác định áo rượu trên người có nhận không gian, chỉ là không mang trên ngón tay lên. lá trà sinh từ phương xa một loại thần kỳ thực vật đi qua thần tượng gia công trở thành hình thù kỳ quái vật nhỏ, trải qua nước nóng ngâm có thể tản mát ra kỳ dị hương khí, vận đến phong hoa thương thành, giá so hoàng kim. loại vật này cao phi nghe nói qua cũng đã gặp, chính là không muốn quá. ở trong nhà không phá sản trước cũng chỉ là tiểu thương nhà, tính là mua được không nữa mua một chén trà nóng mang theo kỳ hương đưa đến trước mặt hắn, cao phi trong ánh mắt mang theo dãy rủa, trong lòng phát khổ, lúc này hắn cũng không nhận ra áo rượu chỉ là hiếu kỳ về hắn, hắn lại không tốn dạng mỹ nam, không có khả năng dẫn tới áo rượu khách khí như vậy. nghe nói thần tộc cùng tinh linh tộc đều là đẹp nhất trùng tộc, nhân loại cùng bọn họ so với kém xa, thiên trọng vạn chọn đi ra ngoài không nhất định so được với bọn họ. liễu như vân đã là mỹ nhân hiếm thấy, thế nhưng cùng trước mắt áo rượu so với, ngoại trừ có tuổi tác lên ưu thế, phương diện khác chỉ có thể nói tương xứng, vóc người còn có vẻ hơi ngây nô, không bằng trước mắt áo rượu em dịu đẩy ấp đánh cái dùng mình đây là muốn đi đến nơi nào áo rượu thế nhưng tiền bối, là không biết nhiều niên kỷ lao bà bà suy nghĩ một vị lao bà bà vóc người cùng dung nhan cao phi tự mình đều cảm thấy rất kỳ quái tiểu tử phẩm nhất phẩm tới từ phương xa vùng địa cực cực phẩm trà ngon nói khẽ nhấm một hớp cao phi không uống quá trà hoặc áo rượu hình dạng chỉ uống một chút nói thật đi ngoại trừ mùi thơm kỳ dị khác đều không phẩm đi ra áo rượu tự nhiên đã nhìn ra khẽ cười một tiếng tiểu tử ngươi còn quá trẻ tuổi phẩm không ra tư vị trong đó chúng ta thường nói trà đạo vật ấy ẩn chứa đường quên đi không nói những thứ này ngươi trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không hiểu. Uống một chén nhỏ trà, áo rượu vấn đạo, ngươi di chuyển vị trí thuật như thế nào? Cự Ly, khống chế hai rối loạn. Cao Phi thành thật trả lời, trả lời xong mới nhớ tới, đây là đang Liếu Thiên Hạc dẫn dụ bên dưới cho ra kết quả, cất chó lời nói thật, căn bản cũng không có di chuyển vị trí thuật được rồi. Như vậy a, thảo nào. Áo rượu trong lòng một điểm nhỏ nghi vấn tiêu thất, trước trên không trung thời điểm chiến đấu, nàng liền phát hiện Cao Phi trong lúc bất chợt tiêu thất, khi đó nàng vừa mới chiến thắng đối thủ, tự thân cũng nhận được bị thương nặng, chờ ăn vào đang lưỡng, không đợi nàng tỉ mỉ tra tìm, Cao Phi lại xuất hiện. Hai rối loạn thời có chút thất vọng a tiểu tử có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện cần tốn chút thời gian ngươi chú ý a áo rượu hiền hòa nói rằng chú ý đương nhiên chú ý cao phi mang chút khổ sở nói rằng đương nhiên không ngại chỉ là không biết tiểu tử có cái gì có thể giúp đỡ áo tiền bối quả nhiên vô sự sung sơ chắc không chuyện tốt người ta cấp 10 thiên tôn bằng cái gì khách khí với hắn cao phi suy đoán chuyện này nhất định không quá dễ dàng lại là tại năng lực chính mình trong phạm vi có thể cùng di chuyển vị trí thuật có quan hệ đồng thời còn muốn tự mình cam tâm tình nguyện mới được Lại nói tiếp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngược lại không tốt phiền phức tiểu Ca Nhi." Áo rượu cười một cái nói, tựa hồ có chút xấu hổ. "Tiền bối nghìn vạn đừng nói như vậy, có thể sử dụng lên tiểu tử, là tiểu tử phúc phận, chỉ sợ tiểu tử năng lực hữu hạn, khắp phá hủy tiền bối đại sự là tốt rồi." Cao Phi tại trạm dịch bình thường sẽ cùng thương đội người nên đón mang đến, sớm thì không phải là năm đó cậu ấm. Người nghe nói qua thần tựa Odin?" Tên. "Odin? Là của ngài thân nhân?" Cao Phi thật chưa từng nghe qua, lại không tốt nói thẳng. Áo rượu nở nụ cười, không học vẫn không nghệ nghiệp tiểu tử, thậm chí ngay cả Odin tên đều chưa nghe nói qua, ngẫm lại cũng là Người thường căn bản tiếp xúc không tới tầng thứ này, lại thêm tự mình nỗ lực, Odin, chuyến bá cũng không rộng như lên, Cao Phi không biết mới là bình thường. Quy 1 chương 22, phá sản KK. Chương 22, phá sản KK. Không biết mới tốt, áo rượu liền thích không biết Odin người, là, Odin là KK của ta, là một cái ý tưởng thiên khai ra hỏa, hắn luôn cảm giác mình cực kỳ thông minh, kỳ thần. Há, Minh Bạch. Cao Phi dây hiểu, thần tượng là một tốt chức nghiệp, tại Thương Minh bên trong địa vị không thấp, kiếm rất nhiều. Liên như Liễu Thiên Hạc nói như vậy, thần tượng cái gì cũng tốt, chính là không có quyền phát biểu cùng nói chuyện mà. Thuộc về cái loại này cao nguyện đồng, cao điểm vị không thực quyền chức nghiệp. Kỳ thật cao phi cảm thấy cái này không có gì không tốt, thần tượng chỉ cần chuyên chú tại nghiên cứu của mình cùng sinh sản, cái khác việc vặt vãnh đều không cần quản. Dù cho thương hành phá sản, thần tượng vẫn như cũ có thể sống cực kỳ thấm vào Võ vệ cục là không sai, nắm giữ thương hành lực lượng vũ trang, bình thường giọng nói khá lớn, thương hành phá sản trước tiên, võ vệ cục chính là trước hết bị thanh toán cơ cấu. Cơ quan tình báo cũng là như vậy, những thứ này địa những con chuột luôn luôn bị người có ý chí chú ý, bọn họ biết quá nhiều. Đây cũng là trước cùng liễu thiên hạc nói thời điểm hắn muốn đi thần tượng cục nguyên nhân từ trong nhà phá sản sau đó hắn liền tại suy nghĩ tương lai của mình Đáng tiếc hắn thần tượng thuật vẫn còn phụ công tiêu chuẩn liền cấp thấp nhất thần công đều không đạt được phụ công coi như đây chẳng qua là cu li cùng thần tượng không phải là một cái giai tầng thời kỳ qua so bình dân cũng không bằng cao phi là võ sư không có khả năng để võ sư có thể làm chức nghiệp không làm đi làm phụ công tô đỉn tại đoạn thời gian trước ý tưởng thiên khai muốn chế tạo một cái thông thần châu nghe nói có thể cấu kết thần linh áo rượu cười cực kỳ ưu nhã là dùng không thanh niên vẫn như cũng nhìn cao phi hoa mắt thần mê Hắn dựa vào cực lớn nghị lực khắc chế, trước mắt thế nhưng thiên tôn tiền bối đây, sao có thể khinh nhẫn? Cho dù là ở trong lòng cũng không được. Nguyên bản không có gì, ngược lại hắn cho tới bây giờ không thành công qua. Áo Diệu nói tiếp, Cao Phi ngửi được nồng nặc khinh bị khí tức, xem ra nàng vị này ca ca thật không chuyển động. Dù sao cũng là thần tượng, không có khả năng năng lực gì cũng không có, thần tượng có thể không phải là mình thổi phồng lên. Sích Nguyên Đại Lục có một bộ cực kỳ nghiêm khắc thần tượng khảo hạch hệ thống, đây là không phân chủ tộc. Kết quả hắn tại chế tạo thông thần châu thời điểm, dùng không vẻ vang thủ đoạn, lấy chút tương đối chân quý tài liệu áo rượu tiếp tục dùng khinh bị giọng điệu nói ca ca của mình, Cao Phi còn cảm giác được một chút bất đắc dĩ, hận hắn không tranh mùi vị, đây là một cái tốt muội muội. Nhìn áo rượu, Cao Phi nhớ tới tự mình hai cái muội muội, cũng không biết các nàng qua thế nào. Cao Phi là con trai độc nhất trong nhà, không có thân muội muội, thúc thúc nhà có hai cái, so Cao Phi nhỏ vài tuổi, là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cùng thân huynh muội không khác biệt. Thương gia sinh hoạt rất tốt, phá sản thương gia, rất thê thảm, phá sản sau đó, lưng đeo trầm trọng nợ nần, vậy thì càng thê thảm. Thiền, luôn luôn cần phải trả. Khá tốt có mất thất, trông cậy vào dịch trường thu nhập, 500 năm còn không hết trong nhà thiếu nợ, tuy rằng cái này khoản nợ không phải là muốn một mình hắn còn, có thể cao gia trẻ tuổi, chỉ có 3 người đàn ông, Cao Phi liền không chỉ một lần huyết tưởng, bằng sức một mình, hoàn lại tất cả nợ nần, nghĩ biện pháp đem phân tán các nơi người nhà một lần nữa tìm trở về, để cho bọn họ vượt qua cuộc sống trước kia. Chỉ phải cố gắng, cuộc sống như thế có thể sẽ không quá lâu. Thông thần châu chế thành, Cao Phi làm hồi vai diễn phụ, theo ổ đỉnh giọng điệu nghe tới, nhất định là thất bại, nhưng hắn không thể nói như vậy, lời này muốn lưu cho háo rượu mà nói mới tương đối thoải mái. Có phải thế không? Áo Diệu trả lời để hắn có chút ngoài ý muốn. Tôi đến đem tất cả tài liệu quý hiếm đều dung hợp lại cùng nhau, chế tạo ra cái gọi là thông thần châu. Có thể nó không có một chút tác dụng nào. Ngươi tin tưởng người khác có thể cấu kết thần linh à? Áo Diệu cười nhạo nói. Cao Phi lắc đầu, hơn một ngàn năm trước đã có người nếm thử, không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Những năm gần đây, thương sẽ cho rằng thần linh cũng không tồn tại, lời này mà là từ Thương Hội Thiên Tôn trổi chuyển tới. Mọi người đối Thiên Tôn kính sợ, Viễn Siêu chưa từng thấy qua thần linh, đã Tôn nói không có, vậy khẳng định chính là không có. Trước mắt chính là một vị Thiên Tôn. Hắn khẳng định so với chính mình hiểu rõ hơn thần linh. "Ngươi đúng, xích Nguyên Đại Lục không có thần linh, nếu như nói có, nhất định là cường đại nguyên võ giả." Áo Diệu hài lòng gật đầu nói, vốn chỉ là nhìn chúng hắn. "Hôm nay xem ra, tiểu gia hỏa này vẫn là đầy có thể nói, cùng hắn nói chưa tiếng, để áo Diệu thưởng thức được ít có là thú, đáng tiếc địa vị và thực lực quá thấp, để cho nàng thoải mái điểm khó có thể đi đến càng cao. Vấn đề là, bị lừa tài liệu quý hiếm vẫn còn ở Thông Thần Châu lên, kết quả ổ điện bị đả tường, hắn cầm người ta tài liệu, bị người đánh tới cửa." Háo Diệu bất đắc dĩ nói, "Phá gia chi tử à, nhà ai đều có." Cao gia đời trước liền ra hai, cho nên trong nhà phá sản. Tại phá sản trước, Cao phi thế hệ này tam đệ Cao Viễn liền có vài phần quần áo lụa là ý tứ. Kỳ thật Cao phi cũng chưa chắc so Cao Viễn mạnh, say mê thần tượng thuật, không ít lãng phí trong nhà tiền tài, cũng từng cho trong nhà treo vào không ít phiền táo nhỏ. Cũng may hắn là Cao gia quan hệ huyết thống bên trong duy nhất võ sư, thụ chiếu cố so với Cao Viễn nhiều. Cao gia tam huynh đệ, lão đại Cao Phong mới là có tiền độ nhất, so Cao phi lớn hơn 3 tuổi, rất trầm ổn thanh niên nhân, nhân, buôn bán năng lực cũng không kém, đã mơ hồ có trở thành người nối nghiệp ý tứ. Đáng tiếc hắn không có nguyên võ phú là chọn cao phong vẫn là cao phi tại cao gia nội bộ tranh luận cực kỳ kịch liệt cũng may bọn họ còn trẻ có bo lớn thời gian bồi dưỡng về phần lao tam cao viễn trực tiếp bị không để ý tới tiếp qua mấy năm cho hắn cầu thân lại lấy lên hai phòng tiểu thiếp đàng hoàng sinh con đi bị thương rất nặng nếu như không có nguyên thực kỳ dược, sợ là sống không được bao lâu áo rượu thanh âm run nhẹ nhẹ nàng đối ca ca thật tốt liền như tự mình hai cái muội muội nguyên thực có thể tự chủ hấp thu nguyên lực thực vật số lượng rất thưa thớt thông thường đều cực kỳ chân quý hấp thu số lớn nguyên lực thực vật hành diệp trái cây thậm chí là chất lỏng cũng sẽ có rất nhiều công hiệu thần kỳ. làm tam thập tam dịch liền có qua truyền thuyết tương tự, một vị tiểu kỳ lầm vào rừng rậm chỗ sâu, cựu tử nhất sinh lại mang về một gốc cây nguyên thực, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. tương tự cố sự tại trạm dịch thương đạo được hoan nên nhất, tùy tiện một vị thương đội tiểu nhị hộ vệ đều có thể kể cho ngươi hơn mấy đoạn. ngoại trừ truyền bá bắt quái, còn mang theo nồng nặc cước áo đấu kỵ, nếu như chuyện xưa nhân vật chính là tự mình thì tốt rồi. loại này lúc nào cũng có thể phát sinh truyền kỳ, nhất là người ta thích thiên tôn cái gì tuy tốt, dù sao rời người thường quá xa xôi, biết rõ lại cố gắng thế nào cũng không thể đi đến, tự nhiên mất đi động lực. Loại này bất luận kẻ nào đều có thể nhặt đi ra ngoài phú quý, mới hấp dẫn người ta nhất. Ta tìm mấy tháng, may mắn tìm được một gốc cây, thật là một hảo muội muội. Càng nghe cao phi càng muốn muội muội. Các nàng tuy rằng không bằng áo rượu cùng liễu như vân đẹp, lại ngây thơ khả ái, mang cho cao phi vô số vui cười. Cái này gốc nguyên thực phụ cận, có một cái thiên tôn cấp nguyên thú thủ hộ, ngươi có thể nghĩ đến sao? Lại là một chỉ cự nhi thỏ. Áo rượu vừa cười vừa nói, nhìn bộ dáng của nàng rất vui vẻ, cũng không biết là bởi vì cự nhi thỏ hay là bởi vì tìm được có thể cứu ca ca nguyên thực. Cao phi suy đoán, hẳn là là khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Cự nhi thỏ có thể phát triển đến tiên tôn cấp, đây chính là đại tin tức. Loại sinh vật này tại Lam Huyết trong rừng rậm cực kỳ thông thường, tuyệt đại đa số là thông thường thỏ, tính là thỉnh thoảng có một hai chỉ đột biến, cũng chỉ là cấp thấp nguyên thú. Cao Phi có thể không ăn ít nướng cự nhi thỏ, toàn thân cao thấp, liền cái lỗ thai khá lớn, không bao nhiêu thịt, mùi vị coi như không tệ. Chớ xem thường cự nhi thỏ, bất luận cái gì một chỉ có thể phát triển đến thiên tôn cấp nguyên thú, đều đáng giá kính sợ. Áo Diệu chỉ điểm đến, vân Cao Phi thụ giáo, Áo rượu nói không sai, thiên tôn cấp ba chữ là đủ rồi, đường động đối phương là chủng tộc gì, thực lực chính là thực lực, có thể triển áp tất cả thế nhưng trong rừng rậm có thiên tôn cấp nguyên thú, điều này có thể sao? cái đó cự nhĩ thỏ thực lực không yếu, ta chỉ có thể ngăn cản nó, muốn đánh bại nó lại khó. ai biết lúc này ma thẳng ngãi con muốn kiếm tiền y? đây là chỉ nam nhân xấu xí, quả nhiên là ma tộc, thần tộc đối chủng tộc khác coi như bình thản, cùng ma tộc là tử thủ, còn thu này là thế nào kết làm? ai cũng không biết, quá xa xưa. ngược lại chỉ cần thần tộc cùng ma tộc gặp phải đều là không chết không đứt, không đạo lý có thể nói, tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được. vai diễn phụ tự nhiên muốn nâng đến vị, hơn nữa cao phi đối xấu xí ma tộc cũng không có hào cảm. Thần tộc tốt xấu không nói, ít nhất để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, rất tự nhiên có ấn tượng tốt. Thần tộc vẻ đẹp, không giống với tinh linh vẻ đẹp, tương tự là đẹp, thần tộc đẹp càng nhiều hơn thể hiện tại yêu nhã, cao quý. Tinh linh vẻ đẹp, ngoại trừ thuần túy đẹp ở ngoài, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo, cao lệnh. Không sai, ta khi đó liền buông tha cự như tỏ, ngăn cản ma thẳng ngãi con, ma thẳng ngãi con dảo hoạn, gặp chuyện không thể làm, muốn tránh ở một bên, tìm cơ hội lấy trộm nguyên thực, tự nhiên không thể để cho hắn như ý. Áo Diệu nói rằng, ồ, thì ra là thế. Cao Phi làm mừng tình hình. Đây chính là nàng và ma tộc liều mạng đánh một trận nguyên nhân, vì ca ca à, để cho người ta cảm động à, đáng tiếc người ca ca không hăng hái. Hồi tưởng tự mình đi qua sợ tác sở vi, cao phi có chút mặt đỏ. Trước đây lúc ở nhà, cao phi tuy rằng so odin cứng chút, sợ cũng mạnh hữu hạng. Ma thẳng ngãi con chịu trọng thương, hẳn là vô lực lấy trộm nguyên thực, có thể nguyên thực sinh trưởng hoàn cảnh, làm ta có chút đau đầu. Trừ có cự nhị thọ thủ hộ, còn có một hồ nhũ nguyên dịch. Áo rượu nhìn qua cực kỳ phiền não, cao phi nghe nổ lớn tâm động. Ngũ nguyên dịch, thiên tài địa bảo so nguyên thạch càng thêm trân quý. Nghe nói là từ nguyên thạch tại đặc biệt dưới điều kiện hóa thành dịch thể ẩn chứa cực mạnh nguyên lực, không những được dùng tới tu luyện, hiệu quả so nguyên thạch tốt hơn, quan trọng là nó có thể để cho nguyên võ giả trong nháy mắt bổ sung nguyên lực, cho dù ở trong chiến đấu cũng có thể sử dụng, không giống nguyên thạch, chỉ có thể dùng để từ từ hầm dưỡng. Thứ này, liên vụ cấp chuẩn thiên tôn cũng sẽ đỏ mắt đi. Ngươi hẳn nghe nói qua nhũ nguyên dịch, xác thực là đồ tốt, ngay cả ta cũng sẽ tâm động, chúng ta biết nhũ nguyên dịch là đồ tốt, trong rừng nguyên thú tự nhiên cũng biết. Cho nên tại ngũ trong ao, có một con tuyến sâu, tuyến sâu ngược lại không phải là như thế nào lợi hại, chỉ là nó rất giỏi lớn ngụy trang, tại nhũ trong ao, thoạt nhìn cùng Nũ nguyên dịch giống nhau rất khó tìm đi ra. Cao Phi ngây người chốc lát, gốc nguyên thực có thể là sinh trưởng ở nhũ trong ao. Áo Diệu thỏa mãn gật đầu, tiểu tử thực lực lại yếu một chút, suy nghĩ không sai, là một thông minh tiểu tử. Quy một chương 23, Cơ duyên. Chương 23 mươi Cơ duyên. Cao Phi không biết tuyến sâu là cái gì, nghe hẳn là là một loại côn trùng, có thể nó có thể chiếm linh lưu nguyên hồ, đây nhất định là nguyên thú. Áo Diệu nói nhẹ nhõm, đó là bởi vì người ta là thiên tôn, cựu cấp bên dưới đều thuộc về không lợi hại phạm chủ. Cao Phi không được, hắn chỉ là võ sư. Quả nhiên a, Áo Diệu đối với hắn khách khí như vậy không phải là bởi vì hắn lớn đẹp trai cỡ nào, mà là muốn lợi dụng hắn di chuyển vị trí thuật, hái nguyên thực. Tiểu tử, hái nguyên thực đích xác có điểm nguy hiểm, thực lực của ngươi quá kém, sợ là không tiếp nổi tuyến sâu một kích. Bất quá ngươi có vị giải thuật, chỉ cần cơ linh điểm, cơ hội còn là rất lớn, nhũ nguyên mặt tao tích không lớn, chỉ có 10 chừng năm tức vùng, như là vận khí tốt, chỉ cần mấy hơi là đủ rồi." Áo Diệu nói rằng. Cao Phi do dự mà hỏi, "Tuyến sâu thực lực như thế nào?" Áo Diệu lắc đầu, trước cùng cự nhị Thọ giao thủ, tiếp theo là ma thằng nhãi con, cự li nguyên Hồ còn có đoạn cự li, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó. Đại trí tại năm đến 6 cấp cũng phụng tiêu chuẩn, khẳng định không tới thất cấp. Vậy cũng không được à?" Đối Cao Phi mà nói, bốn cấp còn có mấy phần chắc chắn, cấp 5 vẫn là lục cấp, đều giống nhau à?" Tuyệt đối nháy mắt giết. Người thiên phú không tệ, chỉ là thiếu khuyết tài nguyên, ta dẫn ngươi vào Lam huyết rừng rậm, tìm một chỗ thanh tĩnh chỗ tồn tại, dùng nguyên thạch tăng cao thực lực, có ta chỉ điểm, không cần 10 ngày, liền có thể tăng cấp cấp 3. Tuyến sâu tính là lục cấp, ngươi có thời gian làm ra phản ứng, di chuyển vị trí thuật thế nhưng bảo mệnh tự tốt. Áo rượu đã sớm thay hắn nghĩ xong. Nghe nàng vừa nói như thế, Cao Phi sắc mặt tốt thấy nhiều rồi, nếu như mình có thể tăng cấp cấp 3, Đích sắc có rất lớn cơ hội. Kỳ thật, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng áo rượu, một vị thiên tôn, nếu không phải cần người mạo hiểm, nàng Hà tất đối với mình một cái nhỏ dịch trưởng khách khí. Lúc này bỏ gánh, nói không làm. Ngẫm lại áo rượu có thể làm ra phản ứng, Cao Phi cực sợ, thật coi thiên tôn từ bi sao, vị nào thiên tôn không phải là trong núi thây biển máu giết đi ra ngoài, trên tay nàng mà người, có thể so mình đã từng thấy người đều nhiều. Tiểu tử tất nhiên tận lực, nếu như có thể đi đến cấp 3 đỉnh liền tốt nhất, nếu là có thích hợp chiến kỹ, còn xin áo tiền bối ban thượng. Đã không cách nào cự tuyệt, Cao Phi tự nhiên muốn mò đủ chỗ tốt. Nếu là sự không thể trái, còn có mật thất đây, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian phải tận lực thu thập thức ăn. thực sự không được, liền trốn ở trong mật thất không ra được. trước không cách nào tiến nhập mật thất chuyện này, cho Cao Phi gõ cảnh báo. là bởi vì cấm cố thuật vẫn là nguyên nhân khác. hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ cùng tấm cố thuật không việc gì, có thể dính đến sinh mệnh an nguy hắn không muốn thử à? như vậy rất tốt, chiến kỹ không là vấn đề, ta lúc còn trẻ, nhưng thật ra được một môn nhân loại chiến kỹ, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng thật ra thú vị, không có chuyện gì thời điểm, ta cải tiến một chút, trùng hợp tại Lục Nguyên trong ao dùng được. một môn chiến kỹ mà thôi, đối cung phục mà nói có thể chân quý. Tại áo rượu trong mắt không coi vào đâu, hơn nữa vẫn là giành được nhân loại chiến kỹ, kém xa thần tộc chiến kỹ tương đại. Áo rượu lấy ra phi thảm, để cao phi ngồi lên, nhờ ánh trăng hướng lam huyết rừng rậm chỗ sâu bay đi. Nửa đêm đáp xuống một chỗ không hồ nước lớn phụ cận, hồ nước biên còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Những ngày qua tạm thời ở nơi này, những thứ này nguyên thạch ngươi cầm dùng, có không biết tùy thời có thể hỏi ta. Áo rượu nói, ném cho hắn một túi nguyên thạch, đa tạ tiền bối. Cao phi tiếp lấy túi, không mình hành lễ, không cần khách khí, chúng ta là trợ giúp lẫn nhau, lấy nguyên thực là gặp nguy hiểm, nên cảm tạ là ta áo rượu thân là thiên tôn, cũng rất khách khí, nàng càng khách khí, Cao Phi trong đầu càng không chắc chắn. Trong túi nguyên thạch có 30 khối, một ngày trước, đây là Cao Phi khó có thể tưởng tượng tài phú, giá trị 30 vạn tiền vàng a từ đạt được nhận không gian, bên trong có hơn 1000 khối nguyên thạch, trước mắt điểm ấy, đã không cách nào để cho hắn kích động. Nhìn Cao Phi như vậy trầm ổn, áo rượu khẽ gật đầu, thực là không tồi tiểu tử. Nguyên thạch cách sử dụng rất đơn giản, nguyên năng cựu kinh truyền khắp đại lục, tu luyện nguyên lực không phải là bí mật, bất luận kẻ nào đều có thể tại trong thương thành mua được phương pháp tu luyện, có thể mua được nguyên thạch người lại không mấy cái. Cao Phi không vội vã tu luyện, uống chút nước nhắm mắt dưỡng thần nửa canh giờ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới xuất ra một khối nguyên thạch bắt đầu tu luyện. xa xa áo rượu đem biểu hiện của hắn thu hết nhãn điểm, khẽ lắc đầu, không phóng khoáng. chỉ có người nghèo mới có thể tại sử dụng nguyên thạch đi tới đi điều chỉnh, đây là sợ lãng phí nguyên thạch. đương nhiên, áo rượu trong mắt người nghèo, cùng cao phi trong mắt người nghèo là không đồng dạng như vậy. cao gia là tiểu thương nhà, tuy rằng không phải là rất giàu dụ, cũng không thể coi là người nghèo. tại áo rượu trong mắt, sợ là liền liếu thiên hạc như vậy cỡ trung thương gia cũng bị thuộc về là người nghèo nhóm. tu luyện nửa canh giờ, cao phi ngừng lại gương mặt thỏa mãn, đã lâu không có cảm giác như vậy, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều thoải mái đến cười. vì sao dừng lại? cao phi còn không có đứng lên, áo rượu liền xuất hiện ở trước mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc tật hỏi. cao phi vẻ mặt mờ mịt, đã tu luyện nửa canh giờ, đương nhiên muốn dừng lại. tu luyện nữa không phải là không đi, có thể hiệu quả không tốt. võ sư sử dụng nguyên thạch, một ngày tốt nhất phân hai lần sử dụng, mỗi lần nửa canh giờ. thời gian lại lớn, tinh thần không đủ tập trung, hiệu quả hội giảm bất nhiều. nhà ai nguyên thạch cũng không phải gió lớn tuổi tới, tự nhiên muốn dùng đến mức tận cùng. Cao Phi suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ minh bạch, túi đầu nhìn thoáng qua chướng nguyên thạch túi, cái gì hiệu suất giá trị, toàn bộ cái quái gì vậy xả đạn, trước mắt thế nhưng một vị thiên tôn, người ta cho hắn một túi 30 khối nguyên thạch. Trước đây lúc ở nhà, mỗi lần sử dụng nguyên thạch đều muốn tính toán tỉ mỉ, còn kém tắm rửa thay y phục, một khối nguyên thạch như thế nào đi nữa tiết kiệm, một ngày hai lần, ít nhất cũng phải dùng một canh giờ, tính là như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng 10 ngày. 10 ngày một khối nguyên thạch, loại này nhận thức đã sớm rễ sâu địa cố, nhìn nhìn lại chướng nguyên thạch túi. Ngươi hiểu, nguyên thạch không là vấn đề, ổ điển cơ thể không được. Không chờ được lâu như vậy, tối đa 10 ngày. Áo rượu gật đầu nói, Cao Phi thực sự đã hiểu, đây là muốn dùng nguyên thạch đem mình phẩm cấp đắp lên, quá xa xỉ, là lông cảm giác thật là thoải mái hình dạng. Có thể thả sử dụng nguyên thạch, Liêu Thiên Hạc dùng không nội đi. Tùy tiện dùng à, vậy còn chờ gì, Cao Phi thuận thế lại ngồi xuống, cầm lấy nguyên thạch tiếp tục tu luyện, chuyện tốt như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy, dường như có nơi nào không đúng lắm. Tại không số lượng sử dụng nguyên thạch dưới sự kích thích, Cao Phi cũng không có ngấm nghĩ. Tần khả năng tập trung tinh thần, toàn lực vận chuyển hấp thu nguyên thạch, quần quần không ngừng nguyên lực tại kinh mạch trung du đi hàm dưỡng từng cái quán thông nguyên lực kinh mạch mỗi một lần hàm dưỡng cũng sẽ để kinh mạch trở nên càng thêm trắng tiệt đồng thời trong cơ thể nguyên lực cũng theo đó tăng trưởng nguyên võ giả tăng lên không có gì đường tắt chỉ có thể không ngừng hàm dưỡng kinh mạch kinh mạch trắng tiệt mới có thể sản sinh tiếp nhận sử dụng càng nhiều hơn nguyên lực cái gọi là thiên tài địa bảo ăn một lần là tốt rồi nhanh biến cựu cấp loại cố sự chỉ sẽ xuất hiện đang kể chuyện tiên sinh trong miệng đó là cố sự biên đi ra gần người khôi hải vui một chút là tốt rồi thương đội cùng chạm dịch người tuyệt đối sẽ không nói như vậy bắt quái quá giả không ai tin dùng nguyên thạch tu luyện cùng với bình thường tu luyện Cái này kém nhau quá nhiều, nếu có nhiều đủ nguyên thạch, bất luận cái gì một vị võ sư đều có thể trong thời gian rất ngắn đi đến cấp ba đỉnh, đột phá trung cấp thì làm một chuyện khác, chỉ dựa vào nguyên thạch còn chưa đủ. Bởi vì cũng không đủ nguyên thạch, cắm ở nhị cấp, thậm chí cấp 1 võ sư còn nhiều, rất nhiều, cao phi lên cấp thời gian cũng không ngắn, trước sau tính toán, vượt quá 2 năm, đặc biệt trong nhà phá sản sau đó, nguyên thạch là không cần suy nghĩ, lúc nào có thể tăng cấp cấp ba, chính hắn đều không xin hy vọng. Nguyên thạch hàm dưỡng cùng tự hành hàm dưỡng chiến lệnh, có thể là gấp mấy chục lần, có thể là mấy trăm lần, cái này muốn xem người phú và lúc tu luyện trạng thái một ngày một đêm, Cao Phi liền lãng phí hết ba khối nguyên thạch, tính là là áo rượu cho, Cao Phi cũng là từng đợt nhức nối, một ngày hay dùng mất 3 vạn tiền vàng, như vậy võ sư, nhà ai dưỡng được nổi? há mồm, bên thay chuyển đến áo rượu thanh âm, đừng có ngừng, tiếp tục tu luyện. áo rượu thấy hắn muốn dừng lại, vội vã ngăn cản nói, Cao Phi trong tay nguyên thạch thỉnh thoảng có phấn bọt hạ xuống, đây là rút ra nguyên lực sau đó, nguyên thạch phản ứng tự nhiên, đợi đến nguyên thạch toàn bộ trở thành phấn bọt, bên trong nguyên lực đã bị hút hết, đang hoang hế miệng, áo không lý do độc chết hắn, một tia điểm hương tại trong cổ họng nổ lên, đầu lưỡi hàm răng không có cảm giác đụng tới vật. Đây chính là trong truyền thuyết vào miệng tan đi, một đạo nhiệt lưu, theo vết hầu chợt xuống, không có chạy vào trong dạ dày, theo kinh mạch đi liền toàn thân, trong tay căng thẳng, nguyên thạch tràn vào tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Thiên tài địa bảo, tu luyện không có đường tắt, tăng thêm tốc độ tu luyện bật cũng không phải hoàn toàn không có, nó không thể để cho nguyên võ giả trong nháy mắt đề thằng, lại có thể nhanh hơn rút ra nguyên lực, hàm dưỡng kinh mạch tốc độ. Đương nhiên, loại này thiên tài địa bảo, số lượng rất thưa thớt, cái này đã không chỉ là vấn đề tiền, tính là dùng tích phân cũng không dễ dàng nổi được. Hơn nữa tu luyện là một cái lâu dài quá trình, ca phi vẫn chỉ là võ sư. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí thiên tài địa bảo, đi đến cung phụng cấp sau đó, tốc độ tu luyện hội càng dài đằng đẵng, không ai có thể trường kỳ sử dụng thiên tài địa bảo. Cho dù có tiền, ngươi nổi không tới. Mặc dù bị sưng là thiên tài địa bảo, ngoại trừ nó hiệu quả ở ngoài, cũng bởi vì số lượng rất thưa thớt, căn bản không pháp phổ cùng. Tiểu tử vận khí không tệ, nguyên thực khó tìm, cho dù là đê dai cực nhỏ, vừa vặn gặp một gốc cây, đây cũng là cơ duyên của ngươi, thật tốt nắm chặt. Áo rượu nói rằng, lại bay đi xa. Áo rượu vì Kaka cũng là đủ liều. Cao phi có chút lòng ngưỡng ấy, rất muốn thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm vào mật thất nhìn một chút, do dự một chút liền phụ tuyệt. Thiên tôn cường đại, ở trong lòng hắn dễ sâu địa cố, không dám có chút sơ suất. Chính như áo rượu theo như lời, cơ duyên khó có được, nhất định cần phải nắm chắc. Trước Liêu Thiên Hạc cũng đã nói, mỗi người trong cả đời cũng sẽ gặp phải rất nhiều cơ duyên, có thể thành công hay không, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Cao Phi không muốn lãng phí cơ hội khó được. Tập trung ý chí, toàn lực hàm dưỡng kinh mạch, nguyên lực mỗi cọ rửa một cái kinh mạch, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng đề thăng, cái này cùng bình thường tự mình tu luyện, có cách biệt một trời. Dương tại nhị cấp võ sư 2 năm tu luyện, mắt thấy đột nhiên tăng mạnh, quy 1 chương 24, tiến giai căn dặn. Chương 24, tiến giai căn dặn. Chớp mắt năm ngày đi qua, Cao Phi thuận lợi đi đến nhị cấp đỉnh, còn nữa 1 đến 2 ngày, liền có thể tăng cấp, đối tốc độ tu luyện của hắn, Áo rượu coi như thỏa mãn. Chỉ là Cao Phi vận may, cũng chỉ có một lần kia. Cao Phi lúc tu luyện, Áo rượu cũng không có nhàn rỗi, tìm lần phương viên mấy trăm dặm, cũng chỉ có một gốc cây nguyên thực. Thứ 6 ngày lúc dạng sáng, bay vọt cuộn trào mãnh liệt nguyên lực ở trong người dâng trào, có vài kinh mạch đồng thời bành trướng, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu tinh luyện, phẩm chất không ngừng kéo lên, tựa hồ có đồ vật gì đó nghiền nát. Trên da chạy ra một lớp mỏng manh cho đen chất bẩn. Không sai, tiến dai, so với ta dự tính hơi nhanh một chút. Áo rượu vừa cười vừa nói, nguyên bản nàng dự tính cao phi ít nhất cần 10 ngày, có cái viên này nguyên thực trái cây, tròn trước thời hạn 4 ngày. Đã tạ tiến bối. Cao phi đứng dậy, không người túi chào. Đi đi, tắm rửa, nghỉ ngơi trong lát, chúng ta xuất phát. Phá Áo rượu nói rằng, lại nóng ruột, cũng phải cho cao phi thu thập thời gian, còn phải thích ứng vừa mới tăng lên lực lượng. Nguyên võ giả đề thăng, cũng không phải là đơn thuần nguyên lực tăng thêm, mỗi đề thăng cấp một nguyên lực phẩm chất hội có một lần tinh luyện quá trình. Một bậc vũ sư nguyên lực cực kỳ rời dạng, tiến giai nhị cấp sẽ tinh luyện một lần, lúc này nguyên lực cùng một cấp thời gian hoàn toàn bất động. Nếu như nói, một bậc võ sư cần dùng 50 thẻ nguyên lực đánh ra cũng đủ lớn thương tổn, đến nhị cấp võ sư, chỉ cần 25 thẻ nguyên lực là có thể đi đến giống nhau hiệu quả. Đạo lý giống vậy, đến cấp 3, 12 giờ 5 thẻ hiệu quả, có thể vượt quá một bậc vũ sư 50 thẻ nguyên lực. Bởi vì nguyên lực tinh luyện, tăng lên hiệu quả là tăng gấp bội, vượt cấp chiến đấu chỉ tồn tại trong chuyện xưa, dù cho nhị cấp đỉnh, kém xa mới tiến cấp cấp 3. Thế giới lớn như vậy, luôn luôn chút nguyên võ giả vượt qua thường nhân tưởng tượng, dù vậy Bọn họ có thể ở cao giai nguyên võ giả trong tay chạy thoát thân, cũng đã rất giỏi rồi, muốn vượt cấp chém giết, cần không chỉ là tự thân thực lực, còn phải đủ loại đặc thù điều kiện mới có thể làm đến. Áo Diệu muốn đúng là loại tình huống này, cấp 3 nguyên võ giả, cộng thêm di chuyển vị trí thuật tính đặc thù, có thể ở tuyến sâu trong trường bên dưới, cấp đi chỉ có xa mấy mét nguyên thực. Nếu như điều kiện lại hạ khắc một điểm, nhất định phải tìm thực lực mạnh hơn người hỗ trợ. Nghĩ đến đây, thân trong hồ cao phi đánh cái dùm mình, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận trước mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ. Vì sao nhất định là hắn? Sinh nguyên đại lục cũng không thiếu nguyên võ giả. Cách nơi này không xa Vân Tứ thập ngũ dịch, hơi xa một chút Lam Tam thập tam dịch, đều có nguyên võ giả, tính là trong trạm dịch tìm không được thực lực mạnh nguyên võ giả, tùy tiện ngăn nhánh hơi cường chút tương đội, đừng nói võ sư, cung phụng cũng không thèm khác. Loạt nguyên thực xoay người chạy. Vậy phải xem đối mặt là ai, áo rượu là Thiên Tôn, cấp 10 nguyên võ giả, muốn ở trước mặt hắn cấp đi nguyên thực, vậy không xả đạn á. Trước ma tộc, đó cũng là cấp 10 Thiên Tôn, không cũng không thể tại áo rượu trước mặt cấp đi nguyên thực nhà, kể cả là cấp 10 ma tộc tiên tôn đều không làm được, cái gì cung phụng tôn giả, ai dám sinh ra dị tâm? về phân hủy diện nguyên thực, vậy càng xả đản, người nào không có việc gì sẽ làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, cùng Thiên Tôn kết thành hạt tụ, là lo lắng chết không đủ nhanh, vẫn là lo lắng không thể chết được toàn ra. Dụ áo rượu, tính là không tư cách đạt được một phần nhân tình, chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được, Thiên Tôn cũng không sợ ngươi đem nàng đạt được nguyên thực tin tức truyền đi. Áo rượu mất đi hai chân, bay so phi thảm nhanh, cầm phi thảm đi ra, chỉ là vì thuận tiện mang theo cao phi. Suy đi nghĩ lại, cao phi cảm thấy nơi này có vấn đề. Tính là áo rượu không quan tâm 30 khối nguyên thạch, không quan tâm một cái bậc tấp nguyên thực trái cây có thể thời gian không đợi người a nàng nói qua ca cao đỉnh sống không được bao lâu muốn cấp thời gian chỉ cần nàng chịu tiêu tốn 1-2 ngày thời gian liền có thể tìm tới so cao phi thích hợp hơn giúp đỡ không đạo lý lên giá mất lục thiên thời gian chờ cao phi tiến dài có chuyện phát hiện vấn đề không đợi tại có thể giải quyết cao phi một bên thả chậm tẩy trừ tốc độ một bên nỗ lực nghĩ biện pháp khó a trước thực lực tuyệt đối tất cả mưu kế đều lộ ra yếu ớt vô lực ngoại trừ sử dụng mật thất ở ngoài lại không biện pháp khả thi tính là làm mất thất cao phi có cũng có hai vấn đề khó khăn không nhỏ không có giải quyết Đầu tiên là chênh lệch thời gian vấn đề, trong mật thất ngoại thời gian quy tắc nhất định là không đồng dạng như vậy, Cao Phi còn không có mò lấy chính xác quý củ, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, lầm lượn từng món, hắn thậm chí ngay cả ngủ thời gian nghỉ ngơi cũng không có, muốn thực nghiệm cũng tới không nổi. Thứ hai, vấn đề thức ăn, trong mật thất thức ăn quá ít, cộng thêm trong nhận không gian, không chống được bao lâu, nước số lượng thì càng thiếu, chỉ có trong chiếc nhận mấy cái túi nước, không tiên trì được vài ngày. Mật thất không phải là gì chuyển vị trí thuận, ra vào vị trí là giống nhau, chỉ muốn áo rượu thủ ở bên ngoài, Cao Phi chống không được bao lâu. Nguyên vốn còn muốn tiến nhập Lam huyết rừng rậm Tại đi nhũ nguyên hồ trên đường, tận khả năng thu thập nhiều chút thức ăn. Người nào nghĩ đến áo rượu có phi thảm, mang theo hắn bay thẳng đến. Kế tiếp trong 6 ngày, hắn ngoại trừ giải quyết vấn đề cá nhân, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đủ một canh giờ, liền ra nhà gỗ nhỏ cơ hội cũng không nhiều, ăn đơn giản hơn, một khối nhỏ nguyên thú thịt liền giải quyết. Tốn hơn nửa canh giờ, rửa sạch, Cao Phi được đi ra kết luận chỉ có 8 chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chạy đến mất thất Cao Phi chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng lực lượng, chỉ cần hắn có thể đi đến cựu cấp chuẩn tiên tôn, tại áo rượu trước mặt liền không hội bị động như vậy, lại thêm mất còn sợ trốn không thoát ra cảm giác như thế nào? Áo rượu dáng tươi cười vẫn như cũ ưu nhã thông dòng, xem ở Cao Phi trong mắt, lại có bất đồng giải độc, người nữ nhân này, có điểm âm. Đáng tiếc, Cao Phi biết đến tin tức có ít, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Áo rượu có chủ ý gì, chẳng lẽ là nhìn chúng hắn di chuyển vị trí thuật? Cao Phi âm thầm lắc đầu, không có khả năng, di chuyển vị trí thuật là thiên phú chiến kỹ, không cách nào cấp đi, cũng không cách nào hướng người khác truyền thụ, tính là thiên tôn cũng không được. Đa tạ tiền bối, cảm giác thật là mạnh mẽ. Cao Phi vẻ mặt cảm kích nói rằng, từ trong nhà phá sản sau đó, Cao Phi chịu hơn nửa năm bạch nhãn cùng kinh bị rất nhanh thì học được người trước mang mặt nạn, người sống nhất định phải học được mang bất đồng mặt nạ. Chúng ta lập tức đi, người ở đây phi trên nệm nghỉ ngơi, tới chỗ liền độc thủ, đó là một gốc cây đẳng cấp cao nguyên thực, hiệu dụng vô cùng tốt, nếu không phải có cự nhị thọ cùng tiến sâu thủ hộ, không tới phiên chúng ta." Áo Diệu nói rằng. Vân Cao Phi túi đầu đáp ứng. Cô gái này tâm tư kín đáo, chọn bộ thuyết từ không chê vào đâu được, cho tới bây giờ, Cao Phi cũng là bán tín bán nghi, nếu như không phải là khi tắm phát hiện cái hở, không đúng hội cam tâm tình nguyện giúp đỡ áo Diệu, chỉ là một thân tình, để Cao Phi cảm động lây, hận không thể sớm một ngày tiếp hồi hai cái muội muội. Nơi đây cự ly nhũ nguyên hồ không xa, không tới hai khắc đồng hồ, áo diệu thu hồi phi thảm nói rằng, cái này cự nhị thọ thực lực không yếu, đặc biệt nhất đúng vậy tính lực của nó rất mạnh, nơi đây cự ly nhũ nguyên hồ còn cách một đoạn, ta hãy đi trước hấp dẫn nó lực chú ý, chờ ta phát sinh tiếng hít gió, ngươi sẽ đi qua cướp đoạt nguyên thực, đáp thủ sau đó, phát khiêu âm cho ta biết. Cái này trương phi thảm lưu cho ngươi, có nó, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn. Phi thảm có thể biết sử dụng. Áo Diệu hỏi. Cao phi lắc đầu, phi thảm cao như vậy cơ vật, vẫn là mấy ngày gần đây mới có cơ hội ngồi, trước đây tại yên hoa thành thời điểm, chỉ có thể rất xa xem người khác sử dụng. Phi thảm khống chế không khó, bên trong có cơ quan đặt nguyên thạch, nơi này là khống chế cơ quan, cầm nó, đưa vào nguyên lực, dùng nguyên nguyên lực liền có thể khống chế. Áo rượu cặn kẽ giải thích phi thảm phương pháp sử dụng. Cao phi tại áo rượu dưới sự chỉ điểm, thử một khắc đồng hồ, đã có thể khống chế tự nhiên. Nũ nguyên hồ là một cái đường kính chừng 10 thước tròn hồ, hẳn là rất cạn, bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, tuyến sâu liền ẩn thân ở trong ao, toàn thân nhũ bạch, tính là cầm trong tay, ngươi rất khó phân biệt ra được nó cùng ngũ nguyên dịch có cái gì bất đồng. Áo rượu vừa vẽ vừa nói, ao ngay chính giữa, có một khối không lớn bằng đá, nguyên thực liền sinh trưởng ở nơi đây. Hẳn là là bởi vì nhũ nguyên dịch tồn tại, để cao gia nguyên thực. Nói rất hay có đạo lý, nguyên thực là có thể tự hành hấp thu nguyên lực, có thể trong không khí nguyên lực cơ hồ kỳ diệu, nguyên thực muốn lớn lên, cùng nhân loại tu luyện nguyên võ giống nhau, cũng không đủ tài nguyên, tiến cảnh thông thả, có nhũ nguyên dịch cung cấp, mới có thể lớn lên thành cao cấp nguyên thực. Không nên nghĩ ngồi phi thảm đi qua, tuyến sâu có thể dài có thể ngắn, tính là trên không trung, nó cũng giống vậy có thể công kích được ngươi, ngươi chỉ là cấp 3 võ sư, còn sẽ không phi hành, tuyến sâu tốc độ cực nhanh, ngươi hội phản ứng không nổi, cho nên đừng nói dùng phi thảm, liên tục vượt nhảy hoạt động đều không cần có. Áo giáp kế tục chỉ điểm Cao Phi liên tục gật đầu. Hắn trước đây tuy rằng không hiểu chiến kỹ, võ kỹ là lùi qua, võ kỹ sư phụ liền đã từng nói, luyện công trước luyện chân, chỉ có đứng ổn mới có thể đánh hung ác. Cái gì đá bay phi đạp, tất cả đều là gật người. Cơ thể trên không trung rất khó làm ra hữu hiệu, hiệu biến hóa, tính là đầu óc của ngươi theo kịp, cơ thể làm không ra mong muốn hoạt động. Xem ra có ít thứ là tương thông. Thông thường võ sư cung cấp 10 thiên tôn, tại về điểm này nhận thức hoàn toàn nhất trí. Ngũ nguyên Hồ với thân thể người có chỗ tốt lớn, bất quá ngươi đừng muốn mượn cơ hội một thanh, sẽ chỉ làm ngươi mất mạng. Cao Phi lần thứ hai gật đầu. Tiểu tử minh bạch, lòng tham hội mất mạng. Áo rượu thỏa mãn gật đầu, chính là đạo lý này. Chờ chúng ta cầm đến nguyên thực, cự nhị thọ tự nhiên sẽ rời đi, không nó rằng buộc, một cái tuyến sâu, không coi vào đâu. Có đạo lý, cự nhị thọ là thủ nguyên thực, nó đi, áo rượu là có thể bắt tuyến sâu. Một hồi nhũ minh dịch lấy áo rượu trước biểu hiện ra hào hiệp, đưa cao phi một ít bình không coi vào đâu. Người khống chế phi thảm đến vị trí này, sau đó theo phi thảm phía sau trả xuống, thừa dịp tuyến sâu bị phi thảm hấp dẫn thời điểm, tiến nhập nhũ minh hồ, chỉ có không tới hai trượng cự ly, hoạt động mau mau, vài bước liền có thể đến giữa. Tuyến sâu sẽ phản ứng rất nhanh, phát hiện không đúng. Lập tức dùng di chuyển vị trí thuật, sau đó lần thứ hai thăm dò, muốn lợi dụng được phi thảm. Tuyến sâu tuy là nguyên thú, chí lực không cao, chỉ cần lừa gạt đến nó một lần, ngươi liền có cơ hội cầm đến nguyên thực, nắm bắt tới tay sau đó lập tức rời đi, lại truyền âm cho ta, tuyệt đối không nên lưu lại ngừng, lại thêm không cần có lòng chờ may mắn lý đi mò nhũ nguyên dịch. Háo rượu không ngại phiền toái dặn dò. Tiểu tử minh bạch, nếu như không phải là trước phát giác không đúng, lúc này Cao Phi đã hoàn toàn tin tưởng áo rượu, thần thái của nàng, giọng điệu, để cho người ta rất tự nhiên mượn ý tin tưởng nàng. Quy một chương 25, nguyên lực cân ký. Chương 25 Nguyên lực cân ký. Tiểu tử minh bạch. Cao Phi vẻ mặt kiên nghị gật đầu nói, trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó xem tình huống rồi hãy nói, nàng càng muốn để Cao Phi tiến nhập Nụ nguyên Hồ, Cao Phi liền không vào, không cho hắn nhảy qua đi, hắn liền nhất định phải nhảy. Áo rượu không ngừng hỏi, gặp Cao Phi trả lời không có lầm, lúc này mới hài lòng gật đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Cao Phi một cái, xoay người hướng Nụ nguyên Hồ phương hướng bay đi. Cái nhìn kia, để Cao Phi từ đỉnh đầu lạnh đến chân căn, đây là cảnh cáo, Cao Phi xem hiểu. Áo rượu vừa đi, Cao Phi tâm tư lập tức liền hoàn lạc, đừng xem Áo rượu gương mặt hiện lãnh chỉ cần nàng tại, Cao Phi liền sẽ cảm thấy kiềm chế, người đi rồi, toàn thân đều nhẹ nhõm. Chạy. Áo Diệu đi, lúc này không chạy còn đợi lúc nào. Cao Phi nhìn thoáng qua phi thảm, không dám nhảy tới, đây là áo Diệu vật, trời mới biết Thiên Tôn có thủ đoạn là gì, cái tiện nghi này không thể chiếm. Chạy đi xoay người, mới vừa chạy ba bước, Cao Phi lại ngừng lại, không thích hợp, áo Diệu cuối cùng cái nhìn kia, thâm ý sâu sắc, hắn có thể hay không tại trên người mình xuống luân ký Nghe nói cung phụng đều có tương tự thủ đoạn, Thiên Tôn liền càng không cần phải nói, bằng hắn Cao Phi thực lực, chút bất chi bất giác bị hạ thủ đoạn, lại không quá bình thường. Cao Phi, ta đã quên cho Phi thảm đổi nguyên thạch, ngươi chờ một chút. Cao Phi đang do dự, bên hai truyền đến áo rượu thanh âm, ngay sau đó mất đi hai chân vẫn như cũ yêu nhã áo rượu bay đến Phi thảm một bên, mở cơ quan hụt, lấy ra hai khối lớn trừng ngon cái nguyên thạch cùng một đống với bọn, thay hai khối quả đấm lớn hoàn chỉnh nguyên thạch. Đổi xong sau, cũng không nhìn Cao Phi, xoay người lại bay đi. Cảnh cáo, uy hiếp. Cao Phi hiểu, áo rượu quả nhiên để phòng hắn đây, nếu là vừa rồi chạy đi bỏ chạy, trừ Phi lập tức tiến vào mật thất, bằng không, áo diệu đi thật ta. Cao Phi không dám xác định, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi một bước xem một bước, thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ trả lời, thế nhưng a. Nhảy lên phi thảm, Cao Phi cầm không chế khí, thay đổi phi thảm phương hướng, dáng ngọn cây hướng ngũ nguyên Hồ bay đi, tốc độ không nhanh. Bay chốc lát, Cao Phi dừng lại, nơi đây hẳn là là Háo rượu nói giới hạn sát biên giới, tiếp tục hướng phía trước, tự nhị thỏ bằng vào vượt tử tầm thường tính lực, có thể theo hàng vạn hàng nghìn trong thanh âm nghe ra phi thảm tiếng xé gió, cùng với tiếng hít thở của chính mình. Có thể còn có một cái cơ hội, chờ áo rượu phát sinh tiếng hú gió, khi đó nàng đã cuốn lấy cự nhị thỏ, ngược lại, tương đương với nàng bị tự nhị thỏ cuốn lấy. Không được, không được. Cao Phi lắc đầu, phương pháp này không thể thực hiện được. Trước nàng cùng cự nhĩ thọ giao thủ thời điểm, ma tộc Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ, vẫn như cũ không có thể cầm đến nguyên thực, có thể có tuyến sâu nguyên nhân để hắn xuất thủ chậm một kia, áo rượu liền đi gấp chạy tới. Từ đó có thể biết, áo rượu thực lực hẳn là tại cự nhĩ thọ trên, có thể nàng vì sao không trực tiếp giết chết cự nhĩ thỏ? Nghĩ càng nhiều, nỗi lòng vừa tạm, Cao Phi phát hiện áo rượu trong lời nói, cái hở không ít, chỉ là hắn biết hữu hạn, nghĩ không ra manh mối. Hít dài một tiếng, thanh âm truyền mười dặm, Cao Phi biết, đây là áo rượu gửi thư báo, rốt cuộc muốn không nên chạy thời điểm có muốn hay không dùng phi thảm trong đáy mắt, phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi, cảm giác vô hình trùng có cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, Cao Phi có loại cảm giác hiện đang đào tẩu, so đến Nu Nguyên Hồ lại trốn nguy hiểm hơn. Cái này tựa hồ cực kỳ không đạo lý, coi như là dựa vào loại này hoàn toàn không đạo lý nguy hiểm cảm giác, Cao Phi tránh thoát vô số lần lam huyết quái cơ quan, đánh lén. Theo khiêu âm, Cao Phi khống chế được phi thảm vào một vòng, dừng cây trước mắt tiêu thất, xuất hiện một cái diện tích không nhỏ đất trống, rất xa thời áo rượu chính đồng nhất chỉ cao hơn một trượng thật lớn thọ chiến đấu, một chút dẫn hướng ven rừng rậm, đây là đang cho Cao Phi sáng tạo cơ hội hạ thủ. Đất trống ở giữa, quả nhiên có một cái ao nước nhỏ, đường kính không vượt quá 10m, tại trong hồ nước, một khối một thước vương vắn, lồi lõm bất bình đá màu đen lên, sinh trưởng một gốc cây cao hai tấc cỏ nhỏ. Ngoài trăm thước, nồng nặc nguyên lực đập vào mặt, đây chính là nhũ nguyên dịch khí tức. Cao phi chợt đem số lớn nguyên lực đưa vào không chế khí, phi thảm giống tựa như điên vậy bay tới đằng trước, trăm mét cự ly trước mắt là tới. Đưa vào nguyên lực đồng thời, cao phi về phía sau lăn lộn, người rơi vào phi thảm phía sau sát bên giới, hai tay treo tại phi thảm sát biên giới, cơ thể treo trên không trung. Trong lòng tính ra cự ly, cơ thể nghiêng về trước, hai chân trên mặt đất giảm bất lực, luồn lẹo Người liền đến ngũ nguyên hồ sát bên lân giới, đứng ở chỗ này, cảm giác toàn thân kinh mạch đồng thời thụ cọ rửa hầm dưỡng. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn dừng lại. Cái gì chó má nguyên thực, tuyến sâu, người nào quan tâm những thứ kia? Không cần tu luyện, chỉ cần ngồi ở chỗ này, hắn là có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang tăng lên, so sử dụng nguyên thạch mau hơn. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên, Cao Phi đánh cái dùm mình, khỏe mắt dư quang thấy một cái bạch tuyến hướng mình phong tới, là tuyến sâu. Chỉ là vừa sửng suốt công phu, tuyến sâu đã theo phi thảm bên kia quay đầu, đánh về phía Cao Phi. Cao Phi trong lòng sợ. Ngũ Nguyên Hồ sức dụ dỗ thực sự quá lớn, nếu như không phải từ lòng bàn chân dâng lên cổ Hàn Ý, hắn sợ là liền phản ứng cũng không có. tiểu thành tuyến sâu trong bụng cơm. Hàn Ý áo rượu thủ đoạn, nàng đã sớm đoán được Cao Phi gánh không được Ngũ Nguyên Hồ mê hoặc, trước thời hạn ở trên người hắn để lại chuẩn bị ở sau. Tại tuyến sâu vọt tới trước, Cao Phi thân ảnh hư không tiêu thất. Sa Sa đang cùng Cự Nhĩ Thỏ đánh nhau kịch liệt áo rượu chợt quay đầu nhìn lại, nàng đã đem Cự Nhĩ Thỏ đẩy vào rừng rậm tại vị trí này, đã không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến Ngũ Nguyên Hồ bên kia. Có nàng áp chế, Cự Nhĩ Thỏ tính là biết có người đi Ngũ Nguyên Hồ, không có biện pháp trở lại. Cao Phi đoán không lầm, áo diệu thực lực. Tại phía xa cự nhị thọ trên, nàng chính là khi dễ Cao Phi kiến thức không đủ. Đây là một chỉ cấp 8 cự nhị thọ. Tại cự nhị thọ bên trong, đã cực kỳ hiếm thấy thiên tôn cấp cự nhị thọ. Căn bản là tồn tại. Cấp 10 thiên tôn, cho dù là tại trong nhân loại, cũng là lông phượng và sứ lân, 10 triệu người bên trong có thể xuất hiện một vị đã rất tốt. Giá thú cơ số so với nhân loại nhiều, có thể trí khôn của bọn họ không đủ, lại không hiểu nguyên năng cựu kinh phương pháp tu luyện, thuần túy bằng bản năng hấp thu nguyên lực, lên cấp độ khó so với nhân loại muốn cao hơn nhiều. Cả Lam huyết dương dậm đừng nói cấp 10 thiên tôn, ngay cả cựu cấp chuẩn thiên tôn nguyên thú cũng không có. Cao phi trước mắt tối sầm lại, rốt cục tiến nhập mật thất. Đùng thanh âm chưa phát giác ra bên thay, cánh tay, bắp đùi, lòng bàn chân, phía sau lưng, ngực thậm chí trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến rung động, sợ đến Cao phi động cũng không dám động. Một lúc lâu, đùng thanh âm tiêu thất, Cao phi toàn thân cứng ngắc, đây là thế nào? Cái quái gì vậy? Một lúc lâu, Cao phi phản ứng kịp, tức giận mắng một tiếng, thoáng nhìn ưu nhã thần tộc mỹ phụ, rõ ràng tại trên người mình chồng nhiều như vậy ấn ký, hắn hoàn toàn không có cảm giác à? coi như bài xích rất nhiều thứ, tỉ như trước nhẫn không gian. Mang sau khi đi vào, toàn bộ mật thất đều xảy ra biến hóa cực lớn. Áo rượu ấn ký nguyên lực không mạnh, cực kỳ bí ẩn, đây chỉ là dùng tới đánh dấu vị trí của mình một tia nguyên lực, khi tiến vào mật thất sau đó, thú mật thất bại xích, toàn bộ bị thanh trừ. Cao Phi âm thầm nghĩ mà sợ, khá tốt áo rượu chỉ là hạ ấn ký, nếu như là cái gì khác, tại mật thất bại xích hạ, không đúng, Cao Phi lạnh. Mang đủ rồi, Cao Phi thư thản, mật thất còn có công năng như vậy, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, ý vị này, sau đó bất kể là ai, đều đừng hòng ở trên người hắn lưu lại ân ký. Cao Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lúc, áo rượu thì là không hiểu ra sao. Di chuyển vị trí thuật là thiên phú chiến kỹ, nàng ngược từng thấy, có thể nàng không coi à? Đối di chuyển vị trí thuật lý giải cũng không hoàn toàn, cho dù ai đạt được loại này thiên phú chiến kỹ, vì bảo mệnh cũng sẽ giấu. Chẳng lẽ nói, di chuyển vị trí thuật còn có thanh trừ nguyên lực ấn ký công năng? Thật đúng là khó mà nói, di chuyển vị trí thuật là tất cả chiến kỹ bên trong tấm đệm hàng đi ra một loại, nó chưa hẳn là lợi hại nhất chiến kỹ, lại mang theo một kia thuộc tính không gian, thuộc tính không gian cực kỳ thần bí, cho tới bây giờ chỉ có di chuyển vị trí thuật một loại chiến kỹ, ngoài ra còn có nhận không gian mang có nhất định thuộc tính không gian, nhưng là không hoàn chỉnh, lời này là ô để nói tuy rằng trong đầu coi thường hắn, đối với hắn thần tượng thuật, áo rượu là tức ước cao lại đấu kỵ, như thế nào đi nữa không muốn, cùng thần tượng thuật có liên quan chi thức, nàng vẫn tin tưởng ổn định. Cao phi từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, nhìn mặt trên viết viên cực đao thuật bốn chữ lớn, cười khổ hai tiếng, đem thu vào trong lòng. đây là trước áo rượu đáp ứng chuyển hắn chiến kĩ đao thuật, nói cái gì không chắc có thể giúp đỡ vội vàng, tất cả đều là thí thoại, nàng căn bản chưa cho Cao phi tu luyện chiến kỹ thời gian, khi đó Cao phi cũng biết đây chẳng qua là lời khách khí. hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi, áo rượu chính là tùy tiện lấy một quyển chiến kĩ lừa bịp hắn. Cao Phi mang song sau, nhìn về phía màn sân khấu bên kia, chỗ ấy quả nhiên lại thêm hai cái thùng giấy, cũng không biết mật thất chủ nhân có thể hay không sốt ruột chờ. Theo 33 dịch xuất phát, hắn đã có 7, 8 ngày không có cơ hội vào mật thất. Kiểm tra trên người không có vấn đề gì, nhẫn không gian đặt ở tường một góc, lúc này mới đi hướng màn sân khấu, cẩn thận thăm dò, nhẹ nhõm xuyên qua màn sân khấu, đi tới mật thất bên kia. Thùng giấy lên theo thường lệ để một trang giấy, trên giấy có họa, mấy bức tranh cuối cùng, Cao Phi nhìn một lúc lâu mới lý giải. Nguyên lai like là mật thất chủ nhân hỏi hắn, một dương 30 mai kim tệ có được hay không, nếu như cho 30 mai kim tệ bé sẽ cười ha ha, cho 20 chín miếng, bé gào khóc. Cái gì vật, một dương giá trị 10 mai kim tệ. Hiện tại Cao Phi không thiếu tiền vàng, trước bán lọ liền có 500 mai kim tệ, trước sau tốn một phần, còn lại cũng không thiếu. Lần này đi ra, trên người nhưng thật ra không mang nhiều ít, chỉ có trong túi tiền mấy chục miếng, trước giao dịch đi ra ngoài một bộ phận, đã còn thừa lại không có mấy. Bất quá không việc gì, ma tộc Thiên Tôn lưu lại trong nhận không gian, còn có hơn 1000 mai kim tệ, đầu to là sấp kim phiếu, Cao Phi còn chưa tới phải gấp điểm kê, nếu như số lượng quá nhiều, Cao gia nợ nần là có thể trả lại. Đương nhiên Trong lúc này còn cần chút tay chân, làm hơn nửa năm dịch trưởng, đột nhiên xuất ra 3 triệu tiền vàng, nếu như không lời giải thích, sợ là hậu hoạn vô hạn, nhất định phải có một cái lý do nói cho qua. Một dương 30 mai kim tệ, đổi tại trước đây là cao phi 3 tháng lương tháng, cái giá tiền này rất để cho người ta khó chịu, nếu như đổi lấy vật có thể bán ra giá cao, cao phi tự nhiên là không ngại. Tỷ như cái loại này nước ngọt hoa quả bình, bên trong trong nước cùng nước ngọt không đáng giá cái gì, lọ một đôi nhẹ nhõm bán ra 500 tiền vàng, như vậy trao đổi, cao phi liền cực kỳ thích. Quy một chương 26, tinh xảo rất rưỡi Chương 26, tinh xảo rất rủi mặc kệ, cao phi mở ra thứ một cái dương, xem trước một chút hàng, nếu như giá trị 30 cái kim tệ không tính là chuyện này, có thể để cho mật thất chủ nhân chủ động mở ra 30 kim tệ. cao phi muốn nhìn một cái là cái gì, mở dương ra, bên trong là một cái tinh xảo dương ra. tuất không nói bên trong được là cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần đóng gói, cũng làm người ta trong lòng dâng lên chờ mong. cao phi là thường già, đôi đóng gói trọng yếu rất rõ ràng. trước hắn bán lưu ly bình, cũng sẽ không ngây ngốc trực tiếp xuất ra đi, mà là tốn hơn nửa ngày công phu chế tác một chỉ chạm rỗng tinh xảo gỗ, lót hồng lùng để ngọc lưu ly lộ ra càng thêm chân quý trên dương gia có trả giấy mất thất chủ nhân cực kỳ thân thiết trên giấy vẽ là dương gia mở ra phương pháp cái này trên dương gia cũng có cơ quan cũng không phức tạp nếu là không ai chỉ điểm muốn không phá hư dưới tình huống mở ra dương gia thật đúng là có chút khó khăn đệ xuống cơ quan dương gia văng ra lộ ra bên trong đủ loại tinh xảo trang trí một cái ngắn nhỏ cung nằm ở hộ. cung trăm binh giải lời này mà cao phi nghe qua có thể hiểu được nghe nói cái này giải chữ có hai giải một giải là cự ly cung cự ly cùng xa hai giải là suất tức chỉ huy ý tứ bởi vì cung thủ thông thường tại chiến trận sau đó có thể nhìn trung toàn cục, ý là người chỉ huy, cứ cao phi biết, phụ trách chỉ huy người, thông thường đều tinh thông cung thuật, chỉ huy ít nhất phải đi đến bốn cấp cung phụng, có thể lên không, xem xa, thuận tiện thống ngựa toàn cục, thân là quan chỉ huy, tự nhiên không thể đi chém giết, cứ ly xa chỉ có thể nhìn chỉ huy lại có không căm lòng, cầm trong tay trường cung, vừa chỉ huy vừa giết địch là thoải mái nhất. trong dương gia đồng dạng để giấy, chừng 10 mấy tấm, xem ra cần biểu đạt nội dung cực kỳ phức tạp, cao phi trong lòng cười thầm, mất thất chủ nhân nhưng thật ra xem nhẹ cao phi, hắn là dịch trưởng, võ sư, bực này thường gặp vũ khí mỗi ngày đều muốn sử dụng còn dùng như vậy cẩn kẽ chỉ điểm trong lòng dùng mình chẳng lẽ nói mật thất này chủ nhân cũng là cao thủ hàng đầu đúng rồi nếu là người bình thường như thế nào dám dùng liu ly li bình chứa nước ngọt trái cây bực này xa xỉ ít nhất cũng là tám cựu cấp tôn đơn giả nghĩ đến đối phương cũng là cường giả cấp cao nhất cao phi thái độ cung kính rất nhiều từng cái là xem cái cung này quả nhiên phức tạp các nơi cơ quan rất nhiều từng cơ quan đều có thể tiến hành điều tiết nhỏ người mồ hôi trên mặt hẳn là đại biểu điều tiết sau cung lực cuối cùng một cái tiểu nhân mặt đều đen toàn thân là mồ hôi không căng ra cùng có thể thấy được cái này cung lực đạo mạnh bao nhiêu Nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi ức, đem từng chi tiết đều ở trong lòng qua mấy lần, Khi sâu mấy hơi, bắt đầu lắp ráp cái này trường phức tạp tinh xảo tới cực điểm cung. Chứa trong Dương gia cung nhìn như không giải, chờ lắp đặt tốt, toàn bộ mở ra, chừng 6 thước, so chạm dịch chế thức cung muốn giải ra một thước, cung càng giải, lực càng mạnh. Dây cung tới tay, Cao Phi hơi nghi hoặc một chút, nhìn không ra là cái gì gần thú chế thành, hơn nữa còn là đơn luồng, muốn dùng đơn luồng gần chế cung, ít nhất là trung cấp nguyên thú đi, bằng không căn bản không xứng với cái cung này. Chờ đem dây cung treo tốt, chuyển đến cực mạnh cung lực, đưa tay bắn ra, dây cung phát sinh óng thanh âm, Cao Phi chấn váng. Cái này cái quái gì vậy, là đùa giỡn hay sao? Ngây người, người một lúc lâu, cao phi tay trái nắm cung, tay phải kéo huyền, là một cái tiêu chuẩn mở cung hoạt động, một cái cái gọi là cường cung, trong nháy mắt bị hắn dùng hai ngón tay kéo thành trăng trọn. Quanh năm chơi cung cánh tay, lập tức liền có kết quả, cái cung này cung lực, ước chừng tại 150 đến 200 cân khoảng trường, tại chế thức cung bên trong, coi như là không sai, ước chừng là hai thạch lực lượng, nhưng này. Như thế tinh xảo, nhìn một cái chính là tinh phòng cung, chỉ có hai thạch lực. Thân là nhị cấp võ sư. Cao Phi có thể nhận lấy hai thanh chế thức nhị cấp cùng, hết dây sức kéo bốn thạch, không sai biệt Lâm có 400 cân lực lượng, ngay cả như vậy, Cao Phi cũng chỉ sẽ dùng nó đi đối phó Lam huyết quái, trên cơ bản một mũi tên một chỉ rất tiện dụng. Nguyên giữa các võ giả, dùng như vậy cũng muốn giết người, xả ra đây, muốn dùng bốn thạch cùng bắn chết một bậc vũ sư sát xuất thành công đều thấp làm người ta cười, kém xa mang dao nhỏ xông lên chém giết tới nhanh. Vì sao? Cao Phi do dự một chút, mở ra một cái khác thùng giấy, bên trong đồng dạng là một cái dương ra, thảo nào vẫn là cùng. Lần này không cần nhìn nói rõ, trực tiếp mở ra dương ra, bên trong là một thanh đồng dạng tinh xảo nỗ nỗ cùng cung bất động, nó bắn tốc độ quá chậm, chỗ tốt là có thể mượn eo chân lực lên cùng, lực lượng so chế thức cùng càng mạnh. Thần nói rõ lắp là tốt, cũng không cần lên cung trợ lực khí, trực tiếp kéo ra nỗ huyền, Cao Phi tuyệt vọng, tuy rằng so cung lực độ lớn một chút, đại cực kỳ hữu hạn, đây là món đồ chơi a. Liên cái này đồ chơi, mật thất chủ nhân không biết xấu hổ mở miệng muốn 30 mai kim tệ. Nghĩ lại, Cao Phi liền hiểu, trước mật thất chủ nhân lưu lại một thanh đao, Cao Phi tỉ mỉ so sánh sau đó, lưu lại 30 mai kim tệ trao đổi, điều này làm cho mật thất chủ nhân ý thức được, mình thích vũ khí, cho nên mới có cái này hai thanh cung nhỏ. Nhẹ nhàng xoa cung nhỏ lúc này mới phát hiện, theo cung trôi, cán cung đến dây cung, hắn rõ ràng không nhận ra là tài liệu gì chế tạo, hơn nữa làm công tinh, thần công đều chưa hẳn có thể làm đến. như vậy cung nỏ, nếu như cho dịch binh coi như chế thức trang bị, đó là cái tốt, vấn đề bực này làm công, người nào không tiếp cho dịch binh, hộ vệ sử dụng, cho võ sư dùng, không dùng a, lực độ quá nhỏ, không đủ để giết người. vớt cung nỏ, cao phi trong đầu có chút hiểu, mật thất chủ nhân thế giới đang ở, cầm giữ có rất nhiều thần công thần tượng, có thể đơn giản cầm đến làm công hoàn mỹ vật phẩm. Có thể vũ lực không xương, bực này tinh xảo cung, sức kéo bất quá 200 cân, sợ là đã đến lực lượng của bọn họ cực hạn, xem trên Tuyết Minh tiểu nhân lưu mồ hôi, đen kịt mặt là có thể đoán được. Giờ khắc này, Cao Phi có một loại xung động, nếu có thể đến mật thất chủ nhân thế giới thì tốt rồi. Tại Sích Nguyên đại lục, võ sư liền một khối cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, ai dám lắm miệng nói lời vô ích, một cái tát vô làm thị chớ sinh oán. Nếu là có thể đến một lần địa thần công thần tượng, cấp 3 võ sư có thể đi ngang thế giới, ngẫm lại liền kích động á trong đáy mắt, Cao Phi rõ ràng dâng lên một tia cuồng vọng ý nghĩ mình có thể không thể đi thống trị cái thế giới kia, để người ở đó đều trở thành tự mình thương hành cấp dưới, người nào không nghe lời liền ai. ngẩng đầu nhìn một cái mật thất, không có lối thoát ta. vị kia mật thất chủ nhân hẳn là cũng giống như mình, di chuyển niệm liền có thể ra vào, mật thất căn bản không cần cửa sổ. cao phi nhắm mắt lại nín nửa ngày, vẫn như cũ không có thể đi vào nhập mật thất chủ nhân thế giới. mở mắt ra, thấy bên cạnh không xa xương mụ tình trạng màn sân khấu, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đây chính là cái gọi là quy tắc đi, tự mình không có khả năng đến mật thất chủ nhân thế giới, đây là vì thế giới trật tự. quên đi quy tắc trật tự loại vật chỉ là truyền thuyết cự ly võ sư quá xa vời nhìn trong dương cung nỏ cao phi trong lòng giận liền cái này rất nát còn muốn 30 tiền vàng nằm mộng đi đi rồi tay cầm lên cung toàn thân cố sức ầm một tiếng dây cung bị kéo cắt đứt tiếp theo là cung nỏ tương tự kéo cắt đứt nổ huyền cuối cùng ném hạ một mai kim tệ đồ ra rưởi cái này một mai kim tệ là ca thường ngươi mất thất chủ nhân cao to hình tượng mất thất chủ nhân thế giới thần bí tại đây một cung một nỗ sau khi xuất hiện tại cao phi trong lòng sụp đổ trở lại thuộc về cao phi một bên cao phi như mày áo rượu che giấu rất nhiều có thể tuyến sâu là chân thật tồn tại thế nào làm nó đưa vào mật thất cái chủ ý này không sai chỉ cần vào mật thất tuyến sâu tốc độ sẽ trở nên chậm trường trị nó không khó lắm vấn đề là thế nào đưa vào lần trước là dắt phục địa ma vào phục địa ma phản ứng tương đối chậm chỉ có 4 cấp cung phụng thực lực tuyến sâu có thể là 5, 6 cấp căn bản kéo không được a thử xem cao phi quyết định chuẩn bị đổi lại phương pháp thực nghiệm xuống lao thiên bảo hộ cao phi trước đây là không tin cái gọi là ông trời già thương hội thiên tôn nói qua trên đời này không có thần linh lao thiên bảo hộ sau khi ra ngoài có thể lập tức phản hồi mật thất, bằng không hắn liền nguy hiểm. lắc mình ra mật thất, một tia trắng vọt tới, người này phản ứng quả nhiên nhanh vô cùng, không phải là phục địa ma có thể so sánh. cao phi trước làm ra né tránh hoạt động, cơ thể tiếp tục hướng nguyên thực đánh tới, đồng thời trong lòng mặc niệm, mang theo tuyến sâu đồng thời tiến nhập mật thất. cao phi không hiểu ngũ phi định luật, có thể giờ khắc này, ngũ phi định luật thực sự tạo nên tác dụng, cơ thể tiếp tục đi tới, không có thể đi vào nhập mật thất. vào mật thất, vào mật thất, vào mật thất. tâm niệm chợt hiện, đồng thời vung động trong tay chân chó đào cơ thể tiếp tục hướng phía trước nào, nguyên lực trong cơ thể điền cuồng tại kinh mạch bên trong xoay tròn, cấp ba nguyên lực hiệu quả kỳ dai, để Cao Phi cảm thấy cơ thể giống một mảnh trong gió lá rụng, hắn không dám để cho cơ thể rơi xuống nhũ nguyên trong ao, áo rượu lời không thể tin hoàn toàn, vai một trận đâm đau, mà hắn đem chân chó múa kín không kẽ hở, vẫn như cũng bị tuyến sâu đâm trúng đầu vai, xong. mắt tối sầm lại, Cao Phi đánh xuống tại mật thất mặt đất, trong lúc sinh tử, hắn rốt cục vào thất, người tại thất, đầu vai gai đau càng thêm kịch liệt, tựa hồ có đồ vật gì đó đang hấp thụ hắn sinh mệnh, để Cao Phi cảm giác từng đợt mê muội, tay phải vứt bỏ chân chân chó đau, đưa về phía vai trái. Một vốc gạt bạch tuyến sâu, ném tới dưới đất, hai chân đá đá, cơ thể về phía sau chợt ra cách xa mấy mét. Cảm giác mê muội tiêu thất, Cao Phi thở hào hẹn, thất hồn lạc phách, kém chút đã, kém chút liền xong đời. Vì sao mật thất có đôi khi vào không được? Cái gì chó má cấm cố thuật, cùng vật kia liền không việc gì. Trên đất bạch tuyến sâu chỉ có một đoạn, Cao Phi cảm thấy thứ này hẳn là nguyên bản rất dài, theo phần đôi vết nước trốn là có thể đoán được, nó là bị mật thất sức mạnh thần kỳ cắt đoạn. Tốt, lại phát hiện một cái mật thất công năng, bất kể tuyến sâu là cấp mấy, tại mật thất lực lượng trước mặt vẫn như cũ vô lực phản kháng. Đáng tiếc đây là tuyến sâu. Sâu loại sinh mệnh lực so dã thú mạnh hơn nhiều lắm, tính là cơ thể cắt thành vài đoạn cũng sẽ không chết. Nếu như đổi thành phục địa ma bị chặn ngang các đoạn, không cần cao phi xuất thủ, nó nhất định phải chết. Lúc này sâu tuyến tựa hồ phi thường thống khổ, trên mặt đất vặn vẹo dài hơn hai thước cơ thể, cao phi rõ ràng cảm ứng được nó bất lực cùng thống khổ, còn có một tia sợ hãi, sợ, thoải mái. Để cho ngươi khi dễ lao tử ngươi biết sợ. Quay đầu nhìn về phía màn sân khấu, màn sân khấu bên kia, cái dương không, trên mặt đất chỉ có một trang giấy. Cao phi đi qua màn sân khấu, nhặt lên giấy, mặt trên vẽ một cái tiểu nhân. Trên đầu nửa vòng không nhận biết ký hiệu, còn có hai tầng không nối liền đầu sợi, để cho người ta nhìn một cái cũng biết, tên tiểu nhân này hôn mệt một chương 27, mật thất bắt sâu. Chương 27, mật thất bắt sâu. Cái này bé, hẳn là chính là mật thất chủ nhân, hắn hôn mê. Đúng rồi, hắn nhất định là thấy bị tự mình kéo cắt đứt cung cũng nhỏ, hù dọa. Không hoàn toàn đúng, phải nói, mật thất chủ nhân mê mang, hắn không biết mình nghĩ muốn cái gì, gặp ủy, Cao Phi không biết mình nghĩ muốn cái gì à, hắn mong muốn nhiều vấn đề là mật thất chủ nhân thế giới đang ở cỏ a. Tại Cao Phi suy nghĩ mật thất chủ nhân thời điểm, Mật thất chủ nhân Lâm Phong ngồi ở phòng trọ bên trong khóc không ra nước mắt, trước mắt là hai thanh cắt đứt dây cung nọ, đây chính là hắn tại trên mùa, bên trong giá cao vị cung nọ à, một thanh liền muốn vài nghìn, bỏ ra vô lớn. Chính như cao phi đoán như vậy, Lâm Phong đang suy nghĩ cao phi, trước chân chó đao bán vô cùng tốt, 30 mai kiếm tệ, thay đổi gần 60 ngàn này mới khiến hắn hạ quyết tâm gia tăng đầu nhập. Hai thanh cung nhỏ, tốn gần một vạt khối, chỉ cần có thể đổi về 12 vạn hắn liền rất hài lòng. ra giá chút cao là bình thường, tổng yếu cho đối phương một điểm trả giá chỗ trống. Kết quả đứt dây cung, liền cán cung lên đều xuất hiện vết rách, cung nỏ đều phế đi, một vạn khối đổ xuống sông xuống biển. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng là thông qua cái này hai thanh cung nỏ để hắn xác định đối phương thế giới đang ở, đích xác là một cái cao võ thế giới. Cho người thường dùng cung nỏ trong cái thế giới kia chỉ có thể coi là món đồ chơi, thế nhưng tốt hơn cung nỏ, hắn không lấy được à, trái pháp luật được rồi. Tăng hâm ngầm biến hóa, để lâm phong cảm giác tự mình chiếm được một tòa bạo sơn, nhưng hắn nhưng không biết hẳn là làm như thế nào trở thành tài phú. Thức ăn có thể bán lấy tiền, có thể hiển nhiên đổi không tới quá nhiều, chân chó đao không sai vấn đề là đối phương cần bao nhiêu. Cung nọ không được, còn có thể dùng cái gì trao đổi? Được rồi, thiết bị điện, không cần quá tốt, chỉ cần thông thường nhỏ thiết bị điện, hẳn là có thể đổi chút tiền vàng. trước hai dương vật nhỏ, đối phương đều không lấy đi, còn đặt ở trong mặt thất. Lâm Phong đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, viết trên giấy, đúng hạn trình tự sắp xếp đi ra, bắt đầu tiến hành thương nghiệp phân tích, đại học thời điểm là tự chọn môn học khóa hắn là học qua, tuy rằng học không tốt lắm, ít nhất có thể khởi điểm tác dụng. Quả nhiên là dễ nhớ không bằng nát vụn đầu bút, sắp xếp tốt sau đó, Lâm Phong rất nhanh phân tích ra kết quả. Dị thế khách nhân đang đứng ở nguy hiểm bên trong, hắn liền vật đều tới không vội lấy đi, lại nhu cầu cấp bách tốt vũ khí. Vội muốn chết, Văn Tự bất động, cái này để cho bọn họ không cách nào thâm nhập giao lưu, ngươi có gì nguy hiểm ngươi nói à, ca giúp ngươi nghĩ biện pháp, ca chỉ số thông minh không đủ, không phải là còn có diễn đàn đây nha, trong diễn đàn đại thần vô số, tổng có thể giúp ngươi nghĩ ra tốt nhất phương pháp ứng đối, bán sách lược cũng là một cái kiếm tiền lộ số a. Lâm Phong cùng Cao Phi mang tâm sự riêng, áo rượu càng là đầy bụng nghi hoặc, nhị thọ nhìn không thấy, nàng tự nhiên nhìn không thấy vì có thể thấy rõ tình huống, nàng buộc cự nhị thọ ở trên trời chiến đấu, cự ly mặc dù xa, lại không làm khó được nàng. chỉ chớp mắt mà, cao phi thân ảnh lại xuất hiện, đây là khống chế rối loạn. bạch tuyến sâu bay lên trời, đâm về phía cao phi, dường như đâm trúng. tiếp theo cao phi lại biến mất, ngũ nguyên hồ tựa hồ không có biến hóa, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. người đâu? lại chạy mất, tới cùng có hay không đâm trúng. đột nhiên, cao phi thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhũ nguyên hồ kịch liệt đột ngào, một cái bạch tuyến nhằm phía cao phi, cao phi lại biến mất. Cao Phi ngồi ở mật thất trên mặt đất, xem trên mặt đất tuyến sâu, hai đoạn tuyến sâu thống khổ và mèo, nỗ lực hướng đối phương leo đi, một lúc lâu mới leo đến một chỗ, cụ kết quấn quanh ở đồng thời, không tới nửa khắc đồng hồ, hai đoạn tuyến sâu tuy hai mà một, nếu không phải chính mắt thấy được, Cao Phi còn tưởng rằng nó vốn chính là cái dạng này. Lần này tiến nhập mật thất rất nhẹ nhàng, không có trước vào không được tình huống. Vì sao? Thời gian quy tắc tới cùng là dạng gì? Quay đầu nhìn về phía màn sân khấu, mật thất bên kia vẫn là tấm kia choáng váng tiểu nhân giấy, lần trước mới vừa bay vào được, chỉ là nhìn thoáng qua, không lúc đích. Có phải hay không là? Cao Phi bắt đầu ở trong lòng tôi diễn. Giả như nói, mật thất chủ nhân tặng đồ tiền đến, tự mình cầm đi, sẽ có một đoạn thời gian, tự mình không cách nào tiến nhập mật thất. Lúc này có thể giải chứng ngắn, tạm thời không biết quy luật. Nếu như mình không núp ních mật thất chủ nhân vật, mật thất chủ nhân liền không cách nào ra vào. Dường như cũng không đúng, đồ đạc của mình chất đống ở mật thất một góc, có thể ra vào à? Chẳng lẽ nói mật thất hay sống, có trí khôn, có thể nhận cái nào là dùng tới giao dịch? Càng nghĩ càng đau đầu, mật thất quy tắc làm không rõ, đối ảnh hưởng của hắn quá lớn, cực kỳ lâu dài. Cao phi là muốn dùng mật thất cứu mạng. Trước bất động tờ giấy kia Cao phi lần thứ hai ly khai mật thất chớp mắt mang theo một đoạn tuyến sâu phản hồi, tuyến sâu và mèo lại dung hợp thành nhất thể, cái này đồ chơi sinh mệnh lực quá cường đại, phục địa ma tiến nhập mật thất, không thể thở nổi, tính là cao phi không ra tay, nó cũng sống không được bao lâu. Đoạn thứ nhất tuyến sâu tiến nhập mật thất đã có một đoạn thời gian thật lâu, so sản xuất tại chỗ mài vào thời gian dài gấp đôi, tuy rằng nó rất thống khổ, tốc độ trở nên chậm, không lực sát thương gì có thể biểu hiện ra trạng thái, so phục địa ma mạnh hơn nhiều lắm. Là chủng tộc sai biệt vẫn là nguyên võ thực lực nguyên nhân. Đi tới tuyến sâu trước, cẩn thận vuốt tay. Tuyến sâu lắc lừ tựa hồ muốn lui về phía sau lại không dám, một cái côn trùng để cao phi cảm giác được thật là phức tạp cảm xúc thú vị đây là một đầu có ý nghĩa côn trùng tuyến sâu sợ cao phi là gan liền lớn đưa tay thử thăm dò sốc lên tuyến sâu tuyến sâu thành thật tại cao phi trong tay nhẹ nhàng núp đích, hoạt động rất chậm tựa hồ sợ hoạt động nhanh sẽ dẫn tới cao phi ngộ giải thứ này rõ ràng so phục địa ma cao cấp cho dù thụ mật thất áp chế động tác của nó không tính là quá chậm cũng may tốc độ như vậy cao phi hoàn toàn có thể phản ứng kịp tính là nó dám phản kháng cao phi cũng không sợ tại trong mật thất tuyến sâu thụ áp chế rõ ràng không là một loại không chỉ là phương diện tốc độ còn có cái khác cái gì vật tính là cao phi cái gì đều không làm nó rất thống khổ phóng Bung tha ta côn trùng tới tay mềm hoàn hoàn xúc cảm cùng khó chịu cao phi vừa định vứt bỏ một cổ tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu sợ cao phi vòng lên tuyến sâu đập ở trên vách tường tuyến sâu vằn mèo hướng về phía cao phi gần đầu như vậy gương mặt ủy của ta có thể nó căn bản là không có mặt cao phi cũng không biết vì sao hắn có thể cảm giác được tuyến sâu cảm xúc bước nhanh về phía trước nhặt lên côn trùng bung tha ngươi mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện phóng vung tha ta đồng dạng tin tức truyền đến cao phi thử cùng nó giao lưu có thể ngoại trừ câu này côn trùng tựa hồ sẽ không khác không có ý nghĩa, con tưởng rằng là thông minh côn trùng đây. Giá thú hấp thu nguyên lực có thể trở thành nguyên thú, hấp thu nhiều đủ, liền có thể tăng cấp. Theo đẳng cấp để thăng, có một bộ phận giá thú trí lực cũng theo đó đề thăng, trong đó tương đương một bộ phận nguyên thú trí lực, thậm chí có thể siêu qua nhân loại. Về phần thiên tôn cấp giá thú hóa hình thành người, há muốn nói, thậm chí cùng nhân loại hoặc một cái chủng tộc tới đoạn nhân thú yêu là thuyết thư tiên sinh thích nhất nói cố sự, chủ yếu là mọi người thích nghe. Lấy cao phi biết loại chuyện này liền từ chưa phát sinh qua, liền như thần linh có tồn tại hay không giống nhau, có người tin, đại bộ phận người ôm thái độ hoài nghi vứt bỏ tuyến sâu, cao phi nhìn thoáng qua màn sân khấu bên tỉa giấy, hít sâu một hơi, mỗi lần ly khai mật thất đều cần tuyệt đại rụt khí, này tuyến sâu tới cùng dài bao nhiêu A Cơ thể xuất hiện ở ngũ nguyên hồ phía trên, tự ly tảng đá kia đã rất gần, ngũ nguyên hồ giống sôi giống như vậy, chất lỏng màu nhũ bạch cuồn cuộn, tuyến sâu đánh về phía cao phi. có trước kinh nghiệm, cao phi một bên làm ra né tránh hoạt động, huy động chân chó, đồng thời nói thầm mang một đoạn tuyến sâu, tiếp theo cơ thể tiêu thất, lần thứ hai tiến nhập mặt thất, lệch cách lại một đoạn tuyến sâu rơi trên mặt đất, trước tuyến sâu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình thân thể một phần khác, vặt mẹo nên tiếp mới tới tiểu tử bạn. nghi. Biện pháp này dùng tốt ta, không biết trong lòng suy nghĩ các đứt địch nhân có thể hay không trực tiếp giết địch. ấn mật thất tiết liệu, sợ là quá sức. không sai, tự hồ chỉ nếu không di chuyển bên kia tờ giấy, tự mình là có thể tùy thời ra vào. còn tuyến sâu, dường như thực sự không quá lớn nguy hiểm. áo rượu không lừa hắn, chính là cái này độ dài có chuyện, cái này đều vài đoạn. ngoại trừ lần đầu tiên có chút bối rối, theo lần thứ hai bắt đầu, cao phi một mực chú ý mỗi lần chặn lại tới độ dài, có ít nhất dài 3 mét, to như cánh tay trẻ nít, cầm ở trong tay, có loại mang theo xả cảm giác, băng lãnh, chấm bịt. lại ra, lại vào, lại một đoạn, lại ra lại vào, lại một đoạn. Cao Phi muốn hỏng mất, cái này côn trùng tới cùng dài hơn. hắn không vội mà rút nguyên thực cỏ, cùng tuyến sâu hơi hăng say, trước sau hơn 10 lần, theo quen thuộc luyện tăng thêm, mỗi lần mang vào côn trùng càng ngày càng dài, trước sau có ít nhất dài mấy chục mét. Đây là gì côn trùng? Cũng không tin. Cao Phi lần thứ hai bay ra mặt thất, lần này quan sát càng thêm tỉ mỉ. Một đoạn tuyến sâu đánh về phía Cao Phi, Cao Phi hún người nạy qua, hắn đuôi tuyến sâu hoạt động đã quá quen thuộc, đưa tay rút xuống nguyên thực, khẽ mắt dư quang thấy nguyên trong ao chống giống. nguyên dịch đầy. Chỗ xa hơn áo rượu đã không lưu tay nữa, toàn lực công kích, cấp 8 cự nhĩ chọ cái nào đối thủ của nàng, tử sắc mang theo điện quang trường đao, liên tục bổ mấy chục đao, cự nhị thọ toàn thân là tổn thương, đao đao xương cứ gãy nhũ phụ, ầm ầm na xuống. Liên như thế mấy chục đao công phu, cao phi thân ảnh lần nữa biến mất. Cao phi ngồi dưới đất, cảm giác có chút ngất, không được, trước trầm dãi, mới vừa mới nhìn thấy gì. Nũ nguyên trong ao không có nhũ nguyên dịch, lại tản ra mãnh liệt nguyên lực khí tức, nhũ bạch sắc tiến sâu. Trong tay nguyên thực chỉ có cao hai cấp, ba cái lá cây, không hoa không có kết quả, rất nhỏ một đoạn cỏ xanh, nếu như không phải là sinh trưởng ở nhũ nguyên trong ao, không ái hội chú ý nó. tuyến sâu đã hoàn thành dung hợp, lúc này trở thành một cái dài trường ba thước, không ngừng vặn vẹo dây thường trắng, nhìn không ra đầu đuôi, cũng không có ngũ quan. nó đang nỗ lực, sợ, hướng cao phi vị trí từ từ nhúc đích, nó cực kỳ sợ, cực kỳ không muốn, còn có chút kiên trì, thậm chí mang theo một tia bị trắng. nhìn một chút trong tay cỏ, cao phi hiểu, nó là đang sợ tự mình, vốn lại phải đến trong tay hắn cỏ, cái này tuyến sâu cùng cỏ ở giữa, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. áo rượu khẳng định lừa hắn, đi tới tuyến sâu trước mặt, cao phi do dự một chút, bây giờ tuyến sâu hẳn là là hoàn chỉnh có thể nó độ lớn dài ngắn đều không có thay đổi gì suy nghĩ lại một chút trước biến mất ngũ nguyên dịch cao phi hiểu chó máy ngũ nguyên hồ một ao đều là trước mắt thứ này nguyên lực tỏa ra là một tâm yêu nếu như không đoán sai tuyến sâu là nguyên thú nó tản mát ra nồng nặc nguyên lực khí tức là dùng lửa gạt con muỗi quy một chương 28, tiếp cận chân tướng chương 28, tiếp cận chân tướng ngụy trang tại lam huyết trong rừng dậm cực kỳ thông thường lam huyết quái hội thiết lập cơ quan tự thân lam lục ra màu sắc liền là một loại cực tốt ngụy trang con báo địa long đằng xả chân sa không chỉ đã thú hội ngụy trang Giỏi về ngụy trang thực vật cũng không phải số ít, nội danh nhất thực nhân hoa, dù kiến cỏ, nhào điệp thụ vân vân. Bạch tuyến sâu liền tương đối cao sáng tỏ, hắn dụ bắt chính là nguyên thú, thông thường dã thú, đối nguyên lực cảm giác không mãnh liệt như vậy, Cao Phi suy đoán, tuyến sâu trướng mắt thông thường dã thú, nó dùng nồng nặc nguyên lực khí tức mê hoặc nguyên thú, đây là một loại cấp bậc cao nguyên thú a. Kỳ bai a, cái đó cự nhĩ thỏ vì sao không mắc hữu? Cao Phi nhớ rõ, hắn theo Phi trên nệm xuống tới, đứng ở nhũ nguyên hồ bên trên thời điểm, đã bị nguyên lực khí tức mê hoặc đến, nếu như không phải là áo rượu trước đó chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hắn có rất lớn có thể trở thành tuyến sâu con mồi nội long ngã động, ngươi không giết chết ta, hiện tại nên ta làm ngươi chết bẩm, cái gì cấp năm, lục cấp và mất thất, thực lực ít nhất giảm một nửa. Cao phi lòng tin giết chết tuyến sâu. Long tin này, đến từ chính trước hắn sốc lên tuyến sâu thời điểm, tuyến sâu hoàn toàn không có phản kháng. So với phục địa ma, cao cấp hơn tuyến sâu trái lại càng thiếu thốn phản kháng ý chí. Tuyến sâu tới tay, kỳ quái tin tức truyền vào trong óc, đừng giết ta, ta đầu hàng. Đầu hàng. Ai cho ngươi đầu hàng, ai cho phép ngươi đầu hàng? Không đợi Cao phi xuất thủ, kỳ quái tin tức lần thứ hai tràn vào trong đầu, hữu dụng, ta hữu dụng, ta rất hữu dụng, ta đang giá. Ta rất đáng tiền." Cao Phi giơ lên chân chó đao không có rơi xuống, "Đáng giá hai chữ, vẫn là tương đối có sức dụ dỗ, đừng nói là thường ra, tính là người thường nghe được đáng giá hai chữ cũng sẽ kích động." Xích Nguyên Đại Lục là một cái lấy thương nghiệp liên minh làm chủ thể thế giới, buôn bán, kiếm tiền ấn ký, thâm nhập mỗi người có tủy. Người giá trị bao nhiêu tiền? Cao Phi hỏi, tuyến Sâu không phản ứng, không ngừng lặp lại trước tin tức, xem ra đây đã là nó sau cùng bảo mệnh tiền vốn, nó vì sao không phản kháng? Cấp 5 ở trên nguyên thú, tính là thủ áp chế càng mạnh, thực lực cũng sẽ không có yếu, Cao Phi mới tiến cấp cấp 3 cùng tiến sâu so với, hẳn là có chênh lệnh rất lớn mới đúng. Người giá trị bao nhiêu tiền? Hỏi mấy lần không có kết quả, Cao Phi linh cơ khẽ động, ở trong đầu hỏi, tuyến sâu có thể nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Theo trước tự mình cảm nhận được tin tức, đây cũng là một loại ý thức truyền âm. Nghe nói, tôn giả liền có năng lực như thế, không nói lời nào, trong nhất định cự ly đem chính mình ý tứ truyền cho đối phương. Nếu như ngươi thấy hai vị tôn giả ngồi đối diện, không nói một tiếng đờ ra, không là bọn hắn có ma bệnh, người ta có thể là đang dùng nguyên lực truyền âm, đàm luận cơ mật. Rất nhiều, rất nhiều. Tuyến sâu chí lực không sai vẫn như cũ chỉ là côn trùng, xem ra nó trước đây tuôn vệ qua nhân loại, bằng không nó làm sao biết nhân loại tiền? Cao Phi cực kỳ thanh tỉnh, rất nhanh thì bắt được tuyến sâu kẽ hở. Từ phát hiện áo rượu lừa hắn sau đó, Cao Phi đối bất cứ sinh vật nào cũng sẽ theo bản năng bảo trì lòng cảnh giác. Người là ai? Sâu mẹ, ta là sâu mẹ bộ tộc, bộ cỏ là sâu mẹ cỏ, là một bộ phận của thân thể ta, rất trọng yếu một bộ phận. Sâu mẹ cỏ có thể chưa thương? Cao Phi hỏi, có thể chưa thương nguyên thực không ít, hiệu quả khác nhau. Nhờ áo rượu lời giải thích, Odin là thần tượng, tự thân thực lực phải rất khá bị thương nặng gần chết. Sâu mẹ cỏ có, có thể cứu chị, đây cũng không phải là bình thường nguyên thực. Không thể, sâu mẹ cỏ là một bộ phận của thân thể ta, không thể chữa thương. Không thể. Chết tiệt táo rượu, lại gạt ta. Không đúng, sâu mẹ có phải hay không đang gạt hắn? Côn trùng tới cùng có thể hay không gạt người? Nhất định sẽ à? Nó có thể tản mát ra nguyên lực khí tức kéo nguyên thú cùng nhân loại nguyên võ giả mốc lên, cái này không phải là gạt người nha. Ngươi nói láo. Cao phi đe dọa đó. Không có nói láo, thật không có. Chúng ta có thể cộng sinh, chỉ cần ngươi nuốt vào sâu mẹ cỏ, chúng ta là có thể cộng sinh. Chết tiệt, vẫn là gạt người. Trước nói sâu mẹ cỏ là côn trùng một phần thân thể, lại lừa gạt hắn ăn sâu mẹ cỏ, đây là muốn hại chết hắn. Cao Phi ảo tưởng, tự mình nuốt vào sâu mẹ cỏ, côn trùng tại trong bụng sinh ra, cuối cùng cắn đứt hắn cái bụng, bỏ ra ngoài một đống tiến sâu. Đánh cái dùng mình, chết tiệt côn trùng, đừng nghĩ gạt ta. Không có không có, thật không có, sâu mẹ cỏ cùng ta là nhất thể, sinh vật mạnh mẽ nuốt vào sâu mẹ cỏ, liền có thể cùng ta cộng sinh, trợ giúp lẫn nhau, chỉ mới có lợi không chỗ hỏng. Ta chính là muốn mê hoặc cái đó cự nhị thỏ cùng ta cộng sinh, cự nhị thỏ cảm thấy, coi chừng ta không đi, không ăn sâu mẹ cỏ. Đây là Cự Nhi Thỏ tại nơi này nguyên nhân. Cự Nhi Thỏ thực lực thế nào? Cao Phi hỏi. Lúc này, hắn cảm giác người của toàn thế giới cùng côn trùng đều tại lửa hắn. Cự Nhi Thỏ là cấp 8 thực lực, có địa tính trùng tộc chiến kỹ, tính cảnh rất tốt, cùng nó cộng sinh, có thể giảm bất nguy hiểm, có thể trợ giúp ta mê hoặc càng nhiều hơn nguyên thú. Nghe, tựa hồ có điểm đạo lý. Cự Nhi Thỏ đích xác có thiên phú như vậy. Cái quái gì vậy? Lại gặp ta? Áo Diệu nói Cự Nhi Thỏ là thiên tôn cấp nguyên thú, quả nhiên là đang ta. Cao Phi có phán đoán của mình. Cự nhị thọ loại sinh vật này tại rất nhiều rừng rậm đều có, không chỉ là lam huyết rừng rậm, chỉ cần lớn một chút rừng rậm đều có thể thấy thân ảnh của bọn họ. Cự nhị thọ là một loại chuối thực vật tầng dưới chót tiểu động vật, là rất nhiều ăn thịt động vật cung cấp thịt để ăn, có thể trở thành nguyên thú, một triệu chỉ đều khó khăn tìm được một chỉ. Có thể trở thành cấp tám nguyên thú, đã là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Cao phi tỉ mị hồi ức, dường như chưa nghe nói qua lam huyết trong rừng rậm có thiên tôn cấp nguyên thú. Sinh nguyên đại lục diện tích rất lớn, cấm địa, hiểm địa không phải số ít, thiên tôn cấp nguyên thú cũng là có, số lượng cùng nhân loại giống nhau, cực kỳ rất thưa thớt. Đông cốc thương đạo con đường tu kiến, không chỉ muốn chọn lộ tuyến ngắn nhất, cũng muốn suy nghĩ tính nguy hiểm, Thiên địa sông, Lam huyết rừng rậm, nhập vân dãy núi, lục la ao đầm đều có nhất định tính nguy hiểm, tương đối mà nói, tính nguy hiểm đều không cao, bằng không cũng sẽ không lựa chọn hôm nay này thương đạo. Vì tránh hiểm địa, cấm địa, có chút thương đạo, không thể không đường vòng mấy ngàn dặm để tránh mở có cường đại nguyên thú chỗ. Tỷ Mị nghĩ lại, Cao Phi cũng biết, sâu mẹ thực sự nói thật, áo rượu cả người, Lam huyết trong rừng rậm hẳn không có thiên tôn cấp nguyên thú, có thể liền cửu cấp nguyên thú cũng không có. Giống sâu mẹ như vậy nguyên thú, Cao Phi trước đây chưa từng nghe nói qua trạm dịch thế nhưng tin tức linh thông chỗ tại trong trạm dịch chưa nghe nói qua nói rõ sâu mẹ là hi hữu loại nguyên thú năng lực của nó hẳn là không sai đã nó lựa chọn cự nhị thỏ, nói rõ tại lam huyết trong rừng rậm cự nhị thỏ đã là cao cấp nhất nguyên thú hoặc là nó có thể cộng sinh cực mạnh nguyên thú cùng ngươi cộng sinh có chỗ tốt gì có chỗ tốt tự nhiên muốn tiến lên cộng sinh sau ngươi giúp ta mê hoặc nguyên thú ta ăn thịt ngươi bằng hắn ra nếu như là bộ tộc có trí tuệ ta muốn một nửa nguyên thạch lợi hại à sâu mẹ trí tuệ không thấp hắn rõ ràng biết nguyên thạch xem ra đây là một loại lấy nguyên lực là thức ăn nguyên thú Thảo nào cấp bậc của nó rất cao, bởi vì giả thú cơ số lớn, dùng tuyệt đối số lượng mà nói, nguyên thú số lượng là tất cả trong chủng tộc nhiều nhất. Bởi trí lực tương đối thấp, nguyên thú thông thường đẳng cấp không cao, giống phục địa ma như vậy bốn cấp nguyên thú, tại lam huyết trong rừng dậm tính là là tương đối cường đại. đương nhiên, phục địa ma cường đại, không chỉ là ở nó nguyên lực, thân thể cường đại kết hợp nguyên lực mới là chúng nó cường đại căn bản. Ngươi là cấp mấy nguyên thú? Cao phi vẫn không tín nhiệm sâu mẹ, nhất định phải hỏi rõ, tính là hỏi rõ, hắn không chuẩn bị ăn sâu mẹ cỏ, trời mới biết ăn hội có hậu quả gì không. Đã nó nói sâu mẹ cỏ là thân thể hắn một bộ phận, vậy thì dễ làm rồi, ca không ăn, không ném, để lại tại trong mật thất, có bản lĩnh chính ngươi vào mật thất tìm về sâu mẹ cỏ. Cao Phi là cơ trí của mình vỗ tay, có mật thất tại, còn không thu thập được ngươi một cái rắn. Cấp 5. Sâu mẹ không chút do dự nào, thật ra khiến Cao Phi lòng nghi ngờ nổi lên, thực sự chỉ có cấp 5 à? Trước xem tốc độ của nó, ít nhất lục cấp a. Thật là cấp 5, sâu mẹ bộ tộc, hoạt động vốn là nhanh, cấp 5 so rất nhiều lục cấp nguyên thú còn nhanh hơn. Là thế này phải không? Được rồi, tạm thời làm bộ tin tưởng ngươi. Nếu không, ta đem ngươi văng ra. Ngươi giúp ta xem một chút cự nhị tộc cùng cái đó thần tộc nữ nhân đang làm gì. Cao phi không ngại cùng một cái dán hợp tác, sinh nguyên đại lục chủng tộc vô số, sinh vật có trí khôn rất nhiều, nhân tộc cùng thần tộc, tinh linh tộc cũng đã có hợp tác, nghe nói có người còn trong bóng tối cùng ma tộc hợp tác, không người biết thật giả. Nhân loại còn cùng giảo hoạt giỏi thay đổi yêu tộc hợp tác qua, còn những thứ tiêu tiểu nhân bộ tộc có trí tuệ liền càng không cần phải nói, nếu như cần, nhân loại không ngại cùng bất kỳ chủng tộc nào hợp tác, mặc kệ đối phương có hay không trí tuệ, cùng cái nào chủng tộc hợp tác không trọng yếu, quan trọng là hợp tác sau đó có thể được đến càng nhiều hơn lợi ích, đây là thương gia hành sự chuẩn tắc. Cao Phi là thương gia, đối một bộ này theo coi thường nhiều. Thương nhân nói lợi là rất bình thường, chỉ có Văn Si mới thích làm ra vẻ, vừa nói cái gì quân tử không nói lợi, một bên cho thương hành công tác, đổi lấy cơ bản nhất sinh hoạt tài nguyên. Có bản lĩnh, các ngươi nhưng thật ra chết nói a, tức chó không nói lợi. Sâu mẹ sợ run lên, không được, cái đó thần tộc nữ nhân liền là hướng về phía ta tới, không biết vì sao, nàng không có động thủ, nhìn mấy lần lại đi. Tin tức này, có điểm kỳ quái a. Sâu mẹ là Cao Phi chưa từng nghe nói qua đặc thú nguyên thú, tuy rằng chỉ có cấp năm, có thể gây nên áo rượu chú ý cũng là có thể có thể. Nếu như là hướng về phía sâu mẹ tới, trực tiếp bắt đi chính là, cự nhị thỏ ngăn không được, hắn vì sao nhất định phải mang tự mình tới? Ta có Thiên Phú Chiến Kỹ di chuyển vị trí thuận, ngươi có năng lực gì? Sâu mẹ không run lên, tò mò nhìn Cao Phi, khẳng định nói, ngươi không có chiến kỹ, cái gì chiến kỹ cũng không có, ta hút qua ngươi thể dịch, ngươi không có. A, có thể phán đoán nguyên võ giả có không có Thiên Phú Chiến Kỹ, thậm chí còn có thể phân biệt ra được chủng loại. Ngươi nói ta có cái gì Thiên Phú Chiến Kỹ? Cao Phi tò mò hỏi, hắn có một loại cảm giác, cự ly chân tướng rất gần. Ngươi không có bất kỳ Thiên Phú Chiến Kỹ Sâu mẹ nhìn một phía, không xác định nói rằng, nó trùng tộc bản năng nói cho nó biết, nhân loại trước mắt cực kỳ phổ thông, thực lực không mạnh, cũng không có bất luận cái gì thiên phú chiến kỹ, liền thông thường chiến kỹ cũng không có. Nhưng trước mắt cái chỗ này là nơi nào, sâu mẹ ngắt ta. Ngươi đối nhân loại thiên phú chiến kỹ hiểu bao nhiêu? Cao phi kế tụ hỏi, càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Sâu mẹ tộc trời sinh liền có thể hút cái khác nguyên thú chiến kỹ, bất kể là trời sinh vẫn là về sau tu luyện ra được. Quy 1 chương 29, vô đề. Chương 29, vô đề. Cao phi suy nghĩ rất dễ sử dụng, trước đây lúc ở nhà Tuổi tác hắn hơi trưởng bối trong nhà nhiều, lại thêm đại ca biểu hiện xuất sắc, trong nhà sự tình căn bản không cần phải hắn, hai năm lịch luyện tập, hắn đã phát triển rất nhiều. Người có thể hút chiến ký? Bao quát di chuyển vị trí thuật A? Đương nhiên, bất luận cái gì chiến ký đều có thể, bao quát thiên phú chiến ký tại bên trong. Thiên phú chiến ký có nhất định điều kiện, ta phải là hoàn chỉnh thể. Sâu mẹ trả lời để Cao Phi trong nháy mắt hiểu háo rượu dự định, nàng sớm liền phát hiện sâu mẹ, cự nhị thỏ không phải là trở ngại, nàng muốn là vị rời thuật. Tại cung Phụng thậm chí là tôn giả trong mắt, sâu mẹ giá trị có thể rất cao. Tại áo rượu bực này tiền tôn trong mắt, sâu mẹ cũng chính là chuyện như vậy, giá trị của nó có thể kém xa một cái tốt chiến kỹ. Bởi vì sâu mẹ nhất định phải tại hoàn chỉnh thể trạng thái mới có thể hút thiên phú chiến kỹ, cho nên áo rượu đang đợi, chờ một cái đáng giá người xuất thủ xuất hiện, người này chính là mình. Di chuyển vị trí thuật, chuẩn cấp độ truyền kỳ thiên phú chiến kỹ, hơn nữa còn là không cách nào cướp đoạt chiến kỹ, chỉ có sâu mẹ mới có năng lực hút, điều kiện tiên quyết, sâu mẹ phải là hoàn chỉnh thể, đây chính là áo rượu đối với mình tốt, không có trực tiếp lấy đi sâu mẹ nguyên nhân còn có chuyện nếu như chỉ là như vậy áo diệu hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem mình ném cho sâu mẹ sâu mẹ ngươi hút chiến kỹ có điều kiện gì a có chiến kỹ nguyên võ giả nhất định phải sử dụng tương ứng chiến kỹ hơn nữa còn muốn không có phòng bị sâu mẹ trả lời rất nhanh nó trí lực không thấp mặc dù có chút không giải thích được cái này nhân loại vì sao cuối cùng chiến kỹ lên đảo quanh hắn rõ ràng không có chiến kỹ được rồi nhưng không có hỏi nhiều cái không gian này cho nó áp lực quá lớn càng là cường đại nguyên thú càng có thể cảm giác được loại áp lực này đáng sợ không chỉ thực lực bị cường đại áp chế hơn nữa nó có thể cảm giác được Chỉ cần mình công kích ca phi, liền có thể có thể phát sinh hậu quả cực kỳ đáng sợ. Sâu mẹ là nửa ký sinh thú chủng tộc, không phải là cái loại này dựa vào hút ký chủ ký sinh phương thức, mà là một loại hợp tác, cộng sinh quan hệ. Cương đại nguyên võ giả thích cùng sâu mẹ hợp tác, sâu mẹ thích chủ động tìm kiếm thích hợp bản thân ký chủ, tỉ như cái đó cự nhị thỏ, thực lực của nó tại Lam huyết trong rừng rậm là đứng đầu nhất, đồng thời là gan lại rất nhỏ, sức chiến đấu giống như vậy, loại sinh vật này là sâu mẹ thích nhất. Cùng cự nhĩ thỏ hợp tác, sâu mẹ có thể tiến hành chủ động cộng sinh, cự nhị thỏ biết ấn tâm ý của nó đi tu luyện, đi săn, phát triển so gặp phải một cái cường thế người hợp tác phải tốt hơn nhiều, như vậy cực kỳ dễ sản sinh lợi ích tranh cãi, vì người nào đạt được chỗ tốt nhiều mà bên trong kia có thể cự nhĩ Thọ cũng biết điều này, nó không nỡ ly khai, nhìn sâu mẹ trông mà thèm, rồi lại do dự, rốt cuộc muốn không nên cùng sâu mẹ cộng sinh. Còn có một vấn đề cuối cùng, cao phi hít sâu một hơi, nếu như mình suy đoán chính xác, hết thảy đều nói thông, ngươi hút chiến kỹ sau đó, có hay không có thể cho những sinh vật khác? Có thể à? đương nhiên có thể, có hai loại phương pháp, một loại là trực tiếp đưa ra ngoài, chiến kỹ đối với ta nhóm sâu mẹ bộ tộc là vô dụng, một loại khác phương pháp là ăn sâu mẹ cỏ. Hoàn thành dung hợp, trực tiếp liền có thể theo ta chỗ này chiết xuất hút đến chiến kỹ. Đặc biệt mẹ, cô nương kia tâm tính thiện lương hắc. Cao phi tức giận mắng một tiếng, áo rượu đủ loại căn dặn, tự mình các loại ý nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cao phi là nhất định sẽ sử dụng di chuyển vị trí thuật, hơn nữa căn bản sẽ không nghĩ đến sâu mẹ có hút chiến kỹ năng lực. Nếu như không phải là mật thất tồn tại, nàng kế hoạch sát xuất thành công phi thường cao. Nguyên nuốt vào sâu mẹ cõi đi, ta nguyện ý cộng sinh, nghe ngươi. Sâu mẹ nghĩ một hồi, một bộ nhịn đau quyết định giáng dấp. Sâu mẹ sát thực chỉ có cấp 5 đại cung phụng thực lực, có thể nói loại sinh vật này không thể hoàn toàn ấn thực lực phản đoán, đủ loại chủng tộc năng lực thiên phú, đang đối mặt lục cấp đỉnh cung phụng thời điểm, đều có chém giết đối phương có thể. Cao phi thực lực quá kém, đổi lại bình thường, liền nữa ăn chính cũng không tính, một trận điểm tâm nhỏ mà thôi, như vậy nguyên vai kép võ vẩn, nó là nhìn không thuận mắt mà. Trừ cái đó ra, cộng sinh sau đó người nào trở thành chủ đạo, đối với nó mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Người nào chủ đạo, người nào đạt được chỗ tốt tự nhiên nhiều, đây cũng là nó lựa chọn cự nhị tỏ nguyên nhân. Sâu mẹ là một loại đối nguy hiểm, kỳ ngộ cảm giác phi thường cường liệt chủng tộc mất thất tồn tại, khiến nó cảm giác được sợ đồng thời, cực độ hưng vấn. Ngoại trừ ngoại hình lên sai biệt, sâu mẹ loại sinh vật này đã không thể đơn giản coi như ký sinh trùng hoặc chiến thú, mà là chân chính hợp tác đồng bọn. Chúng nó có chủng tộc gen truyền thừa năng lực, sinh ra cũng biết rất nhiều thứ. Mỗi một hệ sâu mẹ truyền thừa xuống tri thức không giống nhau, chỉ muốn truyền thừa thời gian đủ dài, chúng nó nắm giữ tri thức. Tại sinh vật có trí khôn bên trong là phi thường nhiều. Ngươi không có chiến kỹ, có phải hay không cái đó thần tộc nữ nhân nghĩ đến ngươi có chiến ký. Sâu mẹ chỉ số thông minh cao hơn nhiều bình thường, Cao Phi không ngừng hỏi chiến kỹ, nó lập tức liền đoán được. Ừ, nữ nhân kia đã cho ta biết gì chuyển vị trí thuật. Nhân loại đối mặt một cái thông minh côn trùng, biết theo bản năng bỏ qua trí tuệ của nó. Cùng người không thể nói bí mật, cực nhỏ người sẽ nghĩ đối côn trùng bà mật. Cái này giống như đang qua vợ chồng lúc sinh sống, ngươi tuyệt đối không muốn bị người thứ ba thấy, lại không quan tâm bị một con mèo thấy. Vị kia thần nữ gọi áo rượu là thiên tôn cường giả, ngươi nói nàng sẽ vì ngươi ta ở bên ngoài thủ bao lâu? Đây mới là thực tế nhất vấn đề. Cao phi phát hiện sâu mẹ cực kỳ thông minh, theo bản năng thương lượng với nó. Thiên tôn a, thực lực của nàng bình thường a, còn thủ bao lâu cái này rất khó nói. Nếu như nàng có thời gian có thể sẽ thủ thật lâu. Sâu mẹ bộ tộc đối cao cấp nguyên võ giả lực hấp dẫn vẫn là tương đối lại. Cao phi nhìn sâu mẹ một cái, cái này đồ chơi giải thật khó khăn nhìn. E là con thấp, ý của nó là nói, vì đạt được sâu mẹ, đối phương biết thủ thật lâu, Cao phi không đáng đối phương lãng phí thời gian. Nghi. cái này đáp án Cao phi thì à, đã nàng chọn chúng chính là ngươi, chỉ cần đem sâu mẹ văng ra, vấn đề không phải giải quyết sao? Cho tới giờ khắc này, Cao phi cũng không có ý thức sâu mẹ chân quý, loại sinh vật này vốn là rất thưa thớt, mỗi một đầu muốn phát triển đến có thể cộng sinh trình độ, đều cực kỳ gian nan, tại chúng nó lớn lên trước tuyệt đại bộ phân đều trở thành nguyên thú trong miệng mỹ thực, trí lực rất thấp nguyên thú, mới không quan tâm sâu mẹ tương lai có nhiều huy hoàng. phát triển sâu sâu mẹ, đối cộng sinh đồng bọn yêu cầu cực cao, rất nhiều sâu mẹ tự mình sinh hoạt vài thập niên, cũng chưa chắc có thể tìm tới thích hợp đồng bọn. đây là một loại có nghiêm trọng ép buộc chứng chúng tộc, chỉ cần không hài lòng, tính là chết cũng không muốn cộng sinh, trừ phi sâu mẹ có bị loại đi. sâu mẹ tự nhiên biết mình nhược điểm, cho nên nó đối sâu mẹ của bảo hộ phi thường nghiêm mật, liền như cao phi trước thấy, sâu mẹ dùng cơ thể hóa thành một hồ ngũ nguyên dịch, đem sâu mẹ có đặt ở nhũ nguyên hồ ngay chính giữa tức có thể mê hoặc con ngồi chủ động tới cửa, là bảo vệ yêu ớt nhất sâu mẹ cỏ. Gen truyền thừa hệ thống cực kỳ thần kỳ, để vừa gia đời sâu mẹ thì có không tầm thường trí tuệ, có thể ép gở cái này đồ chơi, cùng chỉ số thông minh không quan hệ, sâu mẹ xem cao phi nhãn thần không thích hợp, liền minh bạch vừa rồi mình nói sai cái gì, vắt hết óc nghĩ biện pháp bổ cứu. Gặp phải một cái cường thế cộng sinh thể, đối sâu mẹ mà nói là BI, vì khống chế sâu mẹ tốc độ phát triển, biết cướp đoạt đi phần lớn tài nguyên, chỉ lưu cho sâu mẹ một điểm ăn cơm thừa rượu cạn, lấy bảo trì đối sâu mẹ tuyệt đối khống chế, áp chế sâu mẹ, nghiền ép sâu mẹ giá trị trọng yếu nhất là cộng sinh phương thức, chủ động cộng sinh cùng bị động cộng sinh. Cái gọi là chủ động cộng sinh là sâu mẹ chủ động cùng đồng bọn cộng sinh, đem sâu mẹ cỏ đưa cho đồng bọn, làm cho đối phương dùng. Loại này cộng sinh phương thức, sâu mẹ có thể tùy thời đem sâu mẹ cỏ thu hồi, chủ động quyền đều nắm giữ ở sâu mẹ trong tay. Nếu như nó không vui, tùy thời có thể kết thúc đoạn này cộng sinh cuộc đời, sẽ tìm một vị ký chủ. Bị động cộng sinh là mạnh mẽ cướp đi sâu mẹ cỏ, ngay sâu mẹ cỏ lại cũng lấy không trở lại, sâu mẹ sẽ trở thành đối phương phụ thuộc, vĩnh viễn không cách nào ly khai đối phương, đồng bọn tử vong, sâu mẹ sẽ chết. Sự khác biệt này quan hệ đến sinh tử chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, sâu mẹ cũng không muốn bị động cộng sinh. Ta giá trị rất cao, phi thường cao. Này sâu mẹ, thành thục không lâu sau, một mực mê hoặc cự như thỏ, truyền thừa xuống chỉ có tri thức, đối với như thế nào mê hoặc nhân loại, kinh nghiệm của nó rõ ràng không đủ, có thể nghĩ tới chỉ có lợi ích. Cứ nó biết, đó là một thương nghiệp thịnh hành thế giới, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, bất cứ chuyện gì đều có thể đảm luận. Người có giá trị gì? Cùng cái gọi là giá trị so sánh với, cao phi thấy được cái mạng nhỏ của mình giá trị tăng cao. Hắn theo không nghĩ tới, bằng năng lực của mình, có thể đánh bại áo rượu, liền khả năng đạo tẩu cũng không có chỉ có thể kỳ vọng áo rượu tự mình ly khai. Sâu mẹ tộc có mê hoặc, Ngụy Trang, Cộng Sinh, Hút, truyền thừa năm đại năng lực, mỗi một hạng đều phi thường rất tốt. Nghe tựa hồ không sai, Cám Du và Ngụy Trang cao phi kiến thức qua, một cái côn trùng lại có thể Ngụy Trang thành một hồi nhũ nguyên dịch, để cho người ta khó có thể nhận, mê hoặc lực lượng càng là cường đại, thân là cấp 3 nguyên võ giả, đứng ở Ngụy Trang nhũ nguyên bên cạnh ao, Cao Phi trầm luân, nếu như không phải là áo rượu chuẩn bị ở sau, Cao Phi chết chắc rồi. Nói cách khác, sau đó đối mặt đều là cấp 3 nguyên võ giả, Cao Phi có thể dễ dàng chiến thắng đối phương, nghĩ thế nào giết liền giết thế nào liền phản kháng cũng không có. nghĩ lại, không đúng vậy. sâu mẹ bản thân liền có cấp 5 đại cung phụng tự lực, còn mê hoặc cái rắm a, trực tiếp liền có thể giết chết cấp 3 nguyên võ giả được rồi. đối phương có thể chạy thoát cơ suất nhỏ đến đáng thương, cái này không tính là a. sâu mẹ tộc có thể ngụy trang thành rất nhiều thứ, dùng tới mê hoặc, lừa dối đều là phi thường hữu hiệu. cộng sinh lợi hại hơn, chỉ cần chúng ta trở thành cộng sinh đồng bọn, ta hút đến nguyên lực, có một nửa có thể chuyển cho ngươi. đương nhiên, ngươi được đến nguyên lực, cũng sẽ bị ta hút đi một nửa. trừ cái đó ra, hút năng lực không những được hút nguyên lực, còn có thể hút chiến kỹ, bao quát tuyệt đại bộ phân loại hạng ngoại trừ thiên phú chiến kỹ chỉ có thể ở hoàn chỉnh thể dưới trạng thái mới có thể ngược đưa cho đồng bọn ở ngoài, thông thường chiến kỹ, cộng sinh sau đó, ngươi đều có thể học được. Truyền thừa để cho ta sinh ra sau đó, cũng biết rất nhiều thứ, kiến thức lực lượng là rất cường đại, tại nhân loại trong thương thành, muốn học được tri thức, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Sâu mẹ không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ tự mình, nó phát hiện, cái này nhân loại, biết đến không nhiều lắm à, cái này tương đối khá lựa. Cao phi độc dung, riêng là một cái hút chiến kỹ năng lực, để hắn tim đập lên. Quy một chương 30, cộng sinh cân núi Chương 30, cộng sinh cân núi chiến kỹ có nhiều khó có được, cao phi rất rõ ràng, nhà vẫn còn ở thời điểm phụ mô vì cho cao phi cầu một cuốn chiến kỹ, nỗ lực nhiều, cuối cùng cũng không thể thành công. sinh nguyên đại lục chiến kỹ chủng loại không nhiều lắm, chủ yếu chia làm chủng tộc chiến kỹ, tu luyện chiến kỹ, thiên phú chiến kỹ cùng phổ thông chiến kỹ, một bộ chiến kỹ lại chia làm nguyên lực vận dụng cùng ngoại công. ngoại công còn dễ nói, tùy tiện nghiên cứu giống nhau, chỉ cần biết rõ cơ thể người kết cấu, hoa chút tâm tư, luôn có thể làm ra một phần thực dụng vận. võ sư cũng sẽ có chuyển thừa, chiêu thức kỹ xảo nghiên cứu hơn năm. Nguyên lực vận dụng mới là then chốt, nguyên lực du tẩu cùng trong cơ thể, hơi không cẩn thận, không chết cũng bị thương. Hơn 1000 năm trước, vị kia không muốn để lộ tên cao nhân, vô tư truyền ra nguyên năng cựu kinh, trên đời hoan hồ, hôm nay xem ra cực kỳ bình thường nguyên năng cựu kinh, giải quyết nguyên võ giả tu luyện đại vấn đề. Trước đó, nghe nói chỉ có số rất ít người mới có thể có đến nguyên năng tu luyện chiến kỹ, hơn nữa đều là không trở vẹn, chỉ có nguyên năng cựu kinh, bao gồm theo một bậc võ sư đến hữu cự cấp chuẩn thiên tôn tất cả nguyên năng tu luyện công pháp. Nguyên năng cựu kinh không phải là tu luyện chiến kỹ bên trong tốt nhất, nhưng là nhất toàn diện, an toàn nhất. Rất nhiều phương pháp tu luyện Tuy rằng tiến cảnh cực nhanh, lại phi thường hung hiểm, cho dù thành thục công pháp, cũng có đưa tới tản trí tử có thể. Về phần sử dụng đến chiến đấu bên trong thực chiến chiến kỹ, ai mà không làm bảo bối tựa như cất dấu, Cao phi nhận thức võ sư bên trong, liền không có một cái nào hiểu chiến kỹ. Có sâu mẹ, tương đương với có vô số chiến kỹ, dù cho hốt là có điều kiện hạn chế, cái này sức dụ do thực sự quá lớn. Mê hoặc vốn là sâu mẹ tộc bẩm sinh năng lực, này sâu mẹ chỉ là trải qua thiếu trí lực cũng không chênh lệch. Thấy Cao phi ra, liền Minh Bạch tự mình va chạm vào cái này nhân loại điểm cảm. Hốt là phi thường hữu dụng kỹ năng, nếu như chúng ta cộng sinh trở thành đồng bọn, ngươi có thể trong thời gian cực ngắn tiến đến dài ta xem ngươi bây giờ là cấp 30 nguyên võ ta là cấp 50 nguyên võ, cộng sinh sau có thể sử dụng nguyên lực cân đối, ta nguyên lực biết truyền cho ngươi, đem ngươi trở thành 4 cấp nguyên võ ta cũng giống vậy, cái này tương đương với đem tự thân thực lực, truyền cho cao phi tại sâu mẹ xem đến tự nhiên là thua thiệt, nhưng bây giờ không phải do nó, trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua rồi hay nói, cự nhi thỏ trông mà thèm sâu mẹ có thể nó cũng biết, cộng sinh sau đó trong cơ thể nó nguyên lực biết có rất lớn một bộ phận bị sâu mẹ hút đi, lấy sâu mẹ cấp năm thực lực, kém cỏi nhất nó cũng có thể đi đến lục cấp đỉnh, thậm chí đột phá thất cấp cũng có thể. Ừ, được rồi. Cao phi rốt cuộc không có thể ngăn cản mỹ hoặc, trong thời gian ngắn bên trong tiền đến giai, còn có sau này chiến kỹ, khác chỗ tốt không nói, liền cái này hai cái, đủ để cho Cao phi buông tha trước ý nghĩ. võ sư cuộc đời bên trong, chiến đấu là chiếm có rất lớn một bộ phận tỷ trọng, thực lực càng mạnh, sinh tồn cơ suất càng lớn. Cấp 3 võ sư cùng 4 cấp công phụng sự trên lệnh, cũng không phải là một điểm nửa điểm, đừng xem chỉ kém một bậc, lại trên lệnh một cái đại đẳng cấp. Nhị cấp tiến giai, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, xác suất thành công 100%. Cấp 3 càng cấp 4, muốn dựa vào nguyên thạch, cơ suất thấp hơn nhiều, còn cần gì, cao Phi cũng không biết. Trong nhà chỉ có hắn một vị võ sư, ngoại trừ mời người thỉnh thoảng chỉ một chút ra, phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào tự mình, xem nguyên năng cựu kinh tu luyện. Sâu mẹ không nỡ ném ra ngoài, áo rượu sẽ không đi, đầu đau a, khó giải. Tổng có biện pháp, nếu như thực sự không được, chúng ta bây giờ liền kết mình đi ta nguyện ý trở thành ngươi cộng sinh đồng bọn. Sâu mẹ nhìn ra cao phi do dự, liền hội và nói, loại sinh vật này chỉ số thông minh cùng EQ đều không thấp, chỉ là bình thường dùng đến tình hình thị trường cơ hội không nhiều lắm. Cũng tốt, vậy trước tiên cộng sinh. Cái gì trước cộng sinh? Cao phi nghĩ là trước đem phẩm cấp nâng lên, theo cấp 3 tiến nhập 4 cấp, từ võ sư biến cung phụng, tròn tăng lên một cái đại phẩm chất, bảo mệnh tiền vốn để thăng vài lần. Đương nhiên, nếu như đối mà táo rượu, cấp 3 vẫn là 4 cấp, không, có gì sai biệt, dù cho hắn trở thành cấp 8 đại tôn giả, chạy thoát có khả năng cũng không cao. Trừ phi trở thành cựu cấp chuẩn thiên tôn mới có tư cách cùng áo rượu gọi nhịp, cái này còn phải xem áo rượu thực lực, nếu như là loại thực lực đó rất mạnh thiên tôn, cựu cấp cũng là đưa món ăn. Mời dùng sâu mẹ cỏ, nó là một bộ phận của thân thể ta, chỉ cần ngươi nuốt vào, chúng ta liền hoàn thành cộng sinh. Xin nhớ, tuyệt đối không nên cắn nước, sâu mẹ cỏ có rất nhiều chức năng, nếu như hư hao, những công năng này liền không cách nào thực hiện. Cộng sinh ý tứ, không chỉ là trở thành đồng bọn, hơn nữa thật sự có cộng sinh năng lực, nếu như ngươi bị thương, thông qua sâu mẹ cỏ có thể đạt được sức sống của ta, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, sống sót cơ suất sẽ phi thường cao. Sâu mẹ không có nói láo, cộng sinh đích xác có năng lực như thế, chỉ là thế rất ít người biết, đây là sâu mẹ năng lực bảo vệ thánh mạng, là sinh vật có trí khôn, làm sao có thể nói cho chủng tộc khác. Bởi vì sâu mẹ thụ thương, đồng dạng có thể theo cộng sinh đồng bọn cho ấy hấp thụ sinh mệnh lực, cho nên mới phải hữu hạn truyền ra một phần tin tức. Sâu mẹ có nhất định phải hoàn chỉnh, điều kiện này là thật. Chỉ là hoàn chỉnh sâu mẹ cỏ, đại biểu cho chủ động cộng sinh, hấp thụ đồng bọn sinh mệnh lực không thành vấn đề, muốn cho nó phản đưa cho đồng bọn, cho nhiều ít, đó là sâu mẹ định đoạn. Sinh nguyên đại lục lên, đối sâu mẹ có thâm nhập hiểu rõ người không nhiều lắm, đối sâu mẹ loại này là tính là vừa yêu vừa hận, chủ động cộng sinh, đối nhân loại bất lợi, lại có thể hữu hạn cùng chung sinh mệnh, bị động cộng sinh, nhân loại nắm giữ quyền phát biểu, lại biết mất đi sâu mẹ một cái trọng yếu năng lực, thực tại để cho người ta cuốn quít, kinh miệt nhìn thoáng qua cỏ nhỏ, muốn cho ca dùng, nam ngọng đi đi, hắn đối sâu mẹ, sâu mẹ còn hoàn toàn không biết thế nào chịu ăn không rõ lai lịch vật, võ sư không sợ thông thường độc dược, có thể nguyên thực bên trong nếu là có độc, tôn giả đều chưa hẳn gánh vác được, không ăn liền không có biện pháp cộng sinh. Cao phi nhìn trầm sâu mẹ hỏi, người này nhìn không ra đầu đuôi, không có ngũ quan, Cao phi lại có thể cảm giác được nó cảm xúc biến hóa. Loại cảm giác này rất kỳ quái, dường như trước phục địa ma lúc tiến vào cũng có cảm giác tương tự. Lúc đó phục địa ma sợ ngây người, đần độn đứng ở nơi đó, cao phi đầu đều bị nó ngậm trong miệng, cũng không biết cắn một cái, không thể cộng sinh, không có môi giới, chỉ có thể trở thành đồng bọn, liền như nhân loại các ngươi đồng bọn giống nhau. Cao phi hiểu, không ăn cỏ là bình đẳng quan hệ, không có bất kỳ lực cướp thuốc, cũng không cách nào sử dụng cộng sinh nguyên lực rời đi các loại năng lực, chiến kỹ có thể phản đưa a, ngược lại mặc kệ sâu mẹ thế nào mê hoặc, cao phi là kiên quyết không ăn không rõ lai lịch nguyên thực, có thể, bất quá muốn hấp thụ chiến kỹ cũng là có điều kiện trước cũng đã nói, nhất định phải đối phương sử dụng chiến kỹ, đồng thời trong đầu không có phòng bị dưới tình huống, mới có nhất định cơ suất rút ra chiến kỹ, không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Cũng xem là không tệ. Tới cùng có đáng giá hay không đây? Một cái tùy thời có thể giúp tự mình đạt được chiến kỹ đồng bọn, cùng trước mắt nguy hiểm so với, Cao Phi lại dao động. Chúng ta thử một chút, nơi này không gian rất kỳ quái, dưới tình huống bình thường, không hoàn thành cộng sinh, là không cách nào sử dụng cộng sinh cân đối, nhưng nơi này thực sự bất động. Thấy Cao Phi lại muốn giở mặt, sâu mẹ cũng gấp, Cao Phi không phải là tốt cộng sinh đồng bọn có thể phía ngoài cái đó thần tộc nữ nhân càng không phải là lấy thiên tôn thực lực tuyệt đối sẽ không cùng nó tiến hành bình đẳng chủ động cộng sinh trông cậy vào thần nữ đem tự thân thăng bằng thực lực cho nó đó là đừng mơ tới nữa lấy thiên tôn năng lực tiến hành cân đối chặt là chuyện dễ dàng tình kỳ thật sâu mẹ cũng có năng lực như thế cung cấp thấp sinh vật cộng sinh ngăn cản tự thân nguyên lực sói mòn cái này không phải là cái gì về khó có thể lúc này cao phi luôn muốn đem vang ra sâu mẹ cũng chỉ có thể thử hy sinh một bộ phận lợi ích trước hết để cho cao phi chiếm chút lợi lộc sâu mẹ trên cơ bản không có nói láo chỉ là che giấu tất cả đối với mình có lợi tin tức được rồi chúng ta thử một chút. Cao Phi suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có tổn thất, thử xem liền thử xem. Tại trong mật thất, Cao Phi có một loại nói không được mê tự tin, cảm giác tại đây trong, sâu mẹ là không tổn thương được hắn. Hắn thậm chí có qua đem áo rượu kéo vào được ý nghĩ, loại ý nghĩ này cuối cùng bỏ qua. Hắn cảm giác tự mình rất khó đem áo rượu kéo vào được, tính là kéo vào được, cộng thêm mật thất lực lượng thần bí, hắn không giải quyết được áo rượu. Tại áo rượu trên người, hắn mơ hồ cảm giác được một loại cùng nguyên lực không quan hệ lực lượng. Cao Phi không biết đó là cái gì lực lượng, chỉ là bản năng cảm thấy, cổ lực lượng kia rất nguy hiểm, thậm chí có thể cho mật thất mang đến nguy hại cực lớn chớ khẩn trương, ta sẽ ghé vào trên người của ngươi, thử nhìn một chút, có thể hay không đem nguyên lực truyền cho ngươi. sâu mẹ văn mèo lấy tốc độ thật chậm, leo đến cao phi bên cạnh, đầu hoặc là cái đuôi, khoác lên, cao phi trên người, ngược lại cao phi là nhận không gian nó đầu đuôi. chú ý, ta muốn bắt đầu. cao phi ngưng thần tĩnh khí, một cổ tinh thuần đến cực điểm, không có nửa phần tạp chất, lại cực độ nhu hòa khí tức, tràn vào kinh mạch, đây không phải là nguyên lực, ít nhất cao phi không cho là là nguyên lực. cổ hơi thở này, trước hắn cảm thụ qua, đứng ở nhu nguyên bên cạnh ao thời điểm, chính là loại cảm giác này. từng cái kinh mạch bắt đầu cực nhanh mở rộng, trở nên càng thêm dán chắc mềm dẻo, hữu hiệu, đừng phát lên ngô, bắt đầu tu luyện. Sâu mẹ vừa mừng vừa sợ, còn không quên nhắc nhở Cao Phi đừng lãng phí cơ hội. Cùng Cao Phi tiến hành cân đối chuyển đối sâu mẹ mà nói là phi thường thua thiệt, thực lực của nó tại phía xa Cao Phi trên, được lợi chính là Cao Phi, nó là thuần vì nỗ lực. Theo truyền thừa chỗ đạt được tri thức nói cho nó biết, tại không có tiến hành cộng sinh, không có dùng sâu mẹ có trước, cộng sinh cân đối là không cách nào tiến hành. trước gặp Cao Phi muốn đem nó văng ra, nóng ruột mới đưa ra thử xem, căn bản không ôm hy vọng, nếu như không phải là mật tất cho cảm giác của nó cực kỳ thù, nó sẽ không hề nhắc tới. Lúc này, cộng sinh cân đối đã bắt đầu, nó muốn dừng đều không dừng được, chỉ có nó cùng đồng bọn đi đến thang bằng thực lực sau đó mới sẽ tự động đình chỉ. Có thể, mạnh mẽ chặn. Đã cộng sinh cân đối đã bắt đầu, nó lo lắng lãng phí hết cơ hội này, đồng bọn thực lực càng mạnh, đối với nó chỗ tốt càng lớn. Một bậc nguyên lực như xương, nhị cấp nguyên lực như nước, cấp 3 nguyên lực như biển. Lúc này cao phi kinh mạch trong nguyên lực như lao nhanh xuống lớn, cuộn trào mãnh liệt lan lột, theo nguyên năng cũ kinh lưu động đường dây cùng nhau đi về phía trước, mỗi đi chạy một vòng, nguyên lực liền lớn mạnh một phần. Bốn cấp nguyên võ giả, nguyên lực trong cơ thể cố hóa Từ trạng thái dịch trở thành trạng thái cố định, không chỉ càng thêm kỹ càng, phẩm chất phải nhận được tăng lên cực lớn. Quá trình này so với trước tích lũy muôn khó hơn nhiều. Quy 1 chương 31, tiến giai cung phụ. Chương 31, tiến giai cung phụ. Cao phi tâm tình kích động, tốc độ tăng lên giống ngồi phi thảm, chưa từng có như vậy thể nghiệm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thực lực nhanh chóng tăng lên trong khoái cảm. Sâu mẹ muốn khóc. Trời ạ, thiên phú của hắn kém đến nổi loại trình độ này a. Lấy tự mình cấp 50 võ, nó tăng lên so bò đều chậm. Sâu mẹ suốt đời chỉ có thể làm một lần cộng sinh cân đối, rõ ràng lãng phí ở như vậy mặt hàng trên người khá tốt hắn không có dùng sâu mẹ cỏ nếu quả như thật cùng như vậy mặt hàng cộng sinh còn không bằng bị hắn văng ra bị cái đó thần tộc nữ nhân lợi dụng dù sao thần tộc nữ nhân là thiên tôn cho dù là thực lực rất yếu thiên tôn chỉ cần trong kẽ tay lậu điểm so cao phi có thể cho nó mang tới chỗ tốt nhiều sâu mẹ năng lực hủy duy chỉ có không có hối hận loại năng lực này nghi cao phi chìm đắm trong hạnh phúc sâu mẹ một mực cực kỳ thanh tỉnh nó chợt phát hiện nguyên lực của mình chỉ có một phần nhỏ tiến nhập cao phi kinh mạch bên trong càng nhiều hơn tại hướng bốn phía phiêu tán có khác một cổ lực lượng tại rút ra nó nguyên lực bốn phía tường vốn là màu trắng lúc này có mơ hồ hình ảnh xuất hiện, lóe lên lóe lên, thấy không rõ. sâu mẹ biết đó là thật, trời xanh nó có mê hoặc năng lực, là sẽ không xuất hiện ảo giác. không đủ, ta lực lượng không đủ để giúp ngươi đề thăng, muốn nguyên thạch. cao phi đang thoải mái rất, bị sâu mẹ cắt đứt rất không vui, có thể vừa nghe nói nói xong, tỉ mỉ cảm thụ, sâu mẹ chuyển tới khí tức, đích xác không đủ để để hắn tiến đến dai, chuyện này có điểm kỳ quái à? nguyên lực đơn vị là kẹt, cấp 3 nguyên võ giả nguyên lực hữu hạ, cùng cấp 5 căn bản không cách nào so sánh được, dù cho tại chuyển trong quá trình tổn thất hơn phân nửa, đủ để giúp hắn tiến dải cấp, nhưng bây giờ dường như thiếu rất nhiều. Cao Phi biết, bây giờ không phải là đau lòng nguyên thạch thời điểm, nguyên thạch vốn là dùng tới tu luyện. Đây là tiểu thương chi tử chấp nhiệm, tại Cao Phi trong mắt, nguyên thạch không chỉ có là tu luyện dùng tài nguyên, mà là xếp thành núi nhỏ vậy tiền vàng. Liêu mạng, có mật thất tại, luôn có thể nghĩ biện pháp làm được tiền vàng. Nghĩ đến đây, Cao Phi tại sâu mẹ vẻ kinh ngạc bên trong, theo trong nhẫn không gian xuất ra 100 khối nguyên thạch. Không đủ, nhiều hơn nữa chút. Lại là 100 đồng thạch, còn chưa đủ, thẳng đến trên mặt đất xuất hiện một đống nhỏ nguyên thạch, đủ 500 khối, sâu mẹ mới phát giác được miễn cưỡng đầy đủ. Nguyên thạch tiêu hao tốc độ cực nhanh, bốn phía tường bắt đầu xuất hiện biến hóa đầu tiên là mơ hồ, tiếp theo rõ ràng, thẳng đến hoàn toàn trong suốt, xuyên thấu qua trong suốt tưởng, sâu mẹ thấy nó no kiến tạo lâm thời ra viên, một cái nhợt nhạt thối nhỏ, cùng với đang ở trên lửa nướng thịt thỏ áo rượu, sâu mẹ thấy được, bị hắn tỉnh lại cao phi cũng nhìn thấy, toàn bộ người đều tròn váng, đây là có chuyện gì vậy? tập trung ý chí, nắm lấy cơ hội, trước tăng cao thực lực, sâu mẹ không ngừng nhắc nhở, một lúc lâu cao phi mới tỉnh ngộ lại, sâu mẹ nói không sai, biến hóa này có thể từ từ nghiên cứu, lúc này tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, nguyên thạch một khối tiếp một khối hóa thành các cho Sâu mẹ lộ ra hủy bại rất nhiều, trong cơ thể nguyên lực hải dương đã không cách nào bắt đầu khởi động, trở nên càng ngưng thật. Với anh, Cao Phi suy nghĩ trống rỗng, trong cơ thể trạng thái dịch nguyên lực ngưng kết thành một đoàn, từ trạng thái dịch trở thành giao hình, cuối cùng hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ. Toàn thân da đều tuôn ra đại lượng mực nước vậy tạp chất, tiếp theo mồ hôi ra như mưa, quần áo bị xé xệ hất nước thật chặt dính ở trên người, Cao Phi lại cảm thấy thông khoái cực kỳ. Xong rồi, Sâu mẹ ghé vào Cao Phi trên người đầu nghiêng qua một bên, lạnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất, giống dùng hết khí lực, cho chút nguyên thạch, muốn chết. Nhìn giả chết Sâu mẹ, Cao Phi vốn định không để ý tới. Có thể nó dù sao giúp mình tiến đến dai, hơn nữa còn là theo đê giai tiến nhập trung cấp, phần này công lao không nhỏ. Cho 50 khối nguyên thạch ném cho sâu mẹ, sâu mẹ tham lam hút nguyên thạch, bổ sung tiêu hao nguyên lực. Cộng sinh cân đối là sâu mẹ bản năng, nguyên bản sẽ không giống nó thảm như vậy, có thể tại trong mật thất, nó còn thụ mật thất áp chế, hai cái chung vào một chỗ, sâu mẹ không chết cũng đi nửa cái mạng, 50 khối nguyên thạch thật đúng là không đủ dùng. Cho thêm điểm đi, chúng ta là đồng bọn, những thứ này không đủ, mạnh mẽ lượng tại rút ra nguyên lực, ta chỉ hút đến 1/3. Sâu mẹ giả bộ đáng thương, kỳ thật không hoàn toàn là chứa, nó cảm giác tự mình thực sự thật đáng thương. Cao Phi không để ý tới nó, nhìn trong suốt tường bên ngoài nướng thịt táo rượu, nghi hoặc, tâm hỉ còn có lo lắng, người này thế nào không đi, thực sự muốn thủ đến dài đằng đắng. Áo rượu hoạt động rất chậm, hỏa diễm phiêu động đích thực rất chậm, chầm Cao Phi tâm càng trầm trọng. Hắn đã đoán đúng, trong mật thất ngoại thời gian, đích sắc có sự khác biệt. Thế giới bên ngoài, thời gian rất chậm, so trong mật thất ít nhất chậm gấp 10 lần. Ý vị này, trong mật thất đi qua 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày, Cao Phi thức ăn nước uống không đủ, hắn đợi không được áo rượu tự hành ly khai. Tưởng, vì sao sẽ biến trong suốt? Ta đoán có thể là nguyên lực quan hệ, nguyên nguyên thạch vốn là đặt ở trong nhận không gian, cái không gian này hấp thu không tới nguyên lực. trước chúng ta tiến hành cộng sinh cân đối, tiết lộ ra số lớn nguyên lực khí tức, trong đó đại bộ phận đã bị nó hút đi. sâu mẹ phân tích, nó là mới vừa mới phát hiện, thật là làm cho nó khóc không ra nước mắt phát hiện. nếu là sớm biết rằng như vậy, liền không vội mà cộng sinh thăng bằng, đi ra bên ngoài tiến hành, hiệu quả biết hiện tại tốt hơn nhiều, sâu mẹ cũng sẽ không thiếu chút nữa chết. nha, Mật thất rõ ràng cần hấp thu nguyên lực, không biết nó hấp thu càng nhiều hơn nguyên lực, sẽ có hay không có những thứ khác biến hóa. trước hắn mang theo nhẫn không gian tiến đến. Mật thất liền có qua kỳ biến, có phải hay không mật thất muốn hấp thu chiếc nhận bên trong nguyên thạch, hấp thu không tới sinh khí? Cái quái gì vậy? Biến hóa này đối trước mắt tình thế không quá lớn giúp đỡ à? Có thể xem đi ra bên ngoài cảnh vật đương nhiên được. Tin tức thông, có thể Cao Phi sẽ không di chuyển vị trí thuật à, Bị người ngăn cửa, muốn chạy đều chạy không thoát. Hoài niệm một hồi di chuyển vị trí thuật, Cao Phi bỏ qua, kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, tính là hắn thực sự biết di chuyển vị trí thuật cũng vô dụng. Áo rượu là Thiên Tôn, một vị hiểu được cấm cố thuật Thiên Tôn, vừa vặn khắc chế di chuyển vị trí thuật. Cao Phi coi thường di chuyển vị trí thuật hiệu quả. Cấm cố thuật tuy rằng có thể ngăn cản di chuyển vị trí thuật, có thể nhất định phải trước thời hạn biết đối phương hiểu di chuyển vị trí thuật, hơn nữa còn phải biết đối phương ở nơi nào. Nếu như Cao Phi thực sự biết di chuyển vị trí thuật, theo trong mật thất đi ra ngoài, lập tức sử dụng áo rượu chưa hẳn ngăn được, đợi nàng phát hiện thời điểm, còn muốn sử dụng cấm cố thuật đã tới không đổi. đương nhiên, cấm cố thuật cũng không phải một loại chuyên môn đối phó di chuyển vị trí thuật chiến kỹ, mà là một môn rất thực dụng giảm chiều đả kích chiên kỹ, thực lực không bằng áo rượu, nàng căn bản không phải lộng thủ, một cái cấm cố thuật ném qua, trực tiếp để cho địch nhân phản ứng, nghĩ thế nào thu thập đều được. Đồng thời. Cấm cố thuật lại là một môn đối lập nhau gần gà chiến kỹ, đối cùng, dai, thậm chí thấp một cấp, thực lực tương đối mạnh nguyên võ giả, hiệu quả không tốt. Nếu như đối phương thực lực hơi thấp, có hay không cấm cố thuật dâu dịa, có thể ở thiên tôn trước mặt, đem lời nói lưu loát người đều không nhiều lắm, một cái thiên tôn tiến tuổi, không kém chút nào cấm cố thuật. Cao Phi không để ý khóc cầu nguyên thạch sâu mẹ, lão tử nguyên thạch cũng không phải gió lớn tuổi tới, khó khăn làm điểm, đem mình đều ham tiến bảo, vì sao phải cho ngươi? Trước đã cho ngươi 50 miếng, đó là 50 miếng à, giá trị 50 vạn tiền vàng, nếu như không phải là xem đang giúp hắn lên cấp phân tình lên, Cao Phi là một khối đều không nỡ cho. Tạm thời ra không được, hẳn là làm điểm cái gì. Tu luyện là hao mòn thời gian biện pháp tốt nhất, có thể mật thất biết hút đi nguyên trong đá nguyên lực. Cao Phi không nợ cho sâu mẹ, ngược sẽ không không nợ cho mật thất. Dù sao mật thất mới là hắn lớn nhất con bài chưa lật, có thể mật thất cần hấp thu nhiều ít, có phải hay không là không đấy. Điều này làm cho Cao Phi cực kỳ quấn quyết nhà. Mới vừa cầm đến nhẫn không gian, thấy bên trong có hơn 1.000 khối nguyên thạch, Cao Phi kích động muốn khóc, cảm giác tự mình cực độ giàu có, tính là trong nhà không phá sản thời điểm, toàn bộ gia sản đặt chung một chỗ, xa xôi ra kèm cái này đắp nguyên thạch, một lần tiến ra, liền tiêu hao gần một nửa, tính là mật thất hút đi hơn phân nửa. Tiêu hao cũng thực không nhỏ, ít nhất phải trên trăm khối nguyên thạch mới có thể tăng cấp. Cao Phi đã đoán sai, cấp 3 tiến giai 4 cấp là vượt qua đại cấp, so hắn tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Tính là dùng hết trên trăm khối nguyên thạch, Cao Phi cũng chưa chắc có thể tăng cấp, sâu mẹ đưa đến tác dụng mới là cực kỳ trọng yếu. Có người đến. Nghe được sâu mẹ nhắc nhở, Cao Phi từ trong trầm tư tỉnh táo lại, xuyên thấu qua tường hướng nhìn ra ngoài, xa xa không trung, một cái phi thảm chậm rãi bay tới. Phi thảm tốc độ rất chậm, chậm, đến Cao Phi không hiểu. Hắn thế nhưng tự tay không chế qua phi thảm. Tuy rằng còn xa chưa nói tới quen thuộc, có thể phi thảm khống chế cơ qua lên, chỉ có bốn cái đơn vị. Tốc độ cao nhất, nửa tốc, lại nửa tốc, bay ngược. Bộ này phi thảm, tốc độ thật là cổ quái a, là muốn bị hư a. Phi thảm đến phụ cận, bắt đầu rất xuống, Cao Phi thấy rõ, phi trên nệm ngồi một vị đẹp trai lão đầu, một cái người lao thành như vậy, nếp nhăn đầy mặt, trên da tràn đầy lấm tấm, lại cho người ta rất tuấn tú cảm giác, thật là mâu thuẫn a. Phi thảm sát mặt đất, hơi rung động, Cao Phi chú ý tới áo rượu phản ứng có chút kỳ quái, đầu tiên là căng thẳng, sau đó là sợ, cuối cùng lại trở thành chán ghét. Cái này tâm tình Cao Phi trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên Odin. Áo rượu mỗi lần nhắc tới ca, ca thời điểm đều như có như không biểu hiện ra chán ghét, bất đắc dĩ, tức giận các loại tâm tình. Cũng ở đây Cao Phi trong lòng mắt lưu lại tương đương sâu sắc, phản cảm ấn tượng. Cao Phi biết không tự chủ được đem Odin cùng trong nhà hai vị phá sản trưởng bối so sánh, có đôi khi sẽ đem tam đệ cao viện thêm tiền đến, thậm chí ngay cả chính hắn cũng sẽ lấy ra cùng Odin so sánh mới Có lúc cảm giác mình so Odin cường chút, tuy rằng cũng không hiểu sự ít nhất không hư như vậy, không quá phá sản. Có đôi khi lại cảm thấy Odin hẳn là mạnh hơn chính mình, ít nhất người ta là thần tượng. Thần tượng a không chỉ đại biểu cho tài phú thần tượng thuật, đồng thời thần tượng cũng là nguyên võ giả, hơn nữa ít nhất là cung phụng ở trên tiêu chuẩn võ sư là không tư cách trở thành thần tượng, tối đa chỉ có thể đi đến thần công trình độ. đương nhiên, cao phi còn có thể khuyên bảo tự mình. áo rượu chính là một cái không biết nhiều niên kỳ trưởng giả, ca ca của nàng tự nhiên niên kỳ lớn hơn nữa, như thế nào đi nữa phá sản, sống lâu như vậy, chỉ cần trong nhà có đầy đủ tài nguyên, trở thành cung phụng là chuyện sớm hay muộn. áo rượu là thiên tôn, trong nhà đương nhiên sẽ không trinh lệnh, tính là nguyên bản không được tốt lắm, có nàng vị này thiên tôn tại cũng không thiếu được ca ca ổ đìn phần tài nguyên. cho tới nay áo rượu cho hắn ấn tượng đều là một cái hảo muội muội, tiên lặng là phá sản ca ca nỗ lực, chửi đi. Quy một chương 32, có người ở nhà a. Chương 32, có người ở nhà a. Cách trong suốt tưởng, có thể xem đi ra bên ngoài cảnh vật, lại nghe không được thanh âm, hơn nữa hai người hoạt động rất chậm, nhìn Cao Phi có chút nóng lòng. Hai người đang nói chuyện, phá sản đẹp trai lão đầu một mực rất trầm ổn, áo rượu rất tức giận, tiếp theo bắt đầu đại cái vã, phá sản đẹp trai lão đầu gương mặt bi thường, ngươi một cái phá sản lão hỏng bét đầu lĩnh, bi thương cọm lông a. Không đúng. Áo rượu dường như không mấy câu lời nói thật. Cao Phi bắt đầu tự xét lại, tự mình vẫn là quá non, thu áo rượu ảnh hưởng quá lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi biết áo rượu bắt đầu, nữ nhân này dường như sẽ không một câu lời nói thật. Nhìn như vậy, lao đầu chưa hẳn phá sản, áo rượu cũng chưa hẳn là hảo muội muội. Hai người ở mỹ một hồi, đẹp trai lao đầu hai mắt nhìn trời, vẫn như cũ ngồi ở phi trên lệnh không động chút nào. Ít nhất lao nhân này không đủ lễ phép. Áo rượu cho đẹp trai lao đầu một khối nướng cự nhị thọ thịt, đẹp trai lao đầu không ăn, cầm ở trong tay chơi, nhìn, Cao Phi đều nói, theo trong chiếc nhận lấy ra thì khô, vừa nhìn vừa ăn. Hai người lại nói đã lâu. Phần lớn thời gian là áo rượu đang nói, đẹp trai lão đầu thỉnh thoảng hẳn là lên mấy câu, một bộ tư tưởng không tập trung rằng, "Dốc, Cao Phi có chút nóng nảy, nghe nói có một loại võ sư truyền lưu kỳ xảo, chỉ cần xem người môi, cũng biết đối phương nói cái gì, đáng tiếc chỉ là nghe đồn." Cao Phi chưa thấy qua cao nhân như thế, cũng không thấy phải xem môi nói có cái gì dùng, hiện tại có chút hối hận. Đẹp trai lão đầu nhìn giống buồn ngủ, tinh thần rời ngoài, áo rượu lời cũng ít, một lúc lâu, môi mới có thể di chuyển vài cái. Áo rượu ăn hơn phân nửa chỉ tự nhị thọ chân, một chỉ không nhỏ tỏ, còn có hơn phân nửa lưu lại giá đứng lên, có nhiều chỗ đều đã khét, nhìn Cao Phi đau lòng. Đây chính là cấp 8 cự nhị thọ a, tùy tiện một lượng thịt đều đủ Cao Phi ăn một ngày. Đẳng cấp này nguyên thú, cho dù tử vong, chất thịt cũng sẽ không đổi bại, là tốt nhất lương khô, tại nhiệt độ bình thường hạ, có thể đặt 10 năm không hỏng, lại chống đói. Được rồi, đừng nói cấp 8 nguyên thú thịt, tính là cấp 1 nguyên thú thịt, Cao Phi cũng không dễ dàng ăn được, muốn dùng nguyên thú thịt làm lương khô, chỉ có thể tưởng tượng, trong thiên hạ nơi nào nhiều như vậy nguyên thú cho ngươi ăn A, Ma tộc Thiên Tôn trong chiếc nhẫn, Cao Phi đều không tìm được nguyên thú thịt. Cao Phi nhìn có chút hốn, sâu mẹ đâm Cao Phi một chút, mau nhìn. Cao Phi hướng nhìn ra ngoài, theo Cao Phi cái góc độ này, có thể thấy rõ ràng Áo rượu một tay duỗi tại trong lực, một vệt màu đỏ tím ánh sáng nhạt chớp động. La Nguyên Võ, cấp nàng này rõ ràng vào trong lực cất giấu một thanh dao gam Nguyên Võ, nàng muốn làm gì? Cho dù tốc độ chậm gấp 10 lần, áo rượu động tác kế tiếp vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, cao phi trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, vẫn như cũ theo không kịp báo rượu tốc độ. Tím ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, đẹp trai lao đầu tay, nắm thật chặt áo rượu nắm Nguyên Võ cổ tay, gương mặt đau khổ, áo rượu là kích động nói gì đó, thoạt nhìn giống người đàn bà tranh chua đang chửi động. Một lúc lâu, đẹp trai lao đầu buông tay, áo rượu phi thân đi, thì thỏ cũng không cần, chớp mắt bay vào rừng rậm đẹp trai lao đầu cười khổ lắc đầu, đầu vai xuất hiện một tia vết quang, xem ra vừa rồi một đao kia, hắn dù sao chưa có hoàn toàn tránh thoát đi, tuy rằng đúng lúc cầm áo rượu tay, có thể hắn là bị thương. Nghi La Long cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Cao Phi đem vừa rồi chuyện đã xảy ra hồi tưởng một lần, dường như không có gì không đúng, coi như là không đúng vậy. A, Cao Phi nghĩ tới, áo rượu nói qua, ca, ca của nàng cực kỳ phá sản, thích gây sự, lung tung tiêu tiền, tự mình lại không bản lĩnh mà, miễn cưỡng lăn lộn, cái thần tượng tên tuổi kỳ thật gì đều không được. Thế nhưng, thế nhưng áo rượu đánh lén nàng phá sản kaka, rõ ràng thất bại. Cao phi mặt mặt nhăn thành một cái to lớn chứ, không đúng vậy, cái này muốn một cái đơn giản lộ ghi suy luận là có thể toán minh bạch. Áo rượu là thiên tôn, nàng đánh lén ca ca thất bại. Ở trên có thể suy đoán, ca ca của nàng thực lực cao hơn nàng, bằng không đừng nói đánh lén, trực tiếp làm chết liền xong rồi. Một cái phá sản ca ca, miễn cưỡng lẫn lộn đi ra ngoài thần tượng, nguyên võ thực lực so áo rượu cái này chính quy thiên tôn còn mạnh hơn, vậy còn lẫn lộn cọng lồng tuyến thần tượng, trực tiếp làm thiên tôn không liền xong rồi à? Thiên tôn a, cấp 10 nguyên võ giả, lại bại nhà, có thể bại đi đến nơi nào? Chỉ cần thiên tôn nguyện ý, tùy thời có thể xây dựng một cái nhà. Không không chỉ là một cái nhà, hắn có thể thành lập một cái thương hội, thậm chí là một tòa thương thành, cái này mới xứng đáng lên thiên tôn thân phận. Như vậy, lấy cái này lộ gít lại tiếp tục suy luận đi xuống, chỉ có hai cái có thể. Thứ nhất có thể, đẹp trai lão đầu không phải là Odin. Một cái khác có thể, hắn là Odin, áo rượu lại nói dối, nàng tại hướng Kaka trên người dội nước bẩn, thế nhưng tại sao vậy chứ? Dù sao đó là nàng thân Kaka. Lão xoái Gasi ngốc nhìn áo rượu đi xa, lắc đầu, giống thở dài, xuất ra một cái bánh bao, không nhanh không chậm ăn, tiếp theo lại lấy ra một chỉ hồ lô, ăn một miếng bánh, uống một ngụm thủy. Cao Phi nhìn lại gấp gáp, người lao xoáy này ca có ma bệnh à? Để toàn bộ cự nhị tọ không ăn, ăn lông bánh bao à? Đẹp trai lao đầu rốt cục ăn xong rồi, lấy giấy bút bắt đầu viết chữ. Không cần hỏi cũng biết, cái này đẹp trai lao đầu có nhẫn không? Gian, hắn mặc trên người hắc sắc thần tượng trường bảo, bên trong không được nhiều đồ như vậy. Một lúc lâu, lao đầu viết xong, Phi thảm chậm rãi Phi gần, lao đầu nâng tay phải lên, ở trước mắt hư không gõ vài cái, lộ ra đẹp trai đến bạo dáng tươi cười. Tiếp theo dơ lên trong tay giấy, môi đóng mở, giống là đang nói cái gì? Cao Phi nhìn trên giấy chữ, trong dây lắt dùng mình một cái. Trong nhà có người sao? Ý gì? Cái gì gọi là trong nhà có người sao? Cao Phi tóc gáy căn căn dựng thẳng lên, quá giàn người. Lão nhân này ý gì a? Đẹp trai lão đầu đem tờ giấy thứ nhất nhọp xuống, lộ ra tờ thứ hai, chớ khẩn trương. Ta biết ngươi ở nơi này. Tiếp theo là tấm thứ ba, ngươi vẫn là đang sợ a? Không cần thiết, ta chính là tới tìm ngươi. Chúng ta ngồi xuống tâm sự không tốt sao? Tờ thứ tư, ngươi là đang ngẩn người a? Vẫn là sợ hãi, ta sống không được bao lâu, trong lòng có rất nhiều tiếc nuối, tin tưởng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Tờ thứ năm, ta có rượu, còn có cố sự, ngồi xuống tâm sự để xuống cuối cùng một cái mắt đẹp trai lão đầu nhìn chằm chằm trước mắt hư vô giống có thể xem thấu tất cả cao phi tâm loạn đây thật là cho hắn nhìn sao hắn có thể xem thấu mật thất đợi một lúc lâu lão đầu gặp không động tĩnh gì khen như mày nghĩ đến khác một loại khả năng trong tay nhiều cái chuông có quả đấm lớn nhỏ nhìn giống từ đồng đỏ chế tạo lão đầu do dự một chút nhẹ nhàng lay động chuông Ken quang trong mật thất vang lên thanh túy trung thanh âm mẹ ơi cứu con cao phi đặt ngông ngồi dưới đất hắn đã có thể khẳng định đối phương không phải là đang lừa hắn là thật biết hắn tại đây trong điều này sao có thể Cao Phi con bài chưa lật, bị người ta lật cả đấy lên trời. Trung Thanh Em rất có tiết tấu, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, có thể Cao Phi hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn nữa tường bên ngoài, lão soái ca giống mệnh chết đi, mỗi diêu động một cái chung đều cực kỳ cật lực, một vệt máu theo khỏe miệng chảy ra. Cao Phi cắn răng một cái, nắm lên sâu mẹ, ly khai mất thất. Gió nhẹ, chung. Bên hai truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, thấy Cao Phi xuất hiện, lão soái ca không có chút nào ngoài ý muốn, ho khan giống mắt thấy muốn không sống nổi, để xuống chung ánh mắt tại Cao Phi trên người đảo qua, thấy trong tay hắn sâu mẹ, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngồi. Lão soái ca thanh âm rất êm thay, trầm thấp có chứa từ tính. Cao phi không có cảm giác đến nguy hiểm, cẩn thận nhìn trung quanh, lấy hết dũng khí, ngồi ở lão soái ca đối diện, khỏe mắt dư quan thỉnh thoảng liếc mắt một cái trên kệ cự nhị thỏ, cảm thấy đáng tiếc. Trong thịt có độc, không có thể ăn, nhưng thật ra lãng phí. Lão xoái ca ho khan nửa khắp đồng hồ, đưa tay lấy ra một cái khăn tay, lao đi vết mó ở khỏe miệng nói rằng có độc. Cao phi bừng tỉnh, thảo nào lão soái ca tình nguyện cầm bánh bao. Hắn tận mắt thấy áo rượu lánh lén, tại trong thịt hạ độc cực kỳ bình thường. Ta là Odin, đến từ chính thần tộc có hạ dạ gia tộc. Lão ca nói rằng. Thanh âm không lớn, trung khí không đủ. Hắn nói mình sống không lâu, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như nói không sai. Lão xoái ca nói xong, nhìn Cao Phi không nói, đây là chờ Cao Phi giới thiệu tự mình đây. Ta là Cao Phi, tiên Hoa Thương Thành tiểu thương nhà Chi Tử đã phá sản, người nhà tứ tán, thiếu nợ khổng lồ, bị phân phối đến Lam huyết khu rừng dầm đoạn, 33 dịch làm dịch trưởng. Cao Phi do dự một chút nói rằng, những tài liệu này đều là công khai, lấy lao giả này địa vị, hẳn là cực kỳ dễ tra được. Cao Phi, tên không tệ, đi xa Cao Phi, thế giới này rất lớn, ngươi nên nhiều đi một chút, nhìn hơn xem. Ngươi là con cưng của trời, thật để cho người ước cao. Tổ đìn trong mắt thoáng qua một kia đấu kỵ, hắn là thật ước cao cao phi, thậm chí có điểm đấu kỵ. Cao phi thấy được, rất khó hiểu, hắn là áo rượu ca ca, hẳn là là thiên tôn cấp nguyên võ giả, lại là thần tượng, tính là hắn cực kỳ phá sản. Cao phi cũng nghĩ không thông, tự mình có cái gì là đáng giá hắn hâm mộ. Tốt bắt đầu, chúng ta đã nhận thức, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, kỳ thật ta cũng là, hơn nữa còn có rất nhiều tiên đốn, vốn cho là, ta sẽ không có tiên đốn, ai có thể nghĩ tới? Lão soái ca thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói không được nữa. Cao phi, nếu như nói bụng. Ta còn có chút cái ăn, có muốn hay không ăn chút điểm. Kế tiếp ta sẽ nói một câu chuyện cũ, cố sự này có điểm giải. Odin hỏi, Cao Phi lắc đầu, hắn tại trong mật thất đã ăn rồi, gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều, suy nghĩ của hắn có chút loạn, bình thường không cảm giác được bối bụng. Chúng ta đây bắt đầu. Odin khách khí hỏi, hậu bối chăm chú lắng nghe. Cao Phi khách khí hồi đáp, đã đi ra, tự nhiên là muốn nghe một chút cái này phá sản Odin nói cái gì. Cực kỳ lâu trước đây, họ oh, Hạ Dạ gia, gia tộc rất cường đại, trong nhà có rất nhiều người, là thần tộc cường đại nhất thần tượng thế gian, khi đó trong nhà còn sống thần tượng liền có bảy vị nhiều. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liền cảm giác mình là thần. Ô Điền nhẹ nói đường, thần tổng yếu làm chút thần mới có thể làm sự tình, dùng cái này tới khác biệt mình không phải là nhân loại. Ô Điền lắc đầu, vẻ mặt tự rêu nói rằng, cho nên cái này bị ngoại nhân xưng là thần gia tộc thần tượng nhóm, cảm thấy có thể khiêu chiến một chút thần vùng cấm. Đây cũng là một cái rất dài chuyện xưa, cùng chúng ta không việc gì, sẽ không nói tỉ mỉ. Nói chung thần gia tộc suy tàn, chỉ sống được là số không nhiều mấy người. Cực kỳ hiển nhiên Ô Điền không muốn nói. Quy một chương 33 mươi ba, của ma. Chương 33 mươi muội của ma. Hai cái tinh xảo bất cùng với trước cao phi thấy cái đó hồ lô, odin rót rượu, theo trong hồ lô chảy ra là lục sắc rượu dịch, hơi có chút xinh xẹt, xỉ, một tia mùi rượu đều ngửi không tới. đây là bích la, khó gặp nguyên thực rượu ngon, số độ không cao, từ từ thưởng thức cao nhất. odin thoạt nhìn có chút đau lòng, có thể để cho hắn đau lòng rượu cũng không nhiều. nếu không phải nhìn ra cao phi mới vừa mới tiến cấp, bích la có củng cố kinh mạch có hiệu quả, hắn thật không đỡ. có thể lại không đỡ thì như thế nào? odin biết, tự mình chạy tới phần cuối của sinh mệnh, cho dù tốt bà bối cũng không cách nào trị liệu hắn bị thương. cao phi cầm chén lên, kính odin, uống một hớp nhỏ không có một tia mùi rượu bí la, tại trong miệng tản mát ra kỳ dị mùi thơm nát, cho dù nâng cốc dịch nuốt vào trong bụng, trong miệng dư hương vẫn như cũ kéo dài không tiêu tan. Cái này đồ chơi, uống một hớp đều không cần xúc miệng đánh răng. Odin chuyện xưa xác thực rất dài, họ Hạ ra gia tộc khiêu chiến thần vùng cấm thất bại, bảy vị thần tượng không một may mắn tránh khỏi, thời điểm đó Odin vẫn chỉ là một gã thần công. Trong nhà trưởng bối còn sống trở về không mấy cái, bọn họ muốn nâng lên cả gia tộc, vẫn chỉ là trai trai hải tử tương tự có nhiệm vụ của mình. Học tập gia tộc truyền xuống tới thần tự thuật, tu tập nguyên võ võ học tập các tộc văn tự, tri thức, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất, mang tốt để muội. Ô Điền chỉ có một thân muội muội, chính là áo rượu, bởi vì cha mẹ thân nhân cũng chưa trở lại, Ô Điền đối áo rượu thương yêu có thể nghĩ, chỉ cần muội muội mong muốn, hắn đều sẽ nghĩ phương thiết phương thu vào tay. nguyên bản nó hạ dạ gia tộc thịnh vượng thời điểm, áo rượu mong muốn vật, không cần Ô Điền quan tâm. lúc này gia tộc đã không có thực lực như vậy, nho nhỏ áo rượu cảm giác được trong nhà biến hóa. áo rượu từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, rất ham học hỏi, đợi nàng minh bạch gia tộc kịch biến nguyên nhân sau đó, xin thể muốn trở thành cường đại nhất nguyên võ giả kiêu chiến thần cấm địa, thần tượng thuật tác dụng chỉ chiếm một nửa. họ hạ dạ gia tộc chính là bởi vì đứng đầu nguyên võ giả số lượng không đủ, mới thất bại. muội muội muốn trở thành cường đại nguyên võ giả, ô đình là ủng hộ, có thể họ hạ dạ là thần tượng thế gia, công nhiên nói muốn trở thành cường đại nguyên võ giả, áo rượu liền có vẻ hơn ngoại tộc. ô đình một bên khuyên bảo muội muội, một bên thu thập đủ loại tu luyện chiến kỹ, dù sao tu luyện chiến kỹ là có nguy hiểm rất lớn, hơn nữa mỗi một chủng tu luyện chiến kỹ hiệu quả chênh lệnh rất lớn, thần tượng gia tộc bắt được chiến kỹ chủng loại không nhiều lắm, dù sao không phải là chuyên nghiệp, ô đình cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ biện pháp thì thật hắn đã biết từ lâu, muội muội nguyên võ thiên phú chỉ là hạ đẳng, muốn trở thành đứng đầu nhất nguyên võ giả, hầu như là không thể nào. Dưới so sánh, chuẩn bị kế thừa gia tộc thần tượng thuật Odin, có thượng đẳng nhất nguyên võ thiên phú, chỉ là chuyện này hắn chưa từng đối với người khác để cấp qua. góp nhặt rất nhiều chiến kỹ, thậm chí tự mình thử nghiệm, cuối cùng ra kết luận những thứ này chiến kỹ đều có chuyện, có tương đối an toàn, tu luyện tiến cảnh kỳ chậm, áo rượu căn bản không thể nào tiếp thu được. có tiến cảnh rất nhanh, lại cực kỳ nguy hiểm, áo diệu liền mấy lần thiếu chút nữa chết, là muội cuồng ma Odin tự nhiên không thể nào tiếp thu được. một bên kế tục tìm kiếm tu luyện chiến kỹ. Một bên tự nghĩ biện pháp cải tiến tu luyện chiến kỹ, hắn cần một loại tức an toàn, tu luyện cũng sẽ không quá chậm tu luyện chiến kỹ. Theo sơ khai nhất hai, đến cuối cùng kết thúc, cự ly là lớn vô cùng, trước sau dùng cực kỳ lâu, đáng tiếc áo rượu cũng không thích, hắn luôn cảm thấy một cái thần tượng nghiên cứu ra được tu luyện chiến kỹ là vô dụng, chỉ sẽ làm lỡ nàng tu luyện, nàng tiện tay liền đem ta tỉ mỉ nghiên cứu ra được chiến kỹ tặng người. Tôi đi uống một hớp cạn trong chén rượu, lại cho mình cùng Cao Phi đảm mãn. Loại này chiến kỹ, có người tu luyện qua Cao Phi là vai diễn phụ, tự nhiên muốn nâng đến vị, nghe ổn đối muội muội ta, bất quá hắn cũng đồng ý áo rượu ý nghĩ. Ngươi một cái thần tượng, ban sơ thời điểm chỉ là thần công, làm lông tu luyện chiến kỹ à, tu luyện chiến kỹ có nhiều khó ngươi biết không? Một cái không tốt, sẽ chết người, ngươi đây là thực lực cái hố muội. à, rất nhiều người đều dùng cái này chiến kỹ tu luyện, kỳ thật ta căn bản không nghĩ chuyên đi, chính là cho háo rượu một cái người dùng. Odin rất phiền muộn, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, cái này Bích La mặc dù là rượu, nhưng là không say lòng người, tính là hoàn toàn không biết người uống rượu, cũng sẽ không uống say, đây là nguyên thực chỗ thần kỳ. Tiên bối, ngài nghiên cứu ra được tu luyện chiến kỹ gọi cái gì? Cao Phi kế tục đang cầm trò chuyện, đẹp trai lão đầu xem ra thật sống không lâu, trạng thái không đúng vậy. Nguyên Năng tiểu Kinh, Âu Điền thuận miệng nói rằng, Cao Phi mặt trợt bỏ bừng, một cái bích la rõ ràng cắm ở cổ hắn mà, không trên không dưới, thiếu chút nữa đem hắn nín chết. Ngươi có thể tưởng tượng, người sẽ bị diệm nín chết nha, Có thể lúc này, Cao Phi thực sự cảm thấy, tự mình có thể có thể chết ở Âu Điền đằng trước. Quá kéo, quả kéo. Nguyên Năng tiểu Kinh công nhận đệ nhất thiên hạ tu luyện chiến kỹ, xuất hiện ở hơn một năm trước, là một vị không muốn tiết lộ tính danh đại năng nghiên cứu ra được, hắn lòng mang từ bi, tâm hệ thiên hạ hàng vạn hàng nghìn nguyên võ giả đem nghiên cứu của mình thành quả, vô tư công chư tại chúng. là vị này đại năng hát tán ca người vô số kể, bất luận cái gì một vị nguyên võ giả, tại lần đầu tiên học tập nguyên năng cựu kinh thời điểm, cũng sẽ đại lễ thăm viếng, cách không tạ ơn sư ử vị kia đại năng, chính là khắp thiên hạ nguyên võ giả lão sư. Âu đi nói, nguyên năng cựu kinh là hắn nghiên cứu ra được, còn có so đây càng kéo sao? Quan lát ngươi thổi không sai biệt lắm điểm đi, thổi thành như vậy, chính ngươi tin sao? Cao Phi giáng dốc, Âu tự nhiên thấy được, lại lơ đệnh. tiếp tục nói, áo rượu cuối cùng không lựa chọn nguyên năng cựu kinh, dù cho ta không ngừng hoàn thiện, nàng không muốn tin tưởng, cuối cùng tu luyện là năm đó hung hiểm nhất, cũng là tiến cảnh nhanh nhất Thiên Tôn Kinh. Ngươi biết, khi đó Thiên Tôn là nhất cường giả đứng đầu. Bộ này Thiên Tôn Kinh, là do hơn 10 vị Thiên Tôn cộng đồng sáng tạo ra. Hán Hạch Tâm chính là một cái tranh chữ, hết thể đều muốn tranh. Tại ổ Đỉnh xem ra, Thiên Tôn Kinh là một bộ đại có vấn đề tu luyện chiến kỹ. Vì truy cầu tốc độ tu luyện, sử dụng số lớn nguyên thạch, ngũ minh dịch, rèn thể, rèn mạch nguyên thực, thậm chí có rất nhiều độc tính rất mạnh nguyên thực, ngoại bong bóng uống thuốc, đủ loại thủ đoạn, phi thường kịch liệt. Tu luyện loại này chiến kỹ người, 100 đều chưa hẳn có một cái có thể còn sống sót. Áo Diệu cũng bởi vì tu luyện Thiên Tôn Kinh, cửu tử nhất sinh. Có mấy lần ổ đỉnh đều thiếu chút nữa không có thể cứu sống muội muội. Tại Thiên Tôn kinh dưới sự kích thích, áo rượu tốc độ tu luyện, ngược cũng xem là tốt, nhưng so với sử dụng tự nghĩ ra nguyên năng, cửu kinh ổ đỉnh cũng chậm nhiều có thể tưởng tượng đến muội muội thích tranh, hắn cũng không dám mở miệng, luôn luôn ẩn dấu tu vi của mình. Cao Phi nghe đầu đau, trước đoạn chuyện xưa này, Cao Phi có quá nhiều nghi hoặc, nguyên năng cửu kinh xuất hiện ở 1.500 năm trước, ổ đỉnh nhiều niên kỷ. Khi đó Thiên Tôn là cường giả đỉnh cao, đây là ý gì, chẳng lẽ hiện tại thì không phải là a? Xem Cao Phi vẻ mặt quấn quýt, ổ uống rượu cười nói, thế nhưng không hề giải chỗ, cứ việc nói Ta mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng thật ra có thể giải mở trong lòng ngươi nỗi băn khoăn, ta còn chỉ vào ngươi cho ta giải thích nghi hoặc đây. Cao Phi không biết mình có thể cho hắn giải cái gì mê hoặc, lúc này hắn một chán vấn đề, thỉnh giáo tiền bối, ngài thọ. Vấn đề này a? Ổ Điển trên mặt hiện lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này thật tính không rõ, nếu như nhớ không lầm, ta hẳn là không tới 2000 tuổi. Cao Phi chén rượu trong tay thẳng run, suýt nữa văng ra, Ổ Điển sống không tới 2000 năm. Tính là thiên tôn thọ mệnh giải, sợ là không sống tới năm đi. Áo rượu so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, đoạn thời gian đó, ta tức là huynh trưởng lại là phụ mẫu. Áo rượu khi còn bé giải khả ái, bình thường lại nhu thuận. Tiền bối nói qua, khi đó mạnh nhất nguyên võ giả là Thiên Tôn. Cao Phi cũng không công phu nghe hắn nói áo rượu khi còn bé chuyện này, hai huynh muội này vấn đề khá. Lạ à, khi đó Thiên Tôn là mạnh nhất, ta một bên tự mình tu luyện thực nghiệm, một bên biên soạn nguyên năng cựu kinh, bất chi bất giác, tiểu thành Thiên Tôn." Ô Đình thuận miệng nói rằng, một bộ không để ý hình dạng. Ngài tùy tiện luyện một chút, liền Thiên Tôn. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, Thiên Tôn hiển nhiên không phải là phần cuối, Thiên Tôn trên còn có. Thân là nguyên võ giả, Cao Phi động không biết bó. Về sau áo diệu không muốn luyện, quên như thế nào đều vô dụng, ta liền lười lại tiếp tục viết, hơn nữa khi đó, ta cho rằng tiền tôn là nhất định nhỏ. Áo diệu khi đó vẫn là cung phụng, muốn chạy thiên hạ, tôi luyện tự mình, cần rất nhiều thứ, ta liền quay đầu bắt đầu nghiên cứu gia tộc thần tự thuận, cho áo diệu chế tạo nàng cần nguyên khí. Ô đỉnh nói đương nhiên. Cao phi tâm đang bay lượn, tốt kích thì a, thuyết thư tiên sinh nói đều không ô đỉnh cố sự em hai. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên mà vậy đã đột phá, khi đó vội vàng a, nhỏ áo diệu muốn vật nhiều, đều phải tốn thời gian, ta liền theo miệng cùng một cái đi cầu nguyên khí người ta nói, không nghĩ tới hắn thành công tiền bối, thiên tôn trên là cái gì? Cao Phi coi như nghe có sự, ngược lại hắn là không tin, áo rượu nói không sai, nàng người ca ca này bại không phá của, Cao Phi không biết, nhưng Odin là thật không đáng tin cậy à, miệng không giữ cửa, còn thích nói bậy, cái này trâu thổi, thiếu chút nữa sẽ tin hắn. Là cái gì à? Tùy tiện là cái gì sao? Có người thích gọi thiên thần, nhiều người thích hơn cứ gọi siêu phàm người, bất quá là cái tên. Odin bất mãn chừng Cao Phi một cái, tiểu tử này rất thích cắt đứt hắn ý nghĩ, thân là thần tượng, đây là hắn nhất không thể nhịn được, cũng chính là muốn chết, nếu như còn có thể tiếp tục sống, khẳng định tốt tốt thu thập hắn. Cái nhìn này Cao Phi toàn thân băng lãnh, cơ thể hoàn toàn không bị không chế. Đây vẫn chỉ là Âu không vừa lòng hắn xen muộn, lung tung hỏi vô dụng vấn đề, tính là hỏi, ngươi trọng trọng điểm hỏi a, cái này đều cái gì nát vụn vấn đề, nếu như không phải là bởi vì thông thần châu, Âu cự tuyệt trả lời, ta không khuyên nổi áo rượu, nàng giờ nhu thuận, nhưng là rất có chủ ý nữ hải, nhận định sự tình, ta không có biện pháp cải biến. Nàng muốn du lịch, vậy đi du lịch được rồi, có thể ra ngoài tại ngoại, rất nhiều chuyện đều bất tiện, riêng là tùy thân vật phẩm, liền có một đại bao, có một đại bao vật, du lịch nhiều khó chịu a, ta chỉ muốn an nghĩ, dù sao cũng phải giúp mọi nghĩ một chút biện pháp có đạo lý, cao phi lúc ra cửa không nhiều lắm, lại biết ra ngoài tại ngoại có nhiều khó, nhìn một chút những thứ kia thương đội sẽ biết. quy một chương 34, thổi tới ngươi tan vỡ. chương 34, thổi tới ngươi tan vỡ. ta chỉ muốn à, lật tư liệu à, không ngừng thực nghiệm à, thật lâu thời gian thật dài, ta đều không nghĩ ra biện pháp. thằng đến có một ngày, một người bằng hữu của ta thám hiểm trở về, đưa ta một cái lễ vật, khi đó thứ này không ai nhận thức, ta là lần đầu tiên thấy, lại phát hiện nó tính chất phi thường kỳ lạ, thiên nhiên mang theo thuộc tính không gian, ngươi biết thuộc tính không gian à? tô nói tiếp, kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Căn bản không quan tâm Cao Phi nghe nghe không hiểu, cũng không cần hắn trả lời. Ta bằng hữu kia, chính là ta nói cho hắn biết nguyên năng cựu kinh người, hắn học thành sau đó, mỗi lần ra ngoài cũng sẽ mang cho ta lễ vật trở về, lần này hắn đi thông minh hả, cái kia nghe nói thông hướng minh cuộc sống, hơn nữa còn thâm nhập trong đó, rõ ràng không bị thương chút nào còn sống trở về. Sau có sự, Cao Phi đã có thể đoán được mấy phần, nhìn nữa ố điền ánh mắt, một nửa là xem thần tiên, một nửa là xem bệnh tâm thần Về sau a, ta liền dùng rượu không sa chế tạo ra chiếc nhẫn, bởi vì tiểu lão rượu từ nhỏ đã thích chiếc nhẫn. Nhưng khi đó về điểm này rượu không sa căn bản không đủ hơn nữa đại bộ phận tại thực nghiệm trong quá trình lãng phí hết cho nên tại sau đó trong một đoạn thời gian rất dài ta liệu mạng cho người ta chế tạo nguyên khí yêu cầu chỉ có một chỉ cần rượu không xa khắc thủ lao là không thu cho nhiều ít thứ tốt đều không muốn Tổ đìn ánh mắt vô thần xa nhìn phương xa cảm giác cái này đẹp trai lao đầu chuẩn bị viết một quyển hủ chết toàn bộ xích nguyên đại lục khoác lác hồi ước lục vì chuyện này vài cái người quen đều cùng ta xích mích bao quát tiểu tử kia hắn trước đây mỗi lần đều mang lễ vật cho ta gia đình hắn nhu cầu cấp bách thiên hết lôi nhưng hắn không bỏ ra nổi rượu không xa ta thật sự kéo không cho hắn chế tạo hôm nay nhớ tới Ôi đìn gương mặt hối hận. Kỳ thật, Thiên Hách Lôi cũng là ta cho muội muội chuẩn bị, ta sợ nàng gặp nguy hiểm, liền hoa chút thời gian nghiên cứu vật kia. Về sau nàng ngược là dùng mấy lần, nói hiệu quả có tạm. Cuối cùng, ta cho Tiểu Áo rượu chế tạo một cái lớn nhất nhẫn không gian, ta gọi là gọi Áo Diệu vòng từ đó về sau, ta cũng rất ít chế tạo nhẫn không gian. Cao Phi thở ra một hơi dài, rốt cục tối xong. Nguyên năng cửu kinh là ngươi nghiên cứu ra được, nhẫn không gian là ngươi tạo ra, còn có gì là ngươi không thể? Áo rượu tại ngoại du lịch thật lâu, cho dù có Thiên Hách Lôi, nhẫn không gian vẫn như cũng gặp được rất nhiều lần nguy hiểm, cho nên Âu Điền lại cho nàng chế tạo hai kiện đỉnh cấp nguyên võ, Tử Điện Tiên nào Tử Hồng Thần Kiếm, nhất châm trọng là, trước áo rượu dùng tới đánh lên hắn, chính là Tử Hồng Thần Kiếm. Cao Phi chưa nghe nói qua cái này hai kiện nguyên võ, tự nhiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, coi như nghe cố sự được rồi. Xem cái này đẹp trai lão đầu còn có thể thổi ra cái dạng gì mới cao độ, sẽ không có đi. Cao Phi cảm giác đã thổi trầm dứt, lại thổi thổi không ra cái gì mới cho gian trá. Có một lần, Áo Diệu chịu trọng thương, ta rất lâu sau đó mới biết được, chờ ta chạy đến thời điểm áo rượu tổn thương đã tốt lắm rồi, nàng mắng ta người ca ca này không dùng, để ta chờ cho nàng nhà xác, ta trái tim thật đau à, ta cảm thấy được tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghiên cứu điểm có thể bảo hộ nàng nguyên khí. Cao Phi không nói gì, hai kiện nguyên võ, nhẫn không gian, nguyên năng tiểu kinh, ngươi còn muốn cho muội muội cái gì? Quả nhiên là sủng muội của ma, mặc kệ thật giả, phần này tâm ý Cao Phi mà cảm. Trước đây người nhà tán đi thời điểm, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem trên người là số không nhiều tiền vàng phân cho hai cái muội muội. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, ta đều đang nghiên cứu nguyên khí, kết quả có một ngày ta vị kia trợn mặt bằng hữu lại nữa rồi, hắn nói, "Muội muội ta ở bên ngoài nói ta nói bậy, ta lại cùng hắn lại trở mặt, cũng không đánh nhau ta, cùng hắn hung hăng đánh một trận." Ngươi biết, ta bằng hữu kia là kẻ học sau nguyên năng cựu kinh, nguyên lực kém xa ta, hắn đánh không lại ta, bị ta đánh một trận, sau đó thời gian thật dài cũng không thấy hắn. Ổ tiếp tiếc nuối nói, "Hắn cả đời chuyên tâm nghiên cứu, người quen biết không ít, thật là tâm gặp gỡ bằng hữu cũng chỉ có một vị kia." Về phần thế nào đóng tới, Ổ nói không rõ, có thể là theo hắn tiện tay đem cảm thấy vô dụng nguyên năng cựu kinh đưa cho hắn bắt đầu, sau đó hắn luôn luôn mang lễ vật, lúc rảnh cùng hắn uống chút rượu nói chuyện thiếm, nam rộng thắng, giải, tiểu thành bằng hữu, đánh nhau xong, Âu Đình không để ý tới hắn, cũng không có đi tìm hắn, kế tục nghiên cứu của mình, thẳng đến có một ngày, hắn hào hứng đi ra ngoài tìm muội muội, hắn lại thành công nghiên cứu ra một cái rất thực dụng nguyên khí thần hỏa phi yên. Cao Phi che mặt, thần hỏa phi yên hắn đương nhiên biết, còn nhìn tận mắt liêu Thiên Hạc sử dụng tới. Lúc này, Âu Đình nói cho hắn biết, thần hỏa phi yên là hắn nghiên cứu ra được. Quả nhiên, Nhất Sơn Nhất Thủy đều phong tao, thổi lần xích nguyên đầy trời phiêu, cho dù tinh thần có ma bệnh, khoác cáo ngất. Thần hỏa phi yên mặc dù không có nhận không gian như vậy châu, bị liệt là đỉnh cấp nguyên khí. Hắn để siêu viễn cự ly tin tức trao đổi trở thành có thể, tuy rằng nó quy đến tuyệt đại đa số cung phụng đều dùng không nổi. Áo rượu là nhận, có thể nàng đối thần Hỏa Phi Yên không hài lòng, vật này là có thể chuyển tin hơi thở, có thể nàng thực sự bị người vây dết thời điểm, phát tin tức hữu dụng không? Cự ly quá xa, gọi người đều tới không nổi. Có đạo lý, thần Hỏa Phi Yên là tin tức giao lưu công cụ, khẩn cấp trái lại không thích hợp. Trước 33 dịch chiến liền là như thế, ấn tốc độ bình thường, tính là phát thần Hỏa Phi Yên, cuối cùng cũng là thất bại, khá tốt tiến hoa biết trước thời hạn phát hiện vấn đề, viện quân đã phái ra. Tô đình có chút thất vọng, bất quá hắn cảm thấy muội muội nói đúng thời khắc mấu chốt, thần hỏa phi yên không dùng được mà hắn tiếp tục nghiên cứu, rốt cục tại vị rời thuật trên cơ sở nghiên cứu ra di chuyển vị trí bài, đây cũng là một khoản luật thời đại nguyên khí trở thành nguyên võ giả chân chính bảo mệnh đỉnh cấp nguyên khí, ta cho là có di chuyển vị trí bài, muội muội liền nhất định an toàn, không nghĩ tới trên cái thế giới này vẫn có mấy cái người thông minh, có người nghiên cứu ra một loại chiến kỹ gọi là cấm cố thuật, có thể hạn chế di chuyển vị trí bài hiệu quả, tuy rằng loại này chiến kỹ vốn có không phải là chuyên môn vì đối phó di chuyển vị trí bài, ai, ta nghĩ đã lâu, không nghĩ ra phá giải biện pháp, ô điển có chút để bài lại có chút không phục, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, phá giải cấm của cô thuật hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu nha đầu kia lại khinh bị ta, nàng quá kiêu ngạo. Odin cười khổ nói, từ nhỏ đến lớn, hắn không ít bị muội muội khinh bỉ, tuy nói là cam tâm tình nguyện, có thể ổn định cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Khá tốt nàng coi như hiểu chuyện, khinh bỉ sau đó, xoa dịu ta, nói đã con đường này đi không thông, đổi con đường đi cũng tốt, tốt nhất có thể giúp nàng chế tạo một cái ngồi cưới nguyên khí. Đại lục lên hảo mã tuy rằng không ít, có thể thời gian dài ngồi cưới, ngựa quá phiến thoái, tốc độ cũng chậm, còn có rất nhiều nơi trở ngại. Ngươi biết, Nguyên Võ giả mặc dù sẽ bay, có thể thời gian dài nhanh chóng phi hành, tính là thiên tôn không chịu nổi. Cao Phi tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, đây là không thổi đủ, cái này là muốn thổi ra mới cao độ. Âu Đình không phụ sự mong đợi của mọi người, ta lại tốn thời gian thật dài, rốt cục nghiên cứu ra công cụ thay đi bộ, chính là chỗ này vẫn cho tới bây giờ còn có rất nhiều người đang dùng, kỳ thật ta là không thích, trước đây ta đều không cần, khối này là sớm nhất vật thí nghiệm, có không ít ma bệnh, người bình thường thật đúng là không dùng được. Âu vô vô ngồi xuống phi thảm tựa hồ tại nhớ nhung quá khứ, không chú ý tới Cao Phi biểu tình của gái, đẹp trai lao đầu. Ngươi rốt cuộc hướng phi thảm hạ độc thủ, ta nói nha, ngươi thổi nhiều như vậy, tổng sẽ không quên phi thảm cao đoan như vậy nguyên khí. Ngươi cũng đừng thổi cái gì nguyên khí, có thể thổi đều thổi không sai biệt lắm, nói thẳng ngươi là thần tượng tổ sư gia liền xong rồi, trong thiên hạ đỉnh cấp nguyên khí, tất cả đều là ngươi nghiên cứu được chưa? Cao phi, ngươi có thể không cách nào thể hội nghiên cứu sau khi thành công vui sướng, ta thật vui vẻ, mặt mày dạng rỡ ngồi ở phi trên nệm, đi tìm áo rượu, kết quả dọc theo đường đi, nghe được rất nhiều. Nói tới đây, Tô Điển có chút mặt nào, không có biện pháp nói tiếp. Ta không tin a, ta thực sự không tin, ngươi có thể hiểu chưa? Cao phi nhăn hiểu Trước hắn và áo rượu cùng một chỗ bảy ngày thời gian, không ít nghe áo rượu đàm luận ố mỗi lần đều là kinh thường, kinh bỉ, thậm chí còn có nồng nặc ủy lý. Không cần hỏi cũng biết, áo rượu không ít nói ố đìn nói bậy. Nguyên bản ố tại gia làm nghiên cứu, một mực không nghe nói. Lần này ngồi phi thảm đi ra ngoài khoe khoang, rốt cục nghe được. Đối với một vị sùng mộ cuồng ma mà nói, tin tức như thế, với hắn mà nói là đã kích nặng nghề. Ta trước đây không tin, vì chuyện này cùng ta bằng hữu duy nhất ở Mỹ lần, còn đánh một trận, nhưng lần này nói rất nhiều người, ta tìm được áo rượu sau đó, không gặp nàng, lặng lẽ đi theo nàng phía sau những thứ kia không phải là lời đồn, nàng thực sự là nói như vậy ta. Ô đinh lộ ra càng thêm bề bỉ, một bộ lòng như cho nguội hình dạng. Ô đinh rốt cuộc hiểu rõ, hắn hảo muội muội cho tới bây giờ đều không thích hắn, ở bên ngoài luôn luôn hắn nói nói bậy, không người biết hắn làm tất cả, điều này làm cho hắn nặng lòng vai trí. Áo rượu là từ người khác cho ấy nghe nói phi thảm, biết phi thảm sau đó, lập tức về đến nhà tìm Ô đinh, huynh muội ầm ý rất hung, Áo rượu thậm chí động thủ, có thể nàng động thủ sau đó mới phát hiện, rõ ràng đánh không lại ca ca từ đó về sau ô Đỉnh lại cũng không muốn quản áo rượu chuyện này kỳ thật nếu như không có Âu Đỉnh tiết tuổi, nàng ở bên ngoài sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi đừng xem Âu Đỉnh cực ít đi ra ngoài xin hắn chế tạo nguyên khí nhiều người xem ở Âu Đỉnh trên mặt không ai nguyện ý vì khó áo rượu đây mới là nàng tung hoành xích nguyên đại lục cực nhỏ gặp phải nguy hiểm nguyên nhân Ô Đỉnh tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài rốt cục lên tinh thần lần này hắn nên vì tự mình sống hắn lật tung rồi tiền nhân ghi lại sinh ra một cái kỳ diệu thú vị ý nghĩ sinh nguyên đại lục nhân loại là từ từ lâu tới cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận sinh nguyên đại lục nguyên bản chỉ có thổ dân chủng tộc trí lực không cao mà bây giờ nhân loại, bao quát nhân tộc, thần tộc, tinh linh tộc, ma tộc, yêu tộc, hầu như tất cả chủng tộc kỳ thật đều là tới từ ở cùng một cái tổ tiên, cái này tổ tiên ngồi một cái thật lớn thần ký nguyên khí, theo tinh không xa xôi, đi tới Xích Nguyên Đại Lục. Kéo, kế tục kéo, đẹp trai lão đầu nhất định là điên rồi. Bay đến Xích Nguyên Đại Lục thời điểm, món đó nguyên khí bị hư, các tổ tiên phân tán đến khu vực khác nhau, mới có hôm nay bộ tộc có trí tuệ. Tổ điển tự tin nói, tuy rằng cho tới bây giờ không ai tán thành lý luận của hắn, nhưng hắn kiên tin chính mình đúng. Cho nên, ta nghĩ tìm được tổ tiên chỗ ở cũng chính là tổ địa, ngươi biết, cái này rất khó, có thể rất thú vị, không phải sao? Quy 1 chương 35, Thông Thần Châu. Chương 35, Thông Thần Châu. Là rất thú vị. Cao phi giả bộ rất có bộ dáng hứng thú, biểu diễn của hắn quá nghiệp dư, Tô Điển cười một tiếng, vẻ mặt như thế hắn thấy cũng nhiều, một cái mới vừa đột phá cấp 4 tiểu công vụng, không thể nào hiểu được là bình thường. Sau đó rất dài một đoạn thời gian rất dài, Tô Điển không bước chân ra khỏi nhà, chỉ làm ba chuyện, cho người ta định chế nguyên khí, lấy kiếm lấy chế tác Thông Thần Châu tài liệu. Lần xem đủ loại tư liệu, thiết định cùng chế tạo Thông Thần Châu còn có chính là cùng tình phẳng về nhà Âu Điền cãi nhau, hầu như áo rượu mỗi lần trở về, bọn họ cũng sẽ cãi nhau. dù vậy, xung muội quân ma vẫn như cũ biết thỏa mãn muội muội có đủ loại yêu cầu. Âu Điền không dám giành rỗi, chỉ cần một giành rỗi, hắn sẽ nhớ tới khi còn bé muội muội. thời điểm đó nàng nhiều khả ai a, người trưởng thành, làm sao lại trở thành như vậy? tới cùng vì sao? lấy Âu Điền trí tuệ, vẫn như cũ không cách nào khám phá. cái này so nghiên cứu thông thần châu còn khó hơn. không thể không nói, thông thần châu chế tạo độ khó, so di vang bất luận một cái nào nguyên khí đều muốn khó quá nhiều. Âu thậm chí một lần tìm không được phương hướng chính xác. Cũng may hắn theo không thiếu hụt trí khôn và nghị lực, từ từ, hắn tổng kết ra quy luật, nghiên cứu ra mấy cái có thể được con đường, theo thông thần châu tiến triển nhanh hơn, mỗi muội trở về số lần cũng thay đổi nhiều. Odin chính đắm chìm trong thần tượng thuật trong đại dương, cũng không có ý thức được điểm này. Thẳng đến trước đây không lâu, Odin hầu như dùng hết tất cả nhân tình, thu thập được đầy đủ tài liệu, bắt đầu chế tạo thông thần châu. Một cái nguyên khí sinh ra, khó khăn nhất là ý nghĩ, đợi khi tìm được chính xác ý nghĩ sau đó, chế tạo kỹ xảo Odin là không thiếu. Chính hắn đều không nhớ ra được nghiên cứu bao lâu, có thể là 1 năm, có lẽ là hơn 900 năm chế tạo quá trình lại thuận lợi ngoài ý liệu chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm làm thông thần châu chế tạo thành công thời điểm toàn bộ thần tộc lĩnh vực đều xuất hiện dị tượng không đợi ố đỉn hoan hô ba cái người bị mặt xuất hiện xuất thủ đánh lên hắn cướp giật thông thần châu hao tốn hơn nửa đời chế tạo thông thần châu hắn tự nhiên không muốn để cho người ta cướp đi cái này nguyên khí là lý tưởng của hắn tín chấp nhất trước đó giống nguyên năng cựu kinh bảo bối như vậy hắn đều có thể tiện tay tặng người thông thần châu không được đừng xem ố đỉn rất ít phí thời gian tu luyện nhưng hắn nguyên lực thâm hậu trình độ có thể so sánh cùng nhau toàn bộ sích nguyên đại lục tìm không ra mấy cái đánh lén cướp giật thông thần châu ba vị đều là chân chính đứng đầu, không phải là thiên tôn, mà là cùng ổ Đỉnh giống nhau siêu phàm người, cũng chính là cái gọi là thiên thần giai. ổ Đỉnh rất ít cùng người tranh đấu, trên đời này không có mấy người có tư cách để hắn xuất thủ, nhưng lần này vì thông thần châu, ổ Đỉnh cũng là liều mạng, dùng xa lạ chiến kỹ, đối đạo đặc biệt lý giải, khi đó đánh chết một người, bị thương nặng hai người, chính hắn cũng nhận được không cách nào khôi phục trọng thương. Là thần tộc thứ nhất thần tượng, hắn với thân thể người lý giải, so ý sư cao minh nhiều lắm, hơn nữa hắn lý giải hầu như đại lục lên tất cả thiên tài đều bảo, hắn biết rõ thương thế của mình là không chữa khỏi cái này còn chưa phải là bi ai nhất, ố đìn cảm giác mình sống đủ lâu, cho dù chết không có gì, có thể ba cái đánh lén cao thủ của hắn làm nhiều hơn nữa ngụy trang, vẫn như cũng bị hắn nhận ra hai cái. một vị là thường xuyên đến tìm hắn định chế nguyên khí cường giả, bị hắn tại chỗ đánh chết. một vị khác là hắn đã từng bằng hữu duy nhất, hắn đưa cho vị kia nguyên năng cựu kinh, vị kia đưa cho hắn rượu không xa, còn nhắc nhở hắn chú ý muội muội của mình. vị cuối cùng giống như đã từng quen biết, có thể không quá quen thuộc, hơn nữa đối với phương ngụy trang vô cùng sảo rượu, sau khi sự việc xảy ra suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không cách nào xác nhận người nọ là ai. Odin không chỉ bị thương hẳn phải chết, quan trọng nhất là tốn hao nghìn năm thông thần châu, vẫn bị người cướp đi. Odin khó khăn là tự mình sống một hồi, kết quả cuối cùng vẫn là mất đi. Là đứng đầu nhất thần tượng, hắn tự nhiên tại thông thần châu lên làm tay chân, ổn định thương thế hoa chút thời gian, ngược lại đã sống không lâu. Odin không có trốn đi cho chết, bước lên tìm kiếm thông thần châu con đường. Nói đến kỳ quái, hắn vốn cho là thông thần châu sẽ ở hai vị kia trong tay, sự thực cũng không phải là như vậy. Vị kia hắn không nhận ra cường giả tiêu thất, hắn đã từng bằng hữu bị thương nặng đi xa cấm địa, muốn tìm sống sót cơ hội, thông thần châu không ngừng đang thay đổi phương hướng. Theo Thông Thần Châu khí tức, Odin tìm được Lam Huyết dừng dừng, để hắn kinh ngạc chính là, Thông Thần Châu cư nhiên bị người sử dụng, cái này so với hắn phát hiện người đánh lén trong có bằng hữu của mình càng làm cho hắn kinh ngạc. Chuyện kế tiếp, ngươi biết, ta tìm đến nơi này, phát hiện Thông Thần Châu ở chỗ này, vị kia được trời cao ưu ái may mắn chi tử, chính là Nói, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Phi. Cao Phi đã sớm nghe trọn váng, bắt đầu vẫn còn ở kinh bị Odin, cho là hắn lại đang khoác lác, còn ở trong lòng cùng mình gượng, muốn nghe một chút Odin còn có thể thổi ra cái gì mới cao độ. Hắn cho rằng cái này quá khó khăn, có thể thổi cũng đã làm cho Odin thổi qua trên đời mặc dù có vô số nguyên khí, thế nhưng có thể cùng trước hắn thổi những thứ kia nguyên khí so sánh, đã không có mấy thứ. Hơn nữa phần nhiều là có xuất xứ, Odin cũng không thể đem người khác nghiên cứu ra được vật gắn ở trên đầu mình đi. Mất thất là thông thần châu. Được rồi, ta nói đã đủ nhiều, tin tưởng ngươi đã biết cái gì là thông thần châu. Hiện tại nên ngươi cho ta giải thích nghi hoặc nói cho ta biết thông thần châu là dạng gì. Odin trà sát tay, sắc mặt từng hồng, so chưa bể vải mạnh rất nhiều, vừa nhắc tới thông thần châu, hắn liền không tự chủ được tiến nhập phấn khởi trạng thái. Cái này, thông thần châu là ngài chế tạo, ngài thế nào lại không biết? Cao Phi chuẩn bị làm ra sau cùng giấy dùa, từ đầu đến cuối, hắn đều đối Odin theo như lời nói bảo trì hoài nghi, hoặc nói căn bản cũng không tin. Ta đương nhiên không biết, ngươi không rõ, bọn họ cũng không hiểu, bọn họ cho rằng Thông Thần Châu là một quả hạt châu nguyên khí, Thông Thần Châu thoạt nhìn đích xác có chút giống hạt châu, kỳ thật hoàn toàn không phải là. Cũng có người cho rằng Thông Thần Châu là một cái không gian nguyên khí, bọn họ sai rồi. Ha ha ha. Odin vẽ mặt giống trò đùa dai được như ý hài tử, cười thật vui vẻ. Tính là Thông Thần Châu bị người đoạt đi đoạn thời gian đó, hắn cũng chỉ có nóng này không có lo lắng, đồ chơi này chính hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ, càng chưa nói những người khác để cho hắn tò mò là trước mắt Cao Phi tiểu tử này bằng cái gì có thể khởi động thông thần châu liên ốp đỉnh tự mình chế tạo ra tới sau đó nhịn không được thử một tay khi đó hắn còn tưởng rằng chế tạo thất bại đây sau khi sự việc xảy ra hồi ức mới mơ hồ minh bạch vấn đề nằm ở đâu vấn đề là tính là hắn biết vấn đề nằm ở đâu muốn phải giải quyết cũng là rất khó ngược lại tại ốp đỉnh xem ra hắn lại hoa một ngàn năm cũng chưa chắc có thể giải quyết cái này đại phiền thái không phải là làm sao có thể không phải là chính là không nguyên khí là một cái trăm ngang mét mật thất dĩ nhiên không phải cùng thuộc tính không gian có quan hệ bản thân không phải là không gian nguyên khí Ô Điển khẳng định nói, hắn càng tò mò hơn là, sử dụng sao thông thần châu biết là dạng gì? Là, ngươi nói cái gọi là không gian, thế nhưng dài 30 thước, chiều rộng 30 xích, cao 1 trượng." Ô Điển suy nghĩ chốc lát nói rằng, hắn cái này mới phản ứng được, người trước mắt là một tên mao đầu tiểu tử, hắn liền cơ bản nhất thần tượng thuật cơ sở cũng đều không hiểu, tự nhiên nhìn không ra. Cao Phi vốn là một chữ đều không tin, có thể Ô Điển thuận miệng nói ra lần bé, có thể không phải là mật thất lớn bé, hắn thực sự biết. Không cần Cao Phi trả lời, Ô Điển từ trên mặt hắn biểu tình cũng biết đáp án, mỉm cười nói, "Thông thần châu nhưng thật ra là một cái bảng chỉ đường." Ngươi biết cái gì là bảng chỉ đường đi? Cao Phi gật đầu, là dịch trưởng, làm sao có thể không biết bảng chỉ đường, tại đồng cấp thương lộ, cách mỗi 30 dặm liền có một cái bảng chỉ đường, dùng tấm bảng gô đánh chế, mặt trên có mũi tên, phía dưới dùng văn tự ghi rõ mũi tên chỉ hướng chỗ, đây chính là bảng chỉ đường. Không chỉ thương lộ trên có, tại trong thương thành, bảng chỉ đường cũng là tùy ý có thể thấy được, người bình thường đều biết bảng chỉ đường. Đừng nhìn ta như vậy, Thông Thần Châu đích xác là một cái bảng chỉ đường, nó cùng thông thường bảng chỉ đường bất đồng, chỉ hướng chính là tổ địa, nó cũng không phải một cái cố định không gian, chỉ cần phù hợp bảng chỉ đường lên chiều không gian đánh dấu. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể. Odin nói rằng, Cao Phi gương mặt hoang mang. Odin có chút vào đầu, cho một cái tiểu bạch giải thích cái gì gọi là không gian bảng chỉ đường. Hắn cảm giác cái này so nói cuộc đời của mình còn khó hơn. Nói chuyện xưa của mình, chỉ cần tìm chút thời giờ là tốt rồi. Không gian bảng chỉ đường lại xương thời không đạo tiêu, toàn bộ xích nguyên đại lục thần tượng, có thể nghe hiểu một phần nhỏ đều không mấy cái. Ngươi biết cái gì là ba triệu a? Odin quyết định trước dò xét một chút Cao Phi thần tượng thuật cơ sở, nếu như một chút cũng không có, liền không giải thích. Là chỉ độ dài, độ rộng cùng cao độ a. Cao Phi không xác định nói rằng. Hắn thần tượng thuật là tự mình suy nghĩ, liền thư đều chưa có xem qua mấy quyển, sinh Nguyên Đại Lục thư tịch là rất đắt tiền, là thư tịch, không phải là chi thức, nếu như là chi thức loại này làm hàng vậy đắt tiền không bên. A, rõ ràng biết một chút, Tổ Điền cảm thấy, Cao Phi còn có thể cứu lại một chút, kỳ thật quan trọng nhất là, Cao Phi là Thông Thần Châu chủ nhân, nếu như không có nguyên nhân này, hắn mới lười cho một cái tiểu bạch giải thích đây. Tốt, vậy ngươi cũng biết bố chiều. Tổ Điền tràn đầy phấn khởi, mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Cao Phi, Thông Thần Châu là không thể nào lấy ra trở về, một cái sử dụng tới thời không đạt tiêu, đã cùng Cao Phi thần hồn liền cùng một chỗ tính là hắn chết cầm lấy không trở lại cao phi đối thần tượng thuật hiệu càng nhiều càng sẽ không cưu phụ ôn đìn nghìn năm thành quả không biết cao phi thành thật trả lời tại 3 triệu trên cộng thêm thời gian ôn đìn có chút thất vọng bất quá cái này cũng bình thường cao phi có thể trả lời ra 3 triệu đã để hắn có chút ngoài ý muốn thần tượng tuy rằng thụ tôn trọng có thể thiện cận đám người tổng cho rằng nguyên võ mới là trọng yếu nhất cho nên bọn họ vĩnh viễn nhạy không ra lãi nặng tâm thái đây cũng là xích nguyên đại lục trạng thái bình thường đồng thời cũng là siêu phẩm người số lượng thưa thớt nguyên nhân nhìn không ra nhạy không ra vĩnh viễn chỉ có thể ở trong vòng đạo quanh Liên Như, Liên Như muội muội giống nhau, nàng lòng hiếu thắng quá nặng, cho nên nàng thế nào đều không thể đột phá, lại thêm thiên phú tương đối kém, tại Thiên Tôn bên trong, thực lực rất bình thường. Cộng thêm thời gian, Cao Phi cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều điểm cái gì, dường như có thứ gì trọng yếu đang ở trước mắt, chỉ cần đưa tay chộp một cái là có thể là được, mà khi hắn đưa tay thời điểm, tiểu gia hỏa kia lại lịch ngậm chạy xa. Quy một chương 36, tan vỡ mất thất. Chương 36, tan vỡ mất thất. Thông thần châu là 4 triệu nguyên khí. Thật lâu, Cao Phi còn chỗ ở trong hỗn gia nhập thời gian chiều không gian, rất đặc biệt ý tưởng khác. Cả càng muốn cao phi mắt càng sáng. Ổ đình âm thầm gật đầu, cao phi thần tượng thuật cơ sở hắn đã đã nhìn ra, tiêu chuẩn giá lộ số, không có gì chuyển thừa, trình độ chênh lệnh một bước mơ hồ, có thể cao phi ngộ tính không sai, nhìn ra được, hắn đối thần tượng thuật là thật có hứng thú, kết quả như vậy để ổ đình tâm tình thật tốt. Hoa hơn nửa đời nghiên cứu ra tới thông thần châu, hắn không nghĩ chỗ bảy không phải người, chỉ là thông thần châu đã đổi chủ, lại thêm hắn sinh mệnh chạy tới phần cuối, muốn quản cũng không quản được. Cho nên cao phi đối thần tượng thuật thái độ đối thông thần châu cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không hy vọng tự mình nửa sống tâm huyết mình châu bị lông đong, năng lực không đủ không việc gì. Hắn đã sớm chuẩn bị, nếu như không tấm lòng kia tư, cũng không đủ tư chất mới là đại phiền toái, Cao Phi thiếu vật, đúng là hắn rất giỏi giải, cũng là hắn có thể cho được nổi. Không, là 5 triệu nguyên khí, chỉ là 4 triệu, là không cách nào trở thành thời không đạo tiêu. Tô Điền lắc đầu nói rằng, bây giờ cùng Cao Phi đàm luận 5 triệu quá sớm, Cao Phi liền 4 triệu đều không nghĩ ra, có thể ổn định không thời gian. 5 triệu? Chiều. chiều thứ 5 vậy là cái gì? Cao Phi đã quên đi rồi người trước mắt, là hắn đã từng cho rằng lừa đảo, Tô Điền nói mấy câu, để hắn lún vào thần tượng thuật thần kỳ trong đại dương. Là tâm linh chiều không gian, cũng có thể gọi tâm thần chiều không gian. Suy nghĩ chiều không gian là chỉ người linh hồn, tâm thần. Odin nói rằng, chiều thứ 5 độ giải thích muốn so thứ tư chiều không gian còn phiến phức, cái này dính đến rất nhiều tương đối huyền diệu vật. Tỷ như suy nghĩ là từ từ đâu tới, có người cho rằng là tùy tâm phát, có người cho rằng là từ não phát, vô luận là loại nào học thuyết, đem thi thể xé ra, người ở trái tim cùng trong đầu, cũng không tìm tới linh hồn loại vật này, có thể nó lại là chân thật tồn tại. Kỳ thật thời gian chiều không gian cũng gần như thời gian thứ này, nó rốt cuộc là cái gì, ai có thể lấy ra cho người ta xem? Cũng may khái niệm thời gian không khó lý giải tâm linh chiều không gian liền khó nhiều tính là ngươi có thể hiểu được cái gì là linh hồn muốn đem linh hồn cùng nguyên khí kết hợp lại tính là là đỉnh cấp thần tượng cũng sẽ không hiểu ra sao trước kia ổ đỉnh liền cắm ở chiều thứ 5 độ thời gian thật dài quả nhiên cao phi lại thêm bối rối trước mắt tất cả đều là trùng vòng ngài nói cái gì vậy là long từng chữ ta đều nghe được hợp lại cùng nhau gì nghe không hiểu trước không nói năm chiều sự tình để ta đoán một chút xem thông thần châu là một cái không gian cái không gian này là hư viễn, nó cùng không chân thật tồn tại ngoại trừ không gian ở ngoài ngươi nên thấy được một cái người tổ địa người có thể là chúng ta tiền bối có thể là chúng ta hậu đại." Odin nói rằng, đây hết thể chỉ có thể bằng hắn đối thông thần châu lý giải tới suy đoán, cuối cùng vẫn muốn xem cao phi gặp cái gì. Ở trong mắt người ngoài, Odin là thần tộc thứ nhất thần tượng, cũng là Sích Nguyên đại lục thứ nhất thần tượng, hắn thần tượng thuật một con tuyệt trần, đem tất cả thần tượng ném ở sau lưng, liền đi theo phía sau hắn phủ đuổi thần tượng đều rất ít. Có thể hắn tự mình biết, tự mình thần tượng thuật chỉ tới lô hỏa thuần thành cao độ, cự ly đang phong tạo cực còn thiếu một chút. Tuyệt đối đừng xem nhẹ điểm này mà, đứng ở Odin cao độ, kém chút tạo thành hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Hắn là dựa theo tâm linh của mình triệu không gian chế tạo thông thần châu trên lý thuyết nói cái này nguyên khí là không sợ bị người cướp người khác đoạt đi rồi không dùng được cũng là bởi vì kém chút tạo ra thông thần châu Ổ Đỉnh không dùng được Ổ Đỉnh không dùng được Cao Phi lại có thể dùng điều này đại biểu Cao Phi tâm linh chiều không gian cùng ổ Đỉnh là phi thường tương cận hơn nữa trùng hợp cùng tạo ra thông thần châu hoàn toàn phù hợp đáng tiếp những ngu ngốc kia cho là mình hoa nghìn năm tạo ra vật chỉ cần cướp đi là có thể dùng nằm mộng đi đi những thứ kia đẩy người nguyên lực ra hỏa ngoại trừ giáng nguyên lực cũng sẽ không dài một chút suy nghĩ trên đời này có quá nhiều vật là cướp không đi không ai không không phải là không có người là không có thấy người. Cao Phi nói rằng, tổ đình trước suy đoán đều đúng, mật thất có phải hay không hư, huyễn không gian hắn không biết. Ngược lại nhìn cùng thực sự giống nhau, người lại là không có, có thể vật có a. Cao Phi biết, mật thất phía sau có một vị chủ nhân, chỉ là chưa từng thấy. Tiến nhập mật thất, đối phương khẳng định không ở. Mật thất chủ nhân vào thời điểm, rất có thể chính là hắn vào không được mật thất đoạn thời gian đó. Về phần thời gian chiều không gian, Cao Phi nghĩ tới một phần, trong mật thất ngoại thời gian là bất động, đây là thời gian chiều không gian tại có tác dụng. Suy nghĩ minh bạch thời gian chiều không gian tác dụng. Cao Phi trong lòng nóng hừng hực, thời gian a, đây là dùng tiền tài quyền thế cũng mua không được vật. Gấp 10 lần trên lệch thời gian, trong nháy mắt để hắn nghĩ tới rất nhiều có thể lợi dụng chỗ, tỉ như nguyên lực tu luyện, tại trong mật thất tu luyện, tương đương với kéo dài gấp 10 lần thời gian, người khác tu luyện một ngày, hắn là có thể tu luyện 10 ngày, cái này ưu thế lớn đến không bên, tính là kẻ ngu si cũng có thể so phổ thông nguyên võ giả cường. Vấn đề là, mật thất biết thôn phệ nguyên thạch, vấn đề này không giải quyết, Cao Phi không dám ở chỗ ấy tu luyện a, hắn tự, không nhiều như vậy nguyên thạch để hắn chạy. Không có khả năng Nhất định có người, thông thần châu chỉ là không gian đạo tiêu, nó đang vì ngươi chỉ rõ phương hướng đồng thời, cũng đều vì tổ địa bên trong người kia chỉ rõ phương hướng, cái này gọi là phù hợp, không có tâm linh phù hợp, thông thần châu chắc là sẽ không tạo tác dụng. Tổ điển kiên định lắc đầu nói rằng, thông thần châu là hắn tạo ra, ẩn chứa đạo lý không ai so với hắn rõ ràng hơn. Ồ, Cao Phi bừng tỉnh, khó trách hắn cùng mật thất chủ nhân chưa từng thấy mặt, không biết văn tự, lại có thể trong thời gian cực ngắn tiến hành giao lưu, thông qua hội họa liền có thể tiến hành đơn giản câu kết, hắn còn cho là mình cùng đối phương đều là người thông minh đây, nguyên lai like, hai tâm linh của người ta chịu không gian phù hợp. Cái này có điểm song bảo thai ý tứ, tâm linh tương thông, thảo nào à." Cao Phi nhận rồi Odin lời giải thích, trước hoài nghi Odin đang gật hắn, căn bản không biết mà thất, hiện tại hắn tin, mật thất sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tin tưởng Odin, Cao Phi không giấu giếm nữa, theo tự mình truy kích lam huyết quái, bị đánh lén hôn mê bắt đầu nói lên, mấy lần tiến nhập mật thất kinh lịch, cùng với đối mật thất chủ nhân suy đoán, toàn bộ nói một lần. Hắn đã tận khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ, có thể sự tình phát sinh tổng cộng vẫn chưa tới 10 ngày, 33 dịch lại xuất hiện chiến tranh, tiếp theo bị áo rượu lừa gạt đến nơi này, hắn tổng cộng cũng không có ra vào mật thất mấy lần, có thể nói vật thực tại không nhiều lắm. Bất quá những thứ này đã đủ rồi, Tô Đình chỉ là không có thể tự mình thể hội thông thần châu, đạo lý trong đó cùng các loại khả năng, so Cao Phi biết đến nhiều hơn. Cho ta xem đối phương lưu lại chứ. Đình không có hỏi khác, trước muốn nhìn đối phương giấy lộn, cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Tại trong mật thất, ta không dám lấy ra. Cao Phi nói rằng, Odin gật đầu, tốt tiểu tử, rất cẩn thận, làm như vậy đúng, tại không biết thông thần châu nội tình dưới tình huống, liền đưa tới ba vị thiên thần chú ý. Cao Phi một cái nho nhỏ dịch trưởng, tính là hắn trong khoảng thời gian ngắn liền trên hai cấp, bất quá bốn cấp cứu vung, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Cẩn thận tốt, người cẩn thận sống càng lâu, cũng càng có máy sẽ đạt tới đỉnh. Ô Đìn liền là cái rất người cẩn thận, hắn trong cuộc đời này, ngoại trừ tại muội muội trên người, một cắm tới cùng, vẫn là tự nguyện ở ngoài, hắn chưa từng bị người đã lừa gạt. Quả nhiên, tâm linh chiều không gian là rất tương cận, dùng thông tục lại nói, Ô Đìn cùng Cao Phi rất giống, chớ nhìn bọn họ chủ tộc, thân phận, thực lực trên lệnh cực đại, theo trên bản chất nói, bọn họ so thân huynh đệ còn giống. Có thể hay không mang ta vào xem? Ô Đìn hỏi, hắn biết rõ không thích hợp, nhưng bây giờ nhịn không được. đương nhiên có thể. Cao Phi cũng là người rất tự tin, tất nhiên tin tưởng Ô Liền không ngại dẫn hắn tiến nhập mật thất, mật thất mới là hắn sân nhà, tính là tại trong mật thất hắn thực lực không bằng Odin, mật thất hẳn là cũng sẽ giúp hắn. Có đôi khi, Cao Phi cảm thấy mật thất là có trí tuệ, có thể tự hành nhận. Nó biết áp chế phục địa ma tốc độ cùng lực lượng, cũng sẽ dùng một loại phương thức khác áp chế sâu mẹ, hai cái ở giữa thực lực trên lệch cực đại, áp chế hiệu quả không giống nhau. Vậy cần phải cảm ơn ngươi. Odin trà sắt tay, trên mặt tử hồng nặng hơn mấy phần, vốn cho là đời này đều không có cơ hội, không nghĩ tới Cao Phi rõ ràng đồng ý, đổi thành hắn, thật đúng là chưa hẳn nguyện ý. Lôi kéo Odin tay, Cao Phi nhắm mắt lại, liền thử mấy lần tiến nhập mật thất. Anh, mật thất lay động kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng biết ta vỡ. Đi, mau dẫn ta đi ra ngoài." Odin vừa tiến đến liền biết không tốt, chỉ đi gấp nhìn quét một cái, phải nắm chặt Cao Phi tay, để hắn mang tự mình đi ra ngoài. Không cần hắn thúc dục, Cao Phi cũng biết xảy ra vấn đề lớn, không nói hai lời, mang theo Odin ra mật thất, lần thứ hai trở lại đất trống, hai người lưng nhau, đều là một bộ lỏng có tại quý răng rớp, khá tốt tốc độ rất nhanh, nếu là chậm nữa chút, không chắc toàn bộ mật thất đều không còn tồn tại. "Nhanh, cầm nguyên thạch đi vào, thời không đạo tiêu cần đại lượng nguyên lực ổn định 40 triệu." Cao Phi cho rằng không sao, Ô lại sẽ không như vậy cho rằng, tính là bọn họ ly khai mật thất, ở trong đó 4 chiều không gian vẫn như cũ ở vào cực độ bất ổn trạng thái, chỉ có tâm linh chiều không gian không bị ảnh hưởng. Thành núi nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt, xem Ô nóng ruột trạng thái cũng biết đại sự không ổn, bất chấp hỏi kỹ, ôm lấy một đống nguyên thạch vào mật thất. Lần này tiến nhập mật thất, so bình thường khó khăn nhiều, thử mấy lần mới tiến đến. Ô ly khai, mật thất vẫn còn tại tan vỡ bên trong, lay động kịch liệt để Cao Phi đứng không vững, mới vừa vào, trong lực nguyên thạch liền hóa thành cát trôi, số lớn nguyên năng đầy giấy mật thất cho người ta một loại rất mạnh sạch sẽ, sẽ, giống tại tương hồ trong, muốn động đậy một chút đều muốn dùng rất lớn khí lực. Xoay người ly khai mặt thất, Tô Điền dùng một bộ trường bảo bọc đống lớn nguyên thạch, đang chờ Cao Phi đây, thấy hắn đi ra, đem trường bảo nhét vào trong ngực hắn, nhanh, nhất định phải nhanh. Cho ta nhận không gian. Cao Phi kêu lên, như thế một đống lớn nguyên thạch, dùng trường bảo muốn xin tới khi nào, một cái nhận không gian liền có thể giải quyết sự, Tô thấy ngu chưa. Hắn có chút hối hận, vừa rồi tiến nhập trong mặt thất, liền hẳn là đem ma tộc cái viên này nhận không gian mang đi ra. Không thể dùng nhận không gian, nhận không gian biết dẫn phát không gian dùng chuyện tăng lên thời không đạo tiêu tăng vỡ. Tô Điển nói rằng, Quy 1 chương 37, căn dặn. Chương 37, căn dặn. Nghi, tiểu tử này làm sao biết nhận không gian, tuy nói nhận không gian không coi vào đâu bí mật, có thể tiếp xúc được người là cực nhỏ, tính là biết, có rất ít người sẽ nghĩ tới nó. Người suy nghĩ là có quả tính, bình thường thói quen cái gì, tại thời khắc nguy cơ liền sẽ nghĩ đến cái gì, người thường vào lúc này, không có khả năng nghĩ đến nhận không gian loại này cách bọn họ phi thường xa xôi vật. Trong mật thất có nhận không gian. Nếu có lập tức lấy ra, đồ vật bên trong tận khả năng lấy ra, đó là thời không đạo tiêu đừng cầm đảm đường không gian nguyên khí dụng sẽ ra tốc nguyên lực tiêu hao. Ốu điện quát. A, nguyên lai like còn có chuyện này a? Cao phi tin lần đầu tiên mang nhận không gian vào mật thất thời điểm động tính cũng không nhỏ, mật thất bị một phân thành hai, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, rất có thể là chiếc nhận đưa tới không gian dùng chuyện. Khá tốt, hắn gặp phải ô nếu là thời gian lâu dài, Cao phi cái này chạy gỗ như thế nào đi nữa cẩn thận cũng có thể đem thông thần châu chơi phá hủy. Tiến nhập mật thất, đem trong áo nguyên thạch tản trên mặt đất chật vật đi tới góc tượng, không dám đem vật đưa vào nhận không gian, xin muốn thùng giấy, ly khai mật thất kế tục, đừng phát lên ngô, phải nhanh. Ô điên nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, hắn có thể cảm ứng được thông thần châu vị trí, cũng biết thông thần châu trạng thái, lại không có biện pháp tiến nhập kiểm tra. Thông thần châu thế nhưng hắn hơn nửa đời tâm huyết, hắn so cao phi chủ nhân này lại thêm nóng lòng. ôm lấy nguyên thạch và mật thất, cầm vật phản hồi, cũng may trong mật thất vật không nhiều lắm, hai hồi liền rời trống, chỉ cần tận tâm vào bên trong rời nguyên thạch là tốt rồi. Long đang gì máu à? Cao phi tiểu thương nhân tâm trạng thái lại phát tác, ôm nguyên thạch thật nhiều à? chất đống trên mặt đất, giống núi nhỏ tựa như, đây cũng không phải là hình dung. Không phải là trước hắn lần đầu tiên thấy chiếc nhẫn Trung Nguyên đống đá cái loại này, chất đống trên mặt đất nguyên thạch, so cao phi cao hơn nhiều. Âu điển tính là bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ hoạt động rất nhanh, dùng vài món trường bảo chế thành một cái túi lớn bọc. Hắn không dám dùng nguyên khí, nguyên khí bản thân cũng sẽ có chứa nguyên lực ba động, bình thường nhìn không ra vấn đề. Tại thông thần châu muốn tan vỡ thời điểm, mỗi nhiều một phần dung chuyển, cũng sẽ cho thông thần châu thành gấp trăm lần tan vỡ áp lực. Mặc dù không cách nào vận dụng nhân không gian, cao phi dù sao cũng là bốn cấp cung khí lực, tinh thần đều không chết lệnh, theo mật tức không gian từ, từ ổn định lại, hắn ra vào tốc độ càng phát nhanh thời gian mấy hơi thở liền có thể ra vào một chuyến, mỗi lần đều có thể vận đi vào mấy nghìn hơn vạn khối nguyên thạch. bắt đầu mấy chục đội, mặc kệ hắn vận đi vào nhiều ít nguyên thạch, cũng sẽ ở trong nháy mắt thả ra hết nguyên lực, trở thành các cho, các loại không gian ổn định sau đó tiêu hao nguyên thạch tốc độ rõ ràng thả chậm. mấy ngàn lần sau đó, nguyên thạch tuy rằng vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao, giảm nhỏ, tốc độ lại rõ ràng trở nên chậm. hoa thời gian thật dài, phía ngoài nguyên đống đá bị vận tiến đến hơn phân nửa, mật thất mặt đất đống thật dày một tầng cho cùng không tiêu hao hết nguyên thạch, cho tới giờ khắc này, Cao phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến không sai biệt lắm đi, không phải là Cao Phi muốn trộm lười, hắn cảm thấy mật thất đã ổn định, sẽ đem Nguyên Thạch vận đi vào chính là lãng phí. Cao Phi có tự mình tiểu tâm tư, Âu Đình rõ ràng cho thấy nhanh không được, cùng hắn hàn huyên thời gian dài như vậy, Cao Phi có thể cảm giác được hắn có vài phần ủy thác ý tứ, cũng không biết hắn muốn bày tự mình làm chuyện gì, ngược lại không thể nào là ủy thác. Áo rượu quan hệ với hắn rất kém cỏi, hơn nữa Áo rượu là thiên tôn, Cao Phi một cái bốn cấp cung vung, cái nào xem xét hay vậy? Không được, những thứ này Nguyên Thạch đều muốn vận đi vào, ta tính toán qua, miếng cưỡng đầy đủ, chỉ cần ngươi không sảng bệnh, ước chừng có thể ổn định 10 năm quảng Ô đình thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Cao Phi, "Tiểu tử ngươi được tranh phi à, lão nhân muốn chết, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này." Sau đó liền nhìn chính ngươi, "Thật sự cho rằng Thông Thần Châu là không cần tiêu hao à. Là thời không đạo tiêu, nó tiêu hao nguyên lực là cực kỳ khủng bố, cũng chính là Ô đình như vậy thần tượng, mới sẽ không lưu ý về điểm này tiêu hao, đổi thành người thường, cơ trung thương hành đường khẩu đều chưa hẳn dưỡng được nổi Thông Thần Châu cái này bụng bự hán. 10 năm, Cao Phi nhất định phải tại trong vòng 10 năm lớn lên, có thể kiếm được rộng lượng tài phú, dùng trong chất như núi nguyên Hạch, cung cấp Thông Thần Châu, lúc này mới có thể một mực bảo chứng nó là Cao Phi chỉ rõ tổ địa phương hướng." được rồi, cao phi trông mà thèm, có thể nguyên thạch là Odin, hắn đánh không lại Odin, muốn ép mua ép bán đều không được, còn cướp đoạt, cao phi theo không nghĩ tới, thương minh luật sát ở trong lòng hắn địa vị vẫn là tương đối thần thánh, muốn không nhìn thương minh luật sát, đó là cần tư cách, thương minh thế nhưng có thiên tôn đoạt chấn, hơn nữa không chỉ một vị, có thể không nhìn thương minh luật sát, cũng chỉ có hắn hoàn toàn không biết thiên thần mới có thể làm đến, cho dù giống áo rượu như vậy ngạo kiều thiên tôn, tại ngoại đi lúc đi, vẫn là sẽ đối với thương minh luật sát biểu thị ra đầy đủ tôn trọng, dù cho chỉ là làm bộ, ít nhất nàng sẽ đi làm, Odin. Hắn căn bản không biết thương minh luật sát vì vật gì, chỉ cần không làm lỡ hắn nghiên cứu, cái gì luật sát đều là tốt. Nếu như ảnh hưởng đến hắn, đi đặc biệt mẹ luật sát, lời của Lão Tử chính là luật sát, thoát phản người, siêu thoát phản tủ, bọn họ mới thật sự là luật sát. Tất cả luật pháp đều phải có đủ thực lực đi chấp hành mới có ý nghĩa. Cũng chính là thiên thần số lượng thiếu lại khinh thường tại cùng bình dân vắng lai, bằng không cái gọi là thương minh luật sát chính là một chuyện cười. Thằng đến lúc dạng sáng, Cao Phi rốt cục rời hết nguyên thạch, còn lén ẩn mấy thối, hắn cho rằng Âu không thấy được, Âu chỉ là cười một tiếng, liền làm như không nhìn thấy được rồi, lấy thông thần châu mức tiêu hao. Đừng nói mấy khối nguyên thạch, tính là mấy trăm khối, mấy nghìn khối, cũng là chín châu mất sợi lông. Đây là tổ địa người văn tự, cùng chúng ta thần văn, ma văn còn có yêu văn có rất bao gần tựa như chỗ, kỳ thật cùng nhân loại văn tự cũng có rất nhiều chỗ tương thông, mặc dù có chút chữ cần suy đoán, trên đại thể vẫn có thể xem hiểu. Tô Đình nói rằng, hắn không có hỏi trong mật thất tình huống, trước tuy rằng khẩn cấp, nhưng chỉ là nhất thời dung chuyện. Thông thần châu tạo ra không lâu sau, Cao Phi sử dụng thời gian ngắn hơn, nguyên vốn là có rất nhiều nguyên lực thông thần châu, tiêu hao cũng không lớn, chỉ là tự mình tiếp nhập, không chỉ dẫn phát rồi nguyên lực quy tắc, quy tắc không gian còn có đạo pháp tác, lúc này mới sẽ sản sinh tan vỡ điểm báo, tự mình ly khai không gian, tính là không dùng tới nhiều như vậy nguyên thạch, nó cũng sẽ tự hành bình phục. Âu Đỉnh cũng có tự mình tiểu tâm tư, hắn không muốn đem cái này mấy ước nguyên thạch lưu cho Cao Phi, Cao Phi có thông thần châu, như là như thế này còn không cách nào lớn lên, vậy hãy để cho Cao Phi cùng thông thần châu đồng thời trôn ở trong dòng sông lịch sử đi, mặc dù có tiết lưới, Âu Đỉnh không biết làm thế nào, thông thần châu có thể cho Cao Phi trợ giúp rất lớn, đồng thời cũng cần Cao Phi cấp tốc lớn lên, dùng số lớn nguyên thạch cung cấp nuôi dưỡng thời không đạo tiêu. Tổ địa rất xa, xa tới Âu Đỉnh đều không cách nào tưởng tượng cho nên nó tiêu hao nguyên lực cũng là cực kỳ khủng bố. Dù cho Cao Phi không sử dụng Thông Thần Châu, nó vẫn như cũ sẽ tiêu hao nguyên lực. Cao Phi lượm một tòa mỏ vàng, đồng thời có một thân khoản nợ. Thông Thần Châu thế nhưng đại dạ giải vương. Ô đang xem mấy tờ giấy đầu, phía trên văn tự không nhiều lắm, đại bộ phận là hoạ, thật thú vị họa Cao Phi mang ra trong mật thất vật, hắn đang giúp vận nguyên thạch đồng thời tra xét một lần. Quả nhiên, có một miếng nhẫn không gian, hơn nữa còn là hắn chế tạo. Hắn biết cái này chấp nhận chủ nhân là ai. Thú vị nhất chính là, nguyên bản mặt trên không chỉ có ma tổ cân ký, còn có Ô lưu lại ẩn dấu ấn ký, có thể lúc này tất cả đều không hắn cũng không nhận ra cao phi có bản lĩnh này, rất hiển nhiên là nhẫn không gian tiến nhập thời không đạo tiêu, tại thời không chạy loạn bên trong bị cắt vứt. ô đình cũng cảm thấy thật tươi, loại công năng này cũng không tại hắn thiết kế kế hoạch bên trong, xem ra thông thần châu tác dụng còn có rất nhiều, cần phải từ từ đi thăm dò. đáng tiếc tự xem không tới cao phi hoàn toàn hiểu thông thần châu ngày nào đó. ai biết được cái nào cao phi một sai lầm tiết lộ thông thần châu bí mật, hắn có thể sống bao lâu cũng không tốt nói. thùng giấy trong vật hắn tiện tay nhìn mấy thứ, rất tốt vật nhỏ lấy ra chơi tốt vô cùng, trước kia hắn liền chế tạo không ít tương tự vật nhỏ, lừa muội mụi vui vẻ. Khi đó hắn thần tượng thuật còn không có đại thành, hắn cũng chỉ là thần công, rất nhiều thứ còn không bằng thùng giấy trong món đồ chơi thú vị. Nếu là có thể trở lại năm trước, một dương này vật nhỏ có thể mang để muội muội vui vẻ một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc, đi qua, cuối cùng là đi qua. Trên tờ giấy chữ, ý nghĩa không lớn, số lượng từ vốn cũng không nhiều, Odin nhìn liền mang đoán, nhưng thật ra hiểu rõ, đều là đang thử thăm dò, giá trị trái lại không bằng vẽ lên ý tứ xác định rõ thú vị. Nhìn mấy thứ này, Odin đang suy đoán tổ địa là một thế giới ra sao. Thông thần châu chỉ là thời không đạo tiêu, là một cái cột mốc đường có thể tiếp xúc được tổ địa, nhưng không cách nào đến tổ địa. nhìn thật thú vị, ngươi cần trước học tập thần văn, ta có ít thứ cấp cho ngươi, đều là dụng thần công văn viết, hơn nữa đều là cơ sở. Âu Đính để tờ giấy trong tay xuống, nhìn đang ở ăn bánh bao Cao Phi nói rằng, là nghe nói tại trong Thương Thành có thể học được thần văn, ta chuẩn bị còn hết trong nhà lợn ẩn, đi yên hoa thành cầu học. Cao Phi nói rằng, hắn sớm đã có tính toán như vậy, một đống nguyên thạch ra, tính là trộm bán mới khối, đủ hắn giao học phí. Cùng thất chủ nhân thông thuận giao lưu, so mấy vạn tiền vàng có giá trị nhiều Cao Phi là có chút không phang quãng. Có thể thương nhân bản chất chính là truy cầu lợi ích, muốn thu hoạch nhất định phải muốn đầu nhập. Trước đó, người nhà họ Cao cho rằng, cầu học chỗ nỗ lực, không có buôn bán đạt được hồi báo lớn, cho nên có rất ít người nguyện ý nỗ lực hơn vạn tiền vàng đi học nào đó tri thức, có những tiền kia còn không bằng mua khối nguyên thạch thực sự. Chân chính có thể kiếm được nhiều tiền tri thức, ngươi bỏ tiền người ta không giáo. Loại này suy nghĩ, là xích nguyên đại lục chủ lưu, Cao Phi thấm ý. Hiện tại bất đồng, chỉ phải học được thần văn, là có thể tăng mạnh hắn cùng với mật thất chủ nhân giao lưu, dù cho ban cái loại này nước ngọt hoa quả lọ, đều có thể đem học phí kiếm về, vậy còn chờ gì? Nhất định phải học. Hừm, ta trước tiên là nói về mấy cái suy đoán, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, những suy đoán này không nhất định đúng, ít nhất là cái phương hướng, là liên quan tới thông thần châu." Odin gật đầu nói, "Cao Phi tiểu tử này thích học tập, cái này rất tốt, cùng hắn rất giống." "Xin mời ngài nói." Cao Phi vài miếng nuốt vào bánh bao, giặt xe tay, lấy ra giấy bút, làm ra chăm chú lắng nghe hình dạng. Lúc này, hắn thật tin tưởng Odin. Quy một chương 38, hai phần nhân tình. Chương 38, hai phần nhân tình. Nhìn Cao Phi trong tay giấy bút, Odin nở nụ cười, tiện tay xuất ra một tảng đá, đưa cho Cao Phi nói rằng, "Dùng cái này đi." đây là cái gì tiếp nhận trong suốt thạch phiến cao phi không hiểu được là cái gì hắn có thể cảm giác được thạch phiến lên tản ra nhàn nhạt nguyên lực đây cũng là một cái nguyên khí thạch phiến nguyên khí đây là nguyên thư có thể dùng tới ghi lại tin tức trọng yếu dùng nguyên nguyên lực nhập đậm, có thể cho nó một cái dành riêng cho người giấu tô đìn giải thích a đây chính là nguyên thư cao phi kinh ngạc nguyên thư loại này đặc thù nguyên khí truyền lưu cũng không rộng như lên vẫn là hắn tại làm dịch trưởng đoạn thời gian đó thỉnh thoảng nghe người nhắc qua đúng biết dùng a tô đìn gật đầu nói cái này cũng là ngài nghiên cứu ra được cao phi là hoàn toàn phục Tính là ổ đời này làm sự tình, chỉ có hắn khoác lác một nửa, cũng đủ để danh truyền thiên cổ. Là chỉ là một ít vật nhỏ, trước đây vì chế tạo thông thần châu, lần xem tư liệu quá nhiều, nếu như phóng ở trong phòng, có thể trang bị đầy đủ mấy chục gian phòng, muốn tra tìm một ít đặc biệt tư liệu, phi thường phiến phức, cho nên liền làm cái vật nhỏ này." Ổ xem thường nói, như vậy nguyên khí hắn còn nghiên cứu ra không ít, thuần túy là là nghiên cứu thông thần châu phục vụ. Nguyên thư dùng rất đơn giản, nắm trong tay, đưa vào một tia nguyên lực là đủ rồi. Trước nói một chút ta đối thông thần châu nhận thức cùng một bộ phận suy đoán, thông thần châu lại xương thời không đạt tiêu, là một cái dùng tới chỉ rõ siêu viễn cự ly phương hướng cùng thời gian 5 triệu nguyên khí, trong đó thời gian chiều không gian dùng tới cải biến thời gian quy tắc, lấy đi đến đồng bộ hiệu ứng, dù sao cự ly quá xa, bất kỳ tin tức gì có kết cũng sẽ sản sinh siêu dài trên lệch thời gian. Odin trầm tư nói rằng, hắn không nghĩ tới Cao Phi có thể hiểu được, ít nhất bây giờ Cao Phi là không thể nào hiểu được điều này, chỉ cần trước ghi nhớ là tốt rồi, còn sau đó có thể dùng được hay không, ai biết được. Tâm linh chiều không gian mới là căn bản chỉ có tâm linh phù hợp trạng thái mới có thể làm cho thông thần châu thành lập đạo tiêu cũng chính là một ngón tay định điểm để hai cái tâm linh phù hợp không đồng thời chống không trí tuệ sinh linh tiến hành câu kết cuối cùng là 3 triệu độ là một cái hư viễn không gian nó là có thể chân thực tồn tại bộ phận này là do diệu không xa để hoàn thành lấy đặc biệt thời gian đặc biệt phương thức cắt thành lập một chỗ hư không lấy cung cấp tâm linh phù hợp sinh vật có trí không hiện ra cao phi liều mạng ghi lại đến nguyên thư bên trong chính như ồ điểm nghĩ như vậy cao phi nghe không hiểu theo thời gian chiều không gian đến tâm linh chiều không gian thậm chí 3 triệu độ hư viễn không gian hắn cũng không có quá nghe rõ chỉ là thuần túy ghi chép xuống, hắn cảm giác được Odin bất phàm, hắn mỗi một câu nói, có thể đều là vô cùng trọng yếu. ấn suy đoán của ta, tại đây cái hư huyễn 3 triệu độ trong không gian, thời gian là đứng im, ấn lời ngươi nói, dường như cũng không phải là như vậy, mà là sinh ra tốc độ thời gian trôi qua độ trên lệnh, nguyên nhân. nói tới đây, Odin lắc đầu, vẫn là quên đi, bất kể nguyên nhân gì, hắn sống trên cõi đời này thời gian đã rất thiếu, căn bản không thời gian đi nghiên cứu mấy vấn đề này. Thời không đạo tiêu chỉ dẫn phương hướng, bởi vậy cần tiêu hao số lớn năng lượng, tiêu hao năng lượng nhiều ít, cùng thời không dung chuyển, không gian tồn lưu lại vật liên quan đến. Cho nên tận khả năng không muốn tại hư huyễn không gian trong pháp vận, lúc đó tiêu hao hết số lớn năng lượng, cũng chính là nguyên lực. Nguyên lực chính là chúng ta xích nguyên đại lục năng lượng. Tôi điền cho ra một cái đối lập nhau tham khảo giá trị, cũng không nhất định chuẩn xác, tại bình thường không sử dụng thông thần châu trạng thái, chỉ là vì thông thần châu bảo trì trạng thái, hàng năm ít nhất tiêu hao 10 triệu nguyên thạch. Mỗi lần sử dụng, căn cứ sử dụng tình huống bất đồng, tiêu hao nguyên thạch số lượng không đồng nhất, có thể chỉ cần mấy khối, có thể phải mấy triệu khối. Chân chính tiêu hao đại chính là mang theo vật phẩm, đương nhiên, cái này muốn xem mang vào là vật gì, nếu như chướng nguyên lực, tiêu hao liền lớn nếu là có thuộc tính không gian càng lớn hơn, nếu là có quy tắc thuộc tính, bất luận cái gì mang có thuộc tính không gian vật phẩm, đều không muốn dẫn vào hư huyễn không gian, dù cho không sử dụng, tiêu hao nguyên lực đều là kinh người. trừ diệu không xa, nhẫn không gian, không gian nguyên khí ở ngoài, mang có quy tắc không gian sinh vật, tương tự không muốn mang vào hư huyễn không gian, chúng nó tiêu hao nguyên thạch số lượng là cực kỳ khủng bố. thực vật cùng động vật cũng có thể có thể mang có thuộc tính không gian. đương nhiên, bất luận cái gì một vị thoát phàm người khẳng định có chứa quy tắc. ôn đinh một bộ đương nhiên nói, những kiến thức này, hắn không thời gian giáo cao phi, chỉ có thể chờ đợi chính hắn từ từ đi nghiên cứu đại thời khắc nguy cơ, ngươi có thể lợi dụng hư huyễn không gian đặc tính, kéo thực lực không quá mạnh địch nhân tiến nhập hư huyễn không gian, lấy tiêu hao số lớn nguyên thạch làm đại giá giúp ngươi thoát khốn. Tốt nhất không muốn nếm thử kéo thực lực mạnh qua ngươi quá nhiều địch nhân vào không gian, sẽ có tương đối lớn tính nguy hiểm, thậm chí có thể gây nên hư huyễn không gian tan vỡ, tiến tới dẫn phát thông thần châu vỡ vụn. Ô Điền giống nhồi cho vị tan tựa như, không ngừng nói, đủ nói hơn một canh giờ. Cao Phi một bên ghi lại một bên suy nghĩ, thu hoạch nhiều à? Nếu như không có Ô Điền chỉ điểm, muốn tự mình tìm tòi ra mật thất đặc tính, mấy năm đều chưa hẳn có thể làm đến. Được rồi, liên quan tới thông thần châu ta liền nói nhiều như vậy, càng nhiều hơn cần chính ngươi đi nghiên cứu học tập. kế tiếp, ta muốn đưa ngươi vài thứ, ngược lại những thứ này ta đã chưa dùng tới. Odin sắc mặt sám trắng, Cao Phi biết, hắn xem ra là thật không được. nhận thức đi. một chiếc nhẫn đưa tới Cao Phi trước mắt, hắn đương nhiên nhận thức, đây là nhẫn không gian. đây là ta thường dùng nhẫn không gian, không gian chỉ so với áo rượu vòng tiểu một chút, có thể chứa không ít thứ. ngươi có thể tra nhìn một chút. mấy Dương nguyên thư, là ta suốt đời nghiên cứu, là vật sở hữu bên trong là tối trọng yếu, trong đó đơn độc đặt ở trong ngọc, là ta đối thần tượng thuật lý giải. Odin thần tượng thuật. Đây là Sách Nguyên Đại Lục thói quen, cùng thần tượng có liên quan chi thức, gọi chung thần tượng thuật. Mỗi một vị thần tượng nghiên cứu ra được thần tượng thuật tổng kết cùng một chỗ, liền có thể dùng vị này thần tượng tên mệnh danh. Trên giá đỡ có cái màu tím hổ ngọc, bên trong có hai kiện tín vật, ngươi lấy ra. Ồ Đình nói rằng, Ồ Đình chấp nhận lên dấu, đã bị hắn đi trừ đi, Cao Phi có thể tùy tiện sử dụng. Tìm được vị trí, lấy ra hộp ngọc, bên trong một khối ngọc tử, một cuốn thiết thư. Ngọc tử toàn thân bạch, giữa nhất điểm hồng xương mủ lộ ra, như ẩn như hiện, xem xét tỉ mỉ, trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái hồ chữ, tuy rằng không rõ, nhìn thời gian dài cũng có thể miễn cưỡng nhận ra. Thiết thư rất nặng, Viễn Siêu Cao Phi nhận thức bất luận cái gì kim loại, hắn tuy rằng không hiểu mật độ, vào ngày thường cuộc sống và trong tu luyện, thông qua trọng lượng là có thể phân biệt ra được đao kiếm phẩm chất. Cái này cuốn thiết thư, so đồng thể tích tinh cương nặng không chỉ gấp 10 lần, Cao Phi lần đầu tiên cầm lấy thời điểm, thiếu chút nữa không bắt được, cái này đồ chơi so tiền vàng còn áp tay. Ngươi biết, ta lúc còn trẻ, vì cho muội muội chế tạo nguyên khí, về sau lại chế tạo thông thần châu, tốn hao cực đại, áo giáp nguyên bản còn có chút cơ sở, từ phá nhà sau đó, cũng không có còn lại nhiều ít. Vì có thể kế tục nghiên cứu một chút đi. Ta chỉ có thể cho người chế tạo nguyên khí tiến hành trao đổi. Cao Phi gật đầu, nếu như Odin nói đều là thật, hắn nghiên cứu tốn hao tài nguyên đúng là rộng lượng, lấy hắn tiểu thương chi từ ánh mắt. Nếu là tùy ý hắn thả nghiên cứu, thương hội loại lớn thu nhập đều chưa hẳn đầy đủ. Ta giúp người chế tạo nguyên khí, bình thường là không cần tiền, chỉ cần chờ lượng tài nguyên. Tính tình của ta tương đối tùy, ý, không quá quan tâm tiền, chỉ cần không sai biệt lắm là được, quan trọng nhất là nhanh, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất cầm đến vận, tính là chịu thiệt một chút không có vấn đề. Kỳ thật, chịu thiệt có đôi khi chính là chiếm tiện nghi. Odin đắc ý cười cười, đây là cuộc đời của hắn trí tuệ. Trước nhắc tới phi thảm, những không gian loại vật này thời điểm, ổ đính đều là gương mặt bình thường, chỉ có nhắc lên thông thần châu, mới có thể thần thái phấn khởi, lúc này, có chút giảo hoạt, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo, ổ đính cảm thấy, có thể xem thấu cuộc sống trí tuệ, so bất luận cái gì nguyên khí đều còn có giá trị. Thời gian lâu dài, tính là cầm tài nguyên đi cầu ta, bọn họ sẽ cảm thấy xấu hổ, luôn cảm thấy chiếm tiện nghi của ta, thường xuyên qua lại, có chút người tiện nghi chiếm nhiều liền lại thêm ngủng. Cái này xấu hổ tích lũy tới trình độ nhất định, tựu thành một phần nhân tình, Có đôi khi, một phần nhân tình giá trị, là không cách nào dùng kim tiền nguyên khí tính toán. Ô điểm tuy rằng không cầm một câu thương minh, có thể Cao Phi cảm giác hắn trong lời nói tràn đầy nồng nặc, đối thương minh kinh thường. Cao Phi cũng không biết vì sao có cảm giác như vậy, nhưng hắn chính là nghe hiểu. Cái này Ngọc Tử là một người tên là Hồ Liệt người đưa cho ta, nó không phải là Ngọc Tử, mà là một phần nhân tình, một phần có thể cho hắn vì ngươi liệu một lần mệnh nhân tình. Hồ Liệt là cái rất xung động người, thích mạo hiểm, xích nguyên đại lục cấm địa, hiểm địa, hắn đi hơn phân nửa, bởi vì thích mạo hiểm, cần bảo mệnh nguyên khí là hơn, thời gian dài, hắn chiếm ô điểm tiện nghi liền nhiều cuối cùng không trả đổi, liền còn một cái Ngọc Tử, một cái nhân tình. Cái này cuốn thiết thư, nguyên lai là một khối kỳ vật kim loại, đặc điểm là nặng, là đồ chơi thật không tệ, ta không thời gian nghiên cứu, có thể nó còn có đường tác dụng cũng chưa biết chừng. Đây là một cái gọi chính quân tử người đưa cho ta, tương tự là một phần nhân tình. Ô Đình nói rằng, chính quân tử là hắn biệt hiệu, làm người ngay ngắn, cũng không nguyện nợ nhân tình, bình thường tìm Ô Đình thời điểm, cũng hầu như là cho nhiều. Về sau trong nhà ra chuyện lớn, vì giải quyết, cầu đến Ô Đình trên đầu, vì giúp hắn một tay, Ô Đình lãng phí đủ thời gian 3 năm, lớn như vậy nỗ lực, chính quân tử đã không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên trao đổi, cuối cùng chỉ có thể còn một phần nhân tình. Khi thật trước đây còn có rất nhiều nhân tình, vì chế tạo thông thần châu, ta cần dùng đến tài nguyên là dược lượng, những này nhân tình dùng không sai biệt lắm. Chỉ có hồ liệt cùng chính quân tử đều biến mất, một mực không tìm được bọn họ, cho nên cái này hai phần nhân tình liền để lại. Nói rằng người này, Odin cười khổ lắc đầu, đừng quá tưởng thật, ta cũng không tìm tới bọn họ, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm tới, có thể bọn họ đã sớm mất, cho nên chúng nó có thể chỉ là hai kiện đồ chơi, lại có lẽ có một ngày ngươi có thể gặp được đến bọn họ. Lời nói này, Odin tự mình cũng không quá tin tưởng, dù sao hắn tìm không được người, trên đời này không có mấy người có thể tìm tới, tính là bọn họ không chết. Lấy thân phận của bọn họ, Cao Phi rất khó tiếp xúc được. Nói chung, ngươi trước thu, nếu có một ngày gặp phải bọn họ, cũng có thể phải dùng tới. Quy 1 chương 39, Ô Đình rời mất. Chương 39, Ô Đình rời mất. Trên giá đỡ, có một miếng ngọc bài, ngươi lấy ra. Ô Đình nói xong nhân tình, kế tục giao phó, kỳ thật Ô Đình vòng trong vật đã không nhiều lắm, nguyên bản nhiều nhất là tài liệu, sớm bị hắn dùng hết, còn lại chỉ có một đống nhỏ mà, thứ nhì là nguyên thạch, có hạ nước nhiều, vừa rồi toàn bộ đút thông thần châu. Ô đi núi thông thần châu cảm nộ là cực kỳ phức tạp thâm hậu. Đây là hắn lần đầu tiên là hứng thú của mình yêu thích nỗ lực. Hắn nguyên thoại là tự mình sống một hồi. Đây là chỉ là hiểu được. Tại tài phú lên liền càng không cần phải nói. Ô điền thần tượng thuật đích xác là bảo vật vô giá, cũng không có chế tạo thông thần châu đoạn trải qua này. Hắn thấy phần này thần tượng thuật giá trị liền giảm bớt nhiều. Về phần người khác thấy thế nào, Ô điền không quan tâm. Thông thần châu, tiêu hao hắn nghìn năm thời gian, tốn tận hắn tất cả tài sản, đổi lấy nhưng là Cao Phi chiếm tiền nghi. Cho nên, hắn đối Cao Phi cảm tình rất là thù cơ cao gen tị là nhất định nếu như không phải là hắn sống không lâu cao phi sau đó cũng chỉ có thể bị quyển dưỡng lên đừng cảm thấy tàn nhẫn hắn cướp đi thông thần châu giết hắn 100 triệu thứ cũng không đủ chi phí ngọc phiến rất tinh xảo thoạt nhìn chính là thông thường ngọc phiến chính diện điêu khắc công tôn hai chữ mặt trái là một ngọn núi thương tùng thú bách dòng suối nhỏ khe núi rõ ràng đều có thể điêu khắc tại lòng người ở giữa có thể thấy rõ ràng riêng là phần này điêu khắc công liền thế gian ít có cái này không là nhân tình là công tôn diễn đệ từ bài kỳ thật nó là một cái hàng mẫu trước kia công tôn diễn tới cửa thỉnh giáo ta bạn không muốn Chỉ là thấy hắn đối thần tượng thuật có đặc biệt lý giải, lại cực kỳ si mê với thần tượng thuật, là khó gặp nhân tài, người này nếu là có thể lớn lên, tại Xích nguyên đại lục đỉnh cấp thần tượng bên trong, nhất định có một chỗ của hắn. Liên trì điểm hắn mấy câu, trước khi đi, hắn nói tương lai nhất định sẽ thành lập thần tượng thế gia, muốn cầu một khối người khác không cách nào phòng chế đệ từ bài, tiện tay giúp hắn làm một cái. Odin nói rằng, có thể để cho hắn nói một câu tốt thần tượng cũng không nhiều, cái này là tới từ ở Odin, thần tộc thứ nhất thần tượng tiêu ngạo nếu như ngươi ở đây người thường đi có phiền phức, có thể dùng khối này công tôn đệ tử bài giải quyết. Theo ta được biết, tiểu công tôn lẫn vào cũng không tệ lắm. Cao phi hiểu, đây là cho hắn giải quyết vấn đề thân phận, chống đỡ công tôn gia đệ tử tới tuổi, rất dễ trà trộn vào thần tư vòng. Hơn nữa chỉ cần không phải đặc biệt lớn cử hận, cũng không có người nguyện ý đắc tội công tôn diễn. Cuối cùng, đưa ngươi một cái tốt đồ chơi, chớ làm mất. Tô đìn gương mặt không muốn, đem hổ lô rượu đưa cho Cao phi. Một cái hổ lô rượu cần thiết hay không? Cao phi hoài nghi, hắn là không nỡ bên trong bích la rượu, loại này chứa nhỏ thiếu nguyên lực rượu. Mùi thơm ngát xa xưa, Cao Phi thật thích, chỉ là hai người uống không ít, xem cái này hồ lô lớn bé, sợ là đã uống cạn. Hắc hắc, nhìn Cao Phi biểu tình, ổ Đỉnh đắc ý cười, lắc lắc hồ lô, bên trong quả nhiên không rượu, khẳng định có huyền cơ. Xem ổ Đỉnh dáng vẻ đắc ý cũng biết, ngoại trừ nói đến thông thần châu, những thứ khác nguyên khí hắn đều là không thèm để ý, có thể để cho hắn đắc ý hồ lô, nhất định là nguyên khí. Đây là, Cao Phi xem không hiểu, nhưng hắn sẽ lý trí phán đoán, không dám có nửa điểm xem nhẹ hồ lô ý tứ, tính là là có thể thổi tới Âu Đỉnh cảnh giới cỡ này, đó cũng là khoác lác giới đại năng. Thứ này chơi thật khá ta cho hắn gọi là gọi ngũ hồ tứ hải là chuyên môn dùng để chứa dị thể giống rượu thủy hoặc cái gì khác dị thể đừng xem chỉ là tiểu đồ chơi thẩn chứa thần tượng thuật lại không đơn giản là ở ta nghiên cứu hết thông thần châu sau đó lấy năm triệu thần tượng lý luận chế tạo thứ nhất vật thí nghiệm Odin đắc ý nói có thể đang hoàn thành lý luận sau đó lần đầu tiên thực nghiệm liền thành công chế tạo ra lý luận chính xác nguyên khí đích xác rất không dễ dàng đương nhiên có lý luận thành hình trước Odin làm qua vô số lần thi đơn thực nghiệm thất bại bao nhiêu lần hắn đều xấu hổ nói lãng phí hết tài liệu có thể dựng lên một nhà thương hội loại lớn Kiến một tòa 10 triệu nhân khẩu cấp thương thành. Ngũ hồ trong có 5 cái không gian, trước đây vì cho tiểu áo rượu nghiên cứu nhận không gian, ta thu thập rượu không xa tương đối điên cuồng, cuối cùng chế tạo áo rượu vòng ổ điền vòng lại thêm cho thông thần châu lưu dụng một bộ phận, còn giữ lại không biết, liền dùng tại vật nhỏ này trên người. Từng không gian đều có thể tự do chuyển hoán, có thể phóng bất đồng dịch thể, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, ngươi hiểu, rượu càng trầm càng thơm. Ô nháy mắt nói, hắn vốn là rất tuấn tú, nếu như không phải là trên mặt khí xám quá nặng, bộ dáng này có thể để cho nữ nhân rét trói thai. Ngũ hồ chỉ là 5 cái có thể tự do chuyển hóa không gian. Tứ Hải chỉ là mỗi cái không gian lượng chứa, tự nhiên không có biển rộng nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có bốn bại. Tại chu phòng dùng cái loại này cao năm thước, ba thước đường kính vật lớn, dùng tới chứa rượu, đã rất đáng sợ. Chỉ điểm cao phi khống chế ngũ hồ, thứ này dùng có chút phiền phức, có một bộ chuyên môn chiến kỹ, hơi chênh lệch không có chút nào được. Bình thường thoạt nhìn, ngũ hồ chính là một người bình thường hồ lô, không cảm giác được một tia nguyên lực, loại này nguyên lực nội liễm hiệu quả, muốn làm đến là tương đương khó khăn. Tại ấu đỉn trong mắt, ngũ hồ chỉ là một cái món đồ chơi, nhưng này kiện món đồ chơi ẩn chứa thần tượng thuật là phi thường rất tốt, ấu đỉn đem tất cả hắn có thể đạt tới Toàn bộ hiện ra ở cái này hồ lô trên người. Nói xong ngũ hồ, đình vẻ mặt đã hề hể phải tới cực điểm, Cao Phi khuyên hắn nghỉ ngơi một hồi, đình lắc đầu, sau đó thời gian nghỉ ngơi dài lắm, không sai một hồi này. Đây là sâu mẹ đi, ngươi nhưng thật ra vẫn may, không nói thông thần châu, cái này sâu mẹ cũng là cực kỳ hiếm gặp vật, chí lực không sai, là một tốt giúp đỡ, ngươi không hiểu thông thần châu lại dùng vô cùng tốt, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. đình nhiều hứng thú cầm lấy sâu mẹ. Từ Cao Phi ly khai mà thất, ngồi ở Odin trước người, đã qua thời gian một ngày, sâu mẹ ngoại ý muốn thành thật, vẫn không lúc giống đầu màu trắng sợi dây. Vừa mới thành niên Tính dẻo rất mạnh, bất quá sâu mẹ loại này sinh vật có trí khôn, là không có biện pháp chân chính thu phục, ngươi phải cẩn thận phản vệ. Sâu mẹ vặn vẹo thân thể một cái, giống là muốn phản bác, chung quy không dám, chỉ có thể nhịn. Nàng cảm giác vẫn là Cao Phi tương đối khá lừa gạt, cái này chết nhanh thần tộc lão đầu thật là đáng sợ, cũng may hắn sắp chết. Nhớ kỹ, sâu mẹ có nhất định phải đặt ở hư huyễn trong không gian, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, trước tiên cắn sâu mẹ cỏ, tuyệt đối đừng trực tiếp nuốt vào, tương đương với ngươi thừa nhận chủ động cộng sinh. Odin nỗ lực lên tinh thần, nói cho Cao Phi sâu mẹ thiên phú chiến ký cùng tính cách thói quen. Cao Phi bừng tỉnh. Nhìn về phía sâu mẹ nhãn thần cũng có chút không tốt, tại trong mật thất, người này vẫn muốn lừa gạt mình dùng sâu mẹ cỏ. Hắn không biết, chính là bởi vì khi đó là ở trong mật thất, có mật thất quy tắc áp chế, bằng không đừng nói hắn đánh không lại sâu mẹ, sâu mẹ tộc mê hoặc thiên phú, là có thể để hắn bất chi bất giác chiêu. Cấp 8 cự nhĩ thỏ có thể tiếp nhận được cấp 5 sâu mẹ mê hoặc, khi đó còn chỉ có cấp 3 cao phi khẳng định không chịu đổi. Ta phải đi, ta sau khi đi, đem thi thể của ta cùng khối này trích thạch đặt chung một chỗ, dùng nguyên lực kích phát trích thạch. Nghe nói tổ địa người đều là tại sau khi chết xử lý như vậy, đốt thành cho sau đem cho cốt của ta chứa trong hộp, tùy tiện tìm một chỗ chôn sạch là tốt rồi, không muốn lập địa. Âu Đỉnh nói rằng, vâng đây là Âu Đỉnh sau cùng nguyện vọng, mặc kệ hắn xuất phát từ ý tưởng gì, Cao Phi đều chuẩn bị tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Tốt, ta phải đi. Âu Đỉnh do dự một chút, coi như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói. Nhắm mắt lại, một lát sau, ngừng thở, hắn sống đến bây giờ, đã tận lực. Dùng trích thạch hóa đi Ô Đỉnh thi thể, đủ dùng đi 3 ngày thời gian, cả khối trích thạch cực kỳ khó được, có thể tản mát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, người bình thường thi thể đặt ở kích hoạt sau trích thạch lên vài hơi liền biến thành cho bụi. Odin là siêu phàm cường giả, thân thể hắn so thép tinh còn phải rắn chắc gấp trăm ngàn lần, khá tốt trích thạch khá lớn. Mang theo hai cái nhẫn không gian, chứa tốt Odin cho cốt, tìm phạt nhìn sạch sẽ chỗ, dùng trường đao đào đảo một cái gần 10 mét sâu cái hố, đem chứa cho cốt hộp chôn ở bên trong. đi đường bình an, đứng tại không có mộ phần, tấm bia đá trên cỏ, Cao Phi yên lặng chúc phúc Odin, thẳng đến hắn chết, Cao Phi mới tin tưởng hắn nói đều là thật. trái thắt lưng treo ngũ hồ, eo phải treo trường đao, người khoác nhẹ, đầu vai nằm biến ảo thành bạch xà sâu mẹ, nhìn một chút trên đầu ngón tay chấp nhẫn, Cao Phi mày. Tuy rằng cực ít có người sẽ đem nhẫn không gian loại này thần vật cùng hắn một cái bốn cấp cung phụng liên hệ với nhau, có thể cao phi ví dụ tới cẩn thận, trực tiếp đeo trên tay quá chói mắt, đeo trên cổ cũng vô dụng, cung phụng cấp nguyên võ giả cao phi không sợ, tại tôn giả trước mặt, người ta thật nếu muốn biết cái gì, xuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đặt ở trên người ta đi, nghe nói có chút sủng vật thân rắn lên, sẽ treo xả vòng dùng tới trang trí, chứng minh xà là nuôi trong nhà không phải là hoang dại. Sâu mẹ nhắc nhở, cao phi còn đang do dự, dù sao cũng là hai miếng nhẫn không gian, hắn không biết cái này đồ chơi có thể đổi bao nhiêu tiền, ngược lại tính là dùng nguyên thạch mua, cũng muốn thật lớn một đống đi. Hiện tại hắn phải nuôi sống sâu mẹ, ngũ hổ, thông thần châu, đau đầu à, từng cái một đều là nuốt ăn nguyên thạch nhà giàu, hiện tại hắn trong tay chỉ có mấy trăm khối nguyên thạch, còn chưa đủ chúng nó nhét kẻ răng. Nếu như sâu mẹ đem nhẫn không gian lừa gạt đi, hắn có thể đau lòng chết. Cao Phi không tin sâu mẹ, lại tin tưởng Odin. Trước Odin nói qua, sâu mẹ có cùng sâu mẹ thật là nhất thể, không cách nào tách biệt, chỉ cần sâu mẹ có tại trong mặt thất, sẽ không sợ sâu mẹ chạy, vượt qua khoảng cách nhất định thì tương đương với phân thây, sâu mẹ cùng sâu mẹ của cũng sẽ chết. Được. Cao Phi do dự một lúc lâu, vẫn là gật đầu đồng ý, tạm thời hắn còn nghĩ không ra ẩn nút biện pháp tốt, lại không dám đặt ở trong mắt thất, cũng chỉ có thể như vậy. Chiếc nhẫn không lớn, bình thường xả thật đúng là trùm không vào đi, đây đối với sâu mẹ hoàn toàn không là vấn đề, nó chủng tộc đặc tính, chính là có thể tùy tiện biến ảo thân hình. Trên thực tế, sâu mẹ không phải là một cái côn trùng, mà là từ hơn triệu đầu côn trùng ngưng kết cùng một chỗ hình thành, một cái sâu mẹ chính là một cái gia tộc. Phi thảm, không dám dùng, không phải là sợ bị người nhìn đến. Nơi này chính là lam huyết rừng rậm, nếu như không muốn tìm phiền phức, tốt nhất tận lực dùng một phần nhỏ phi thảm, áo rượu có thể dùng, cà phi không được. Theo lúc tới con đường hướng về đi, tại sâu mẹ dưới sự chỉ điểm, nhưng thật ra cùng nhau thuận lợi, thỉnh thoảng có không có mắt nguyên thú, vừa vận dùng tới làm cơm điểm.